chương 624, cho đều không dư thừa tập kết ba người chi lực cũng không làm gì được cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu đừng nói chi là đã chết một cái cuộc chiến đấu này đã bước vào giai đoạn cuối hải vương trốn vào đáy biển cung thủ tại không trung chạy trốn hai người phi thường ăn ý lựa chọn khác nhau chạy thoát thân phương hướng bọn hắn tốc độ rất nhanh ở đó cơn sóng thần bổ nhào về phía tô mộ thời điểm đã thoát đi hòn đảo phạm vi tô mộ trong tay pháp thần quyền trượng hóa thành một trôi cự kiếm nhất kích chém về phía quân tới sóng lớn trong khoảnh khắc sóng lớn bị chém thành hai nửa phân biệt rõ ràng trôi này tam xoa kích cũng mất đi toàn bộ lực lượng hướng phía mặt biển rơi xuống mà đi tâm niệm vừa động tô mộ lóe lên một cái đem tam xoa kích nắm tại trong tay món vũ khí này không tệ a tam xoa kích là thần vũ khí phẩm cấp tự nhiên cũng sẽ không kém tô mộ có thể cảm giác đến phía trên kia ẩn chứa thần chi phát tắc đây tuyệt đối là một cái tuyệt hào chiến lợi phẩm chạy cũng quá nhanh đi còn nói trước tiên đem cái tên kia cho v ứ t đi ra đâu thu hồi tam xoa kích tô mộ liếc qua rơi vào mặt biển cái pháp x ư kia giá hỏa này tuy giảm chết nhưng làm sao cũng là một bộ thần chi khu a giải quyết trước tiên hai tên kia trở lại vớt ngươi sau lưng hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động thần thị phía dưới tô mộ từ đầu đến cuối tập trung vào mặt khác kia hai cái thần vị trí thứ phương vẫn diệt một cái vỗ tay văng lên mặt biển nhất thời phiên trào lên bốn đạo hát động tạo thành vẫn diệt không gian đem hải vương tất cả toàn bộ đường l u i phong tỏa khủng bố lực hút càng là dưới đáy biển tạo thành một cổ khủng lồ hải lưu hải vương bị hải lưu c u ố n tại trong đó l i ề u mạng đấu tranh nhưng mà từ hát động ma trận tạo thành lực hút giống như là một cái đại thủ đem hắn chết, chết nắm trong tay cái này tại trong b i ể n rộng tới l u i tự nhiên thần một k h ắ c này đã chạy không hết rồi mất đi những cái kêu hắc cám vật chất phòng ngự của hắn năng lực càng là cực lớn hạ xuống xét đánh bắt bác lôi điện âm thanh tí tách rung động hải lưu bên trong mấy đầu kỳ lân thuận thế mà tới t a xong hải vương bộ não bên trong nhất thời tràn hướng một cái ý niệm kỳ lân không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội hướng theo vẫn diệt chi lực bạo phát lôi đ ỉ n h chi lực theo sát mà bên trên thần vẫn diệt rồi hắn thân thể thuận theo hải lưu tùy ý lơ lửng lại không nửa điểm sinh cơ lại xong một em tại không trung đuổi theo cung thủ mà đi tô mộ cũng hiểu rõ đáy biển tất cả tình huống phía d ư ớ i hải lưu sẽ đem hải vương đưa về đảo vị trí dạng này cũng tiết kiệm mình sau đó mới đi vớt tiếp theo chính là ngươi rồi trong tầm mắt trên tầng mây cái thân ảnh kia có thể thấy rõ ràng tô mộ hai con mắt tràn đầy sắc ý sau đó còn phải đi còn lại những gia tộc kia cướp đoạt bọn hắn bảo k h ấ đi mình ở trên cái thế giới này đợi thời gian quả thật có chút quá lâu a ngươi đến tột cùng là người nào vì sao phải đối với chúng ta xuất thủ đang lúc này không trung vang lên cái kia cung thủ âm thanh phát hiện bị tô mộ đuổi theo sau đó hắn ngược lại n g ừ n g lại hiện thế cái này tòa tháp sắp mở ra giết chúng ta đối với ngươi lại có chỗ tốt gì trong giọng nói của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu có thể lấy một đi ba điều này nói rõ trước mắt tiểu tử chưa ráo máu đầu cùng bọn hắn là giống nhau tồn tại liên cùng bọn hắn sử dụng kỹ năng sẽ tiêu hao những cái kia vật chất màu đen một dạng tô mộ phóng thích kia liên tiếp kỹ năng nhất định cũng sẽ có di chứng về sau loại này lối đánh lưỡng bại câu thương đến tột cùng là vì cái gì chứ không cần phải nói nhiều như vậy ngươi thu được quá lâu tô mộ cười một tiếng không có chút nào trả lời cung thủ vấn đề ý tứ rất tốt cho dù là chết ta cũng sẽ không để cho n g ư ờ i dễ chịu cung thủ đột nhiên phá lên cười hàn âm thanh cực độ âm u lạnh lẽo tại đây vạn mét trên cao ngay cả xung quanh hơi nước đều ngưng k ế t thành sơn rồi vậy liên tiếp ta một đòn này đi kéo ra lấy được dây cung cung thủ thân thể đột nhiên sinh ra q u ỷ dị biến hóa cái kia vốn là khô héo thân thể vậy mà từng điểm từng điểm tan giả gia hỏa này là lấy mệnh làm tiễn phải cùng ta lấy mạng đổi mạng tô mộ cũng kịp phản ứng đối phương đây là chó cùng đường quay lại cắn a đừng a tô mộ không nhịn được hướng phía cung thủ hô lên chúng ta có thể thương lượng một chút à, ta cũng không phải nhất định phải giết người à. đây nếu là để cho đối phương lấy thân làm tiễn mình cũng không liền ít đi một cái vật liệu không ừ cung thủ nghe vậy già nua mặt vô cùng lạnh lùng đã muộn thân thể của hắn tan giã tốc độ cũng càng lúc càng nhanh chỉ còn lại kêu một đôi kéo ra c u n g tay một cái đen nhẹm vô cùng mũi tên xuất hiện đáng tiếc tô mộ bất đắc dĩ thở dài một cái đối mặt mũi tên này mình quả thật cảm nhận được một cổ uy hiếp to lớn nhưng chỉ vẹn vẹn là uy hiếp mà thôi giảm tổn thương kỹ năng trước tiên mở một cái lại đến một cái pháp lực hộ thuẫn kỹ năng bên ngoài đ á cũng có thể mở mang vậy sẽ lại tới một cái đón đỡ đi đủ loại phòng ngự kiểu kỹ năng toàn bộ triển khai tô mộ dành cho vị này thần cuối cùng tôn trọng không chung cặp kia khô héo tay cùng trường cung bắt đầu cháy rừng rực phảng phất đẩy tới nhiên liệu một dạng h i u khi cái kia hai tay cùng trường cung triệt để cháy hết sau đó mũi tên bắn ra một cổ khó có thể hình dung lực g á p bách tràn hướng tô mộ kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên tô mộ nâng kiếm ngăn ăn đem mũi tên kia tên chắn tại trước người hai cổ lực lượng rằng co không nghỉ mũi tên bên trên đột nhiên bùng nổ ra vô số nhỏ bẽ mũi tên bạo vũ lê hoa phía dưới tô mộ trong nháy mắt bị ghim thành một cái gai nhím có chút đau a cảm thụ được thân thể t r u y ề n đến cảm giác đau tô mộ rút ra rồi một mũi tên tên người sau trực tiếp theo gió phiêu tán đây cháy hết sinh mệnh bùng nổ một k í c h mạnh nhất hay là bị tô mộ ngăn cản lại hiện tại được rồi cho đều không dư thừa một đạo thánh quang tắm bản thân màu đen mũi tên toàn bộ tiêu tán tô mộ hướng phía cung thủ tiêu tán phương hướng lật một cái to lớn xem thường nếu như gia hỏa này đem toàn bộ gia sản cũng giao đi ra bản thân cũng không phải là không thể tha cho hắn một mệnh a chương sáu trăm hai mươi năm cháy hết vật chất màu đen d i ệ u nhật thành quyết đ ấ u khu là người thua văn diệu nhìn đến phong thiếu trên mặt lộ ra một cái bị xoáy nụ cười người phong thiếu nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt tràn ngập vô tận l ử a giận hắn tự mình ra sân chính là vì bảo vệ đây một tháng đồng thời cũng là vì tốt hơn kéo dài thời gian nhưng ai biết hắn vậy mà thất bại thua ở một cái thổ dân trên tay một khăn này mặt mũi của hắn đã bị triệt để mất hết ngươi rất mạnh có thể ngươi quá khinh địch rồi đừng quên vị t i a tô pháp thần chính là đưa chúng ta rất nhiều trang bị văn diệu trong giọng nói mang theo mấy phần giảng đạo phong thiếu là rất mạnh mẽ nhưng lại không phải loại kia đứng đầu nhất hồi phục giả ít nhất tại phong gia phong thiếu vốn chính là một cái nhị lưu nhân vật nếu không phải tô mộ tiêu diệt hoa đô phong thiếu căn bản không thể nào có cơ hội ngồi vào hiện tại vị trí này trái lại văn diệu vẫn luôn là người chơi bên trong trước mặt nhất đám người này vì cuộc chiến đấu này càng là chỉnh hợp người chơi bên trong cao cấp nhất tài nguyên tăng thực lực lên không thể tính cuộc quyết đấu này hủy bỏ mất hết mặt mũi phong thiếu dứt khoát cũng không cần mặt tỉ thí lại bắt đầu lại từ đầu bất quá tiền đặt cuộc thay đổi một khi các ngươi thất bại liền muốn đem cái kia tô mộ cho các ngươi trang bị toàn bộ g i a o ra ánh mắt của hắn âm u nhìn đến long phi cơ h ộ i là hết ra ha ha không đợi long phi tỏ thái độ văn diệu nở nụ cười lạnh đây chính là các ngươi hồi phục giả s á t mặt sao thật đúng là để cho người nực cười ha phong thiếu cũng cười lớn cả người nhìn qua có chút điên cuồng vậy liền khai chiến đi xem các ngươi một chút vị kia tô phát thần có thể hay không trở lại cứu các ngươi Vạch một ặ t Thiếu đem trực tiếp phát thật thể thấy Thiếu, sau sao? ra uy hiếp. Uy, cái gia hỏa phía huy Uy, biểu Diệu đó, đem đại Đây, có Phong hiếp. Phong phục không hướng khác hồi này người Văn ngược giả cái lại cái m các hô. Đây, một đám hồi phục giả không nói ra lời người chơi đã tại hồi phục giả trước mặt cho thấy thực lực toàn diện khai chiến mà nói tại nhân số ưu thế bên dưới cho dù là hồi phục giả cũng không khỏi không cân nhắc một hồi phong thiếu đương nhiên vô pháp đại biểu tất cả hồi phục giả trên sân những n à y hồi phục giả cũng không cách nào đại biểu chủ nhân của bọn họ ta nói là có thể đại biểu tất cả hồi phục giả các ngươi đang nghi ngờ cái gì nếu như các ngươi không tin vậy liền chờ xem đi phong thiếu âm thanh càng ngày càng lớn mỗi một câu đều ở đây gầm thét sao có thể nhìn hắn đều có một loại đại thế đã qua cảm giác hắn nói đích đương nhiên không tính đang lúc này một giọng nói vang lên là ngươi phong thiếu thuận theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại sắc mặt đại biến tin đồn cuộc n h á o kịch này đã kết thúc không nên đem mình làm trò quá khó coi nói chuyện chính là anh võ nam bên cạnh của hắn còn đi theo không ít nhìn qua cũng rất cường thế người anh võ nam không tiếp tục đi để ý tới phong thiếu ngược lại hướng phía long phi đi tới hắn nói không tính có thể ta quyết định ta cho các ngươi một cái cơ hội để cho cái kia hiên viên ra mặt bàn hồi phục giả cùng người chơi giữa hòa bình lời nói này để cho long phi nhữ mày làm sao ngươi sẽ không cho rằng mình có tư cách cùng ta nói đi anh võ nam khinh thường cười một tiếng ngươi giả trang cái gì có bản lanh tiếp tục quyết đấu a hắn nói không tính ngươi nói liền tính nếu như chờ sẽ ngươi bị đánh g ụ c xuống có phải hay không lại tới một cái nói ngươi cũng nói không tính người chơi rất bất mãn anh võ nam phách lối thái độ từng cái từng cái phát ra trào phúng để cho hiên viên đến cái gì cũng có thể nói anh võ nam không có nổi nóng dáng vẻ cao cao tại thượng h i ê n viên không tại để cho hắn ra mặt cần một ít thời gian long p h i hít sâu một hơi trả lời vậy ta liền cho ngươi ba ngày thời gian anh võ nam cười nhạt rất là p h o n g khoáng đi hắn ra lệnh một tiếng quyết đấu khu bên trong hồi phục giả đều đi theo l y khai phong thiếu thoáng cái trở thành cô độc tại một đám người chơi tràn đầy khinh bị ánh mắt bên trong hắn trực tiếp lùi ra trò chơi thời gian ba ngày chúng ta có thể liên lạc được hiền viên sao tất cả hồi phục giả sau khi rời đi có người thấp t h ỏ m mở miệng nói anh v õ nam k h í chàng cùng phong thiếu hoàn toàn khác biệt cổ kia cảm giác ngột ngạt cũng để cho đông đảo người chơi áp lực núi lớn ta sẽ tận lực liên hệ kéo đi long p h i hít sâu một hơi chậm rãi nói ra vô luận là hiên viên vẫn là tô mộ đều sẽ có trở về một ngày kia mà ngày hôm đó đến chính là đám người chơi h á n h diện thời điểm những n à y màu đen vật chất đến tột cùng là cái gì nếu nó có thể cho ba tên kia cung cấp năng lượng ta là không phải cũng có thể lợi dụng hòn đảo vùng trời tô mộ nhìn đến đang hạ xuống hòn đảo kia đối bên trong vật chất màu đen cảm thấy rất hứng thú không hề nghi ngờ chính là bởi vì đây vật chất màu đen tồn tại ba cái kia thần mới có thể tại vị diện này là bên trong một mực sống sót vật chất màu đen cường đại không cần nói cũng biết nếu là mình có thể đem loại vật chất này chuyển thành năng lượng tinh thuần công hiệu quả lại sẽ như thế nào đây nghĩ tới đây tô mộ tâm niệm vừa động đi tới hòn đảo bên trên vật chất màu đen nhiều nhất địa phương vươn tay va chạm vào những cái kia vật chất màu đen thời điểm một cổ tim hồi hộp cảm giác đột nhiên xông lên tô mộ trong đầu hắn liền tranh thủ đưa tay rồi trở về cổ lực lượng này tựa hồ muốn đem ta thốt vệ nó rốt cuộc là cái gì nội tâm tràn đầy nghi hoặc tô mộ thu hồi sử dụng những này vật chất màu đen tính toán những này vật chất màu đen tuyệt không phải vật gì tốt ba cái kia thần thân thể sở dĩ biến thành bộ kia nhạt meo bộ dáng khẳng định cùng những này vật chất màu đen thoát không khỏi liên quan tô mộ ánh mắt châm xuống giữ lại những thứ này tuyệt đối sẽ trở thành hòa hại một cổ cường đại hỏa diễm xuất hiện người lửa hình thái bên dưới tô mộ trực tiếp triệu hồi ra trên trăm đạo thiên hỏa nóng bỏng dưới nhiệt độ cao những cái kia vật chất màu đen từng mảnh từng mảnh bắt đầu cháy r ừ n rực khi tất cả màu đen triệt để tiêu tán sau đó t lấy ra tấm bản đồ kia tô mộ xác định đường trở về hết tốc lực đi đường tâm niệm vừa động bay nhanh quá trình bên trong tô mộ trong nháy mắt lướt ngang trăm dặm tại dạng này đi đường tốc độ bên dưới hắn rất nhanh sẽ đã tới một cái gia tộc lãnh địa không có cùng những cái kia hồi phục giả k h á c h khí thiên hỏa trực tiếp gì thế cướp đoạt xong những cái kia bảo khố sau đó hắn ngựa không ngừng vó chạy tới một cái địa điểm kế tiếp dọc theo con đường này tất cả cá lọc lưới đều bị một lưới bắt hết đi đến tòa kia khóa r ơ i phía sau núi tô mộ chỉnh sửa một chút con chiến lợi phẩm hôn tạc vật liệu không đếm x u ể chẳng những hoàng kim bảo khố cũng sắp chất đầy mình chữ vận đai lương hóa trang khỏa cột cũng đều chất đầy còn có bảy khối thần chi văn chương sau khi trở về có thể trực tiếp hợp nhất khối chọn đi ra tận lực bồi tiếp kia hai cái thần thi thể cùng lưu lại thần khí dùng bọn hắn xem như vật liệu ta khẳng định có thể tăng lên nữa mấy cái thần kỹ mở ra cột kỹ năng bên trong không đếm xuể kỹ năng để cho tô mộ đ à o cả đầu có rất nhiều kỹ năng mình rất lâu cũng chưa dùng qua rồi nếu không phải lần này cùng ba thần đại chiến mình thật đúng là không nhớ nổi cũng chính bởi vì một lần này ba thần đại chiến để cho tô mộ ý thức được những nghề nghiệp khác kỹ năng tác dụng nắm giữ đây vô hạn kỹ năng pháp tắc chi lực mình nhất thiết phải cho hắn cái cạnh đứng dậy a tìm được tại khóa giới núi bên trên tìm một hồi tô mộ đi tới cái kia khóa giới tế đàn vị trí thân là một cái trận pháp đại sư hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại đây cùng hiện thế liên thông bố trí truyền thống trận ta lấy tay a vì khóa giới thuận lợi tô mộ sử dụng lượng lớn vật liệu dù sao cái gì cũng nhiều nhanh không giả bộ được vừa vặn nhảy vọt lên cao một chút địa phương đi ra cũng không lâu lắm truyền thống trên tế đàn xuất hiện một đạo ánh sáng sáng chói tại đạo hào quang này bao phủ xuống một cái lối đi cũng được mở ra đem bảy khối thần tri văn chương đều lấy ra tô mộ hướng phía thông đạo mà đi không có trở ngại trong tưởng tượng trở ngại chưa từng xuất hiện xuyên qua lối đi quá trình mượn phần thuận lợi cũng vậy dù sao ta theo những lao tổ kia khác nhau ta vốn chính là hiện thế người a truyền t ố n g quang mang t r ậ n lóe lên tô mộ lần nữa trở lại hiện thế cuối cùng cũng đã trở về t r u n g quanh là một phiến núi hoang từ vị trí đến xem hẳn đúng là tại hoa đông ngoại ô vươn tay một khối thủy tinh chậm rãi thành hình tô mộ không kịp đợi đăng nhập vào trò chơi bên trong hình ảnh t r ậ n lóe hắn đi tới vương đô thành nội mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp mười giai cấp một không ba mươi triệu sinh mệnh trị 5 1 m 2 ộ 0 0 0 ă pháp l ự c t r ị 46618800. cận chiến vật lý công kích 248.000. pháp thuật công kích 831.279. phòng ngự vật lý 5102200. phòng ngự pháp thuật 6618800. pháp thuật bạo kích 100%. pháp thuật bạo kích tổn thương 280%. pháp thuật xuyên tấu h 80%. vật lý bạo kích 10%. các hệ k h á n g tính 150%. băng xương khẳng tính ba t vật lý giảm tổn thương 100%. l ự c lượng 31.000, t h ể chất 31.022, 20.000, nhanh nhẹn 3 1 0 ư 6 i m t i n h thần 31.188, 3 5 0 0 m t r í lực 36.662, 3 5 0 0 s lâu ngày không gặp bảng quen thuộc xuất hiện lần nữa tại tô mộ trước mắt đây trang bị là thật con mẹ nó vượt quá bình thường a tự nhiên tuy rằng tại vị diện thế giới bên trong giải quyết song lượng lớn hồi phục giả nhưng mà đám người kia hiển nhiên vô pháp để thăng mình thuộc tính mấu chốt tại ở tại những cái kia trang bị tô mộ nhìn thoáng qua pháp thần quyền trượng thuộc tính biểu hiện cấp bậc đã đến thần cấp ba triệu gia tăng càng là đạt tới hai vạn điểm vừa v ậ n thanh này vũ khí để thăng liền gọi là khủng bố còn có thanh pháp chỉ hoàn mang theo giá trị cũng để cho mình bạo kích đạt tới một trăm phần trăm pháp thuật công kích càng là sắp đến một trăm vạn rồi xem kỹ năng biểu tình trên mặt cực độ hưng phấn tô mộ mở ra kỹ năng phong lôi kỳ lân phá chân thần cấp tiêu hao hai mươi vạn điểm lượng ma nạ triệu hoán một đầu nắm giữ ý thức kỳ lân đối với địch nhân tạo thành pháp thuật công kích lít hai mươi phần trăm tổn thương kỳ lân nắm giữ một trăm phần trăm pháp thuật xuyên tấu h tứ phương vẫn diệt chân thần cấp tiêu hao hai mươi vạn điểm lượng mana lấy mục tiêu khu vực làm trung tâm triệu hoán bốn cái hát động mười giây sau đó bạo phát mỗi cái hát động đối với địch nhân tạo thành pháp thuật công kích ít mười nghìn phần trăm tổn thương hát động lực hút cùng trí lực liên hệ tệ nạn a nhìn đến hai cái này chân thần cấp kỹ năng tổn thương gia tăng tô mộ không biết nên nói gì xem như bạo kích tổn thương gia tăng còn có cuối cùng tổn thương gia tăng tổn thương kia đều thật là quá mức khoa trương cũng làm kho ba cái kia thần năng đủ chặn mình nhiều lần như vậy công kích tiếp theo nên đ ể thăng cái nào kỹ năng hào đâu tính cả trong tay của ta tài nguyên ít nhất có thể đ ể thăng ba bốn cái kỹ năng tô mộ ánh mắt chuyển hướng trong khung kỹ năng những kỹ năng khác ưu tiên nhất lựa chọn nhất định là những cái kia thần cấp kỹ năng bất quá một ít tốt dùng kỹ năng cũng có thể tại lo nghĩ của mình bên trong phạm vi ngay tại tô mộ cân nhắc thời điểm kênh tán gâu tích tích vang lên không ngừng sau khi mở ra vô số tin tức toát ra mình trước thêm qua vài người bạn tốt những người đó cơ h ồ đều cho mình phát hơn ngàn cái tin tức tin tức nội dung càng là cơ bản giống nhau tô phát thần Ngài không chương ó sao c ứ Tô Thần, tốt không? Pháp phục Những hồi cái ngài còn giờ giả kia bây âm đ ư ợ sáu trăm hai mươi bảy tô thần hảo tin tức quá nhiều tô mộ căn bản không thể nào từng bước từng bước hồi phục s ả y ra chuyện gì mở ra hảo hữu danh sách hắn cho long phi phát đi tới một cái tin tô p h á p thần người đã trở về người không sao chứ cơ h ồ ngay tại tin tức phát ra ngoài đồng thời long phi tin tức đã phát tài qua đây hai vấn đề này đều là phí lời lại có thể thể hiện ra long phi tâm tình của giờ khác này đến trụ sở của ta trước mặt trò chuyện đi phát ra tin tức tô mộ tắt đi kênh trò chuyện riêng đi tới nhà ở cửa phòng dưới đất miệng hắn đem hoàng kim cầu lấy ra hướng theo hoàng kim bảo khố môn sau khi mở ra bên trong cái gì cũng chất đến bảo khố đ ạ i môn ngay cả trận pháp chính giữa cũng b ả y đầy đồ vật năm cái khô lâu tiểu đệ càng là ngay cả đứng địa phương cũng sắp không có đem những vàng kia đều cho ta rời ra ngoài đi hướng về phía khô lâu chiến sĩ ra lệnh tô mộ chuẩn bị thanh trừ sạch sẽ trong góc tòa kia kim sơn so với những tài liệu khác những n à y vô dụng vàng đều thật là có chút chiếm chỗ rồi năm cái khô lâu tiểu đệ ra sức công tác lên bọn nó thân thể cao lớn khống võ hữu lực chuyên trở tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát toàn bộ tầng hầm tản mát ra ánh vàng rực rỡ q u a n mang、Ngày. tô mộ thấy vậy đau cả đầu mình nếu như đem nhiều như vậy kim tệ đặt ở phía trên nhà ở bên trong có phải hay không có chút rêu rao quá mức sao được rồi vậy liền trồng chất tại trong phòng khách đi suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định đem bảo khố bên trong kim tệ trong sạch đi ra chiếu khắp nơi toàn bộ tầng hầm sau đó khâu lâu tiểu đệ công tác nơi đổi được đại sảnh ẩm ẩm lượng lớn kim tệ bị tùy ý vứt trên đất tán lạc đầy đất đều là tô p h á p thần ngài có ở đây không khi nửa cái đại sảnh bị chất đầy sau đó bên ngoài chuyển đến tiếng kêu gào vừa đem cửa mở ra tô mộ liền thấy long phi kêu biểu lộn như chút được gánh nặng quá tốt ngươi quả nhiên không gì vị này long đội trưởng vẻ mặt tươi cười còn kém trực tiếp lên tay ta không có ở đây những ngày này đám kêu hồi phục giả lại đang làm cho gì tô mộ mở miệng hỏi bọn hắn nói đem ngài kéo đến rồi cái gì vị diện đều cảm thấy ngài chắc chắn phải chết cho nên mượn cơ hội hướng về chúng ta làm khó dễ một t ử trên người của chúng ta chèn ép chỗ tốt bất quá ngài bây giờ trở về đến bọn hắn giỏ che múc nước nhất định là toi công ra tràn g rồi long phi nhanh chóng đem toàn bộ quá trình nói một lần hoàn toàn không có chức bộ kia lo lắng ha ha tô mộ nghe xong nhìn không được bật cười bước vào vị diện chính là chắc chắn phải chết nếu để cho đám kia hồi phục giả biết rõ mình tiêu diệt một cái vị diện không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào ngài đây là ngay tại tô mộ suy nghĩ thì long phi cũng chú ý đến trong phòng khách động tĩnh nhìn đến kia cực lớn khô lâu chiến sĩ chuyên trở một đống lóe sáng phát quan g kim tệ ánh mắt của hắn đều nhìn thẳng kim tệ quá nhiều không có chỗ để đặc biệt là nghe thấy tô mộ hời hợt một câu long phi cả người đều bối rối đây không phải cái gì tô pháp thần a đây quả thực là tô thần hào a tô mộ nhìn đến long phi đờ đẫn biểu tình đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt nếu mình tại đây không bỏ được chẳng đem các loại kim tệ phân đi ra hồi phục giả bên kia ta sẽ ứng phó bất quá các nơi hồi phục giả ta còn thực sự không có thời gian đi quản như vậy đi ngươi đem những n à y kim tệ lấy đi dùng như thế nào ngươi kế hoạch đến ta tại đây còn có một ít không dùng được trang bị ngươi cầm đi phân cho các nơi người chơi bọn hắn hẳn liền có đối phó những cái kia hồi phục giả thực lực hát quốc rất lớn trong đó thành thị càng là không đếm suy h ệ mình không thể nào đi đến mỗi một cái thành thị tiêu diệt những cái kia hồi phục giả đề thăng người chơi thực lực không khác nào dạy người lấy cá phía trên lão tổ cấp nhân vật có mình đỡ lấy phía dưới những tiểu lâu la kia cứ giao cho đám người chơi tự giải quyết là tốt rồi chúng ta thật không biết nên làm sao cảm tạ ngài nếu là không có lời của ngài chúng ta sợ rằng phải bị những cái kia hồi phục giả một mực dẫm ở dưới chân trở thành cá trên thớt long phi hốc mắt đứt nước đều nói nam nhi không dễ rơi lệ nhưng vị này long đội trưởng là thật không nhịn được tô mộ không có ở đây những ngày này hắn thừa nhận áp lực không thể nghi ngờ là k h ủ n g lồ hắn cũng từng nghĩ tới vạn nhất tô pháp thần thật không về được đám người chơi lại nên đi nơi nào cũng may tô pháp thần rốt cục thì đã trở về nếu bọn hắn muốn tìm hiên viên nói chuyện như vậy tùy ý của bọn hắn đi thôi nói cho những cái kia hồi phục giả ba ngày sau h i ê n viên sẽ đích thân đi tới hoa đô minh c u n g để cho đám người kia cẩn thận mà chuẩn bị một chút vô vô long phi bà vai tô mộ chậm rãi mở miệng vị diện không chỉ một vì đối phó h i ê n viên hồi phục giả nhất định sẽ sai rất nhiều nhân thủ lấy bảo đảm không sơ hở tí nào có thể tham gia cuộc chiến đấu này người tuyệt đối là hồi phục giả bên trong cao cấp nhất cường giả chỉ cần mình giải quyết xong những người này bọn hắn sau lưng gia tộc nhất định sẽ không chịu để yên đến lúc đó đám người kia nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó mình tốt nhất là có thể lại đem ta kéo vào trong vị diện tô mộ cười lẩm một câu hồi phục giả chỗ ở vị diện vậy thật là địa phương ta không nói trước mỗi cái gia tộc cất giữ trong vị diện chính là có thần tồn tại loại đẳng cấp này vật liệu mình có bao nhiêu muốn bao nhiêu bên cạnh long phi nghe được câu này trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc e mờ m bực kẹo từ những cái kia hồi phục giả nói đến xem vị k i u mỹ chính là thập tử vô sinh đại hùng chi điệu sao có thể nghe tô pháp thần giọng điệu này vị diện ngược lại thành phong thủy bảo điệu vậy cái tô pháp thần ta có thể hỏi một chút ngài đi tới vị diện về sau chuyện gì xảy ra sao không kềm chế được cổ kia lòng hiếu kỳ Long、phi、không nhịn Phi đ ư ợ chương ỏ i Cái nói thăm. h này nên n t h sáu trăm hai mươi tám thần diệu chi quang nếu như kéo cái gì hồi phục giả lão tổ vị diện bên trong thần những n à y long phi nhất định là đầu vóc mơ hồ trải qua tô mộ như vậy hình tượng giảng giải sau đó long đội trưởng lộ ra bừng tỉnh đại mộ biểu tình quá mạnh mẽ hắn hướng về phía tô mộ g ơ ngón tay cái lên trong ánh mắt chỉ còn lại có hai chữ bội phục đả thông phó bản vậy liền không nói rõ hồi phục giả vị diện bị đả thông sao tại về điểm này long phi là tuyệt đối tin tưởng tô mộ người đi trước liên hệ đám kia hồi phục giả lại tìm mấy cái người đáng tin cậy đến quân đồ chỉ phải đem nói đưa tới hoa đô bên kia ta sẽ làm định tô mộ lên tiếng lần nữa nắm bắt mười phần biết rồi long phi trả lời một câu chuyển thân rời khỏi pháp thần trở về trong lòng c u n g của hắn đã có lực lượng bất quá về tô mộ trở về tin tức hắn tạm thời sẽ không để lộ ra ngoài vạn nhất tin tức tiết lộ đến đó chút hồi phục giả trong thai tiếp theo kế hoạch coi như không tốt áp dụng nhìn đến long phi đi xa sau đó tô mộ đi vào trong b ả o khố bên trong đến đồ vật quá nhiều mình tất yếu trước tiên tiêu hao hết một phần trước tiên để thăng thánh quang cái kỹ năng này xem có thể hay không đem thần quang thuận cho nó thêm vào mở ra cột kỹ năng tô mộ lật đến mục sư hệ kỹ năng bên trên thánh quang ban cho vô địch kỹ năng tương đương ra sức nếu như tại kết hợp bên trên gia tăng bờ uff hiệu quả vậy cũng tại thích hợp bất quá là dùng thần chi văn chương hay là dùng đây thần chi khu lấy ra bảy khối thần chi văn chương tô mộ lại nhìn một chút nằm trên đất hai cái thần dùng ngay ngắn một cái khối thần chi văn chương sẽ có hay không có chút quá lãng phí nghiệp vụ chủ yếu vẫn là pháp sư tô mộ có chút do dự mình có thể dùng song c h ọ n văn chương tăng lên kỹ năng có không ít dung hợp kỹ năng mà nói hay là dùng hiến tế vật liệu thích hợp hơn một ít liền ngươi rồi tô mộ nhìn về phía cái kia hải vương vậy để cho một khối thần chi văn chương toái phiến đi lên đem lượng lớn vật liệu bảy ra tại trên trận pháp tô mộ còn để lên một khối thần chi văn chương t á i phiến tận lực bồi tiếp hải vương thi thể và trôi này tam xoa kích trong này ẩn chứa thần chi phát tắc lại thêm lượng lớn vật liệu cũng đủ rồi trước tiên dừng một chút đem kính dâm n e o lên hướng về phía còn đang chuyển vàng khô lâu tiểu đệ hô một câu tô mộ mang theo mình dành riêng công trình kính dâm t h ị h t h ị c h t h ị h t h ị c h thịt thịt thiết bị nhanh chóng vận chuyển lượng lớn vật liệu bị kích hoạt sau đó năng lượng cường đại quang mang bao phủ toàn bộ b ả o khố tại những năng lượng này chuyển vào bên dưới toàn bộ đại trận cũng vận chuyển tô mộ mở ra cột kỹ năng đem lấy cái kỹ năng cùng nhau sử dụng lên thanh quang xuất hiện cùng trên đại trận sản sinh năng lượng quan g mang lẫn nhau huy ánh lên cùng lúc đó hải vương thân thể và chui này tam xoa kích cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tiêu tán một cổ tinh thuần thần chi lực bị phân giải ra có cổ lực lượng này ra trì tô mộ cột kỹ năng bên trên ba cái thánh quang kỹ năng cũng sinh ra d u n g hợp quả nhiên cùng ta dự đoán một dạng thành công kinh nghiệm mười phần tô mộ nội tâm không có chút rung động nào tại thần chi lực điều hòa lại ba cái kỹ năng chậm rãi d u n g hợp với nhau sau một thời gian ngắn bảo khố bên trong quan mang toàn bộ tiêu tán một cái mới tinh kỹ năng cũng xuất hiện tại cột kỹ năng bên trên thần diệu chi quang chân thần cấp tiêu hao năm mươi vạn điểm lượng mã nạ vì bản thân phó thác một cái có thể hấp thu tinh thần trí lực ít năm nghìn tổn thương hậu thuẫn khi hậu thuẫn hấp thu năng lượng đạt đến hạn mức tối đa thì năng lượng sẽ bạo phát trong vòng ba mươi giây tất cả công kích đ ể thăng năm mươi phần trăm cũng miễn dịch bất cứ thương tuần lợn gì thời gian đi lầy m ộ ư ơ i hai giờ đây nhìn thấy cái kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ há to miệng mình bây giờ trí lực cùng tinh thần tính gộp lại gần m ư ơ i bốn vạn rồi hộ thuẫn chị cũng sắp muốn hơn bảy ức hơn nữa đây bảy ước tổn thương hấp thu một cái sau đó tiếp theo ba mươi giây bên trong mình kia trực tiếp chính là thiên thần hạ phạm a quá mạnh mẽ có cái kỹ năng này còn có ai có thể ngăn ta tô mộ là thật không nhịn được bành trướng lên một trăm linh pháp thuật bạo kích cộng thêm cao đến hai trăm tám mươi bạo kích tổn thương tính lại bên trên cuối cùng tổn thương một trăm hai mươi gia tăng vô luận là phong lôi kỳ lần phá tổn thương vẫn là tứ phương vẫn diệt tổn thương thật sự có người có thể chịu n ổ i sao đối phó hiện thế bên trong những cái kia hồi phục giả mình thả cái thiên hỏa kia cũng là giết gà dùng đồ long đào bất quá những kỹ năng này làm tiêu hao quả thật có chút cao tiếp tục như vậy mà nói ta l à m không quá đủ dùng nữa rồi a đương nhiên tô mộ vẫn cảm thấy có một chút chỗ không hoàn mỹ lượng mã nạ so với kia năm cái ước lượng máu hơn sáu trăm vạn lượng mã nạ xác thực không đáng chú ý rồi mấy cái này kỹ năng là không thể đ ế m thử làm một hồi tốt nhất có thể làm cái động cơ vĩnh cựu đi ra tô mộ nhìn về phía mình hồi mã nạ cùng lượng mã nạ để thăng kỹ năng cái kêu pháp thần thân thể cùng vũ khí không phải là nhất dán vào lựa chọn sao vương đô long phi đội viên chỗ tụ tập long đội là liên lạc được hiên viên không làm sao nhìn qua vui vẻ như vậy văn diệu nhìn đến long phi k i u thư giản chân mày và bên mép không đẻ xuống được nụ cười liền vội vàng mở miệng hỏi tô pháp thần đã trở về long phi giảm thấp xuống âm lượng giọng nói vô cùng độ hưng phấn cái gì tô pháp thần đã trở về mọi người nghe vậy không nhịn được kinh hô đi ra x u ỵ t văn diệu nhanh chóng so một cái thủ thế chuyện này quan hệ trọng đại cũng không thể truyền đi a mọi người không nên quá hưng phấn muốn làm làm gì sao cũng không có phát sinh một hồi các ngươi cùng văn diệu đi tô pháp thần trụ sở một vài thứ trên đường nhất định không nên bị người nhìn thấy long phi cười hắc hắc giao phó nói phải nói hắn người ngươi tín nhiệm nhất dĩ nhiên là cùng hắn một mực vào sinh ra t ử những đội viên này hơn nữa có văn diệu dẫn đội hắn cũng có thể yên tâm đi liên hệ những cái kia hồi phục giả tô pháp thần sẽ ra tay đối phó những cái kia hồi phục giả đầu lĩnh về phần những tiểu lâu là kia nói đến đây long phi ánh mắt chầm xuống liền giao cho chúng ta chương sáu trăm hai mươi chín thử một lần ta cuối cùng cảm giác có chút không quá thỏa đáng a hoàng kim bảo khố bên trong t ô mộ nhìn đến mấy cái kỹ năng lần đầu tiên sinh ra sẽ thất bại ý nghĩ loại cảm giác này đến rất kỳ quái không nói được không nói rõ không lẽ a phía trước kỹ năng đều thành công không có lý do cái kỹ năng này sẽ thất bại vượt quá hệ hay là nói ta dùng vật liệu không quá đủ rồi t ô mộ nhìn về bảo khố bên trong chất đến nơi đều là vật liệu cho dù là mang đến mấy lần những thứ này cũng tuyệt đối đủ dùng rồi nói như vậy là thần chi lực không đủ chân mày khẩn túc t ô mộ nhìn về phía cái kia pháp thần thân thể giá hỏa này tuyệt đối không thể so với hải vương yếu hơn Nó ẩn chứa tôi h chi h ầ n cũng lực sẽ k n nhìn qua tựa hồ cũng không có vấn n g thấp. Tất tựa hồ cả có qua ó đề. như v mộ lần t h chi v ă này chương dùng ít Tô đi. mộ l cũng kịp phản ứng thân là một cái toàn toái chức nghiệp đại sư cảm giác của mình gần như không có khả năng bị l ô i đại giới có chút lớn a nguyên bản nhao nhao muốn thử hắn lâm vào trong do dự tô p h á p thần văn diệu đã dẫn người đi ngươi này ta hiện tại đi liên hệ những cái kia hồi phục giả đang lúc này long phi tin tức bắn ra ngoài vậy chờ sẽ lại nói tô mộ cũng không gấp tại đây một hồi các ngươi đem những tiền vàng kia đều rời ra ngoài tỏ ý khô lâu tiểu đệ tiếp tục sách kim ế tệ tô mộ sửa sang lại bảo khố bên trong trang bị để cho tiện văn diệu và người khác chuyến trở hắn đem trang bị đều bỏ vào chữ vật trong dây lưng trong đó còn có một cái đai lưng chuyên môn thả những lao tổ kia cấp thứ tốt những thứ này lấy được hiện thế bên trong đủ để cho bất kỳ một cái nào người chơi nắm giữ càn quét những cái kia hồi phục giả thực lực đông đông đông một lát sau tiếng gõ cửa vang lên văn diệu phi thường cẩn thận không có gọi tô mộ danh hiệu mở cửa mấy cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mắt tô p h á p thần ngài còn nhớ ta không văn diệu khó nén vẽ kích động như một nhìn thấy thần tượng tiểu mê đệ một dạng nhớ tô mộ cười trả lời văn diệu nụ cười được gọi là một cái rực rỡ những n à y kim tệ tất cả thuộc về các ngươi còn có trong n à y trang bị các ngươi cũng lấy về đi hàn huyên mấy câu tô mộ đi thẳng vào vấn đề nhiều như vậy ông trời của ta a đây cũng quá nhiều đi chỉ là những n à y kim tệ chúng ta căn bản là không chứa nổi a một đám đội viên nhìn đến trong phòng khách kim quan g l o a mắt chấn động không thôi bọn hắn rất khó tưởng tượng đây thật là một người liền có thể có tài sản sao chớ ngẩn ra đó nhanh đi một chuyến mang không hết vậy liền hai chuyến đúng rồi các ngươi có thể đi chỗ ở nơi giao dịch liền đem bên cạnh ta mấy cái nơi ở mua lại sau đó chậm g i chuyện tô mộ nhìn đến mọi người biểu tình kinh ngạc cho bọn hắn ra một ý kiến thật có thể chứ mọi người không nhịn được hô đây vương đô chỗ ở cũng không tiện nghi a nếu thật là có thể mua lại bọn hắn coi như có cứ điểm rồi mấu chốt hơn là bọn hắn còn có thể cùng tô pháp thần làm hàng xóm a đương nhiên có thể tô mộ gật đầu một cái bảo khố bên trong còn thừa lại kim tệ còn rất nhiều muốn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ mà nói một cái nhà chỗ ở cũng không đủ a d i ệ u nhất thành quán trọ cho dù hồi phục giả thực lực mạnh mẽ bọn hắn cũng không có đầy đủ tiền vốn tại vương đô bên trong mua xăm chỗ ở chủ yếu là chỗ ở quá mắc thực dụng tính cũng không lớn không cần thiết đầu nhập nhiều như vậy đại giới hơn nữa đại đa số hồi phục giả cơ hồ cũng sẽ không ở tại trong trò chơi ta đã có liên lạc hiên viên để cho các ngươi người dẫn đầu tới gặp ta long phi đứng tại quán trọ ngoài cửa lớn cao r ộ n g hô to sau một thời gian ngắn anh võ nam chạy tới nơi này liền nhanh như vậy có liên lạc cái kia hiên viên làm sao hồi phục anh võ nam nghiền ngẫm nhìn đến long phi cười hỏi hiên viên nói ba ngày sau sẽ tới hoa đô m ì n h cùng chờ các ngươi long phi giọng điệu nghiêm túc nói hắn nắm chặt xong quyền cũng không phải là bởi vì hồi phục giả xem thường mà phẫn nộ mà là đang áp chế nội tâm cổ kia nụ cười không hề nghi ngờ ba ngày sau minh cung sẽ trở thành chút hồi phục giả tật thế hắn chính là nói như vậy không nói làm sao cùng chúng ta nói chuyện anh võ nam nghe vậy chân mày c a o lại h i ê n viên mà nói thấy thế nào đều giống như tại hướng về bọn hắn tuyên chiến a tuy rằng cái kia tô mộ không tại nhưng h i ê n viên thực lực đồng dạng không thể khinh thường h i ê n viên chính là nói như vậy cái khác không có long phi nhàn nhạt trả lời ba ngày anh võ nam h i p mắt nỉ non lên long phi không nói một lời lặng lẽ chờ đợi lúc này nói tới quá nhiều ngược lại sẽ để cho những này hồi phục giả khởi nghi ngờ ta biết rồi một hồi lâu anh võ nam trầm giọng nói thay ta chuyển cáo ra hỏa k i a một câu chúng ta là thật lòng muốn cùng các ngươi sống chung hòa bình mọi người không cần thiết đi ngươi chết ta sống trình độ long phi khẽ gật đầu xoay người rời đi hướng theo long phi bóng lưng sau khi biến mất anh võ nam cũng hướng p h í a m một hướng khác đi tới hắn nhìn qua phi thường cẩn thận xác nhận chưa người đi theo sau đó chạy tới vương đô vắng vẻ nhất góc mấy người đã đợi ở nơi này hiến viên xuất hiện anh võ nam tương cận long phi đối thoại nói ra lai giả bất thiện a đây là minh cung sao chỗ đó có thể giả không ít chuyện a mấy cái âm thanh văng lên trong giọng nói rõ ràng mang theo một cổ k i ế n kỵ chúng ta phải làm sao anh võ nam mở miệng hỏi minh cung là tin đồn địa bàn đi lúc này một người mở miệng hỏi rất nhanh sẽ không phải tin đồn tên kia mất mặt lớn đã vô pháp tại hoa đô đặt chân anh võ nam trả lời như thế rất tốt người kia phá lên cười nói cho tin đồn đây là hắn trở mình cơ hội cuối cùng sẽ để cho hắn trước tiên thay chúng ta thử một lần cái kia nhân viên chương sáu trăm ba mươi đầy tớ vương đô thành tô mộ nơi ở mấy cái thân ảnh lén lén lút lút xuyên qua vì phòng ngừa bị người có lòng phát hiện văn diệu và người khác được gọi là một cái cẩn thận thận trọng hai bên đều an bài người quan sát tình huống còn lại tất cả đều làm công nhân bốc vác lượng lớn kim tệ được bọn hắn rời đến cách vách những tòa trong trụ sở tô pháp thần đều lên tiếng bọn hắn cũng không có cần thiết giả mất tự nhiên rồi bận làm việc hảo một đoạn trong lúc nhất thời sau đó bên trên lượng căn trong trụ sở tất cả đều chất đầy kim tệ văn diệu ca chuyện này cũng quá bất hợp lý đi tô pháp thần từ đâu đi nhiều như vậy k i m tệ chính là à, liền chúng ta thùng vật phẩm đều không bỏ được đi đây tiền vàng số lượng được có một trên một trăm l ư ớ c đi mấy người không nhịn được hô lên chuyên trở những n à y k i m tệ mệt ngã là không mệt nhưng trong lòng cổ kia chấn động thật sự là bị một lần lại một lần đổi mới ngoại trừ hai cái này trong nhà k i m tệ mỗi người bọn họ trong h ò u mẹ thẻm cũng đều còn cất đặt đạt đến t đ thượng hạn hơn ngàn vạn k i m tệ có những n à y k i m tệ bọn hắn tuyệt đối có thể tại vương đô thành bên trong khi một cái khoái hoạt đem thủ giải trí nếu như đem những này kim tệ tất cả đều dùng ở thực lực để thăng bên trên bọn hắn chính là loại kia vịp tràn đầy nạp tiền cự lão đội thanh trước đây quả thực là bọn hắn liên tưởng cũng không dám nghĩ sự tình a mà bậc này số lượng kim tệ tô pháp thần vậy mà nói cho thì cho thần sự tình chúng ta những người phàm tục ít hỏi thăm văn diệu giọng điệu nghiêm túc đối với mọi người quát lớn chính như hắn nói như vậy không nên bọn hắn biết sự tình hỏi liên tục cần thiết đều không có yên tâm đi chúng ta sẽ không lắm muộm mọi người liên tục tỏ thái độ văn diệu gật đầu một cái kê tán gâu rất nhanh bắn ra một cái tin là long phi phát tới các ngươi đang bậc này ta hướng về phía mọi người khai báo một câu một mình hắn đi vào tô mộ trụ sở long đội bên kia giải quyết ta biết rồi ngươi đi làm việc trước đi tô mộ ngồi ở trong phòng khách trên mặt hiện lên mỉm cười n h ạ t nhạt mình phi thường mong đợi ba ngày sau đám này hồi phục giả đến tột cùng biết dùng thủ đoạn gì đối phó mình hướng phía tầng hầm đi tới tô mộ mở ra hoàng kim b ả o khố thanh trừ sạch đống k i ê núi n vàng sau đó b ả o khố bên trong không gian rõ ràng rộng rãi rất nhiều cộng thêm năm cái khô lâu tiểu đệ còn đang bận rộn sửa sang lại bây giờ nhìn đi lên thoải mái hơn dùng một khối hoàn chỉnh thần chi văn chương còn có bộ này thần chi khu tân dung hợp kỹ năng sẽ là hiệu quả gì đâu dựa theo trước ý nghĩ tô mộ sờ lên cằm suy tư lượng mã nạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết so sánh với lượng mã nạ đề thăng đạt được chỗ tốt to lớn điểm này đại giới ngược lại không coi vào đâu cái kỹ năng này tuyệt đối không giống bình thường một cổ dự c ả n m á c h liệt càng là s ô n g lên tô mộ trong đầu bắt đầu bận túi bụi đi hướng về phía mấy cái khô lâu tiểu đệ hô một câu tô mộ đầu nhập vào trong công việc để bảo đảm có thể không sơ hở tí nào hắn nhất thiết phải đối với toàn bộ đại trận gia cố một lần hoa đô minh cung nội phong thiếu trầm mặt biểu tình muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi hắn ngồi ở đó mở hoàng kim trên ghế hai tay chặt chẽ bắt lấy trên tay vịn đầu rồng tham lam bản tính tại lúc này hiện lộ không bỏ sót một khi nắm giữ qua loại kia cao cao tại thượng quyền lợi không có ai ca m nguyện thả xuống không xong phong thiếu đang lúc này một cái thủ hạ vô cùng lo lắng vọt vào đại điện bên trong hốt hoảng như một hình dáng gì phong thiếu tức giận quát lớn đều là đám người kia bọn hắn khinh người quả đáng yêu cầu ngài vào hôm nay bên trong lan rút lui ra khỏi minh cung thủ hạ thấp thỏm mở miệng người nói cái gì phong thiếu đột nhiên đứng lên giận không kèm được trước đây không lâu hắn vẫn là toàn bộ hoa đô bên trong lớn nhất bị quyến phát biểu người vừa mới qua đi rồi bao lâu thủ hạ liền vội vàng quỳ trên đất toàn thân không ngừng run r ẩ y nghe bọn hắn giọng điệu đây cũng là thác bạt thiên dũng ý tứ đáng ghét nghe được câu này phong thiếu nắm chặt n ắ m đấm trong ánh mắt l ử a giận đều muốn trả ra bọn hắn nói thác bạt thiên dũng ở trong game chờ đợi ngài thủ hạ lên tiếng lần nữa phong thiếu hít sâu một hơi mở ra dành tay tâm rất nhanh một khỏa thần đồ thủy tinh chậm rãi xuất hiện cả người hắn biến mất tại cung điện bên trong lập tức đăng nhập vào trò chơi bên trong hết sức k hắt chế nội tâm cổ kia phẫn nộ phong thiếu chạy tới hồi phục giả căn cứ anh võ nam đã sớm tại bực này sau khi đã lâu tin đồn ngươi mấy ngày nay thật phong quang đó a thác bạc thiên dũng có lời gì cứ nói thẳng đi không cần thiết trong đó âm dương quay khí đối thoại của hai người rõ ràng tràn ngập một cổ mùi hòa dược được gọi là thác bạc thiên dũng anh võ nam cười một tiếng tư nhiên có thể bại bởi một cái thổ dân Ngươi thật đúng là đủ phế vật phong thiếu sắc mặt trầm xuống không nói một lời đây là sự thật l i ê n tính hắn lại làm sao giải bày cũng bất quá là để cho người chế rêu mà thôi bất quá ngươi tên phế vật này ngược lại còn có một cơ hội thác b ạ n thiên dũng không có tiếp tục gở trách chuyển đề tài cơ hội gì phong thiếu nhữ c h ặ t mày h i ê n viên thác b ạ n thiên dũng nặng nề phun ra hai chữ ba ngày sau hắn sẽ đi tới minh cung đây là chúng ta giết hắn cơ hội tốt nhất chờ hiền viên cái chết ngươi liền có thể lấy công trộ tội phong thiếu ánh mắt sáng lên với hắn mà nói đây đúng là một cái chuyển bại thành thắng cơ hội tốt nếu là có thể dẫn dắt hồi phục giả đánh bại người chơi bên trong một cái khắc thần hắn ném sạch thể diện liền có thể toàn bộ nhặt về ngươi mà hảo tâm như vậy ban ta đương nhiên phong thiếu còn có băn khoăn hắn cùng thắc b ạ t thiên dũng cũng không có gì giao tình đều biết rõ h i ê n viên khó đối phó ai có thể cũng không biết hắn hiện tại thực lực chân chính dù sao h i ê n viên cùng tô mộ liên thủ chính là tiêu d i ệ t một vị lão tổ thắc b ạ t thiên dũng ngược lại cũng trực tiếp đây tuyệt đối cũng coi là lợi dụng phong thiếu tuy rằng không cam lòng bị lợi dụng nhưng lại không có lựa chọn nào khác hoặc là ảo nao cút ra khỏi hoa đô từ đó trở thành hồi phục giả trong mắt trò cười hoặc là liền trở thành giò xét hiên viên đ ờ i tớ chương sáu trăm ba mươi một pháp thần c h i lực t ộ i nguồn vương đô khu nhà ở tô mộ trụ sở tầng hầm cửa đóng chặt toàn bộ tầng hầm trống rỗng chỉ có một cánh tản r a kim quan g cửa chính m ô n bên trong tô mộ cầm lấy năm khối thần c h i văn t r ư ơ n g toai phiến đưa chúng nó liều mạng chung một chỗ sau đó năm khối toai phiến hấp dẫn lẫn nhau lên chỉ chốc lát một khối hoàn chỉnh thần tri văn chương xuất hiện ở trên tay hắn bắt đầu giơ lên khối này hoàn chỉnh thần tri văn chương Tô mộ mở ra mình cột kỹ năng cùng lượng mạ nạ có liên quan kỹ năng có mấy cái tuy rằng những kỹ năng này trước đều dung hợp đề thăng qua nhưng cũng không có sử dụng qua thần chi văn chương tiến hành đề thăng kỹ năng bình thường mạnh hơn nữa cùng giao cho thần tính kỹ năng tuyệt đối là khác biệt trời vực nếu mà trong chỗ tối tăm thật sự có một cái pháp thần tại dẫn đạo ta vậy hãy để cho ta xem một chút đi phát ra một tiếng hô lớn bảo khố bên trong đại trận theo sát thuốc g ụ c lên ở đó khối thần chi văn chương quang mang dưới sự dẫn đường toàn bộ bảo khố bên trong buộc phát một cổ khổng lồ quang mang hướng theo pháp trận sau khi khởi động phía trên những tài liệu kia lấy mắt thường tốc độ rõ rệt hòa tan nó chuyển đổi ra tinh thần u năng lượng toàn bộ tràn vào khối kia thần chi văn chương bên trên bộ kia thần chi khu đồng dạng không có kiên trì bao lâu ẩn chứa thần chi lực cũng bị toàn bộ lấy ra đi ra không đúng lắm a nắm chặt trong tay thần chi văn chương tô mộ đột nhiên cảm thấy không đúng năng lượng như vậy cường độ dường như có chút ra ngoài dự liệu của mình nữa rồi a chẳng lẽ là bởi vì ta kêu câu nói kia tô mộ n h ư mày trước nhớ hợp kỹ năng thời điểm mình liền sinh ra loại kia không dễ dàng thành công dự cảm sẽ không thất bại đi nhìn chằm chằm đến khối kêu hoàn chỉnh thần c h i văn trường tô mộ có chút t h ấ t vọng. đây nếu là thất bại tài liệu của mình có phải hay không liền đổ xuống sông xuống biển sao ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm c ộ t kỹ năng bên trên kỹ năng phát sinh biến hóa cùng lượng mãn ạ có liên quan kỹ năng tất cả đều sáng lên hô tô mộ thấy vậy hơi thở dài một hơi căn cứ vào trước thành công kinh nghiệm đến xem đây hiển nhiên không phải thất bại dấu hiệu còn không đợi khẩu khí này tùng hoàn c ộ t kỹ năng bên trên lại một cái kỹ năng hiện lên tia sáng nhìn thấy cái kỹ năng này tô mộ trong nháy mắt trận to hai mắt Pháp h t ầ người Hào q u a n n g đi theo xem náo nhiệt gì đây chính là một cái kỹ năng bị động vẫn là cái đối với mình quan hệ trọng đại bị động à. một khi cái kỹ năng này xảy ra chuyện không may vậy mình trí lực làm sao còn tiếp tục tăng lên tô mộ lần này là thật luôn cuống không ngừng hướng phía pháp thần hào quang hô to ý đồ để nó ánh sáng sáng lên làm đi xuống nhưng mà hắn kêu càng lớn tiếng pháp thần huy hoàng quang mang càng là rực rỡ rất nhanh toàn bộ bảo khố hoàn toàn bị quang mang bao phủ rồi không chỉ là bị để lên đại trận kia vật liệu ngay cả ngoài trận chất đống vật liệu cũng bị ảnh hưởng trong chỗ tối tam tựa hồ có một cổ lực lượng chính tại can dự đến tất cả lại qua một đoạn thời gian tô mộ trên thân tản mát ra một cổ không giống quang mang đó là một cổ ánh sáng màu xanh giống như pháp lực một dạng xoay quanh tại xung quanh thân thể của hắn quần quần không dứt keng ngươi nắm giữ kỹ năng pháp thần chi lực vội n g u ồ n hướng theo một cái nhắc nhở bắn ra ngoài bảo khố bên trong tất cả quang mang trong nháy mắt im bặt mà rừng t a con mẹ nó tô mộ nhìn đến lần nữa thay đổi trống rông bảo ố lòng muốn chết đều có khô lâu tiểu đệ ngược lại có chút vui vẻ bảo ố bên trong đồ vật tất cả đều không có bọn nó cũng sẽ không cần công tác người tốt nhất không nên khiến ta thất vọng dùng sức hít một hơi tô mộ đẻ xuống kích động đến mức muốn chửi người khác mở ra mình cột kỹ năng đệ nhất cột cái thứ nhất kỹ năng v ạ c h bên trên một cái rõ ràng khác nhau dấu hiệu xuất hiện đó là một cái b ả y màu sặc sỡ kỹ năng so với chân thần cấp kỹ năng màu vàng còn trói mắt hơn nuốt nước miếng một cái tô mộ chậm rãi nhìn về phía cái này kỹ năng mới nói rõ pháp thần c h i lực tội nguồn đánh chết địch nhân đem lấy được đối phương lực lượng bản nguyên có sát xuất đề thăng một điểm trí lực một trăm điểm pháp lực Từ t mỗi điểm i nhìn thần trị thu trị thăng nhất thấp t pháp hồi phục 2. 5 a, hơn h lên lớn lượng nạ, lượng nạ được điểm, lực làm giây mỗi mạ mạ hồi phục hiệu Họa đội. gấp phạ. Tệ quả tợ ạ thấy à n n n Nhìn A. h t cái này kỹ năng mới miêu tả sau đó tô mộ cao r ộ n g giống to lên cái kỹ năng này miêu tả bên trên không có phần cấp có thể pháp thần chi lực k i a bốn chữ cũng đủ để đại biểu tất cả cước đoạt bản nguyên để thăng trí lực cùng pháp lực đây có thể so sánh pháp thần hào quang còn mạnh hơn a mở ra thanh t h u tính pháp lực chị t i ê một cột phía trên chỉ số đã biến thành ba nghìn ba trăm l n h h í n bốn trăm linh đây có thể nói tăng vọt trực tiếp để cho tô mộ i trở thành một cái vĩnh viễn động pháp sư hơn trăm đầu phong lôi kỳ lần cùng nhau xuất hiện tràng diện cũng sẽ không làm n g ộ n lấy hiện tại những kỹ năng kia làm tiêu hao đến xem mình một bên thả kỹ năng tốc độ sợ là vẫn không có trở về tốc độ nhanh nay bằng với là đem nước suối mang tại trên tân h a tội nguồn hai chữ này tuyệt đối thực c h í danh quy toàn bộ bảo khố đều bị thanh trừ sạch sẽ lo lắng cũng quét một cái sạch từ kỹ năng hiệu quả đến xem mình đây chính là hút máu lấy ta hiện tại pháp lực hỏa diễm c h i dực tốc độ sẽ có quá nhanh lam tinh tựa hồ có hơi nhỏ a tô mộ đều đã bắt đầu ghét bỏ lam tinh cái này địa phương nhỏ hết tốc lực bay nhanh phía dưới mình có lẽ có thể trong vòng một ngày du lịch vòng quanh thế giới nếu không thử một lần nghĩ đến liền làm tô mộ vẫn luôn là cái hành động phái chủ yếu là sau khi tăng lên mang đến phần kia vui sướng thật sự là quá lớn dù sao cũng phải kiểm nghiệm một hồi thành quả mới được rời khỏi trò chơi tô mộ trở lại hoa đâu ngoại ô bên trong trên bầu trời là một vần minh nguyện trong sáng đêm đã khuya mở ra thần thị kỹ năng xác định xung quanh không có ai sau đó một đôi hỏa diễm c h i rực chiếu sáng h tám n à y đôi cánh rõ ràng không giống với lúc trước hỏa diễm c h i rực cùng lượng mạng ạ liên hệ lúc này phát tán ra ánh lửa hơn xa trước gấp mấy lần tô mộ tâm niệm vừa động hỏa diễm c h i rực một cái lay động một giây kế tiếp cả người hắn đi tới hơn vạn mét trên cao chương 632, r ơ i xuống bảo vật hô hô hô đều nói chỗ cao lạnh lẽo vô cùng lạnh thấu xương hàn phong lạnh l ù n g vỗ vào tô mộ trên thân có cặp kia hỏa diễm tri rực ở đây điểm này lệnh căn bản không tính là cái gì cảm giác này cũng quá dễ chịu rồi đi bay lượn tại trên bầu trời tô mộ biểu tình trên mặt cực kỳ hưởng thụ ngầm đầu nhìn lại tựa h ồ tầng khí quyển bên ngoài tinh thần đều dễ như t r ở bàn tay có thể hay không s n g ra một cái ý niệm nảy sinh so với nhỏ bé l a m tinh vũ trụ mới là càng rộng lớn hơn bầu trời tô mộ đột nhiên nghĩ tới mình tại cổng truyền tống sau đó nhìn thấy chiếc phi thuyền kia còn có dưới đáy biển thành bên trong cơ giới c ự vật các loại dấu hiệu đều biểu lộ một chút l a n tinh ra còn có văn minh tồn tại vậy liên thử một lần đi trước có lẽ không có niềm tin chắc chắn gì tô mộ hiện tại lòng tin m ư ờ i phần hắn đình chỉ phi hành ánh mắt nhắm thẳng vào bầu trời ra h ỏ a diễm c h i rực nhanh trong suối rụt lên chính tại tích góp năng lượng mấy chục giây sau tô mộ cả người bay lên trời băng x ư ơ n g ngay lập tức tràn hướng hắn thân thể trong chớp mắt liền bị hỏa rực nhiệt độ nơi hòa tan ngay cả tại dưới nước cũng có thể tự do hành động mỏng manh không khí căn bản không ngăn cản được tô mộ tiến tới muốn thành công không rực rỡ thiên hà xuất hiện tại tô mộ trước mắt cũng để cho hắn hưng phấn không thôi giang dắt nhưng vào lúc này pháp tác lôi đình xuất hiện Tô m ộ k ẩm lôi đình trợt vang lên thanh thế vô cùng thật lớn c、sì. một đạo lôi đình rơi xuống hung hãn mà bổ vào trên người của hắn tô mộ trên thân nhất thời xuất hiện một cái vết thương máu tươi chảy dòng mạnh như vậy sao một đòn này cũng để cho hắn chân mày khẩn tốt từ kia p h á p tắc quy mô đến xem cái này không qua chỉ là bắt đầu mà thôi nếu như mình thật muốn cưỡng ép phá tan những này p h á p tắc ngăn trở trả giá cao tuyệt đối không nhỏ có chút không cam lòng a nhìn đến bên ngoài từng khỏa trói mắt tinh cầu tô mộ hít mắt lại mình không phải là không có huyện tường qua ngao du tại vì sao bên trên thăm dò kia tràn đầy sắc thái thần bí mỗi cái tinh cầu chỉ là muốn làm được một điểm này cũng không phải một chuyện dễ dàng vũ trụ quá lớn khoảng cách đơn vị càng là lấy năm ánh sáng tính toán liền tính không xông ra được vậy cũng phải thử một lần c ư n g độ không có tiếp tục n g ạ n sông t ô mộ nhìn về vùng này phát tắc một thanh pháp trượng xuất hiện tại trong tay phía sau của hắn đồng dạng hiện lên vô số lôi mang một khắc này pháp thần giáng thế hơn trăm đầu phong lôi kỳ lân bao phủ toàn bộ bầu trời đi thôi t ô mộ ra lệnh một tiếng hơn trăm cái chân thần cấp kỹ năng công về phía vùng này phát tắc đây chính là cường g i ả phấn khích ẩm ẩm g i a n g giác. đông toàn bộ bầu trời sinh ra vô cùng kịch liệt động tĩnh nhưng mà p h á p tắc chi lực vẫn là muốn càng hơn một bậc hơn trăm đầu phong lôi kỳ lân bị toàn bộ cắn giết cổ kêu phát tắc không có dừng lại tiếp tục hướng phía tô mộ phát động công kích tựa hồ là đang cho hắn khiêu khích làm ra đáp ứng h ỏ a diễm chi rực bay nhanh tô mộ không ngừng né tránh tiếp tục gọi về kỳ lân trở nên yếu đi song phương rằng có sau một thời gian ngắn tô mộ ánh mắt sáng lên cổ kia pháp tắc rõ ràng trở nên yếu đi không ít cơ hội của mình đến thần diệu chi quang một đạo thánh quang rơi xuống sử dụng cái kỹ năng này mình có lẽ thật có thể xông ra nhưng ngay khi tô mộ sắp xông ra trong nháy mắt vô số pháp tắc biến thành một đạo lôi long gạo lôi long gầm thét đột nhiên đánh về phía tô mộ thân thể ẩm thần quang pha thoái đây tập kết toàn bộ thế giới pháp tắc chi lực căn bản là không có cách chống lại ít nhất hiện tại tô mộ còn vô pháp thay vì chống lại nếu thử thất bại bất quá ta cũng không có tổn thất gì ít nhất những pháp tắc kia có thể ngăn cả ta nhưng không cách nào giết ta thân thể bị mãnh liệt điện hồ bao phủ tô mộ cả người hướng xuống đất rơi xuống mà đi lôi đ ỉ n h chi long mang đến cho mình lớn nhất tổn thương cũng chỉ có cái này còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục cứ như vậy rơi vào trên mặt đất không biết sẽ là cảm giác gì thất trọng cảm giác tràn ngập toàn thân Cô mộ mạnh mạnh m dọc theo con đường này càng là kiến thức vị này lôi thần thực lực mông ngựa của hắn vũ càng là vang dội lôi thần đại nhân cường đại còn cần người nói đặc biệt bên trong đang bãi mắt thấy vô ngựa địa vị khó giữ được liền vội vàng tiến lên cho vị kia lôi thần lần lượt một chai rượu đồ chơi này uống rất ngon gọi là bia sao thật không tệ a lôi thần lực mạnh một ngụn cảm thấy mỹ mãn còn có ai hắn phát ra một tiếng hào phóng hô to đổ bộ khối này lục địa sau đó v ờ biển nơi này liền một cái có thể đánh đều không có cái này khiến hắn thật sự là cảm thấy vô vị đó là cái gì đột nhiên có người chỉ đến trên cao hô lớn những người khác lập tức ngẩng đầu tìm kiếm thật giống như một cái sao băng hẳn đúng là một khối vẫn t h ậ t đi hướng phía phụ cận đây đến có phải hay không là bảo bối gì trong tầm mắt một cái mắt thường có thể thấy được cầu lửa đang lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống từ phương hướng đến xem rơi xuống địa điểm cách bọn họ vị trí cũng không xa ta cảm thấy một cổ cường đại năng lượng đây tuyệt đối là độ tốt lôi thần cầm chai rượu lên uống một hơi cạn sạch biểu tình trên mặt cực kỳ hưng phấn lạch cạch đem rượu bình lắc tại trên mặt đất hắn phát ra một tiếng hô lớn không kịp đợi hành động theo ta đi mặc kệ rơi xuống là thứ gì k i a không đều là đồ đạc của hắn sao chương sáu trăm ba mươi ba đối phó nhân viên phương pháp rượu n h i t thành rất nhiều hồi phục giả tụ tập với nhau những người này tất cả đều là hồi phục giả bên trong thiếu chủ cấp nhân vật khắp nơi đều chiếm một chỗ ngồi riêng chắc hẳn tất cả mọi người đã biết cái kia hiên viên đem đi tới hoa đô dự tiệc đây là chúng ta đối phó hắn cơ hội tốt nhất thác b ạ n thiên dung cao giọng mở miệng chủ trì trận hội nghị này vậy cái hiên viên thực lực cũng không yếu trừ phi triệu tập rất nhiều nhân mã nếu không không tốt lắm thuận lợi đi thời gian có chút vội vàng chúng ta rất nhiều người đều đổi u không qua có phải hay không chờ một chút tốt hơn không ít người đưa ra ý kiến phản đối liền tính hiên viên không có vị kia tô pháp thần mạnh mẽ cũng có thể là có thể cùng lao tổ cấp nhân vật giao thủ tồn tại lại thêm một số người lãnh địa khoảng cách hoa đô khá xa ba ngày thời gian căn bản không kịp tiếp viện đối phó n h ê n viên nhìn qua cũng không ổn thỏa các ngươi là bị cái kia tô mộ làm sợ sao thác b ạ t thiên dụng âm thanh cực kỳ âm u định nhân cường đại cũng không đáng sợ đáng sợ chính là hèn yếu tâm một mực bị tô mộ đẻ không lốc đầu lên được phẫn nộ của hắn đã sớm đến cực hạn một trận chiến này nhất thiết phải đánh chúng ta muốn để cho tất cả thổ dân nhìn một chút bọn hắn chú định chỉ là chúng ta đã lót đường t hoa đô là tin ê đ ũ n g huynh địa bàn một lần này hành động cũng sắp từ hắn chỉ huy hướng theo thác bạc thiên dũng âm thanh lại lần nữa vang dội một người đi vào mọi người cùng nhau nhìn tới chân mày khẩn túc tin đồn chỉ huy đây sợ rằng không ổn đâu ra hỏa này ngay cả một thổ dân đều không đánh lại chúng ta dựa vào cái gì nghe hắn ta xem hắn nên phải đem mình cung ngừng lại trước mắt tin đồn ở trong lòng bọn họ địa vị vậy tuyệt đối đã giảm xuống thấp nhất ai cũng nhớ đạp lên một cước ta biết mọi người đối với ý ta thấy rất lớn lần này chính là ta lấy công chuộc tội cơ hội ta sẽ không mệnh lệnh mọi người chỉ là muốn đem ta bố trí cho biết các vị tin đồn cũng biết giải bày vô ích đem tư thái thả rất thấp lời nói vừa ra mọi người cũng không tốt tiếp tục dâm đạp hắn vậy hãy nói một chút kế hoạch của ngươi đi tháp b ạ n thiên d u n g cười một tiếng thuận theo lời nói này nói đi tới mọi người chính giữa tin đồn lấy ra một tấm bản đồ đây là một tấm tương đối sơ lược minh cung bản đồ tại tấm bản đồ này bên trên hắn đánh dấu nhiều cái địa vị vậy cái hiên viên không phải t ô mộ pháp thuật của hắn phòng ngự yếu kém tính toán của ta là dùng pháp hệ chức nghiệp với tư cách chủ công ta sẽ ở chủ điện ra bố trí một ít che giấu pháp trận dùng đến ẩn nút lượng lớn phòng ngự chiến sĩ cái khác pháp hệ chức nghiệp thì tại mình cung bên trong góc chờ đợi mà đại điện bên trong ta sẽ bố trí một cái giới hạn pháp trận dùng cái này đến giới hạn cái kia hiên viên đến lúc đó ta sẽ giả vờ cùng hắn đàm phán dùng cái này kéo dài thời gian chờ tầm xa phát ra đúng chỗ sau đó liền có thể mở ra phát trận sau đó tất cả mọi người lực xuất thủ đem chu d i ệ t b ư ớ c q u ố i h ệ tin đồn một bên khoa tay múa chân một bên giảng giải lên đây cũng là một chủ ý tốt chính là chúng ta có thể kiếm ra nhân thủ nhiều như vậy sao nhớ đối với cái tên kia tạo thành tổn thương pháp sư cũng không thể yếu a kế hoạch tuy rằng rất không tồi nhưng có không ít người còn có băn khoăn hoa đô trong khoảng thời gian này đến không ít người nhân thủ bên trên không có vấn đề chỉ là những người đó không đến liền cần cung cấp một ít cái khác giúp đỡ bố trí che giấu pháp trận cùng giới hạn pháp trận cần lượng lớn vật liệu còn có những cái kia cường lực pháp sư trang bị và phòng ngự chiến sĩ trang bị tin đồn nói tới chỗ này không ít người đều nhữ mày lên nay băng với là tại hướng về bọn hắn đưa tay muốn vật liệu cùng trang bị a cần bao nhiêu một n g ư ờ i hỏi dò càng nhiều càng tốt tin đồn không có chút nào k h á c ký những người khác không nói trang bị mang theo tăng lên không cần nhiều lời hồi phục giả m ặ c dù có thể thần tốc siêu việt người chơi bình thường cũng là bởi vì khóa giới thì mang theo không ít thứ tốt các vị không dùng băn khoăn ta sẽ đối với các ngươi cung cấp đồ vật tiến hành đăng ký chờ đánh chết nhân viên sau đó Từ thác ừ t bạc t huynh với tư á c h h bảo đảm, n ấ thiên đ ị n tất cả trả cả l ạ Về phần có thể tại trong vòng vật liền phần cấp cấp thể chạy hoa nhân thủ không thấy cần trong ngày cung cung người do dự bất quyết, tin đồn có cứ tại tới trợ rút, bất Mắt bất quyết, mọi do gì. đô l dự tiếng thành, trên liều lại ngồi đời lần nữa. không muốn mạng, muốn hưởng nó này Các vị, c ũ n g không cũng ó dạng dung bạt này bán. thiên mua Thác c đi theo mở miệng hai người đây một sướng một họa tại chỗ hồi phục giả cũng không tốt thôi vì rồi chúng ta bây giờ liền đi an bài nhân thủ một ít có thể chạy tới người lập tức t ố i lui ra trò chơi dù sao cũng phải nói con số số lượng đi những cái kia vô pháp chạy tới mở miệng thương lượng muốn đối phó cái kia h i ê n viên ít nhất cần một vạn trở lên nắm giữ toàn bộ c ự c phẩm trang bị pháp sư vị đại cục rồi mời các vị thấu một thấu đi phong thiếu trong tâm sớm đã có con số có hơn vạn tên cao cấp pháp sư đồng loạt ra tay cho dù là lao tổ đích thân tới cũng chỉ có vẫn là phần lôi thần đại nhân chờ chúng ta một chút ta mọi người mau cùng lên giản nạ đỡ cùng đặc biệt bên trong đang b á i truy ở đó vị lôi thần sau lưng thở hồng hộc có thể vị kia lôi thần căn bản không có dừng lại chờ bọn họ ý tứ nhìn đến bầu trời khỏa kia sắp rơi xuống hỏa cầu trong ánh mắt của hắn tham lam đều muốn tràn ra năng lượng thật là mạnh mẽ ta thậm chí cảm giác được thần chi phát tắc khoảng cách càng gần nét mặt của hắn thì càng hưng phấn ẩm hỏa cầu rơi xuống phát ra cực lớn tiếng vang vị kia lôi thần lần nữa bước nhanh hơn đem sau l ư n g dạn nạ đỡ và người khác xa xa hất ra chỉ chốc lát hắn đi tới rơi xuống địa điểm tại đây bụi đất tung bay đâu đâu cũng có tán lạc hòn đá càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn lôi thần nhảy một cái nhảy vào trong hố k h ỏ miệng không khống chế được dơ lên Tiểu bà cái thanh âm kia h t lần nữa vang lên tận lực bồi tiếp một đôi đưa tay rồi qua đây con mẹ nó chớ kể bên mày sức tô mộ trầm mặt phát ra gầm lên giận dữ、Xót. nhân ảnh rõ ràng bị giật mình cái kia hai tay cũng ruôi trở về hắn không ngừng huy động hai tay đem xung quanh bụi đất xô tan một đoạn thời điểm hắn cuối cùng cũng thấy được trong hố tô mộ họa t h phụt thét một tiếng kinh h ã i vang lên nhìn đến trong hố cái kia bà bối lôi thần cả người đều mộng b ư c rồi vốn tưởng rằng trên trời rơi xuống đến sẽ là tương tự thần c h i văn t r ư ờ n g toái phiến một dạng bảo vật có thể kết quả dĩ nhiên là một người đặc biệt là người này bộ dáng rõ ràng cùng hắn có khác biệt t ự lớn h ô a dầu hắn hướng về phía tô mộ hỏi những lời này tô mộ vẫn có thể nghe hiểu ta là ba ba người tô mộ bạo nóng này thoáng cái đi lên nếu không phải nhận được kia pháp tắc lôi đình uy lực còn lại ảnh hưởng mình cũng sẽ không cùng cái này bị ổi tráng hắn nói nhiều một câu phí lời lôi thần hiển nhiên nghe không hiểu tô mộ mà nói nữ h chặt mày người cái tên này trên thân có phải hay không có bà bối hắn ánh mắt trực câu câu hướng về phía tô mộ quắt nhìn biểu tình bộ phát bị ổi lúc này hắn thấy được tô mộ cầm trong tay cái kia pháp trượng thứ tốt ta lôi thần mắt trợn tròn lập tức đi tới đem cái kia pháp trượng từ tô mộ trong tay cướp rồi qua đây chỉ là tuy rằng lấy được nguyên trượng nhưng cái này thuộc về tô mộ linh hồn khóa lại thần khí trong tay hắn chính là một cây gậy không cần lôi thần nghiên cứu một hồi lâu biểu tình nghi hoặc chẳng lẽ nói đây trang bị cùng giá hỏa này khóa lại tự xưng là thần hắn cũng có không ít hiểu biết rất nhanh sẽ nghĩ tới một điểm này một cổ sát ý từ lôi thần trong mắt tuân ra ngoài chỉ cần chơi chết khóa lại trang bị người nắm giữ kia là hắn có thể trở thành trang bị đợi tiếp theo chủ nhân thật là trời cũng giúp ta tô mộ vô pháp lúc ních đây còn không phải là mặc người chém giết lôi thần cất tiếng cười to lên trong tay của hắn xuất hiện một thanh bữa mãnh liệt tia chớp tuân ra ngoài、sì. xét đánh hung hãn mà kích chúng tô mộ thân thể lôi thần khỏe miệng hiện lên cười mịn nhưng mà không chờ hắn cười qua hai giây một cái thanh â m để cho hắn nụ cười trên mặt im bặt mà dừng người đây là tự cấp ta cù lét sao vừa chịu qua hủy tiên h d i ệ t địa pháp tắc lôi đ ỉ n h đối mặt đây lôi thần nho nhỏ xét đánh tô mộ kia thật là một chút cảm giác đều không có hoa tờ lôi thần vẫn nghe không hiểu có thể nhìn tô mộ còn sống rõ ràng có chút một bước từ khi bước lên cả vùng đất này sau đó căn bản không có người có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện ngoại lệ lôi thần đại nhân chúng ta tới rồi ngay tại hắn còn muốn tiếp tục xuất thủ thì g i ả n n ạ đờ âm thanh văng lên một đám người thở hào hẹn cuối cùng cũng theo sau đây là cái là thứ gì giống như là một người hoa quốc ca hắn tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy trong hố nằm tô mộ sau đó không ít người lộ ra biểu tình kinh ngạc chỗ này khoảng cách hát quốc có thể kém mười vạn tám ngàn dặm đâu các ngươi tới vừa vặn giết cho ta cái g i a hỏa này còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng tình trạng lôi thần phát ra một tiếng hô lớn、Ngày. mọi người đậu thủ dàn nạ đỡ sửng sốt một chút liền vội vàng mở miệng giết hắn cho ta đặc biệt bên trong đăng bái cũng đi theo ra lệnh đoàn người lập tức hướng phía tô mộ đi tới đem bọn họ vũ khí đều lấy ra lôi thần trong mắt tràn ngập sắc ý giơ trong tay lên búa ẩm ẩm trên bầu trời tiếng sấm nổi dậy các người đám người này có phiền hay không tô mộ thấy vậy lật một cái to lớn xem thường chỉ bằng những người này mình nằm để bọn hắn chặt lên một triệu năm sợ là liền một sợi lông đều sẽ không tổn thương n g h nước đã đến chân hải can cứng rắn nhất、Dạng. nạ đờ tự a hồ nghe hiểu tô mộ mà nói cũng dùng kém chất lượng nói trả lời tô mộ lúc này mới chú ý tới nói chuyện giản nạ đờ sửng sốt một chút là người a mình cũng đã gặp qua cái g i a hỏa này rất nhiều lần thậm chí còn là hắn p h â n đâu nghi việc đời ta giản nạ đờ cười lên rõ ràng có chút đắc ý hắn càng là hướng phía đặc biệt bên trong đ a n g b á i ném nạo kiều ánh mắt tự a hồ muốn nói uy danh của ta đều chuyển khắp toàn bộ hát quốc quá nhận thức a tô mộ cũng không nhịn được cười lên đừng nói nhảm ngay tại giản nạ đỡ còn muốn nói điều gì thời điểm lôi thần nổi giận một câu giết hắn diễn viên hài kịch đột nhiên hóa thân vô tình sát thủ đủ loại vũ khí hướng phía tô mộ chú ý mà đi một đạo cường tráng kia chớp cũng đi theo rơi xuống hoa tờ âu l ự c hot nhưng mà khi bọn họ công kích toàn bộ chúng mục tiêu sau đó trong hố tô mộ lại cùng một người không có sao một dạng một màn này t h i t để vượt quá tưởng tượng của mọi người công kích của bọn họ không có tạo thành tổn thương thì coi như x o n g đi có thể vị kia lôi thần nhất kích làm sao cũng không có hiệu quả cảm thụ được mọi người kia ánh mắt kinh ngạc lôi thần nhất thời cảm thấy mặt mũi đều không còn hắn trầm mặt ánh mắt nhìn chằm chặp tô mộ nắm chặt thanh k i a bữa lôi thần hướng phía trong hố tô mộ đi tới nếu lôi điện công kích không có tác dụng như vậy hắn liền đổi một cái phương thức lấy trôi này truy trình độ cứng cáp tuyệt đối có thể dễ dàng đập nát một người đầu lâu từ a mang hắn giơ cao trôi này truy phát ra q u á t to một tiếng đột nhiên đập xuống không chờ hắn đập xuống một cái tay đột nhiên dối lên bắt được trôi này rơi xuống truy lôi thần đồng tử trong nháy mắt phóng đại sử dụng ra toàn bộ lực lượng kia thân thể cường tráng bên trên cơ thể tất cả đều nổ đi ra có thể tùy ý hắn dùng lực như thế nào phía dưới cổ kia trở lực không có cách nào lay động cuộc náo h kịch này nên kết thúc chương sáu trăm ba mươi lăm tình thế chắc chắn phải chết hướng theo tô mộ thanh âm lạnh như băng vang r ộ i để cho tất cả mọi người hít thở không thông một màn xuất hiện bắt lấy lôi truy cái tay kia dùng sức bóp một cái cả người búa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy cái này thần khí ở một cái phàm nhân trong tay vậy m à như thế không chịu đ ổ i n g ư ờ i làm cái gì vũ khí bị hủy lôi thần cuồng loạn gầm thét văng lên tô mộ không có luông c h ị hắn thuận thế chính là một q u y ề n huệ lôi thần một ngụm máu tiêu đi ra cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài tại chân thần lực lượng bên dưới hắn gái này giả cây thần vốn không có chống đỡ chỗ trống vừa vặn một q u y ề n vị này tuyên bố muốn c à n quét hết thể lôi thần chỉ còn sót hai chữ không lôi thần đại nhân giản nạ đỡ cùng đặc biệt bên trong đăng bái hô to lên tất cả mọi người càng là hướng phía hắn bay ngang phương hướng chạy đi tô mộ từ trong hố bỏ dậy v ô vỗ bùi đất trên người v ư ơ tay tâm niệm vừa động bị lôi thần cầm đang bắt ở trong tay pháp thần q u y ề n trượng lập tức bay trở về trong tay của mình em mờ bực kẹo đây rốt cuộc là thì sao ta c ư nhiên trực tiếp n ệ n ở hai người này trên mặt thật là duyên phận a nhìn đến kinh hoàng thất thố khôi hài song hùng tô mộ nhịn không được bật cười mình tại sao có chút không đành lòng giết bọn hắn đâu lôi thần đại nhân đã chết hắn bị cái tên kia một q u y ề n đấm chết rồi phát hiện lôi thần tử vong sau đó khôi hài song hùng sắc mặt vô cùng tái nhợt mất đi thần dẫn dắt bọn hắn chẳng qua chỉ là một đám ô hợp chúng nhân chạy a không biết hai hô một câu giản nạ đơn một cái thoáng hiện chạy thật nhanh đặc biệt bên trong đ ă n g bãi cũng không cam chịu yếu thế theo sát phía sau r i ế t riết mắt thấy bọn hắn chạy trốn tô mộ cũng cảm thấy không có ý gì mở ra h ỏ a diễm c h i dực cả người hắn bay hướng trên cao một giây kế tiếp h ỏ a dực bên trên bay vụt ra vô số h ỏ a vũ đối với những cái kia chạy trốn người mở rộng không khác biệt công kích vừa vặn mấy giây tất cả mọi người đều bị liệt diễm bao phủ lặng lẽ nhìn đến những người đó bị cháy làm cho bụi tô mộ trong ánh mắt không có nửa điểm thương hại nếu đã tới vậy thì nhìn một chút nơi này cổng truyền tống sau có cái gì đi không chung tô mộ giống như một cái quân vương mắt nhìn xuống phía dưới đại điện nơi này cũng không tính là cái gì thành thị phồn hoa khu vực khoảng cách đường ven biển cũng tương đối gần thân thị phía dưới tô mộ thấy được rất nhiều ẩn núp sinh mệnh triệu chứng còn có lượng lớn tàn phá bừa bãi ma vật đối với những người này hắn không có nửa điểm hứng thú tại đây vậy mà không có cổng truyền tống tiểu địa phương chính là không được liên tục tìm tòi một hồi phát hiện khu vực này xác thực không có phía sau cửa tô mộ lắp lắc đầu thuận theo những ma vật này đến phương hướng chính là chỗ cửa. Hắn nhìn về phía những là về một a kia. Hỏa nhanh vật diễm chi rực nhanh chóng rực lây đ n g chỉ chốc l á công phu, thần thị bên trong xuất hiện một cánh cửa. cũng thần bên trong hiện Xung quanh trải rộng phu, thị xuất một trải vật, ma đạo ể cho khu vực cấm khu thành này trở thành cấm điện. Một điện. đ hỏa diễm lướt qua những ma vật kia còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra tô mộ đã tiến vào cổng truyền tống bên trong phía sau cửa là một phiến mênh mông sa mạc không chung là một vòng liệt nhật tại trên sa mạc đâu đâu cũng có hạt loại loài rắn ma vật không giống như là ở trong đêm càng giống như là tại một cái thế giới bên trong tô mộ dùng thần thị nhanh chóng bắt đến cái địa phương này tin tức vậy một bên có pháp tắc chi lực đi xuyên qua thì có thể dò xét nơi này toàn cảnh rồi hy vọng tại đây có thể mang đến cho ta một cái kinh hỷ hòa diễm c h i d ự c tản ra liệt diễm hưng hực tô mộ chạy thẳng tới pháp tắc khu vực mà đi đối phó những cái kia hồi phục giả thời gian còn chưa tới trong khoảng thời gian này vừa đủ mình thăm dò một cái cổng truyền thống sau đó thế giới tốc độ phi hành quá nhanh pháp t ắ c trở ngại tựa hồ cũng có chút không kịp phản ứng giang giáp pháp tác lôi đình chậm rãi hiện ra so với trước kia tại tầng khí quyển bên trong không biết yếu hơn bao、nhiêu. dạng này phát tắc căn bản là không ngăn được tô mộ bước chân nơi nào đó vậy đàn hồi phục giả muốn đối phó cái kia hiên viên ngươi thấy thế nào thiên bằng nhìn trước mắt nam tử thử dò xét dò hỏi hiên viên hẳn rất mạnh mẽ đi nam tử suy tư chốc lát đột nhiên nói một câu không liên quan nói có thể làm cho những cái kia hồi phục giả nhức đầu tồn tại khẳng định không kém thiên bằng không chút nghĩ ngợi trả lời ta không thích cờ ư n giả g nam tử cười nói có cái kia hiên viên tồn tại kế hoạch của ta liền vô pháp thi triển nếu nói như vậy chúng ta không ngại bang những cái kia hồi phục giả một cái ngữ khí của hắn tràn đầy miệng ngẫm giúp thế nào thiên bằng nhữ mày vậy mặt thời gian đến xem chúng ta có thể đổi u không đến hoa đô liền tính đi tới chúng ta nếu như xuất thủ những cái kêu hồi phục giả làm không tốt liền muốn đối phó chúng ta nghe thấy lời nói này nam tử nụ cười trên mặt rực rỡ chúng ta không cần thiết ra mặt thông qua trò chơi tự nhiên có thể mang một ít có thể giết người vật phẩm đưa đến muốn trong tay người của bọn họ hoa đô minh cung thành nội phong thiếu đứng tại toàn bộ thành bên trong điểm cao nhất suy tính trận này mai phục hành động bồ cục vậy ra hỏa là cái cung tiến thủ khẳng định nắm giữ trực g i á c bén nhạy che giấu pháp trận tốt nhất đặt ở góc hắn hô to lên phía dưới lập tức có người chạy tới hai bên góc bắt đầu tính toán lên một cái là bố trí pháp trận cần bao nhiêu vật liệu một cái khác là bố trí xong pháp trận có thể dung nạp bao nhiêu người đám pháp sư đi thành bên trong vắng vẻ nhất cung điện xem chạy tới cần bao nhiêu thời gian lại là một tiếng hô to vang dội mấy cái pháp sư cũng đi theo hành động tin đồn từ cung điện đỉnh chót nhảy xuống đi vào nguy nga lộng lấy đại điện bên trong tại đây rất lớn là một cái bố trí pháp trận tuyệt hảo sân bãi pháp trận không cần thiết bất luận cái gì dư thừa chức năng chỉ cần có lực trói buộc liền có thể đem cái kia hiên viên nốt ở chỗ này một đoạn thời gian hướng về phía đại điện không ngừng quan sát phong thiếu tự nói lên nơi này chính là một cái lồng chim một khi hiên viên bước chân vào trong lồng giam sẽ có lượng lớn phòng ngự chiến sĩ chen nhau lên những người đó đủ để k ề m chế một cái cung tiện thủ đến lúc hơn vạn tên pháp sư đến hiên viên tất chết chương sáu trăm ba mươi sáu không giống mạo h i ể m giả nơi này cũng có người sinh hoạt cổng truyền tống sau đó tô mộ rất thoải mái xuyên qua vùng này pháp tắc khu vực mặt r ờ i cắt vàng b ê n trong, một tòa h ù n thành g vĩ á n h vào dối mỹ mắt. Để c h o tô mộ k i nhau ngạc thần là, thị h p í d ư ớ trang o n g t ò t h à h này n thậm ư lớn s i phục mệnh t i lại dẫn như vậy một đôi phong cách hỏa giết cánh tô mộ đều thật là có chút rêu dao bất quá nghĩ lại bản thân cũng không cần thiết d i u dếm hỏa diễm c h i rực hơi lay động tô mộ xuất hiện ở tường thành phía trên người nào thủ vệ lập tức phát hiện khác thường từng cái từng cái như gặp đại địch ta là từ những địa phương khác đến mạo hiểm giả tô mộ mở miệng trả lời mạo hiểm giả mấy cái vệ binh nhìn nhau mấy lần đồng thời cũng tại không ngừng đánh giá tô mộ ngươi là từ thế giới bên ngoài đến mạo hiểm giả một hồi lâu sau đó một cái vệ binh hỏi không sai tô mộ gật đầu một cái lập tức h i ế mắt lại mạo hiểm giả ba chữ kêu bề ngoài như có chút dễ sử dụng a những vệ binh này đối với địch dí của mình rõ ràng nhỏ rất nhiều bọn ngươi một hồi ta hiện tại liền đi thông báo thành chủ một cái vệ binh vội vàng rời đi những người còn lại nhìn chằm chằm đến tô mộ trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ bọn hắn cũng không biết tô mộ tầm mắt một mực bắt đến rời đi tên vệ binh kia thân thị phía dưới tên vệ binh kia chạy thẳng tới thành trì trung tâm mà đi cái hướng kia có một tòa cung điện bên trong ở không ít người trên người bọn họ phát tán sinh mệnh triệu chứng cùng vương đô thành bên trong những cái kia quốc hội thành viên không sai bị lắm một cái trong đó hẳn đúng là thành chủ thực lực đạt tới trước vị nghị trưởng kia tài nghệ thực lực như vậy tuyệt không thể nói y ế u hơn có thể chỉ cần tô mộ nguyện ý trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt cả tòa thành trì sau một thời gian ngắn vệ binh đã thông báo cho rồi cung điện bên trong tô mộ rõ ràng nhìn thấy vị thành chủ kia ngay lập tức liền chạy tới không lâu lắm một cái người trung niên leo lên t ư ờ n g thành tại đây đã có rất nhiều năm chưa có tới mạo hiểm giả rồi nhìn đến không trung tô mộ trung niên nhân giọng điệu rõ ràng có chút kích động những lời này để cho tô mộ chân mày cao lại đã từng có cái khác mạo hiểm giả đã tới sao từng có đó là trước đây thật lâu sự tình rồi người trung niên không có che giấu n g ư ờ i là khách quý của chúng ta xin mời đi theo ta ta sẽ cho người chuẩn bị thịnh đại nhất tiến hội hoan g n ê n n g ư ờ i đến hắn cao giọng mở miệng biểu hiện mười phần nhiệt tình tiến hội thì không cần tô mộ khoát tay một cái tự mình tới nơi này cũng không phải là vì ăn cơm ta m u ố n biết nơi này có phải là có cái gì thí luyện chi đ ị a trước ở mảnh này sông băng chi địa liền có thí luyện chi đ ị a m ì n h cái thứ nhất chân thần cấp kỹ năng cũng là trong đó hợp thành tại cắt vàng khắp trời sâu bên trong quả thật có ngươi nói địa phương nhưng mà chỗ đó quá mức hữu hiểm ta lo lắng một mình ngươi sợ rằng người trung niên hiển nhiên hiểu rõ tô mộ ý tứ lời nói phi thường n g u y ệ n chuyển không cần lo lắng chỉ cần cho ta chỉ một phương hướng là được tô mộ cười một tiếng trên thân tản ra một cổ khó có thể hình dung khí tức cường đại、Ngày. người n g trung niên không biết nên nói gì hắn không nhịn được hướng về phía trước mắt trẻ tuổi mạo hiểm giả liên tục quan sát một hồi lâu hắn t ừ trong lòng ngực lấy ra một vật đây là sa mạc chỗ sâu bộ phận bản đồ chúng ta chỉ có thể thăm dò đến những chỗ này tô mộ nhận lấy tấm bản đồ kia cẩn thận chu đáo lên họa sĩ tương đối một dạng lấy tòa thành trì này làm khởi điểm đánh dấu mỗi cái phương hướng bốn năm nơi khác nhau địa điểm đem bản đồ thu vào tô mộ chuẩn bị lên đường đ á m kia hồi phục giả còn đang hoa đô chờ đợi mình đâu thăm dò cái thế giới này thời gian chính là có hạn chế khách nhân tôn kính trên bản đồ những địa phương kia đâu đâu cũng có đáng sợ ma vật cần ta là người chuẩn bị một cái dẫn đường sao người trung niên giàu d ì âm thanh v a n g lên đây thật vất vả có một cái mạo hiểm giả đến hắn là thật lo lắng tô mộ sẽ bị vùng này cắt vàng cắn ướt không cần để lại một câu nói Tô mộ trong nháy mắt biến mất. mội nháy biến vậy ra hỏa đi đâu hắn làm sao một cái c h ư ớ c mắt đã không thấy tăm hơi dường như đến một cái không được ra hỏa a trên tường thành vệ binh không ngừng bớt mắt khuôn mặt bất khả tư nghị người trung niên cũng nói không ra lời đây dường như cùng hắn trong ấn tượng mạo hiểm giả không quá giống nhau a quy trình không đều là trước tiên hoan n g h ê n một hồi sau đó ban bố cho mạo hiểm giả đủ loại dùng cái này để thăng người mạo hiểm thực lực chờ cường đại về sau lại đi khiêu chiến sa mạc chỗ sâu những cái kia thí luận sao các ngươi đều nhìn chăm chú một chút nói không chừng còn sẽ có cái khác mạo hiểm giả đến người trung niên hướng về phía đám vệ binh ra lệnh hắn nhìn đến t ư ở n g thành bên kia sa mạc sâu bên trong ánh mắt thâm thúy hoa đỗ thành long đội đây kim tệ cũng quá là nhiều a còn có những trang bị này chúng ta nên làm cái gì văn diệu đám người ở tràn đầy tiền vàng trong khu nhà cao cấp trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ nhiều độ như vậy cũng không tốt phân a trước tiên không cần phải gấp chờ thêm mấy ngày rồi hay nói long phi cũng một bộ s ư n g sờ biểu tình bất đắc di cười lắc đầu muốn đem những thứ này hợp lý phân phối không tránh được muốn triệu tập các đại công hội hội trưởng cùng nhau thương nghị hiện tại cái này giờ phút quan trọng nếu là hắn đem những người đó triệu tập lại t ô pháp thần trở về tin tức coi như không dối gạt được cũng không có cần thiết cứ làm như vậy chờ đợi trước tiên có thể đem xếp hạng đi bên trên một ít phẩm cấp cao trang bị mua lại còn có những cái kia cao cấp kỹ năng đặc thù đạo cụ cái gì văn diệu suy nghĩ một chút đưa ra bất đồng ý kiến chủ ý này không t ồ i k i m tệ nói cho cùng cũng phải cần hoa chúng ta đem những thứ tốt kia cũng mua để cho đ á m kia hồi phục giả d ư ơ n g mắt nhìn đi thôi thế giới trò chơi thiên bằng mở ra phòng đậu giá hắn từ thần tộc bảo khố bên trong giành được không ít thứ tốt trong đó có một ít khống chế đạo cụ phẩm chất cao trang bị những thứ này nguyên bản hắn là dự định cấp những cái kia người thần tộc chuẩn bị chính là dựa theo ý của người kia hồi phục giả vì đối phó nhân viên nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những thứ này thiên bằng đem các loại đồ vật để lên phòng đấu giá định một cái giá tiền không thấp lấy những thứ này phẩm cấp đến xem một dạng người chơi căn bản là không cần căn bản sẽ không hao tốn lớn như thế số lượng kim tệ đi mua sắm vật phẩm của ngươi đã bị mua sắm trang bị của ngươi đã bị mua sắm không lâu lắm thiên bằng bảng bên trên b ắ n ra liên tiếp nhắc nhở một phút thời gian không tới hắn trưng bày đồ vật tất cả đều bị thanh trừ sạch mua nhanh như vậy cũng vậy vì đối phó cái kia hiên viên đám kia hồi phục giả chính là không tiết huyết bùn a thiên bằng phá lên cười bọn hắn mục đích xem như là thành chương sáu trăm ba mươi bảy năng lượng màu đen tồn tại d i ệ u n h ậ t thành khu nhà ở văn d i ệ u ca đây mua mua mua cảm giác cũng quá dễ chịu rồi đi ta vẫn là lần đầu tiên vui sướng như vậy đây chính là thổ hào thú vui sao tay của các ngươi cũng quá nhanh đi yên mua tâm đi chúng ta đều nhớ ký đâu mua được những thứ này đến lúc đó không phải là muốn phân cho những người khác sao mọi người liền vội vàng tỏ thái độ cái này còn không sai bịt lắm long phi lúc này mới gật đầu một cái tiếp tục mua đi giá cả thích hợp có thể tăng thực lực lên đều mua lại văn diệu đứng ở một bên đi theo mở miệng so sánh với kim tệ những này phẩm chất cao trang bị vật phẩm ngược lại khan hiếm hồi phục giả vì sao có thể để ép người chơi còn không chính là thuộc tính cùng sức chiến đấu tồn tại trên lệnh thật lớn sao chỉ cần người chơi thực lực để thăng đi lên liền tính một trọi một không phải là đối thủ k i ê mười đôi một đâu nếu như còn không được mà nói vậy liền một trăm đối với một đến lúc bọn hắn đem lượng lớn trang bị chia các nơi người chơi phản kích kèn l ệ n h cũng chỉ thổi lên trong sa mạc kim tự tháp có chút ý tứ a cắt vàng sâu bên trong tô mộ nhìn trước mắt khổng lồ kim tự tháp n ế p miệng lên từ tạo hình nhìn lên cái kim tự tháp này cùng hiện thế bên trong cơ hồ không có sự khác biệt chính là phóng đại ước r ư ừ n g gấp trăm lần những cái kia gạch cũng không phải viên đá mà là chân chính kim trên phía trên c à n g là trạm chỗ đặc thù phù văn bởi vì những ngày phù văn tồn tại thần thị còn vô pháp dò xét châu ngồi này kim tự tháp bên trong tô mộ vòng quanh tòa tháp này tìm tỏi một hồi rất nhanh tìm được cửa vào vị trí ở tại thân tháp trung bộ một chỗ có một cái có thể khiến người ta tiến vào lỗ nhỏ đi đến cái cửa vào kia bên trong đen kịt một màu tô mộ giơ tay lên vung lên vô số h ỏ a cầu bay vào tháp bên trong ánh lửa nhất thời chiếu sáng nội bộ không gian một đầu lại một đầu giữ t ậ n ma vật cậy quyền tại kim tự tháp bên trong tường kia dày đặc trình độ để cho ra đầu tê dại tô mộ nhiều hứng thú hướng về phía những ma vật kia quan sát bọn nó mọc ra khủng bố g i n g n a n h trên thân tựa hồ là thịt h ố i giữa mỗi một đau đầu ước chừng đều có ba em mở thân hình、Ký. q u ỷ dị tiếng kêu vang lên những ma vật này điên cuồng đánh về phía lối vào tô mộ xì、sì. mở ra miệng lớn dính máu đám ma vật chen l ớ n thức ăn cứ như vậy một chút muộn nhưng là không còn rồi tô mộ không chút nào hoảng thân thể đột nhiên bùng nổ ra một cổ kịch liệt h ỏ a diễm biến thân người lửa hình thái sau đó hỏa diễm chi d ự c bên trên bay vụt ra vô số hỏa vũ một đầu quái vật nào tới trong nháy mắt bị hỏa vũ đốt ký a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ngọn lửa lực lượng quá mức mạnh mẽ ma vật huyết nhục bị đốt sạch tô mộ giống như một cái hỏa diễm chi thần đốt cháy tất cả kia khắp trời hòa vũ hợp thành một đạo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh tuyến một bên dọn dẹp ma vật tô mộ vừa quan sát tháp dưới đ ấ y có cái gì có sau khi phát hiện hỏa diễm c h i rực lay động mang theo hắn bay nhanh mà xuống ánh lửa chói mắt đem toàn bộ đáy tháp toàn bộ chiều sáng một ít vật kỳ quái cũng xuất hiện ở tô mộ trong mắt đó là lần lượt làm bằng vàng dòng q u n t à i trưng bày có chút chỉnh t ề a giống như là ký hiệu nào đó trong này là xác gấp sao trận pháp đại sư thân phận để cho tô mộ phát giác dị thường đang lúc này đ á tháp đột nhiên phát sinh biến hóa ô ô ô đáng sợ tiếng kêu vang lên không ngừng lạch cạch lạch cạch tiếp theo những cái kia trên quan tài cũng chuyển tới rồi tiếng chấn động ở nơi như thế này tình cảnh quái dị như vậy tuyệt đối có thể khiến người ta sợ hết hồn hết vía tô mộ lại cười lên mặc dù không có nhắc nhở nhưng tòa tháp này bên trong thí luyện hẳn đã bắt đầu phanh lại qua một hồi hướng theo một tiếng vang thật lớn một cái quan tài nắp bay ra ngoài một giây kế tiếp trong quan tài xuất hiện một thân ảnh hướng phía tô mộ phát động công kích tô mộ lắc người một cái rất thoải mái tránh ra sau đó nhìn về phía cái thân ảnh kia đây là một cái nữ nhân một cái phi thường dung mạo xinh đẹp nữ nhân khác nhau chính là trên mặt của nàng không có nửa điểm sinh khí ánh mắt càng là trống rỗng tô mộ cũng không để ý cái nữ nhân này dáng dấp ra sao để cho mình cảm thấy kiên kỵ chính là trong thân thể nàng cổ lực lượng kia rất quen thuộc là những cái kia năng lượng màu đen nếu c h ặ t mày tô mộ trong tay pháp thần quyền trượng biến thành trường kiếm không có chút nào thương hương tiếp ngọc hắn một kiếm chém về phía nữ nhân kia giao sát phía dưới nữ nhân bị trực tiếp chém thành hai nửa vay một tiếng không có bất kỳ vết máu xuất hiện thay vào đó là một phiến năng lượng màu đen cổ năng lượng này ngay lập tức thuận theo trường kiếm muốn quấn quanh tô mộ thân thể nhưng ngay khi va chạm vào hắn hỏa diễm thân thể thì năng lượng màu đen cũng không còn cách nào tiến hơn một bước vậy chút trong quan tài cũng tất cả đều là năng lượng màu đen sao những thứ này rốt cuộc là cái gì vươn tay tô mộ nếm thử bắt lấy năng lượng màu đen người sau bị trong nháy mắt bốc hơi từ vị kia tả thân bắt đầu mình cùng những n à y năng lượng màu đen đánh qua lại tựa hồ hơi nhiều a vô luận là những cái kia màu đen tinh thành núi vẫn là trong vị diện tòa kia giải rác hát cám vật chất đ ả o thật giống như những cái kia thần đều không có ly khai những n à y hát cám năng lượng tô mộ ánh mắt châm xuống hát cám năng lượng tồn tại đối với tự mình tới nói tuyệt không phải chuyện gì tốt chỗ ngồi này trong kim tự tháp thí luyện rõ ràng không phải vì mình chuẩn bị ẩm đang lúc này lại một cái quan tài nổ tung bên trong thân ảnh không có nửa điểm chăn trở hướng phía tô mộ vào tới hoa đô cổng truyền tống sau đó ở mảnh này màu đen tinh thạch núi bên trên lần lượt màu đen sinh vật cực kỳ quý dị bọn nó có hình người nhưng lại khác nhau không ít sinh vật màu đen hành động phương hướng chính là vùng này p h á p tắc khu vực、Ấm、ẩm ẩm g i a n g d ắ c vô số p h á p tắc lôi đình xuất hiện hướng theo một đạo xét đánh bổ vào một cái sinh vật màu đen bên trên người sau trong nháy mắt nổ tung quỷ dị là kia sau khi nổ tung thân thể cũng không có vì vậy dừng lại vẫn ở chỗ cũ ra sức đi tới càng ngày càng nhiều sinh vật màu đen bị đánh trúng trên mặt đất khắp nơi tán lạc tàn phá màu đen khi lôi đình tiếng nổ triệt để t ĩ n h mịch sau đó trên mặt đất còn sót lại không ít rách nát màu đen bọn nó giống như thể lòng sinh vật một dạng trên mặt đất chầm rãi bỏ mục tiêu chính là kia tắt cổng truyền t ố n g vị trí hiện thời không có p h á p tắc trở ngại tốc độ của bọn họ cũng nhanh hơn tại p h á p tắc giải đất một bên khác một nơi hát tinh núi bên trên một cái giống như ác ma một dạng sinh vật chính tại nhìn chăm chú cổng truyền t ố n g phương hướng khi những cái kia màu đen vượt qua cổng truyền t ố n g sau đó hắn phát ra thấm người tiếng cười Khẩn. Khẩn. Khẩn. Kim thắp nhân. thắp Phang. Phang. Trường bên trong nhân. Kim tự tháp bên trong. Phàng. Phàng. Lần lượt quan n tự lượt tài trực tiếp cự bây ê giờ à của qua bọn nhìn cùng họ t ư n nhân g không phải là do tìm bí mật thời điểm giải quyết trước tiên rồi lại nói nghiên cứu một hồi lâu phát hiện không nhìn ra cái gì nguyên cơ sau đó tô mộ giơ lên phát trượng một giây kế tiếp hơn mười đạo thiên hỏa cùng nhau xuất hiện tại kim tự tháp vùng trời nguyên bản đen nhèm tháp bên trong trong nháy mắt thay đổi đèn đốt sáng lời đó là tô mộ kinh ngạc phát hiện ở tòa tháp này dưới đáy vậy mà còn có một cái xuống dưới kéo dài không gian cái vị trí kê lối vào nơi bị bốn cái so sánh cái khác quan tài lớn hơn gấp mấy lần kim quan vây quanh quản ngươi bên trong có cái gì bị liệt diễm đốt cháy đi hơn mười đạo thiên hỏa cùng nhau rơi xuống không khác biệt công kích chẳng những là hướng về phía những bóng người kia đi hơn nữa còn nhân tiện công kích phần đáy tất cả quan tài ẩm thiên hỏa vét sạch tất cả những thân ảnh kia căn bản là không có cách ngăn cản ngọn lửa kinh khủng trong khoảnh khắc biến thành cho bụi từ trong đó bùng nổ hắc cám năng lượng đối mặt liệt diễm giống như là tao nổ khát tinh một d ạ n g sụp đổ đáy tháp quan tài càng bị thiên hỏa nướng thành lò đun a a tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng vang lên đang lúc này kéo dài khu vực lối vào sông ra sương mù màu đen toàn bộ đáy tháp nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên nghiêm túc sương mù màu đen bên trên tản g a quỷ dị băng lãnh trong khi tiếp xúc được thiên hỏa thời điểm hỏa diễm nhất thời phai nhạt xuống dưới đất này rốt cuộc là cái gì tô mộ n h ư mày có thể chống lại mình thiên hỏa đây sương mù màu đen tuyệt đối không đơn giản đặc biệt là lối vào cầm chế ngay cả thần thị cũng không cách nào nhìn t h ấ u muốn đi xuống vậy cũng chỉ có thể xuyên qua vùng này sương mù màu đen vậy l i ề n nếm thử một chút một đòn này đi một cái vô tay v ă n g lên bốn đạo kim quan bên cạnh phân biệt xuất hiện một cái hát động khủng bố lực hút thành hình trực tiếp đem xung quanh những cái kêu hát vụ hút trở về bốn đạo hát động trung tâm tạo thành một cái liên diện không gian ẩm năng lượng bạo phát sau đó hát vụ cũng bị đổi tản ra hơn phân nửa lại đến ẩm ẩm đột nhiên ệ mặt đất vang lên chấn động kịch liệt cái cửa vào kia vị trí một tòa khổng lồ kim quan tử trong đó chậm rãi thăng đi lên hướng theo quan tài sau khi mở ra một cái thân ảnh khổng lồ từ trong đó đi ra chính là ngươi quáy dày ta ngủ say một trăm em mở cao cự nhân đứng tại tô mộ trước mặt trên thân tản r a cực mạnh khí thế biết nói chuyện nghe t h ấ y âm thanh này tô mộ ánh mắt sáng lên vốn tưởng rằng những thân ảnh này đều là tương tự khôi lỗi một dạng tồn tại không nghĩ đến cư nhiên đến một cái có thể đối thoại lớn mật nhìn bản vương còn không nhanh quý xuống cự nhân ánh mắt lạnh thấu xương nhìn trước mắt con kiến hôi nghiêm nghị q u á t lớn người cái tên này là cái gì vương tô mộ nhiều hứng thú hỏi ta là nhân tộc thánh vương là người tổ tiên cự nhân cao giọng trả lời trong giọng nói mang theo một cổ cao quý tư thái dân tộc thánh vương liền ngươi tô mộ chân mày cao lại còn kém đem khinh thường hai chữ viết lên mặt tại mình thần bên dưới cái này nhân tộc trên thân tràn ngập hắc cám khí tức cùng cái khác trong quan tài tồn tại một dạng bọn hắn đã sớm không thể xưng là người ngươi tại miệt thị bản vương cảm nhận được tô mộ cổ kia xem thường cự nhân biểu tình thay đổi phẫn nộ ánh mắt của hắn c h ầ m xuống hướng theo hắn vươn tay lượng lớn hắc vụ từ phía sau hắn quan tài tuôn ra ngoài một giây kế tiếp những này hắc vụ ngưng tụ với nhau biến thành một thanh kiếm lớn màu đen vô tri ra hỏa tiếp nhận lửa giận của ta đi cự nhân huy động hắc kiếm đột nhiên hướng phía tô mộ chém khởi tại hắc kiếm s ẹ t qua địa phương càng là sinh ra một cổ màu đen gió lốc có loại không nói ra được q u ỷ dị người cái tên này còn dám xưng mình là người tô mộ đối với những cái tia năng lượng màu đen có loại bản năng chắn ghét g ánh mắt băng lãnh hắc kiếm rơi xuống màu đen gió lốc sinh ra một cổ cường đại lực hút muốn đem tô mộ cả người đều hút quá khứ cái này nhỏ bé con kiến hôi lại có thể chặn công kích của hắn cũng không có chờ cự nhân từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i d ự c thần tốc s u ố i rục lên h ỏ a nhân trong nháy mắt đi tới không trung đại kiếm biến trở về pháp trượng khủng bố pháp thuật năng lượng bắt đầu khuấy động người rốt cuộc là người nào cự nhân lần này cũng phát hiện có cái gì không đúng ngay cả giọng điệu đều thay đổi thấp thỏm tô mộ không để ý đến trên thân điện năng khuấy động hừ cự nhân phát ra một tiếng hừ lạnh phía sau hắn quan tài to lớn bên trong nồng đậm hắc vụ tôn ra ngoài giống như trong vị diện hòn đảo kêu bên trên liên tiếp thần vật chất màu đen một dạng những này hắc vụ tựa hồ phải mạnh hơn một chút sương mù bao phủ cự nhân thân thể tạo thành một cái vỏ ngoài hồ giáp cái này còn không xong hắc vụ càng là tại cự nhân trên thân tạo thành một cái lại một cây ước chừng một trăm m màu đen cây gai nhọn khổng lồ khổng lồ gai đen nhắm ngay không trung nhắm thẳng vào bị tô mộ gọi ra những cái kia kỳ lân n g ư ờ i thể xác nhìn qua tựa hồ rất không tồi cự nhân lần nữa phát ra hô to nó thuộc về ta cự nhân lời nói khiến cho tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người từ đối phương giọng điệu đến xem hắn tự a hồ là không có thân thể về phần to lớn kia thân thể hẳn chỉ là một cái trống giống năng lượng màu đen này cũng quá lợi hại đi tô mộ hiếp mắt lại đối phương có thể có được cướp lấy thân thể thủ đoạn cùng những cái kia năng lượng màu đen tất nhiên có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ những này năng lượng màu đen rốt cuộc là thứ gì nó tự a hồ có có thể làm cho người bất tử lực lượng tô mộ suy tư đối với năng lượng màu đen cũng bộc u phát rất hiếu kỳ một cụ cảm giác mãnh liệt cũng dâng lên tại đầu này thần đồ chi lộ bên trên mình nhất định sẽ cùng những này năng lượng màu đen đánh tới càng nhiều hơn qua lại không hề nghi ngờ có thể sử dụng những này năng lượng màu đen tồn tại không phải số ít bất kể là trước cái kia tổ tiên tri vương vẫn là trong vị diện cái kia ba cái thần hoặc giả là ma vật mê bên tầng dưới cái kia tà thần nhân vật như vậy chỉ có thể càng chạm càng nhiều mà mình phía sau đụng phải những cái kia cũng nhất định sẽ càng ngày càng mạnh chương sáu trăm ba mươi chín hoàn chỉnh văn chương tưởng thưởng người rốt cuộc là vật gì vậy chút hấp vụ lại là cái gì tô mộ không gấp phát động công kích hướng về phía cự nhân phát ra chất vấn ngươi không hỏi tư cách của ta cự nhân quát lên một tiếng lớn không có chút nào để ý tới tô mộ ý tứ trên người của hắn những cái kia màu đen cây gai nhọn khổng lồ cùng nhau bay ra ngoài từ hắc vụ ngưng tụ gai đen tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi đến tô mộ trước người thần diệu chi quang không dám k i n h thường tô mộ quả quyết mở ra thần diệu kỹ năng thánh quang bao phủ tạo thành thực lực mạnh mẽ phòng hộ bảo đảm những cái kia gai đen bắn t r ú n g tô mộ thân thể sau đó tất cả đều bị thánh quang cản lại so với đối h ỏ a diễm sợ hắc cám năng lượng rõ ràng càng sợ thánh quang chi lực tô mộ rõ ràng cảm giác được một điểm này n h n việc lên đi thôi ân cự, cự, cự nhân thấy vậy rõ ràng cảm thấy sợ hãi một khi những cái kia kỳ lân toàn bộ đánh về phía hắn lực lượng kinh khủng kia tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem hắn phá hủy a một l o ạ n t h é t to v a n g lên từ cái kia k h ủ n g lồ màu vàng trong quá tải một ít chất lỏng màu đen thẩm thấu ra ngoài so với hát vụ loại chất lỏng này màu đen rõ ràng càng thêm nồng đậm sử dụng những này chất lỏng màu đen hiển nhiên để cho cự nhân phi thường đau lòng nhưng hướng theo lượng lớn chất lỏng màu đen xông vào to lớn kia trong thân thể quỷ dị biến hóa ra hiện hắn thân thể bắt đầu cực tốc có rút trong thời gian cực ngắn biến thành một cái cùng tô mộ hình thể kích thước một dạng người đây là một cái người trẻ tuổi trên thân bị một cổ màu đen túi ngay cả đồng tử cũng là toàn bộ đen n è m c á người, người, người, người, người da thay đen nhìn g lặng với trước. mộ chằm chằm n đến tô mộ âm thanh vô cùng bằng lãnh những cái tia chất lỏng màu đen kỳ thực là không đủ hắn cưỡng ép biến thân hiện tại hình thái vẫn tồn tại một ít khủng lồ thái hoang ẩm chỉ là vì có thể đối phó tô mộ hắn đã không tiếc bất cứ giá nào hồi trả lời vấn đề của ta không thì giết chết ngươi tô mộ âm thanh đồng dạng lạnh lùng những cái kia bị hắc vụ dây dưa kỳ lần cùng nhau đánh về phía người da đen chỉ bằng ngươi người da đen cực kỳ khinh thường năng lượng màu đen từ trên người hắn đột nhiên bạo phát vô số màu đen kim châm bay ra ngoài kỳ lân tiếp xúc được những cái kia màu đen kim châm sau đó năng lượng ẩn chứa trong đó cũng bị tan giã hắc, hắc, hắc. người da đen phá lên cười ai mạnh ai yếu tựa hồ đã đang một khắc này thể hiện ra ngoài l i ê n đây tô mộ tấm tắc không thôi có thể chặn mình mấy đạo kỳ lân công kích cái g i a hỏa này vậy mà nhẹ nhàng sẽ để cho ngươi lĩnh hội một hồi cái gì gọi là tuyệt vọng không c h u n g tô mộ cũng không nói nhiều như vậy mặc dù mình muốn từ cái này hắt vướng mắc sáo thoại trong miệng nhưng hắn kêu phách lối kêu căng nhất thiết phải đà kích thiên hỏa phân thành thứ phương vẫn diệt phong lôi kỳ lân bật hết hỏa lực tô mộ bất chấp tất cả không cần biết đúng sai một tâm tử thần cấp kỹ năng hình thành lưới lớn xuất hiện hát phiền phức nhìn đến kia chẳng trị kỹ năng căn bản không chỗ có thể trốn đặc biệt là những kỹ năng kêu bên trên tản r a khí tức cường đại để cho hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong uy hiếp ta con mẹ nó mẹ nó đây còn là người sao người nhà có phải hay không không chơi nổi trong nháy mắt cái này tiếp theo cái kia ý nghĩ xông lên người da đen bộ não những ý nghĩ này hội tụ vào một chỗ cuối cùng biến thành hai chữ hối hận nếu như hắn ngay từ đầu thái độ chẳng phải cứng rắn pham là hắn đối với những vấn đề kia hữu v ấ n tất đáp nếu mà hắn bị xuống túi đầu x ư n g thần có phải hay không còn có thể có một con đường sống nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận k i a đếm không hết kỹ năng cũng không khả năng thu trở về ta ít lít tít người ít lít tít một cổ năng lượng màu đen đem người da đen toàn bộ túi h ã n tại bị màu đen bao phủ toàn bộ trước hướng phía tô mộ phát ra phẫn nộ kêu gào người cái tên này làm sao có thể không nói lễ phát đâu tô mộ bị môi có chút sừng sờ không nghĩ đến nhân vật cấp bậc này trước khi chết cũng cùng những cái kia chửi đồng phụ nữ đánh đá không khác nhau gì cả thần kỹ một cái tiếp tục một cái bạo phát ẩm phanh chấn động kịch liệt â m thanh liên tục khi tất cả kỹ năng đều phóng thích hoàn toàn người da đen tung tích đã biến mất khá là đáng tiếc rồi tô mộ bất đắc dĩ thở dài một cái tên tia thân thể tuyệt đối đạt tới thân cấp cho dù bị năng lượng màu đen xâm thực chỉ cần mình đem hóa đi cũng không phải không thể làm cái vật liệu đây coi như là đánh thủng nơi này có tưởng thưởng gì không có a nhìn về t r ư ớ c k i a k h ủ n g lồ màu vàng quan tài tô mộ không ngừng quan sát chỗ này độ khó cũng không thấp a ngay cả bản thân cũng muốn phóng thích lượng lớn kỹ năng mới có thể đạt thông nếu là không có tưởng thưởng mà nói vậy coi như thật không nói được ngay tại tô mộ nghĩ như vậy thời điểm phía trên đỉnh đầu đột nhiên buộc phát một cổ ánh sáng sáng chói đây ó là từ tháp đỉnh cho chuyển đến. đ là, là thật ầ n văn chương quan mang. ngay chi Tô mộ l p ứ c ngẩn đáng ầ thần u lên, s t o n giá ố n như ngôi dạng. g thật sao một Đây đ là n g a tâm niệm vừa động tô hộ đi thẳng tới đỉnh tháp vị trí đưa tay đem khối kia thần chi văn chương cầm xuống ẩm ẩm gỡ xuống văn chương trong n g a y mắt chấn động kịch liệt vang lên vô số gạch vàng đập xuống to lớn tháp cao cũng bắt đầu sụp đổ tình huống gì chúng ta làm sao liền một kiện cao cấp pháp hệ trang bị cũng mua không được không chỉ là cao cấp pháp hệ trang bị phòng đấu giá bên trên cũng không nhìn thấy cái khác cao dài trang bị ngay cả cường lực kỹ năng cũng không có thế giới trò chơi không ít hồi phục giả biểu tình n g m c h ậ m vì đối phó nhân viên bọn hắn nhất thiết phải có chút biểu thị biện pháp tốt nhất bắt đầu từ phòng đấu giá bên trên mua sắm một ít phẩm chất cao pháp hệ trang bị trực tiếp gửi qua biêu điện cùng tin đồn có thể tại giờ phút quan trọng này những cái k i a trang bị tựa hồ cũng bị mua hết rồi không mua được trang bị vậy cũng chỉ có thể đem trên người chúng ta cho tin đồn rồi hồi phục giả nhóm rất là bất đắc dĩ không có trang bị thực lực của bọn họ tự nhiên sẽ giảm bất nhiều tin đồn nói là sẽ trả lại ai có thể vừa có thể bảo đảm đâu có thể là những người khác mua bằng không đi k a n h tán gâu bên trên thu ngươi ngốc à lúc này đi thu trang bị kia không nói rõ rồi nói cho h i ê n viên chúng ta tính toán đối phó hắn sao vậy làm sao bây giờ một đám hồi phục giả tình thế khó xử không có biện pháp vậy liền đem chúng ta dùng trang bị g i a o ra đi suy tính rất lâu bọn hắn cuối cùng cũng có tính toán so với trang bị h i ê n viên chết mới quan trọng hơn chương 640, t h ế giới liên hệ cắt vàng khắp trời bùi đất tung bay t ố mộ nhìn đến ầm ầm sụp đổ k h ủ n g lồ kim tự tháp nội tâm hơi có mấy phần c ả m khái tại hiện thế bên trong kia dùng viên đá xây thành kim tự tháp được gọi là cổ kiến trúc kỳ tích trong đó càng là có các loại các dạng truyền thuyết cái gì kim tự tháp trên thực tế là người ngoài hành tinh kiến tạo trong tháp tồn tại phi thuyền vũ trụ giải thích c h u y ề n được gọi là một cái quá tà dị thậm chí còn có chuyên môn giảng giải nói tới đâu ra đấy chỉ là những cái kia cuối cùng đều chẳng qua là phỏng đoán lấy ra bất kỳ thực tế luật chứng tòa tháp này tồn tại thời gian so với hiện thế còn cổ l ắ n hơn chẳng lẽ nói trong này có cái gì liên hệ tại tại đây nhìn thấy một dạng kim tự tháp tô mộ cũng không khỏi phỏng đoán lên không chỉ là kim tự tháp hiện thế bên trong một mực lưu truyền rất nhiều khó mà giải thích đồ vật nói ví dụ như thượng cổ thời kỳ c h u y ệ n thần thoại xưa cùng khu vực thế giới hôm nay phát sinh biến hóa mặc dù là lấy trò chơi hình thức mở ra nhưng lượng lớn phát tắc lại siêu thoát trò chơi các loại dấu hiệu đều ở đây cho thấy khi trò chơi khôi phục ngày một ngày kia triệt để đến một cánh tân cửa chính cũng sắp như vậy mở ra minh liệu có thể tìm ra những cái kia thượng cổ truyền thuyết nguyên hình đợi c h ờ mình đến tột cùng là một cái mới tinh rực rỡ thế giới vẫn là càng thêm thú vị trò chơi đâu có thể điều khiển đây vô số vị diện khác nhau thế giới đây phía sau màn cái kia hai tay đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào mỗi lần nghĩ tới đây tô mộ luôn cảm thấy có chút lạnh siêu siêu hắn quan tâm chỉ có một chút mình tại này đôi ra tay phía dưới đến cùng phẫn diễn cái dạng gì nhân vật bất đắc dĩ là cái vấn đề này tựa hồ không có đáp án lúc này sụp đổ âm thanh dần dần biến mất rồi tô mộ phất phất tay xua tan đến bốn phía bụi đất phía dưới một ít tàn p h a toái phiến tại ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống tản ra ánh vàng rực rỡ q u a n mang tô mộ lực chú ý bị hấp dẫn đây là cái kia kim quan toái phiến tại mình quần oanh loạn tạc bên dưới đây chứa được vật chất màu đen kim quan hiển nhiên không chịu nổi tâm niệm vừa động tô mộ đi đến một khối tương đối lớn toái phiến bên cạnh thật là khó người mùi vị t h a n h hôi cay mũi vị tràn vào hơi thở tô mộ liền vội vàng nín thở mùi vị ngọn ngườn chính là kim quan bên trên lưu lại bộ phận chất lỏng màu đen tô mộ lớn mật đưa tay ra khi va chạm vào những cái kia chất lỏng màu đen thì người sau đột nhiên động mễ lạp kích cỡ tương đương hát dịch giống như là có sinh mệnh thuận theo tô mộ tay nhanh chóng hướng phía đầu của hắn leo đi muốn đánh lén ta tô mộ khẽ mỉm cười không chút nào hoảng ngay tại giọt kia chất lỏng nhanh hơn leo đến nơi cổ vị trí thì một cổ nồng nặc h ỏ a diễm đột nhiên dâng lên hát dịch trong nháy mắt bốc hơi biến mất vậy chút trong quan tài cũng không thiếu còn sót lại chất lỏng ta có thể mang về nghiên cứu một chút từ đối với những n à y hát dịch hứng thú tô mộ lấy ra một ít công trình linh kiện chế ra một cái đồ đựng sau một thời gian ngắn trong thùng thu tập được lớn chừng ngón tay cái hát dịch phía này cắt vàng sâu bên trong còn có càng nhiều khu vực có thể thăm dò chỉ là trên thời gian có chút không còn kịp rồi đem đồ đựng thu vào tô mộ nhìn về phương xa thân thị có thể đạt được bên trong phạm vi cắt vàng liên miên bất tuyệt nơi này hiển nhiên so với vùng này sông băng chi địa càng lớn hơn mình còn phải đi những cái kia hồi phục giả h ồ n g môn nhớ đâu ngược lại cũng phải một khối hoàn chỉnh văn t r ư ơ n g vẫn là đi về trước đi suy tính một hồi tô mộ bay hướng không trung hắn hướng đến trở về đường cũ hướng theo thân ảnh biến mất sau đó không trung lại lần nữa xuất hiện mấy đạo thiên hỏa hòa câu đập về phía cắt vàng lại là một phiến bùi đất tung bay trong sa mạc tòa thành kia bên trong mười mấy người tụ tập tại một nơi đại điện bên trong có tự xưng là người mạo hiểm người đến rồi xem ra viễn cổ dự ngôn liền muốn thực hiện chúng ta nên vì tiếp theo sự tình suy tính cho tô mộ tấm bản đầu kia người trung niên ngồi ở phía trên cung điện ghế ngồi trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm tất cả toàn bộ nghe thành chủ đại nhân phân phó phía dưới mười mấy người đồng thanh một lời có thể đứng tại tại đây thân phận của bọn họ đều không bình thường thực lực cũng phi thường tượng đại ít nhất ở đó chút phổ thông mạo hiểm giả trong mắt những thứ này đều là cao cấp tinh anh cấp nở bờ cờ vậy là tốt rồi người trung niên hài lòng cười lên tiếp theo hẳn sẽ có nhiều hơn mạo hiểm giả đến các người tất cả đi xuống đi làm xong nên tiếp chuẩn bị hắn khoát tay một cái la lớn chúng ta cáo lui mọi người hành một cái lễ cùng nhau rút lui khi tất cả mọi người sau khi rời đi người trung niên từ ghế ngồi đứng lên rốt cục thì đến a một cái nụ cười quỷ dị từ trên mặt của hắn xuất hiện chúng ta một ngày này đã chờ lâu rồi hắn tự mình lẩm bẩm một cái thủ hạ mở miệng nói những lời này để cho phong nôn híp mắt lại từ kế hoạch một khắc này bắt đầu hắn xác thực chưa từng nghĩ đem những cái kia tới tay trang bị trả lại trước giáo hấn để cho hắn minh bạch một chuyện thực lực mới là vương đạo hắn phong thiếu muốn nắm giữ địa vị vậy thì nhất định phải có đầy đủ thực lực những trang bị này chính là hắn thực lực không những có thể vũ trang thủ hạ của mình hơn nữa còn có thể dùng để lôi kéo nhân tâm ngươi lại đi thúc giục quả thực không được sẽ để cho thác bản thiên dũng ra mặt ta đi liên hệ hoa đô bên trong những người khác để bọn hắn vào ngày mai trước giữa chưa đem nhân thủ tập trung đúng chỗ phong thiếu trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ hắn hãnh diện thời khắc sẽ tới chương sáu trăm bốn mươi một không giống hình ảnh hòa diễm tri rực bay nhanh tô mộ đặc biệt đi vòng tòa thành trì kia đối lại những cái kia nở đờ cờ một dạng nhân vật hắn vẫn luôn lưu lại phòng bị ngay cả diệu nhật thành nghị trưởng đều có không thể cho người biết bí mật đừng nói chi là đây không biết thế giới thành chủ xuyên qua pháp tắc khu vực tô mộ thông qua cổng truyền thống lại lần nữa trở lại hiện thế hai cánh nhanh chóng lay động đem hắn mang theo mấy vạn mét trên cao không gấp trở lại hoa đô tô mộ nhìn về t ầ n g khí quyển bên ngoài rực rỡ thiên hạ ở vị trí này tất cả thấy là rõ ràng như thế đó là cái gì đột nhiên tô mộ phát hiện dị trạng trong thái không vậy mà xuất hiện một chiếc phi thuyền thuận theo cái hướng kia nhìn lại phi thuyền càng ngày càng gần khi nó nhích tới gần lam tinh sau đó bắt đầu dọc theo những cái kia vệ tinh quỹ đạo làm lên quy tắc vận động tô mộ cũng hướng phía phương hướng của nó bay lên cách t ầ n g khí quyển quan sát chiếc phi thuyền này so với những cái kia phổ thông vệ tinh muốn nhỏ một chút xuyên thấu qua thần thị chi nhãn tô mộ có thể nhìn thấy trong phi thuyền cũng không có sinh mệnh một chiếc không có người phi thuyền nó rốt cuộc là từ đ â u ra nó tới nơi này vì cái gì linh hồn tam vấn toát ra tích, tích, tích. một hồi tương tự cảnh báo âm thanh đột nhiên vang lên phanh còn không chờ tô mộ tiếp tục nghiên cứu phi thuyền cấu tạo tiếng nổ kịch liệt vang lên Ngậy! đây đột phát tình trạng để cho tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người chiếc phi thuyền kia hiển nhiên là muốn đi vào kết quả lại phát sinh bạo tạc nó không qua được ra ra không được bất đắc dĩ b u môi tô mộ cũng muốn minh bạch những này p h á p tắc chi lực tồn tại giống như là một cái bình chướng vô hình hồi đi thôi xem đám người kia bố trí thế nào tạm thời vô pháp đột phá đây lớp bình c h ư ớ tô mộ cũng không nhức đầu hắn hướng đến hoa đô phương hướng bay đi cũng không lâu lắm hắn đi tới hoa đô vạn mét trên bầu trời ai ai cũng biết lam tinh là tròn phi hành trên không t r ú n g vậy cần phải so sánh trên mặt đất mo hơn nhiều thân thị phía dưới toàn bộ hoa đô tình huống đều bị tô mộ xem ở rồi trong mắt lại có nhiều người như vậy khi lượng lớn sinh mệnh triệu chứng sau khi xuất hiện tô mộ thật đúng là có chút bất ngờ trước mình bước vào vị diện thời điểm đây to lớn hoa đô thành bên trong chính là ngay cả một người tung tích đều không thấy được hiện tại như vậy vừa nhìn trong tỏa thành này ít nhất có vạn sổ trở lên hồi phục giả đám người này từ ta bị kéo vào vị diện thời điểm đã cảm thấy ta không ra được tô mộ lập tức phản ứng lại chẳng trách đám người này như vậy này đâu nguyên lai là cho là mình chắc chắn phải chết nữa rồi a cũng khó trách bọn hắn vội vã muốn giải quyết hiên viên rồi có thể tô mộ cười khen khởi hồi phục giả rút khí t h â n thị tầm mắt rời đến trung tâm tòa kia minh cung bên trên với tư cách chiến trường chính mình rất muốn nhìn một chút những cái kia hồi phục giả sẽ có cái dạng gì chuẩn bị pháp trận còn rất cao minh phát hiện cung điện trong ngoài bố trí pháp trận sau đó tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ biết rõ h i ê n viên không phải bình thường đối thủ đám người này chuẩn bị thật đúng là đủ r ồ i r à o đáng tiếc có một điểm là bọn hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra không biết ngày mai ta xuất hiện về sau đám người này sẽ là biểu tình gì vậy chút bố trí trận pháp vật liệu không t ệ ể a không thể lãng phí tô mộ cười hắc hắc thời gian rất mau tới đến ban đêm ảnh đ ộ t trốn vào bóng mờ hạ tại hồi phục giả căn bản là không có cách phát giác dưới tình huống tiến vào cung điện tất cả chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong vậy chút tay chân cũng chuẩn bị chạy đến mấy cái âm thanh văng lên Cung điện bên trong có người chính tại đối thoại g i a hỏa này chính là dẫn đầu nhìn qua thức ăn n g o n a tô mộ quang minh chính đại đi tới đại điện nhìn thấy đang chỉ huy phong nôn sau đó khuôn mặt khinh thường đám này hồi phục giả thật đúng là càng ngày càng không tác dụng nói cho bọn h ắ n biết tới trước trước tiên chia trang bị biết rõ ta đi nhìn xem địa phương khác căn bài hướng theo trong đại điện vang lên lần nữa tiếng đối thoại phong nôn và người khác đi ra ngoài cơ hội tới tô mộ chờ chính là lúc này thân làm một cái trận pháp đại sư tỉ mỉ nghiên cứu trận pháp này sau đó Nó kẽ hở r ấ tôi nhanh nhìn Hơi thay đổi một chút, h ra qua sẽ được đổi tìm một rồi. k n vấn đề gì, nhưng chính là vô pháp mở ra. Ngày g gì, có vô đề pháp là mở m ra. a chờ những người đó tiến tới đó mộ t hơi i liền giải toàn xong. có thể toàn bộ giải quyết、xong. Tô h bộ mộ hơi sửa lại một hồi tòa đại trận này trận pháp vô pháp khởi động những tài liệu kia cũng sẽ không hao tổn mình bây giờ không phải là mới từ vị diện đi ra ngoài đại hộ con mũi nhỏ đi nữa cũng đều là t h ị ta cứ như vậy đem hồi phục giả đều giải quyết xong nhổ không lông dê a t ô mộ đã ra động tắc những cái kia hồi phục giả chủ ý vị diện không chỉ hoa đô tồn tại Những trong h h thị khác à n bên t vũ trụ một hạm đội chính tại hệ ngân hà chậm rãi đi trước kia chủ hạm trên bóng thuyền không ít người chính tại bật rộn do xét số một thành công đã tới chủ tinh nhưng đột nhiên phát sinh bạo tạc vừa điều khiển trước mắt thiết bị một người một bên báo cáo nói có thể tìm ra nguyên nhân cụ thể sao chỉ huy vị bên trên h ạ m trưởng cao mày hỏi khoảng cách quá xa không có cách nào làm rõ ràng nguyên nhân bất quá đang nổ trước dò xét số một thu t ậ p được một ít hình ảnh người kia nhanh chóng thao tác thiết bị trả lời đem hình ảnh thả ra h ạ m trưởng ra lệnh trên b o n g tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia k h ủ n g l ộ dịch tinh bình màn chỉ chốc lát một ít hình ảnh lần lượt xuất hiện đó là một khoả tinh cầu màu xanh nước biển đó là cái gì nhưng mà tất cả đều là tại tinh cầu màu xanh nước biển hình ảnh bên trong xuất hiện không giống đồ vật phóng đại hạm trưởng luôn miệng nói hình ảnh lập tức bị phóng đại hơn trăm lần hí một giây kế tiếp toàn bộ bong thuyền đều là hút ngược khí lạnh âm thanh bọn hắn thấy được một người một người mọc giá hỏa diễm cánh người chương sáu trăm bốn mươi hai chúng kế t h ầ n lạc đánh hắc cắt vươn g người một cái trên mặt của hắn viết đầy mệt mỏi vương đâu nghị trưởng bỏ mình cái khác quốc hội thành viên toàn quân bị diệt một đống lớn cục diện rối rắm đều bị lắc tại rồi trên người của hắn vì xử lý những chuyện này vị này vốn là tổng chỉ huy liền không ngủ qua một cái ă n giấc nghỉ một lát đi thần lạc n h ỉ non rồi một câu vung xuống trên đầu chuyện đi ra ngoài tối nay ánh trăng có chút sáng tỏ đi tại vương cung đá cội trên đường t â n nhiệm nghị trưởng tựa hồ còn có chút không quá thói quen k h i đang lúc này một cái thanh âm đột nhiên vang lên thần lạc sợ hết hồn theo bản năng hướng phía cái hướng kia phát động công kích làm nghị trưởng đây là sẽ đối trả cho ta sao âm thanh lại vang lên trong giọng nói mang theo đồ dỡn nghe được câu này thần lạc thân hình nhanh chóng ngừng lại nhìn cách đó không xa đứng người kia hắn cười khổ nói ngươi cái tên này suýt chút nữa không đem cho ta hụ chết lá gan của ngươi nhỏ như vậy sao chứ không nhìn ra a người tới chính là tô mộ đi t ì m ta có chuyện gì không thân lạc biểu tình bất đắc dĩ hoàn toàn không có tán gâu tâm tư vậy cái gì vương đô bên trong bảo khố ta chuẩn bị đều rời ngươi không có ý kiến gì đi tô mộ cười nói vương đô trong bảo khố vẫn có chút đồ vật cất đặt cũng là cất đặt không nếu như để cho mình phát huy giá trị của bọn nó đặc biệt là mình vừa đạt được một khối thần chi văn trường hiện tại chính là thiếu hụt vật liệu thời điểm đây cũng là mình đột nhiên tìm đến thần lạc nguyên nhân cũng biết ngươi tìm ta không có chuyện gì tốt thần lạc lật một cái to lớn xem thường đây chính là vương đô bảo khố a liền tính tô mộ trước đối với diệu n h ậ t thành làm ra cống hiến to lớn cũng chỉ là bước vào bảo khố chọn mấy thứ đồ ngươi liền nói có được hay không đi tô mộ cũng không có cùng thần lạc k h á c h khí hiện tại không ai có thể có thể ngăn được mình ta có thể nói không được sao thần lạc mặt lộ cay đắng xem ở chúng ta giao tình bên trên ngươi bao nhiêu chửa chút cho ta đi không thành vấn đề tô mộ đáp ứng vô cùng sảng khoái bảo khố bên trong có vài thứ đối với tự mình tới nói giá trị không lớn có thể lưu lại một ít về phần những cái kia thêm vào giá trị dĩ nhiên là toàn bộ bỏ bao mang đi ngươi cột cho ta cục diện rối d ắ m còn không thu thập xong đâu ta liền không cho ngươi dẫn đường thần lạc một bộ than thở tư thái cũng bị ngươi khi nghị trở rồi còn chưa đủ sao bằng không ta đánh một cái quốc gia xuống để ngươi làm quốc vương tô mộ thấy vậy chê bờ một câu ngươi cũng đừng thần lạc k h á t tay lia l i ệ hắn cũng không có như vậy lớn g i tâm quản lý một tòa thành còn có mấy cái phòng tuyến đã để cho hắn bể đầu sức chán đừng nói chi là một cái quốc gia rồi ngươi trước tiên xử lý sự tình qua mấy ngày còn phải tìm ngươi đây quăng ra một câu nói tô mộ chạy thẳng tới bảo khố mà đi thân lạc hiện tại chính là toàn bộ diệu nhật thành bên trong lớn nhất quyền thế người có hắn tầng quan hệ này ở đây tô mộ nghĩ tới một cái để cho hồi phục giả hết đường có thể đi phương pháp bất quá những n à y đều phải chờ mình giải quyết trước tiên hoa đ ồ phiền thoái hơn nữa ta đến đi đến bảo khố cửa chính tại đây cũng không có người canh gác Toàn t vương cung bộ hôm ủ vệ đã s bị thần lạc toàn bộ thần toàn lạc điều đi rồi. sau trời còn chưa sáng thời điểm l i ề n có rất nhiều hồi phục giả chạy tới minh cung bởi vì phong nôn câu kia tới trước được trước để cho không ít hồi phục giả thiếu chủ động lòng không thôi ý nghĩ của bọn họ cùng phong nôn giống nhau như lúc có mượn không có còn Trở thành công đánh chết n h ê n viên những trang bị này liền biết thuận lý thành trường trở thành bọn hắn chiến lợi phẩm trang bị đều chuẩn bị xong qua đây lính đi phong nôn thật sớm t r ở ở rồi vào cung nơi cửa thành hắn chỉ huy thủ hạ phát ra trang bị ưu tiên đem tốt nhất trang bị phát cho những quan hệ kia tốt hơn hồi phục giả cái khác hồi phục giả tuy rằng tâm lý có câu h á n hận nhưng đều không có phát tác tất cả lấy đại cục làm trọng tại giải quyết nhân viên trước phong nôn vẫn là hắn nhóm trên danh nghĩa lao đại pháp sư đi những kia cung phòng bên trong cất giấu bên trong sẽ có lục lạc chuông khi lục lạc chuông vang lên thời điểm các người muốn ngay đầu tiên chạy tới chủ điện chiến sĩ đi chủ điện hai bên che giấu trong pháp trận mai phục chờ tín hiệu của ta phát x o n g trang bị sau đó phong nôn ra lệnh hơn vạn tên hồi phục giả hành động nhanh chóng hiệu suất m ư ờ i phần khi bọn hắn tới các loại vị trí sau đó trời cũng triệt để sáng lên phong nôn hít sâu một hơi dẫn thủ hạ tâm phúc đi trước chủ điện hắn cũng không có phát hiện nơi này pháp trận bị động tay chân ngồi ở đó cái ghế trên chờ đợi lên thời gian từng giây từng phút chuyển rời phong nôn khó tránh khỏi có chút khẩn trương lại đợi một hồi đại điện phương xa xuất hiện một thân ảnh đến phong nôn ánh mắt chầm xuống hai tay không tự chủ nắm chặt cái ghế hai bên đầu rồng cái thân ảnh kia càng ngày càng gần g i a hỏa này là khi nhìn rõ cái thân ảnh kia bộ dáng sau đó phong nôn đột nhiên trận to hai mắt liền vội vàng hướng phía thủ hạ hô to hỏi hắn đương nhiên nhận thức tô mộ bộ dáng nhưng hắn lại không cho rằng tô mộ có thể xuất hiện ở nơi này thật giống như cái kia tô mộ tay gõ xuống không ngừng mà vớt mắt thân xác vô cùng kinh ngạc trong giọng nói đồng dạng mang theo một cổ hoài nghi không phải nói cái kia tô mộ đã bị kéo vào vị diện không trong khoảng thời gian này hồi phục giả được gọi là một cái r i ê u võ dương oai cũng không thấy tô mộ xuất đầu à? ta hiểu rồi phong nôn cắn răng chặt chẽ bắt lấy cái ghế tô mộ xuất hiện để cho hắn phản ứng lại cái kia họ mặc cũng không có thuận lợi kéo vào vị diện từ vừa mới bắt đầu chính là một cái cho bịm liên tưởng đến sau đó phát sinh tất cả phong nôn sắc mặt buộc phát t âm u bọn hắn những ngày hồi phục giả tất cả đều trúng kế chương sáu trăm bốn mươi ba chạy trốn cố ý để cho chúng ta cho là người tới sẽ là cái kia nhân viên để cho chúng ta thu thập pháp hệ phát ra chiêu thức ấy chơi thật đúng là cao minh a nhìn chằm chằm đến đại điện bên ngoài chầm chậm đi tới tô mộ phong nôn một q u y ề n đánh vào kia mở lòng ỉ bên trên trong ngày thường hắn cũng co k h ô n g chế nhưng bây giờ nằm ở phẫn nộ trạng thái kia lực đạo trực tiếp liền đem cái ghế tay vịn cắt đứt đều đừng hoảng hốt để cho chúng ta gặp lại cái này tô phát thần hắn đột nhiên đứng lên hướng phía sợ hãi không dứt thủ hạ đi tới tất cả mọi người đứng thành một loạt chờ đợi tô mộ bước vào đại điện bên trong hướng theo bên ngoài cái thân ảnh kia môi đi một bước bọn hắn đều sẽ bản năng cảm giác đến một cổ sợ hãi. không có gì phải sợ chúng ta có nhiều người như vậy ở đây không biết là an ủi tiểu đệ vẫn là đang an ủi mình phong nôn không ngừng n h ì non không lâu lắm tô mộ rốt cuộc đi đến cửa vào đại điện các ngươi khỏe a một một cái mang theo nụ cười âm thanh văng lên ngươi chính là cái kia tô mộ phong nôn sụ mặt không có cho tô mộ một chút sắc mặt tốt ngươi cố ý bố trí vấn này thật đúng là nhọc lòng a ngươi nói cái gì nghe nói như vậy tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người bố cục đám này hồi phục giả là bị sợ choáng vắng sao rõ ràng chính là bọn hắn đào cái hỗ trờ mình này làm sao ngược lại biến thành là mình đang bố trí sao cố ý trốn để cho chúng ta cho là ngươi bị kéo vào vị diện trên thực tế chính là vì tìm một cơ hội đem chúng ta lửa tiến vào hoa đô không thể không thừa nhận ngươi là một người thông minh nhưng ngươi đánh giá quá cao mình phong nôn âm thanh vô cùng âm u ngươi biết đây cung thành nội lại có bao nhiêu người sao hắn căm tức nhìn tô mộ trong giọng nói mang theo một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ biết rõ a tô mộ gật đầu một cái n g ạ câu trả lời này để cho phong nôn giật mình biết rõ đây là một cái đầm rồng hắc hồ tô mộ còn dám phất cờ giống trống sống tới cái này tỏ rõ chính là không có sợ hãi à trên trán của hắn toát mồ hôi lạnh ngay tiếp theo những thủ hạ kia cũng là run l y bẫy kỳ thực chúng ta bản không cần thiết đi tới bước này tuy rằng lần này ngươi không có bị kéo vào vị diện nhưng ngươi phải biết ở đó vị diện bên trong có ít nhất trên trăm vị l a o tổ cấp nhân vật nếu là ngươi nguyện ý dùng biện pháp hòa bình để giải quyết trước đủ loại ân đoán đều có thể xóa bỏ toàn bộ phong n ô n là thật sợ hãi đây sợ rằng không được tô mộ cười trả lời ngươi thật muốn cùng chúng ta không chết không thôi hôm nay ngươi giết ta ta phong ra lão tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ cảm thụ được tô mộ trên thân tản ra xâm nhiên sắc ý phong nôn liền lùi lại mấy lại bước ha ha tô mộ mặt coi thường lắc đầu đ ề u nói tiễn phật t i ệ n đến tây hôm nay ta sẽ để cho người chết biết vậy vị diện ta chính là tiến vào chính là một câu nói như vậy nhất thời để cho phong nôn cùng thủ hạ của hắn trên mặt kịch biến tô pháp thần vào vị diện nhưng vì sao lại hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở tại đây chẳng lẽ nói cái này tô pháp thần cùng những lao tổ kia đạt thành một loại nào đó nhận thức chung lần lượt ý nghĩ xông lên phong nôn trong đầu ngươi nói những lao tổ kia có thể so sánh c ấ p n g ư ờ i đám người này đi trước một bước nhưng mà tô mộ lại một câu chỉ để lật đổ phong nôn tất cả nhận thức tuyệt không có khả năng này hắn cơ hồ là theo bản năng phát ra gầm thét ngươi đang làm gì xuân thu đại ngộ chỉ bằng ngươi cũng có thể giết được những lao tổ kia cùng đoạn thét to vang vọng toàn bộ đại điện tô mộ không có giải bày trong tay xuất hiện một thanh pháp trượng động thủ hướng theo phong nôn gầm lên giận dữ hắn khởi động trong đại điện này chật pháp mai phục ở điện bên ngoài những người đó cũng nhận được tín hiệu hơn ngàn tên lục thuận chiến sĩ vọt vào đại điện muốn đem tô mộ giới hạn trong đó tính bằng đơn vị hàng vạn pháp sư cũng chạy như bay đến chuẩn bị ra tay toàn lực đột nhiên đây to lớn thành c u n g bên trong bay lên hoa tuyết chậm giảm xuống nhiệt độ để cho tất cả mọi người cảm thấy lạnh lẽo xảy ra chuyện gì trận pháp tại sao không có khởi động đại điện bên trong phong n ô n cũng phát giác có cái gì không đúng nguyên bản giới hạn pháp trận không có cũng không có thành công mở ra là người động tay chân nhìn đến tô mộ khỏe miệng tiên nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn lập tức phản ứng lại không trả lời tô mộ đứng tại chỗ hoàn toàn không có định bán giết hắn thanh â một lệnh lẻo lên. vang m đám phòng thủ cao chiến sĩ cũng không cần chờ đợi phong nôn mệnh lệnh trong ánh mắt đã sớm giải r á c s á t cơ vì tìm về hồi phục giả tôn nghiêm bọn hắn nhất định phải đem cái này gai trong thịt nổ ra hơn ngàn người khí thế tính gộp lại cũng để cho phong nôn hơi thở dài một hơi ở tòa này minh cung bên trong đã từng cũng phát sinh qua rất nhiều c ố sự như hôm nay đại tràng diện như vậy không đếm xuể khác nhau chính là dạng này đại trận trận chiến đấu vì chỉ là đối phó tô mộ một người tự dước diệt vong hướng theo tới gần của bọn họ tô mộ không có chút rung động nào rất nhanh nhóm đầu tiên đến gần người công kích đã rơi xuống bọn họ đều là chiến sĩ lực lượng c ứ n g hãn vũ khí trong tay phần lớn đều là đại kiếm cong thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên đối mặt tô mộ thần chi khu những người này công kích căn bản là không có cách phá vỡ đây là cái gì đừng tới đây lạnh lạnh q u ó a một cổ băng xương chi lực càng là thuận theo vũ khí của bọn họ lấy cực nhanh tốc độ tràn ngập thân thể của bọn họ không có ai có thể chống cự hàn băng thấu xương trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt đi tới dưới đầu tiên công kích tô mộ người tất cả đều biến thành tượng băng phanh phía sau những người đó dâng lên vụ băng vỡ vụn một chỗ bọn hắn tình thế thật mạnh đã không kịp đã thu tay lại lại là một nhóm tượng băng xuất hiện ở trên sân ma quỷ giá hỏa này chính là một con ma quỷ hắn đến cùng dùng cái thủ đoạn gì đây cũng quá đáng sợ đi chạy chạy mau a lưu lại đó là một con đường chết sợ hai tiếng kêu gào nối liền không dứt còn lại những cái kia hồi phục giả chạy trốn chương sáu trăm bốn mươi bốn chết lại còn sống một màn này triệt để để cho phong nôn trợn tròn mắt hắn đứng tại nội đ i ệ n vị trí muốn chạy ra ngoài vậy thì nhất định phải vòng qua tô mộ mong muốn đến trên sân một tòa kia ngồi tựa băng vị này phong đại thiếu hai c h â n dun lập cập không chỉ là hắn bên cạnh mấy tên thủ hạ cũng là hù dọa toàn thân p h á t dun pháp thần chi h uy có thể thấy được chút ít tô mộ không có đi quản những cái kia chạy trốn người thời khắc này hoa đô đã đi tới rét lạnh bay múa đầy trời băng x ư ơ n g phô thiên cái điện những cái kia gắn lại chiến sĩ liền một giây đều không có kiên trì trên thân đã kết khởi băng mạng ta xong rồi trong đầu của tất cả mọi người toát ra cùng một cái ý nghĩ tại đây to lớn cung điện bên trong ngoại trừ bên ngoài mấy trăm cái tượng băng ra một bên khác cũng là một nơi tình huống phong nôn an bài tốt những pháp s ư kia căn bản không ngăn được pháp thần kỹ năng hơn bạn cái tượng băng duy trì khác nhau tư thế nhìn qua được gọi là một cái t r ắ n g lệ người không thể giết ta lão tổ sẽ thay chúng ta báo thủ đại điện bên trong phong nôn tựa như nổi điên gầm thét tô mộ cười một tiếng lắc lắc đầu hồi phục giả phái một cái như vậy ngu xuẩn tới đối phó mình là thật không có ai sao d ơ lên pháp trượng tô mộ tính toán kết thúc cuộc nháo kịch này rồi không lớn đối phó ngươi không phải chủ ý của ta là t h á c bạc thiên dũng cái tên kia an bài hắn mới là muốn đối phó ngươi hát thủ sau màn nhìn chằm chằm đến tô mộ động tác phong nôn ầm ầm một hồi quỷ trên đất than vãn hô to t h á c bạc thiên dũng ở đó hàng đơn vị trong mì thật giống như không có để cho t h á c bạc gia tộc a cái tên này để cho tô mộ chân mày cao lại mình tại vị diện bên trong quét sạch nhiều như vậy gia tộc thật đúng là không có họ t h á c bạc vậy gia hỏa là người nào ta không rõ lai lịch của hắn còn rất thần bí bất quá hắn thực lực rất mạnh đang thức tỉnh người bên trong tuyệt đối là số một số hai cũng chỉ có hắn có thể đem nhiều như vậy hồi phục giả tụ tập trung một chỗ về phần ta chẳng qua chỉ là được bày tại trên mặt đài một con cờ vì còn sống phong l u ô n đem nổi toàn bộ ném cho thác bạc thiên dũng chỉ muốn ngươi tha ta không chết ta có thể làm thủ hạ của ngươi giúp đỡ ngươi đối phó thác bạc thiên dũng những người đó phong thiếu triệt để bỏ tôn nghiêm vừa hướng tô mộ mở miệng một bên nặng nghề dập đầu khởi đầu hắn cắn vô cùng dùng s ứ c ngay cả mặt đất viên đá đều bị căn phá、Ngày. cái tư thái này tô mộ thật đúng là có chút không xuống tay được rồi ngươi ngược lại rất được những lao tổ kia chân truyền a nạo báng âm thanh văng lên a phong nôn rõ ràng không hiểu ý của lời này không chờ hắn truy hỏi một cổ tử vong lo lắng dâng lên trong lòng t h ả ta một cái mạng kia tự vẫn không có nói ra khỏi miệng hắn cùng những thủ hạ kia trong nháy mắt đầu một nơi thần một n g o giải quyết tiếp theo liền phải đối phó những địa phương khác hồi phục giả rồi nên đi kia được đi sau lưng mở ra một đôi hỏa diễm c h i dực tô mộ bắn tung vẽ lên trời thế giới nhưng đối với nắm giữ cực tốc mình mà nói muốn đi đâu thì đi đó liền chọn ngươi rồi nhìn về hoa đô bắc bộ thứ hai là bọn hắn còn có khu an toàn một khi trốn vào thần đô trong trò chơi mình coi như bắt bọn họ không có gì biện pháp là thời điểm để cho thần lạc xuất thủ đối với một điểm này tô mộ đã sớm có kế hoạch chỉ cần tại tự mình động thủ trước bảo đảm những cái kia hồi phục giả vô pháp bước vào trò chơi chuyện kia coi như dễ làm khá hơn rồi hoa đô một ít chất lỏng màu đen chính tại mỗi cái trên đường nằm g ạ p xuống tiến tới bọn nó hiển nhiên nắm giữ rất mạnh che giấu năng lực cho nên cũng không hề rời đi tô mộ phát hiện đồng thời những này chất lỏng màu đen tựa hồ có trí tuệ từ vị trí cao xem chừng liền không khó phát hiện bọn nó chạy tới chính là minh cung phương hướng chỗ đó vừa mới trải qua một đợt đại chiến thành nội càng là một phiến băng xương bá phủ chất lỏng màu đen đi tới cung thành bên trong khi bọn nó tiếp xúc được những băng xương kia thời điểm một màn q u dị xuất hiện cương đại băng xương chi lực bị hấp thu rồi nguyên bản bị đóng băng cung thành chính tại giải đông mà hấp thu những băng xương kia chi lực sau đó chất lỏng màu đen rõ ràng trở nên lớn không ít hướng theo tiếp tục hấp thu lực lượng bọn nó hiển nhiên sinh ra phân liệt một đoàn chất lỏng màu đen phân chia thành mấy chục đoàn dùng cái này q u a lại trải qua sau một khoảng thời gian tại đây xuất hiện lượng lớn nhỏ bé màu đen dịch đoàn mỗi một đoàn không kém c o to như nắm tay số lượng đạt tới mấy ngàn bọn nó giống như là có mục tiêu một dạng hướng phía cung thành nội những cái kia tượng băng mà đi đây từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu đen bắt đầu chọn lựa khi xác định lựa chọn mục tiêu sau đó bọn nó thuận theo tượng băng thân thể leo lên Xì.、Si. băng xương bắt đầu hòa tan chất lỏng màu đen xông vào những cái kia hồi phục giả trong thân thể một giây kế tiếp sớm đã chết thấu hồi phục giả động động tác của bọn họ phi thường cứng ngắc tựa hồ i chính tại quen thuộc cái này thân thể hoàn toàn mới lại trải qua sau một thời gian ngắn những này hồi phục giả linh hoạt rất nhiều tại cung thành bên trong cung điện kia một đoàn tương đối lớn chất lỏng màu đen đi tới phong nôn bên cạnh thi thể nó chậm rãi xông vào phong nôn trong thi thể đã tử vong phong nôn rất nhanh có rồi động tĩnh thích đứng sau một thời gian ngắn hắn đứng lên đi về phía lăn xuống tại một mảnh đầu lâu vươn tay hắn đem đầu an trở về trên cổ của mình khớp xương vặn vẹo âm thanh vang lên không ngừng phong nôn triệt để sống lại khác nhau chính là vị này phong thiếu đồng tử h i ệ n nhiên bị đen kịt một màu bao phủ toàn bộ phong nôn trên mặt hiện lên một cái như quỷ mị nụ cười hắn đi ra đại điện bên ngoài đã đợi gặp mấy ngàn người những người này đồng tử một dạng đều là màu đen còn không chờ phong nôn mở miệng những người này rất có an ý quỳ trên đất một khắc này phong nôn đạt thành mục tiêu của hắn trở thành những n à y hồi phục giả vương chương sáu trăm bốn mươi lăm thêm một người bắc bộ vùng trời tô mộ đi tới nơi nghỉ mát xi、si、thành phố nơi này hồi phục giả có chút ít ở giữa trời cao mở ra thần thị toàn bộ thành phố tình huống căn bản không gạt được hắn con mắt có thể xác định là hồi phục giả người ước chừng có hơn ba người những người này chiếm cứ mỗi các địa phương quy mô không đ ề u kích thước lớn không sai biệt là bốn năm trăm n g ư ờ i nhỏ nhất cũng có một hai trăm n g ư ờ i đám người kia lại quan sát một hồi tô mộ ánh mắt trầm xuống một ít hồi phục giả chỗ ở trong lãnh địa tồn tại không ít người chơi bình thường tại đây tàn khốc tận thế bên trong kẻ yếu là không có tôn nghiêm có thể nói đặc biệt là ở đó chút hồi phục giả trong mắt người chơi chẳng qua chỉ là có thể tùy ý trà đạp con kiến hôi tô mộ thấy được rất nhiều không cách nào hình dung thảm trạng tuyệt không thể bỏ qua pháp thần nổi giận cho dù toàn bộ si thành phố lớn vô cùng có thể chỉ cần tô mộ nguyện ý trong khoảnh khắc liền dùng sử dụng thiên hỏa đem san thành bình đ i ệ đối đại định nhân tô mộ chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu chỉ là làm như thế sẽ vô số người chơi bị dính liễu chỉ chính là tốn thêm chút thời gian mà thôi thu hồi hỏa diễm c h i dực tô mộ hướng xuống đất rơi xuống mà đi thất trọng cảm giác đột kích bên hai là cồn u g phong gào thét so với phi hành cảm giác loại này rơi xuống cảm giác thật đúng là để cho người có chút cấp trên d i ệ u n h i t thành vẫn là cái kia hẻo lánh ngõ hẻm vẫn là mấy cái hồi phục giả tính toán thời gian phong nôn bên kia hẳn đã bắt đầu động thủ đi không biết tiểu tử kia có thể thành công hay không thuận lợi tốt nhất là có thể giải quyết cái kia phiền thoái dạng này cũng tiết kiệm chúng ta p h i n ã o trên mặt bọn họ thần sắc đều mang mấy phần mong lợi h i ê n viên cái chết vậy bọn họ liền triệt để không có nổi lo về sau tiếp theo phải cân nhắc chính là nên như thế nào từ hiện thế người trên thân v ấ t chỗ tốt lớn nhất lấy trợ lực với bọn hắn trưởng thành mấy ngày nay ta vẫn luôn ở đây phái người nhìn chằm chằm phong nôn hắn tính toán vẫn tính ổn thỏa nếu như dạng này đều không giết được h i ê n viên tên i kia thực lực sợ rằng so với chúng ta nghĩ còn khó đối phó rồi t h á c bạc tiên dũng lên tiếng ta ngược lại thật ra cảm thấy nhiều cái thú vị đối thủ cũng không tệ một cái thanh âm theo sát phía sau trong giọng nói tiết lộ ra một cộ cực mạnh tự tin phiền phái cuối cùng là phải giải quyết ta cũng không quá yêu thích phiền thoái một người khác cười một tiếng không ngừng lắc đầu bọn hắn mấy người này cùng phổ thông hồi phục giả cũng không đồng dạng bối cảnh lớn đến đáng sợ coi như là một ít lao tổ nhìn thấy bọn hắn cũng muốn túi đầu xưng thần người như vậy tâm tình vô cùng tự nhiên bao ngạo những người khác không nói gì bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trong t r ầ m mặc đợi đã lâu đứng tại tận cùng bên trong người kia nhìn về phía thác bạt thiên dũng không sai biệt lắm đi nếu như thuận lợi ta phái đi theo dõi phong ngôn người sẽ bước vào trò chơi hướng về ta báo cáo tính toán thời gian chính là cái điểm này rồi t h á c b ạ t thiên dũng cung kính trả lời có thể là tương đối khó đối phó vậy liền đợi thêm một hồi người kia gật đầu một cái lại là một đoạn thời gian quá khứ t h á c b ạ t thiên dũng sắc mặt có chút khó coi những người khác cũng n h ư mày không có ai báo cáo điều này nói rõ bọn hắn kế hoạch đã thất bại điều này cũng từ mặt bên nói rõ h i ê n viên so với bọn hắn nghị khó đối phó hơn nên làm gì bây giờ trước giọng điệu tự tin người kia tựa hồ cũng có chút không tự tin đây tuyệt đối là một cái hoạ hại không thể giữ lại hắn tiếp tục lớn lên có thể thực lực của chúng ta bây giờ sợ là không giết được hắn hai thanh e m liên tục vang dội kiên rẻ không thôi b ă n g vào cao quý thân phận bọn hắn cũng không đem hiên viên coi ra gì coi như là tô mộ vẫn còn bọn hắn đồng dạng cũng là chẳng thèm ngó tới nhưng muốn nói thực lực bọn hắn vẫn còn so sánh không lên những lao tổ kia hiên viên thực lực rõ ràng vượt qua lão tổ chẳng lẽ muốn đem toàn bộ hoa đô hồi phục giả đều triệu tập trung một chỗ có người mở miệng nói cái này không thể nào t h á c bạc tiên dũng trở mặt lắc đầu nói trên phiến đại địa này hồi phục giả không đếm xuể trong đó có không ít người căn bản liền không nghe theo thì thần sẽ an bài muốn đem những người này triệu tập trung một chỗ để bọn hắn đi đối phó h i ê n viên mà l i ề u mạng mệnh không khác nào nói mơ giữa ban ngày vậy cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn càng mạnh hơn giết hắn rồi lại một cái người mở miệng nói lời nói vừa ra tất cả mọi người đều nhìn về tận cùng bên trong đứng người kia có cần hay không vận dụng một số vật gì đó người kia c a o mày biểu tình trên mặt do dự bất quyết đó là cuối cùng lá bài tẩy không thể tùy tiện vận dụng ngoại trừ cái kia h i ê n viên còn có một cái càng khó dây dưa ra hòa đầu một hồi lâu người kia không có đáp ứng người nói cái kia t ố mộ hắn chắc còn ở vị diện thế giới bên trong coi như không chết cũng khẳng định không ra được hai thanh âm liên tục vang dội vậy dạng đồ vật vừa ra coi như là h i ê n viên cùng tô mộ liên thủ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ chờ một chút đi xi、si、thành phố nơi nào đó người dám chứng ta ta xem ngươi là ngớ ra một cái trợ n quát vang dội tiếp theo là một hồi roi ra quất tâm thanh ngươi có bản lánh liền đánh chết ta bị quất người sau lưng chảy ra sức thịt âm thanh đều ở đây phát run tay của người này bị trói quần áo lam lũ tiều tụy không chịu nổi nhưng hắn trên mặt lại tiết lộ ra một cổ thà chết chứ không chịu khuất phục tốt, tốt, rất tốt cầm lấy roi ra người kia nói liên tục ba cái hảo toàn lực đánh ra các người đám người này cho ta nhìn kỹ nếu ai không nghe mà nói hắn chính là kết cục một bên huy động roi ra cái này hồi phục giả một m bên hô tính ra hàng trăm người trơ mắt nhìn cái kia sắp bị đánh chết người không dám lên tiếng bọn hắn tay đều bị c h ó i c h ó i bọn hắn cũng không phải bình thường sợi dây dưới tình huống này bọn hắn vô pháp triệu hồi ra thần đồ thủy tinh trốn vào trò chơi chỉ có thể trở thành cá trên tớt đều nghe kỹ cho ta bắt đầu ngày mai các ngươi cung cấp kim tệ muốn tăng gấp đôi đừng nghĩ có thể ẩn nó tại trong trò chơi không đi ra nếu ai chống lại chúng ta ai thân nhân bằng hữu liền muốn gặp nạn lại là mấy cái hồi phục giả bày r a cao cao tại thượng tư thái không ngừng mở miệng uy hiếp bọn hắn cũng không có phát hiện tại đây thêm một người chương sáu trăm bốn mươi sáu tả thần bản thể hôm nay ta liền đánh chết ngươi đem roi r a cao cao dơ lên cái kia hồi phục giả cười lạnh một tiếng đã động sát tâm giết người là uy bản này thì không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì đừng nói chi là người chơi đang thức tỉnh người trong mắt giống như cỏ rác một dạng đến đây đi ta trước tiên ở phía dưới chờ các ngươi người bị thương nặng người chơi cười phát ra hô to ha ha ha tại chỗ hồi phục giả nghe vậy cất tiếng cười to lên các ngươi còn mong đợi cái k i a tô mộ cùng hiên viên đâu nói thiệt cho các ngươi biết đi mạng bọn họ không lâu vậy rồi nắm giữ roi cái k i a hồi phục giả mặt coi thường hướng theo hắn mở miệng cái k i a roi giả cũng cơ đi xuống một roi này nhắm ngay cái k i a người chơi đầu mạnh mẽ lực đạo mang theo một cổ kinh phong ngay tại cái tia roi sắp hạ xuống xong một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bắt do i bị cái thân ảnh kia bắt được trong tay người là cái gì cầm lấy roi hồi phục giả sửng sốt một chút theo bản năng hô lên cũng không có chờ hắn nói xong một cổ băng xương thuận theo cái kia roi lấy cực nhanh tốc độ bao phủ toàn thân của hắn tất cả phát sinh quả thực quá nhanh sắp đến người kia đã biến thành một pho tượng đá tại chỗ cái khác hồi phục giả đều còn chưa phản ứng kịp người nào lớn mật lại dám đối với chúng ta xuất thủ người biết chúng ta thiếu chủ là ai chăng sửng sốt một hồi lâu mấy cái hồi phục giả tức giận chợ quát lại dám tại địa bàn của bọn hắn ra tay giết người nhất định chính là cả gan làm loạn ha ha khinh thường tiếng cười vang lên tô mộ trong tay pháp thần quyền trượng biến thành một cây truy thủ ánh mắt theo sắt chầm xuống nắm giữ khủng bố nhanh nhẹn tô mộ tùy ý xuyên qua tại khu vực này bên trong không chút lưu tỉnh thân như q u ỷ mị mười bước một g i ế t bọn hắn căn bản không thấy rõ tô mộ động tác trước mắt đã lâm vào một vùng tăm tối trong khoảnh khắc hơn trăm cái hồi phục giả toàn bộ mất mạng một màn này cũng để cho tại chỗ tất cả người chơi trận mắt hốc mồm bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra liền thấy những cái kia không ai bị nổi hồi phục giả nhóm cái này tiếp theo cái kia ngã xuống đây là tình huống gì ta là nhìn hoa mắt sao g i a hỏa kia tất cả đều chết hết là vừa mới người kia làm ra tốc độ của hắn quả là nhanh như c h ấ p điện đây là người cao thủ kia chúng ta đây là được cứu rồi sao mấy cái âm thanh liên tục vang lên tất cả đều mang theo một cỗ thấp t h ỏ g lúc này một đạo thánh quang từ trên trời rơi xuống cái kia người bị thương nặng người chơi thương thế lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu khôi phục ta toàn bộ được rồi hắn đứng dậy sơ hoàn hảo như sơ thân thể thần sát mừng rỡ đa tạ đại hiệp thân cứu mạng nhìn đứng ở cách đó không xa tô mộ hắn liền vội vàng cao giọng nói tạng tô mộ gật đầu một cái hướng phía mấy cái người chơi đi tới tháo gỡ bọn hắn trói buộc nơi này hồi phục giả ta sẽ giải quyết các ngươi trước tiên trốn vào trong trò chơi để lại một câu nói tô mộ loé lên một cái đi đến rồi một bên khác người này thật giống như khá q u â n a hắn nhìn qua giống như là một thích khách làm sao còn có thể tiến hành chữa trị đây chúng ta bây giờ nên làm cái gì phải đi giúp hắn vẫn là trốn hướng theo tất cả người chơi trói buộc đều bị tháo gỡ sau đó mọi người thảo luận lên những cái kia hồi phục giả có bao nhiêu đáng sợ bọn hắn những người này thấu hiểu rất rõ ân nhân cứu mạng đặt mình vào nguy hiểm bọn hắn làm sao có thể bỏ mặc ta chịu đủ rồi cùng lắm thì chính là cái chết cùng đám người kia liều mạng sĩ có thể giết không thể nhục ta cái mạng này đều là nhặt về không có gì phải sợ liều mạng nhân tính đã là như vậy khi có người đứng ra khuyết trương chính nghĩa thời điểm liền nhất định sẽ có người theo sát phía sau tây bộ lz thị một cái trong sân vận động hơn mấy ngàn người chơi đang nghỉ ngơi cảm ơn ngài đã cứu chúng ta chúng ta còn không biết rõ tên của ngài đâu mấy cái đại biểu đi đến một người thiếu niên bên cạnh từ trong thâm tâm phát ra c ả m tạng hồi phục giả uy áp người chơi tình huống khắp nơi khắp nơi có dám đứng ra người phản kháng lại ít lại càng ít đặc biệt là những cái k i a vùng đất xa xôi tình huống càng thâm gọi ta ngày đến là tốt thiếu niên mặc cả người màu trắng trường bảo tuân t ú trên mặt múi treo như gió xuân ấm áp một dạng nụ cười vậy chút hồi phục giả nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta nhất định phải nhanh rời khỏi ta tính toán ở ngoài thành trong núi rừng thiết lập một cái người chơi căn cứ từ từ tích lũy lực lượng dùng cái này đến đối kháng những cái kia hồi phục giả không biết các vị có nguyện ý hay không cùng ta cùng đi hắn hướng về phía đông đảo người chơi phát ra hô to nếu có thể có một chỗ dung thân vậy liền quá tốt chúng ta đương nhiên nguyện ý đối mặt t ân nhân cứu mạng như thế thành khẩn mời đám người chơi cơ hồ không có do dự vậy chúng ta nắm chặt thời gian lên đường thôi thiếu niên nụ cười rực rỡ nhìn đến kia mấy ngàn tên người chơi khoe miệng của hắn lợi lên một vệ không dễ để cho người phát giác đường con đen nhèm thâm u y ê n tầng dưới chót tại đây không có một chút xíu âm thanh hoàn toàn lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong ở đó hắc cám sâu bên trong đột nhiên có vật d ì động một k h ỏ a khó có thể hình dung khổng lồ ánh mắt mở ra mí mắt quỷ dị ưu quang xuất hiện đó là từ con mắt trong con ngươi phát ra con mang nếu như tô mộ tại đây nhất định sẽ đối với k h ỏ a này ánh mắt phi thường quen thuộc đây chính là ma vật mê u y ê n tà thần bản thể ánh mắt bên trên những cái kia quỷ dị ưu quang hướng phía cùng một chỗ hội tụ mà đi sau một thời gian ngắn u quang thay đổi ảm đạm trên cái vị trí kia cũng xuất hiện một cái hư ảnh p h á p tác lực lượng bắt đầu bị suy yếu khủng bố cấm khu sắp xuất hiện đem ta ý chí mang đi cấm khu sâu bên trong tang thương quỷ quyệt tâm thanh từ ánh mắt bên trên c h u y ể n đến đi ra cùng lúc đó con mắt trong con ngươi chia ra một k h ỏ a lớn chừng bàn tay hắc cám hình cầu trôi về này cái hư ảnh vị trí hư ảnh đem k h ỏ a này hắc cám hình cầu nâng ở trong tay quỳ trên đất tuân lệnh chủ nhân của ta chương sáu trăm bốn mươi bảy c o đầu rút cổ hồi phục giả chỗ này đợi thật đúng là nhàm c h ắ n a chính là a vì sao thế nào cũng phải để cho chúng ta tại đây trông coi đám kia thổ dân lao tử cũng sắp chết n g ộ ta đi tìm mấy cái xinh đẹp trời một chút đừng đem người đùa chơi chết rồi vậy liền không tốt cùng mã thiếu g i a o xoa yên tâm đi một gian phòng lớn bên trong một đám hồi phục giả chính tại tán gẫu một cái trong đó hồi phục giả để lộ ra nụ cười bị ổi một thân một mình đi ra gian phòng đi đến gian phòng ra mới vừa đi ra đi mấy bước trong tầm mắt của hắn xuất hiện một người ân hắn chân mày c a o lại có thể khẳng định cái người này cũng không phải người của bọn hắn ngươi là còn không chờ hắn vấn đề nói ra khỏi miệng cái thân ảnh kia chớp mắt đã tới nhất trạm phía dưới đầu người tách rời lan dưới đất bên trên gương mặt đó chỉ còn lại kia khuôn mặt mờ mịt ta là cái chết của ngươi thần tô mộ n é t miệng cười một tiếng trôi này từ pháp thần quyền trượng biến thành trường kiếm bên trên không có nhiễm phải một chút xíu vết máu đối phó những n à y hồi phục giả mình cho tới bây giờ đều sẽ không hạ thủ lưu tình sự hiện hữu của bọn hắn vốn là đứng ở tất cả người chơi đối lập mì mà mình vừa vặn chính là người chơi từng bước từng bước đối phó vạn nhất gây ra động tĩnh quá lớn vậy coi như đả thảo kinh xả nắm chặt trong tay pháp thần chi kiếm tô mộ đi vào những tòa trong phòng đây là một đợt không hồi hộp chút nào chiến đấu cho dù là bình thường nhất một kiếm cũng không có một người có thể ngăn cản giải quyết xong trong gian phòng này hồi phục giả tô mộ trực tiếp lấp lóe đi tới một cái địa điểm kế tiếp tay nâng kiếm rơi xuống p h á p thần trong con ngươi tràn ngập sát ý vô tận hóa thân trở thành tu la bên kia một đám người chơi khí thế hùng hổ đi tới hồi phục giả cứ điểm ra đến chỗ rồi nếu ai sợ rời đi bây giờ còn kịp nếu thật là x u n g vào vậy coi như là một đợt huyết chiến động thủ trước có người nhắc nhở không có ai rút lui bị uy áp lâu như vậy lựa giận của bọn họ đã sớm đến cực hạng i ế t liêu mạng một đám người tiếp tục m à và vào một dây kế tiếp tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong trên mặt đất nằm đầy hồi phục giả thi thể đây là vừa mới người kia làm ra hắn cũng quá mạnh đi nhìn điệu bộ này tất cả mọi người đều là một đòn giết chết căn bản không có lo lắng a mọi người càng là thảo luận biểu tình trên mặt càng là kinh ngạc những này nằm chính là hồi phục giả a không nói khác từ đẳng cấp bên trên những này hồi phục giả ít nhất đều là ngũ dai trở lên hiếm có tiểu đầu mục đẳng cấp càng là đạt tới lục giai chẳng lẽ nói cái người kia là hiên viên hiên viên không phải dùng cung sao vậy chính là tô pháp thần sao nhưng hắn thật giống như không có thả pháp sư kỹ năng a vậy chính là vô danh cao thủ tiếng nghị luận liên tục không ngừng mọi người đối với cái thân phận này thành câu đấu cao thủ buộc phát hiếu kỳ si thị những người này vốn là chưa thấy qua tô mộ lại thêm thích khách kia quỷ mị tốc độ rất khó để bọn hắn liên tưởng đến pháp thần trên thân chúng ta sợ là không giúp được gì đây là cái cơ hội thừa dịp vị kia đại lao đánh chết hồi phục giả chúng ta vừa vặn cùng người chơi khác tụ họ nói không sai chỉ cần chúng ta đoàn kết lại với nhau là có thể biến thành một khối t h i ế t b ả n diệu nhật thành t h á c b ạ n thiên dũng đem một đám hồi phục giả thiếu chủ triệu tập với nhau phong nôn tên i phế vật kia lại thất bại những lời này để cho những này t h i ê n chi tiêu từ sắc mặt đại biến vì lần hành động này bọn hắn trả giá cao cũng không nhỏ a phong nôn thất bại có nghĩa là bọn hắn lấy ra đi đồ vật đã không cầm về được rồi thành sự thì không bại sự có t h ử a ra hỏa vậy dạng đội hình nắm giữ nhiều như vậy trang bị vậy mà cũng biết thất bại tháp bản thiên dũng ngươi muốn vì lần này hành động phụ trách thanh âm tức giận liên tục vang lên đám này hồi phục giả d ữ a vốn là tồn tại mâu thuẫn lần hành động này thất bại càng đem những này mâu thuẫn trở nên gây gắt rồi đủ rồi chuyện cho tới bây giờ trách cứ ta cũng vô ích vậy cái h i ê n viên thực lực v ừ a xa tưởng tượng của chúng ta thác b ạ n thiên d u n g sắc mặt t âm u vậy ngươi nói hiện tại làm như thế nào b ổ túc chẳng lẽ để cho chúng ta sai tất cả nhân viên đi tới hoa đô chuyện này căn bản là không thể nào làm được những người khác cũng sụ mặt không có cho thác b ạ n thiên dũng sắc mặt tốt chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có tạm thời tránh núi nhọt rồi trong khoảng thời gian này để cho các ngươi người đều bước vào trò chơi ra ngoài luyện cấp tốt nhất chọn lúc không có người thác b ạ n thiên dũng chậm rãi mở miệng nói đây chính là chủ ý của ngươi ha ha thật là quá khôi hại chúng ta lại muốn hướng về đám kia thổ dân túi đầu an bài như vậy hiển nhiên không thể để cho những này t ầ m cao khí ngạo thiếu chủ nhóm thỏa hiệp từ bọn hắn ra đời một khắp kia trở đi liền bị truyền thụ phải làm tổ thành thần tư tưởng ta chỉ là cho các ngươi lề tỉnh về phần các ngươi phải làm sao ta có thể không xem vào thác bản thiên dũng giọng điệu băng lãnh sau khi nói xong xoay người rời đi một đám hồi phục giả thiếu chủ chỗ mắt nhìn nhau trước đề nghị đối phó hiên viên chính là thác bạc thiên dũng hiện tại dẫn đầu thừa nhận cũng là thác bạc thiên dũng đối mặt cường đại hiên viên bọn hắn tựa hồ đã bó tay hết cách nếu như tộc ta lão tổ ở đây sợ gì một cái hiên viên còn cần ngươi nói ta thái ra ra nếu có thể khóa giới mà đến cả vùng đất này đều phải bị tiêu diệt nói những n à y có ích lợi gì có thể nói chết cái kia hiên viên được rồi không chọc nổi còn không trốn thoát sao tính một lần thời gian khôi phục ngày sắp sắp đến đi thảo luận một hồi những n à y hồi phục giả lựa chọn nội bộ bọn hắn trước thời hạn khóa giới đi đến hiện thế vì chính là thu thập nhiều tư nguyên hơn đến lúc khôi phục này g triệt để đã tới bọn hắn liền có thể lợi dụng lấy được những tài nguyên kia giúp đỡ trong tộc cường giả cấp cao nhất tiến hành khóa giới có thể tại thực lực tuyệt đối khoảng cách bên dưới hết thệ các thứ này đều trở thành nói không tản đi đi không biết là ai hô một câu một đám hồi phục giả thiếu chủ rối rít rời đi một khắc này bọn hắn đồng minh triệt để kết thúc chương sáu trăm bốn mươi tám p h á p thần bá khí trở về si thị tô mộ đứng tại một cao ốc tầng cao nhất quan sát đã sớm cảnh hoàng tán khắp nơi thành thị đây là một cái thời đại hoàn toàn mới cũng là một cái tàn khốc thời đại cá lớn nuốt cá bé thích giả sinh tồn mình cho tới bây giờ đều sẽ không cố ý đi can dự người trời k h á c sinh tử có đúng không hồi phục giả xuất thủ chính là ngoại lệ không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác đám này cao cao tại thượng tự cho là đúng gia hỏa chẳng qua chỉ là khoác da người ma vật mà thôi si thị bên trong thảm kịch nhìn thấy giật mình đừng nói chi là những thành phố khác rồi tô mộ tâm lý vô cùng rõ ràng nếu là mình không đủ mạnh những cái kêu hồi phục giả sớm đã đem mình lột ra róc xương rồi hôm nay đến đây chấm dứt vươn tay tô mộ triệu hồi ra thần đồ thủy tinh bạch quang trật lóe hắn đi tới trong trò chơi hoa đô những cái kêu hồi phục giả ta đã giải quyết xong thuận tiện trả hết nợ để ý tới si thị một ít hồi phục giả bọn hắn hẳn đã biết rõ hành động thất bại mở ra trò chuyện riêng tô mộ hướng về long phi phát đi tới tin tức đầu kia chưa có hồi phục không lâu lắm bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mở cửa đến là long phi cùng văn diệu bọn hắn vẫn luôn ở đây tô mộ bên cạnh nhà ở bên trong nhận được tin tức sau đó ngay lập tức chạy tới hồi phục giả hành động sau khi thất bại nhất định sẽ có chút kiếm kỵ bọn hắn tạm thời hẳn sẽ thu liễm sau khi vào cửa long phi thở dài n h ạ nhóm bởi vì tô mộ xuất thủ các nơi người chơi tại tiếp theo trong một đoạn thời gian thời gian đều sẽ tốt hơn như thế vẫn chưa đủ tô mộ cười một tiếng g i ọ n g điệu xâm nhiên bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện tại hiện thế trong muốn đối phó bọn hắn sợ là không dễ dàng như vậy long phi sửng sốt một chút gượng cười hắn làm sao không muốn đem những này hồi phục giả quét sạch có thể coi là là tô mộ cũng rất khó đem tất cả hồi phục giả một lưới bắt hết trừ phi có một biện pháp có thể để cho bọn hắn không vào được trò chơi văn diệu lại nghĩ tới điều gì ánh mắt lửa nóng nhìn về phía tô mộ vị này tô pháp thần nếu đã lên tiếng nhất định là có tính toán không sai tô mộ một cái vỗ tay văng lên ngài thật sự có biện pháp long phi nghe vậy biểu tình vô cùng kinh ngạc hồi phục giả không phải là ngu xuẩn liền tính tô mộ có thể ở dã ngoại đánh chết bọn hắn để cho những người đó bị buộc rời khỏi trò chơi chỉ khi nào biết rõ tô mộ trở về những người đó tuyệt đối không dám tùy tiện ra khỏi thành rất đơn giản để cho những tên kia trở thành vương đô tội phạm truy nã không liền có thể lấy ở trong thành quang minh chính đại gia tay với bọn họ sao tô mộ trên mặt lộ ra xấu bụng nụ cười tòa thành này đương nhiệm nghị trưởng đại nhân đây chính là người của chính mình a trước cái lao giả đó có thể cho mình bên dưới lệnh truy nã thân lạc tự nhiên cũng có thể cho những cái kia hồi phục giả bên dưới lệnh truy nã cũng không cần cho mỗi một hồi phục giả đều xuống lệnh truy nã chỉ cần để cho những cái kia hồi phục giả thiếu chủ không chỗ dung thân là đủ rồi đây thật có thể làm được sao nghe thấy cái chủ ý này văn diệu mặt đầy không thể tin được có thể tô mộ trả lời khẳng định nói long phi cùng văn diệu không nói ra lời lúc này bọn hắn nội tâm chấn động tột đ ỉ n h đem những tên kia bước ra trò chơi sau đó còn lại phải nhờ vào chính các ngươi nhưng vào lúc này tô mộ một câu nói để cho hai người chân mày khẩn t ố c ngài không định xuất thủ long phi thấp thỏm dò hỏi muốn không bị khi dễ vậy sẽ phải để cho mình biến thành c ư ờ n giả g không phải sao tô mộ hỏi ngược lại long phi cùng văn diệu rơi vào trong trầm mặc hai người tại lúc này cũng hiểu rõ ra tô pháp thần cùng bọn hắn đã không phải là người của một thế giới rồi vị này thần cuối cùng sẽ đạp vào cao hơn sân khấu l i ê n tính tô mộ có thể bang được bọn hắn nhất thời lại không giúp được bọn hắn một đời có ngài cung cấp những tiền vàng kia cùng trang bị chúng ta kỳ thực đã không kém những cái kia hồi phục giả bao nhiêu chỉ là là có đẳng cấp bên trên phần lớn người chơi cùng hồi phục giả còn có một ít khoảng cách nếu như có thể cho bọn hắn một ít thời gian nói long phi do dự một hồi vẫn là không nhịn được mở miệng nói có thể hay không đem kế hoạch thời gian chậm lại mấy ngày tô mộ tư duy một hồi nói ra người muốn chậm lại mấy ngày cái này hả long phi hiển nhiên không quyết định chắc chắn được bay đầu nhìn về phía văn diệu người sau cũng rơi vào trong châm t ư người chơi bên trong vẫn có một nhóm m n h nhân chỉ cần chúng ta thống kê các nơi bên trong thực lực tương đối mạnh cao thủ lại đem tài nguyên ưu tiên phân phối cho bọn hắn mười ngày không bảy ngày thời gian cấp bậc của bọn hắn hẳn là có thể đổi theo phần lớn hồi phục giả đến lúc đó các nơi có những người này dẫn đội hẳn là có thể quét dọn sạch những cái kia hồi phục giả lời nói này để cho tô mộ những m ả y bảy ngày thời gian tuyệt đối không ít mình không thể nào bảy ngày thời gian cái gì cũng không làm làm canh giữ ở trong tòa thành này sự tình phát triển đến b ư ớ c này cũng không cần che giấu ngài trở về tin tức chỉ muốn để cho những cái kia hồi phục giả biết rõ pháp thần trở về bọn hắn liền sẽ lọt vào trong khủng hoảng khi đó sau khi ngài đại khái có thể đi làm chuyện muốn làm đợi ngài làm xong sự tình về sau liền có thể bắt đầu quét sạch hành động thấy tô mộ sắc mặt có chút không đúng văn diệu liền vội vàng tiếp tục nói quét sạch hành động liền do các ngươi an bài về phần làm sao cho những cái kia hồi phục giả áp lực ta ngược lại thật ra có một ý tưởng tốt lần này tô mộ cười lên văn diệu cái biện pháp này có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ đã không chế mãi thời gian của mình cũng có thể cho hắn người chơi đầy đủ trưởng thành thời gian mở ra kinh tán gấu tô mộ bắt đầu biên tập đến tin tức hồi phục giả da da của các ngươi đã trở về thật sự cho rằng trong vị diện những lao tổ kia có thể đem ta thế nào ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng đi tới rượu nhật thành cửa bắc quỷ dưới đất hướng về ta túi đầu xương thần người có thể tha các ngươi một cái mạng chó giữa những hàng chữ tràn ngập một cổ bà khí kia phách lối tư thái không thể nghi ngờ có thể kích động hồi phục giả lựa dẫn trong lòng tô mộ muốn chính là cái hiệu quả này quét sạch si thị bên trong phần lớn hồi phục giả mình có thể chờ đợi bọn hắn sau l ư n g vị diện những lao tổ kia tìm đến chuyện đâu chương sáu trăm bốn mươi chín hồi phục giả uy hiếp thân là thần đồ trò chơi bên trong nhân vật phong vân lại đang k a n h tán gâu trên có đặc biệt dấu hiệu tô mộ cái tin tức này một khi phát ra giống như là một khoả đá lớn khơi dậy ngàn cơn sóng đây đặc biệt tiêu chí thật là tô pháp thần trở về ông trời của ta a sinh thời lần nữa nhìn thấy tô pháp thần xuất hiện tại k a n h tán gâu lên a trời không sinh ta tô pháp thần thần đồ vạn cổ vô trừng dạ kiện đến những cái kia nói tô pháp thần không hồi phục giả đâu nhìn nay hôm lao tử hôm nay không phun biết các người. n Ha ha ha, là ai khởi đầu kênh tán gâu bên trên rất mau ra hiện cùng một mẩu nội dung một khác này là đám người chơi h á i diện không sai b i ệ t lắm tô mộ lặng lẽ nhìn đến kênh tán gâu bên trên động tĩnh nhét miệng lên một chiêu này điên rồi a tô phát thần ngài thật là một chữ mạnh mẽ bên cạnh long phi cùng văn diệu cũng phát hiện kênh tán gâu bên trên rầm rộ đội phục được gọi là một cái đầu rạp xuống đất gây ra động tĩnh lớn như vậy hồi phục giả liền t í n h o á n khí lớn hơn nữa cũng chỉ có thể nhẫn n h ị n gặp đi thôi hướng về phía hai người nói một câu tô mộ sai bước hướng phía rượu nhật thành bắc môn đi tới nhanh chóng gọi người xem náo nhật ta long phi cũng hướng về phía văn diệu hô một câu theo sát phía sau biệt khuất lâu như vậy là thời điểm đến phiên hắn đi nhìn bang hồi phục giả chê cười hướng theo tô mộ đi tới bắc môn vị trí tại đây đã sớm chở rất nhiều người chơi c u n g nên tô pháp thần trở về c u n g nên tô pháp thần trở về dung trời tiếng kêu gào vang lên bọn hắn từng cái từng cái nhìn chằm chằm đến tô mộ không ít người càng làm mắt ứa lệ、Ngậy. to lớn như vậy chiến trận đều thật để cho tô mộ có chút không quá thích ứng cho tới nay mình phần lớn đều là điệu thấp làm việc nhìn đến một đám người chơi tô mộ gật đầu tỏ ý c h ầ m rãi b ư ớ c hướng phía cửa thành đi tới đám người chơi rất tự giác lùi hướng về hai bên đem đường cấp cho ra đi đến cửa thành phía dưới tô mộ sau lưng mở ra một đôi hỏa diễm c h i d ự c cả người bay lên trời xoáy bạo nữa rồi a đây chính là pháp thần sao quá tệ nạn rồi ta nếu có thể có như vậy tệ nạn là tốt Ô ô ô, nước mắt ta rốt cuộc nhìn thấy pháp thần diện bạo rồi tô p h á p thần tô p h á p thần ngầm đầu nhìn lên đến kia đứng x g ở trên tường thành tô p h á p thần đám người chơi tiếng hô không ngừng tại đây một phiến tiếng hô phía dưới lại có rất nhiều người chạy đến tại đây dồn ép một phiến số người đông đảo so với người chơi tại rượu nhật thành bên trong số lượng hồi phục giả số người hiển nhiên đáng sợ hơn n h ư thế kênh tán g â u bên trên như vậy lớn c h i ế n trận đám người này tự nhiên không thể nào thờ ơ bất động một đám hồi phục giả thiếu chủ đi ở trước nhất biểu tình trên mặt một cái so sánh một cái âm u nghĩ không ra ngươi vậy mà thật từ vị diện bên trong trốn ra được thật là thật là thủ đoạn a tháp bạc thiên dũng dẫn đầu nhìn chằm chằm đến trên tường thành tố mộ hắn dùng chính là trốn cái này trốn tự cũng là tất cả hồi phục giả cuối cùng cái k ố quý đi tô mộ mắt nhìn xuống tính bằng đơn vị hàng vạn hồi phục giả giống như trên cao nhìn xuống quân vương bá khí vô cùng hai chữ lui qua trận tất cả hồi phục giả sắc mặt đại biến người cái tên này cũng quá cồn u g vọng đi có thể thoát khỏi vị diện thật sự là mạng ngươi lớn có thể nếu ngươi cho rằng như vậy thì có thể cùng chúng ta là địch đó nhất định chính là vô c h i ngươi biết cả vùng đất này bên trong có bao nhiêu hàng đơn vị mỹ sao ngươi biết những cái kia vị diện bên trong có bao nhiêu láo tổ cấp cường giả sao ngươi đây là tại tự đ ả n mộ có người không nhịn được hô lên hồi phục giả cao nhân kia nhất đẳng tâm tính chính là từ nhỏ đã bị khắc ở trong x ư ơ n g tô mộ biểu hiện càng là cường thế những người này thì càng không có ý thỏa hiệp nói như vậy phong n ô n những tên kia đều là n g ư ờ i cùng h i ê n viên liên thủ giải quyết xong thác bạc thiên dũng hô to hỏi hắn hiện tại xem như phản ứng lại cái gì h i ê n viên ba ngày sau đi tới minh cung đây căn bản chính là tô mộ đào xong một cái hô to à tô mộ nhìn về phía thác bạc thiên dũng cũng không trả lời vấn đề tính toán giá hỏa này mới là tất cả hồi phục giả người cầm đầu cũng không có gì đặc biệt t vừa vặn quan sát mấy lần tô mộ cũng mất hứng thú gia hỏa này thật sự là quá yếu ta cho các ngươi m ộ ư ơ i giây đồng hồ thời gian m ộ ư ơ i giây sau đó phạm là không có quỳ xuống người đều sẽ trở thành ta tất giết mục tiêu nhưng nếu là quỳ xuống ta có thể bảo đảm không đối với ngươi nhóm xuất thủ thành â m đầy uy nghiêm lại lần nữa vang dội lời nói vừa ra tháp bạc thiên dũng đá m người trên mặt biểu tình vô cùng khó coi trên tường thành tô mộ giống như là một tòa để cho người ngưỡng mộ núi cao đẻ mấy vạn hồi phục giả không t h ở nổi bọn hắn cũng không nghi ngờ tô mộ nói nhưng mà tại trường hợp như vậy bên trong nếu ai thật quỳ xuống vậy thì đồng nghĩa với là từ bỏ tất cả tôn nghiêm không hề nghi ngờ quỳ người sẽ bị v i n h viễn đính tại s ỉ nhục trụ bên trên không dùng vọng tưởng liền tính ngươi thật có bản lãnh như vậy chúng ta cũng sẽ không quỳ sĩ có thể giết không thể nhục nếu ngươi thật là có bản lãnh liền đem chúng ta toàn bộ giết ngươi có biết hay không làm như vậy đưa tới động tĩnh sẽ có bao lớn liền tính ngươi thật trở thành thần cũng chống không nổi chờ đến vị diện tiếp nối hiện thế thông đạo triệt để mở ra cả vùng đất này ắt sẽ trở thành một phiến thây chất thành núi máu chạy thành sông gầm t é t âm thanh một cái tiếp tục một cái nói chuyện những cái kia hồi phục giả trong ánh mắt tất cả đều là s â m nhiên s xạ ý bọn hắn nói những này không chỉ nói là cho tô mộ nghe đồng dạng cũng là nói cho người trời khác nghe chương sáu trăm năm mươi mặt mày xám xịt các ngươi là đang uy hiếp ta sao tô mộ ánh mắt c h ầ m xuống trên thân đồng dạng tản mát ra một cổ k h ủ n g l s xạ ý trong lúc nhất thời khu vực này bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm đi xuống tất cả mọi người đều không nhịn được dùng mình lên đặc biệt là những cái kia hồi phục giả càng là có loại cảm giác rợn cả tóc gáy những cái kia ẩm ý âm thanh toàn bộ biến mất ngay cả thác bạc thiên dung cũng không dám trả lời cái vấn đề này tại pháp thần uy thế phía dưới đầu gối của bọn hắn thậm chí đều không tự chủ cong nhưng bọn họ nội tâm phần kiêu n g ạ o kia tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy đám kia hồi phục giả thiếu chủ đỡn thẳng xuống lưng ngươi có thể hiểu thành đây là một loại uy hiếp nhưng những thứ này đều là sự thật chúng ta vốn không có cần thiết đi tới bước này cái trò chơi này còn lâu mới có được các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy nếu như các ngươi thuận theo với t a nhóm tương lai còn có không gian sinh tồn mấy cái thiếu chủ áp xuống sợ hãi của nội tâm hướng về phía tô mồ、hô. gia hỏa này là đang hại ngươi nhóm trở thành hồi phục giả nô b ộ c mới là các ngươi kết cục tốt nhất thậm chí h o à n triều tại chỗ người chơi phát ra hô to ha ha bị các ngươi cho r ằ n g cầu một dạng lam lục đây chính là kết cục tốt nhất ta nhìn tận mắt các ngươi giết ta bằng h ư u ta cả đời cũng không quên được lúc ấy những người đó cười ác độc l i ê n tính cuối cùng cũng có cái chết lại làm sao ta nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu lần này đám người chơi giữ không được rồi tại cái này thần đồ trong trò chơi có bao nhiêu cái hồi phục giả liền có nghĩa là lại có bao nhiêu người bị chiếm lấy rồi thần đồ thủy tinh những này đường đường chính chính thật sự là cực kỳ buồn cười các người đám này hết ngồi đè giếng thật sự là cho các ngươi mặt đây chính là các ngươi tốt bệnh kẻ y ế u nên bị cường giả giẫm ở dưới chân thật sự cho rằng cả vùng đất này chính là của các ngươi sao tại vô số thuế ngồi trước tại đây là thuộc với t a nhóm tổ tiên hồi phục giả cũng đi theo làm ra đáp ứng từ khi biết được hồi phục giả tồn tại sau đó kênh tán gâu bên trên liền không ít sản sinh qua khẩu chiến những đề tài này cơ hồ đều là lời lẽ tầm thương rồi miệng trận chiến đấu đánh tới cuối cùng căn bản không lấy ra được kết quả nhưng mà tại đây cũng không phải kênh t á n gấu mấy vạn hồi phục giả đứng tại tô mộ trước mắt kẻ yếu nên bị cường giả dẫm ở dưới chân các ngươi những lời này nói rất hay tô mộ lộ ra một nụ cười cường giả chân chính cho tới bây giờ đều khinh thường ở tại đi uy áp kẻ yếu trọng lực trận thân ở vương đô bên trong tô mộ trên thân hiện ra một cổ cường đại ma lực bao phủ tất cả hồi phục giả quỳ xuống cho ta kèm theo quát to một tiếng trọng lực trong nháy mắt đặt ở những cái k i a hồi phục giả trên thân khủng bố lực lượng căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ tất cả hồi phục giả cơ hồ trong cùng một lúc quỳ xuống không chỉ là hai đầu gối quỳ xuống đất trọng lực trận càng đem thân thể của bọn họ hung hãn mà đẻ xuống đất quỳ dưới đất đồng thời bộ mặt của bọn hắn cũng dán chặt tại trên mặt đất vô tận phẫn nộ xông lên hồi phục giả bộ não bọn hắn trong mắt lên cơn giận dữ biểu tình của tất cả mọi người vô cùng dữ tợn ngay một khắc này bọn hắn lấy làm kiêu ngạo thân phận cao cao tại thượng tôn nghiêm tất cả đều bị tô mộ hung hãn mà dâm nát loại cảm giác này quả thực so sánh rét bọn họ còn khó chịu hơn đây là làm sao làm được tô pháp thần thật là quá tàn nhẫn đi ta con mẹ nó trong thành này không phải là không thể thả kỹ năng sao ngươi không nhìn thấu bản chất ta tô pháp thần một cái kỹ năng vậy mà có thể để cho mấy vạn hồi phục giả không thể động đậy đây cũng quá kinh khủng đám người chơi nhìn đến những cái kia hồi phục giả tình trạng bội phục chi sắc lộ rõ trên mặt hồi phục giả có bao nhiêu phẫn nộ đám người chơi liền có bao nhiêu s ả n g khoái một màn trước mắt tuyệt đối có thể được gọi là danh họa rồi cho dù một ngày kia bọn hắn thật bị những lao tổ kia cấp hồi phục giả giết chết thời khắc này hình ảnh cũng đủ để cho bọn hắn chết cũng không tiếc tàn nhẫn quá đột xem ra chúng ta còn đánh giá thấp vị này pháp thần a long phi cùng văn d i ệ u hai mắt nhìn nhau một cái không nhịn được phát ra nỉ non đến thời điểm bọn hắn thật không nghĩ đến tình thế có thể phát triển đến một bước này Sì. g i a n g giác. đột nhiên d i ệ u nhật thành vùng trời rơi xuống mấy đạo lôi đỉnh mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái tô mộ Giang ở chủ thành chỗ như vậy phóng thích kỹ năng đối phó cái khác mạo hiểm giả tuyệt đối là không bị pháp tắc chi lực cho phép cương đại pháp tắc chi lực ngay lập tức liền bày tỏ kháng nghị đến đây đi tô mộ trên mặt không sợ hai chút nào một đạo thánh quang theo sát rơi vào trên thân nơi này là thế giới trò chơi pháp tác chi lực mạnh hơn nữa tạo thành cũng bất quá là tổn thương mà thôi đúng như dự đoán t h á n h quang đem pháp tác lôi đ ỉ n h cả lại t h á n h quang xuống tô mộ không bị thương chút nào ầm ầm không trung vang lên kịch liệt tiếng nổ lại làm ấy đạo càng cường tráng pháp tác lôi đ ỉ n h rơi xuống ai tô mộ thấy vậy bất đắc dĩ thở dài một cái diệu nhật thành bên trong pháp tác cùng mình tại tầng khí quyển gặp pháp tác giống nhau như lúc nếu là mình tiếp tục tiếp những này pháp tác lôi đình chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ bao phủ tại chỗ có hồi phục giả trên thân trọng lực trận trong nháy mắt biến mất tiếp theo diệu nhật thành vùng trời tiếng nổ cũng đi theo biến mất hồi phục giả cái này tiếp theo cái kia bỏ dậy bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về tô mộ không có ai một cái nói chuyện đám này hồi phục giả chỉ là chặt chẽ trận mắt nhìn tô mộ ngập trời hận ý xông thẳng lên trời nhưng đồng dạng bọn hắn nội tâm phần kia sợ hãi cũng không cách nào che giấu mạnh mẽ đỡ lấy pháp tắc chi lực để bọn hắn trên mặt đất vì khoảng chừng một phút thời gian cái này tô pháp thần thực lực vượt xa rồi tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng Thác bà Thiên thiếu những cái kêu hồi phục cùng cái bà giả Dung kêu chủ sau ắ hắn c căn được. cường giả ở dưới chân.、Không、có thực lực mặt mét, muốn miệng mở miệng dấm tái tới nói lời Giống nói giả dưới người, nói nhiều yếu đến nhưng bản không như bọn dạng này. nên Không hơn n gì, khỏe Kẻ bị ở ữ cũng bất q á là để đồ cho h người tăng t ê một chê cười thôi. Đi. mà m Sau một thời gian ngắn một cái hồi phục giả mang theo thủ hạ quay đầu bước đi những người khác cũng không có do dự rối rít tàn đi mấy vạn tên hồi phục giả được gọi là một cái mặt mày xám xịt chương sáu trăm năm mươi mốt tuyệt không phải trốn ra được thân lạc đại nhân Có c mạo hiểm giả ân thần, thần lạc nghe vậy b u ô n g xuống trên đầu chuyện cao m à y c h ắ c cứ chút chuyện này còn dùng xin phép ta sao nên làm cái gì thì làm cái đó a chính là trái với trật tự người là cái kia tô mộ vệ binh mặt đầy h ị khuất trả lời nếu như người bình thường trái với trật tự bên trong thành hắn căn bản không cần xin phép thần lạc nhưng bây giờ ai cũng biết tô mộ cùng thần lạc quan hệ không cạn hơn nữa lấy tô mộ tại diệu nhật thành địa vị cũng không khả năng dễ dàng đem giam giữ Ngậy. thần lạc nở nụ cười khổ hắn đây là t i ế n thối lưỡng nan nữa rồi a không xử phạt không nói được nhưng hắn thật có thể xử phạt không đến cùng chuyện gì xảy ra bất đắc dĩ thần lạc hỏi thăm tới rồi cụ thể chi tiết thủ vệ nói rõ sự thật đây thần lạc nói không ra lời ngay cả diệu nhật thành bên trong pháp tắc lôi đình đều bị kinh động hắn xử phạt còn hữu dụng sao vậy ra hỏa đứng tại trên tường thành tính là gì trái với trật tự tư duy một hồi thần lạc mở miệng nói đại nhân nói rất đúng thành bên trong thật giống như không có không thể đứng tại trên tường thành quy định thủ vệ ngầm h i ể u cười lên tô p h á p thần tô p h á p thần cửa bắc phía dưới thành tường hồi phục giả sau khi rời đi đám người chơi bạo phát ra rung trời kêu lên bọn hắn đã không cần thiết dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi trào phúng những cái kia hồi phục giả rồi có tô p h á p thần ở đây hồi phục giả tồn tại đã trở thành một chuyện tiếu lâm long đội trưởng tô mộ tỏ ý mọi người an tĩnh nhìn về phía long phi long phi lập tức phản ứng lại cao giọng hô lớn tô phát thần lần này trở về cho mọi người chuẩn bị lượng lớn trang bị còn có kim tệ tưởng h thưởng vì khích lệ mọi người đối kháng hồi phục giả tại tiếp theo thời gian bên trong hy vọng các ngươi có thể nắm chặt thời gian luyện cấp cố gắng tăng thực lực lên nghe thấy lời nói này một đám người chơi ánh mắt tất cả đều sáng lên nhìn điệu bộ này tô pháp thần là phải mang bọn hắn hướng về những cái k i ê m hồi phục giả phát động phản k í c h ta ta nhất định sẽ l i ề u mạng luyện cấp cầu tô pháp thần cho ta một cái cơ hội ta phải cho ta chơi từ nhỏ báo thủ bắt đầu từ bây giờ ta không nhỏ gấp rồi tất cả tinh lực đều dùng đang luyện cấp lên trang bị cùng kim tệ đều không trọng yếu mấu chốt là quyết tâm của chúng ta cùng dũng khí hồi phục giả cũng không có cái gì ghê vớm cả vùng đất này là thuộc về chúng ta trải qua vừa mới kia vừa ra đám người chơi đích sĩ khí vô cùng dâng cao ta hy vọng mọi người lấy ra huyết tính tiếp theo sự tình liền do long đội t r ư ở n g ăn bài tô mộ đứng tại trên tường thành chậm rãi mở miệng nói thật nhìn đến đám người chơi trên mặt kích động nội tâm của mình đều có chút giấy lên đến chỉ cần tất cả mọi người đoàn kết nhất trí hồi phục giả nhất định không chỗ dung thân rồi về phần bọn hắn sau lưng những lao tổ kia nếu như đám người kia biết rõ ta ở đó hàng đơn vị trong mì chiến tích không thông báo giấy lên cảm tưởng thế nào tô mộ mỉm cười lên đối với mình bây giờ mà nói lao tổ cấp cùng phổ thông hồi phục giả đã sớm không có sự khác biệt không vẫn có một chút khác biệt dù sao ở đó chút lao tổ trong tay còn có mình cần vật liệu tâm niệm vừa động tô mộ biến mất tại tường thành bên trên trở lại trong chỗ hắn gọi mở hoàng kim bảo khố từ diệu n h ậ t thành bảo khố bên trong rời không ít thứ sau đó tại đây nhìn qua không có như vậy c h ố n g không rồi tô mộ lấy ra khối kia từ trong kim tự tháp thu được hoàn chỉnh thần chi văn chương dựa theo trò chơi phát t á c mình có thể trực tiếp lựa chọn kỹ năng d u n g hợp khối này thần chi văn trường dùng cái này đem kỹ năng tăng lên đến chân thần cấp trực tiếp dùng sao dùng ở đề thăng pháp thuật công kích kỹ năng bên trên nhìn đến kia chẳng c h ị kỹ năng tô mộ có chút do dự phải nói yếu kém điểm mà nói mình pháp thuật công kích vẫn không có đột phá một trăm vật đâu từ trước mắt kỹ năng đến xem pháp hồn chi thân cái này thần cấp kỹ năng là thích hợp nhất dùng thần chi văn t r ư ờ n g đem tấn thăng hay là nói chờ lấy được một ít vật liệu dùng đại trận tiến hành đề thăng tô mộ xoắn suýt hay là trực tiếp sử dụng xong trọn văn trường hoặc giả là sử dụng đại trận từng có đây mấy lần đề thăng kỹ năng kinh nghiệm hai người này bên trên vẫn có khác biệt sử dụng đại trận có thể ban cho pháp tắc chi lực tuyệt đối càng nhiều đương nhiên thiêu hao vật liệu không thể nghi ngờ cũng là k h ủ n g lồ ta thực lực bây giờ đủ rồi ngược lại cũng không có gặp phải đối thủ không cần gấp như vậy nghĩ tới nghĩ lui tô mộ quyết định sau cùng chờ một chút vậy tiếp theo thời gian liền đi si thị cổng truyền t ố n g sau đó xem một ngày này nhất định là tất cả hồi phục giả vĩnh viễn không nguyện nhắc tới một chút tàn đi sau đó cho dù nội tâm lại làm sao phẫn nộ cũng không có ai nói cái gì lời g ắ t bởi vì không có ý nghĩa thác b ạ n thiên dũng đuổi thủ hạ sau đó bước chân vội vã hướng phía một chỗ chạy tới đi đến cái kia hẻo lánh ngõ hẻm sau đó tại đây không có một bóng người hắn tại trong ngõ hẻm đi tới lui tựa hồ đang suy nghĩ một hồi làm như thế nào mở miệng qua một đoạn thời gian thật lâu sau đó trong ngõ hẻm xuất hiện cái thứ nhất thân ảnh người đây là làm sao người kia phát hiện thác b ạ n thiên dũng dị thường c a o mày hỏi chờ bọn hắn đến rồi hay nói thác bản thiên dũng âm thanh cực kỳ âm u người kia bị môi không nói lại đợi một hồi mấy cái âm thanh liên tục xuất hiện khi năm người toàn bộ đến đông đủ sau đó tháp bạc thiên dũng trầm giọng nói vậy cái tô mộ đã trở về phong n ô n bọn hắn cũng là bị cái kia tô mộ giải quyết Ngày, vậy mà có thể từ vị diện bên trong thoát khỏi g i a hỏa này có thể a ta cảm giác thế nào hắn không có bị kéo vào vị diện đâu vừa nói như thế đây không phải là một đợt cục sao mấy cái âm thanh liên tục vang lên cũng không có bởi vì tô mộ trở về cảm thấy áp lực gì nhưng bọn họ không có phát hiện tháp bạc thiên dũng sắc mặt khó coi dọa người vậy giá hỏa khẳng định vào vị diện hơn nữa tuy không phải trốn ra được một giây kế tiếp tháp bạc thiên dũng một câu nói trong nháy mắt để cho năm người t r ợ n to hai mắt chương 652, t h ầ n thụ sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên âm u thoát khỏi vị diện cùng đánh ra vị diện đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau tháp bạc thiên dũng giọng điệu khẳng định như vậy nhất định là đã nhận được tin tức gì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì một người liền vội vàng mở miệng hỏi hắn vừa rồi tại trong chủ thành xuất thủ ngay cả nơi này pháp tắc chi lực cũng không làm gì được hắn đem chuyện xảy ra mới vừa rồi chuyển thuật một lần tháp bạc thiên dũng âm thanh vô cùng âm u lời nói vừa ra trong ngõ hẻm năm người sắc mặt k ỳ biến đối kháng pháp tắc chi lực đây tuyệt đối xưng bên trên là thần thủ đoạn thực lực như vậy vượt xa rồi tất cả mọi người bọn họ dự trù hắn làm sao có thể có lợi hại như vậy ta không tin một cái thổ dân tuyệt đối không có khả năng tại trong khoảng thời gian này khống chế thần lực ngươi xác thực là tận mắt nhìn thấy sao hai người kích động phát ra hô to không chỉ là ta còn có những người khác cũng nhìn thấy không sai được t h á c b ạ n thiên dũng bất đắc dĩ túi đầu tuy rằng hắn rất không nguyện ý thừa nhận nhưng cái hiện thực này là nhất thiết phải đối mặt ngoại trừ cái này tô mộ còn có một cái h i ê n viên có hai người này đ ể ép tình cảnh của chúng ta cũng không ổn rồi một người đi theo mở miệng âm thanh âm u lạnh lẽo chúng ta bây giờ nên làm cái gì tất cả mọi người cùng nhau nhìn về đứng tại ngõ hẻm tận cùng bên trong người kia l i ê n tính biết rõ tô mộ c ư ờ n g đại bọn hắn cũng không có thay vì chống lại thực lực chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có vận dụng một số vật gì đó rồi người kia hít sâu một hơi ánh mắt bên trong hiện ra kinh người s ắ c ý có hắn những lời này biểu tình của những người khác rõ ràng hòa hoan rất nhiều nhìn ra bọn hắn đối với một số vật gì đó có lòng tin cực lớn nghị trưởng nơi ở thần lạc đổi xong thủ h ạ vẫn còn bận rộn đấy lúc này một hồi tiếng bước chân văng lên ta nói ngươi cái ra h ỏ a này đến ta điều này có thể không thể thông chi một tiếng l i ê n cũng không n g ầ n đầu thần lạc trực tiếp mở miệng nói dám ở trong tòa thành này như vậy quang minh chính đại cũng chỉ có tô mộ một người thông chi chẳng phải k h á c h khí tô mộ cười hắc hắc nếu không có người bên cạnh đi tới một bên trên ghế salon ngồi xuống ta thật không biết nói gì thần lạc thả tay xuống bên trong sự tình nhìn đến tô mộ nửa đùa nửa thật nói bằng không người nghị trưởng này để ngươi đến làm đừng a tô mộ liền vội vàng bày lên dành tay mình cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi nói chuyện đúng đắn đi thần lạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu thành bên trong chuyện xảy ra mới vừa rồi ngươi cũng biết ta theo trong lúc này một ít người không hợp nhau cho nên ta quyết định đem bọn hắn đuổi ra thành đi tô mộ một chút cũng không có cùng thần lạc k h á c h khí ngươi nói cái gì nghe nói như vậy thần lạc sờ một hồi đứng lên trận mắt hốc mồm cái gì gọi là cùng những người đó không hợp nhau muốn đem bọn hắn đuổi ra thành đi thật đem người chủ thành này khi lãnh địa r i ê n sao cũng không cần đem tất cả mọi người đều trục xuất để cho bên trong một ít người biến thành chủ thành tội phạm truy nã là được tô mộ vẻ mặt tươi cười lấy thần lạc tại diệu nhật thành bên trong u y vọng cùng thân phận cho những cái kêu hồi phục giả người cầm đầu đánh tới mấy cái không có chứng cơ tội danh đây còn không phải là dễ như chờ bàn tay ta nói thật bằng không vẫn là ngươi đến làm người nghị trường này đi thần lạc liếc mắt khóc không ra nước mắt đây hiển nhiên là tại hắn cho hắn ra vấn đề khó khăn a không phải hiện tại ngươi còn có một đoạn thời gian làm chuẩn bị tô mộ tiếp tục mở miệng ai kế hoạch của ta một chút đi Thở dài một hơi, thần lạc cũng không có tuyệt.、Ở、trong lòng của hắn, Diệu Nhật Thành đặt hơi, không hắn, định cùng những binh lính Ở ở dài Diệu là kia mới cũng lòng ổn cùng an nguy lạc có cự của vậy ị thứ nhất. v thì đa tạ nghị trưởng đại nhân đã nhận được trả lời khẳng định tô mộ nụ cười trên mặt buộc phát rực rỡ ta liền đi trước rồi trao hỏi một tiếng sau đó tô mộ trực tiếp biến mất tại nơi ở bên trong thần lạc điu môi ngồi xuống ghế lại lần nữa bận rộn một chỗ nào đó một phiến sơn lâm bên trong các vị nơi này có một phiến bỏ hoang lâm trưởng ta định đem căn cứ xây ở đó địa phương các ngươi cảm thấy thế nào thiên lâm một bên tại sơn lâm bên trong xuyên qua một bên phát ra hô to phía sau của hắn đi theo hơn ngàn tên người chơi nơi này thật tốt ta non xanh nước biếc những cái kêu hồi phục giả khẳng định tìm không tới chính là điều kiện có hạn gian khổ a chỉ phải có một có thể sống yên phận địa phương điều kiện khổ đi nữa cũng không sợ mọi người đi theo thiên lâm hình ngay tại chỗ này c ặ m dễ đám người chơi âm thanh liên tục vang lên cách xa những cái kêu hồi phục giả bọn hắn tạm thời l à an toàn đến chỗ rồi đang lúc này thiên lâm chỉ đến cách đó không xa thành âm vắn rội mọi người thuận theo cái hướng kia nhìn lại mặt lộ thích thú đó là một phiến đại lâm trận bên trong có không ít xây dựng tốt tòa nhà từ địa phương kích thước đến xem đủ để dung nạp bọn hắn nhiều người như vậy rồi tới trước trước tiên chọn phòng ở các ngươi chờ ta một chút ta chậm một chút n h ư ờ n g một chút lao nhân ra nga không ít người chơi nói đùa chạy về phía vùng này lâm trường bọn hắn cũng không có phát hiện đi thẳng ở phía trước thiên lâm đột nhiên ngừng bước chân nhìn đến bóng lưng của mọi người thiên lâm trên mặt lộ ra nụ cười quỳ dị khi tất cả mọi người sau khi đi xa bên cạnh trong rừng đi ra một người thật muốn làm như thế người kia mở miệng hỏi những người này là tốt nhất chất dinh dưỡng có bọn hắn bồi dưỡng thần thụ mới có thể mở hoa kết quả chúng ta mới có thể thu được mạnh hơn thần lực thiên lâm âm thanh cực độ băng lãnh thiên bằng ngươi không phải luôn muốn tiếp dẫn thần tộc người trở về sau có thần thụ với tư cách chống đỡ hết thệ đều đem làm ít công to đứng tại bên trên thiên bằng không nói hắn nhìn đến bước chân vào lầm trường những cái kia người chơi biểu tình trên mặt mang theo có chút không đành lòng nhưng mà hắn cuối cùng không có ngăn cản tại cái này cá lớn nuốt cá bé thời đại n h â n tử c ũ n g s ớ m đã t r ở t h à n h h sa p ẩ m m ư ơ 653, thí thần khôi lỗi si thị nơi này đã đã nhận được giải phóng tại hiện thế bên trong lộ đầu những cái kia hồi phục giả đều bị tô mộ giải quyết còn lại hồi phục giả biết được tình huống sau đó căn bản không dám rời khỏi trò chơi đặc biệt là pháp thần trở về tại vương đô thành bên trong gây ra động tính lớn như vậy trong khoảng thời gian này tuyệt đối không muốn trở lại h i h n thế cũng không cần tùy tiện ra khỏi thành coi như là ở trong thành cũng nhất định phải ẩn nó tại nhiều người địa phương tốt nhất là đợi tại khu thương mại đáng ghét ta cái kia tô mộ làm sao lại không có chết đâu chúng ta dạng này ẩn nút đó không phải là mãn tính tử vong có hay không người có thể đi ra trừng phạt một hồi cái tên kia l i ê n tùy y hắn phách lối như vậy hồi phục giả người người cảm thấy bất an lòng người bàng hoàng từ bị buộc quỳ dưới đất một khắc kia trở đi liền có một tòa vô hình đại sơn đặt ở tất cả mọi người bọn họ trên thân tô pháp thân bất tử bọn hắn liền cái gì chuyện cũng không dám đi làm cho dù là tại vương đô thành bên trong những người này cũng không an bình tất cả mọi người đều biết rõ tiếp tục như vậy không được nhưng không ai dám đứng ra tô mộ đứng tại si thị trung tâm thành kiến trúc cao nhất bên trên thần thị bao phủ cả tòa thành thị vậy chút giá hỏa không dám lưu đầu ánh mắt chiếu tới địa phương cũng không có hồi phục giả tung tích chính như dự liệu một dạng hồi phục giả tất cả đều lựa chọn co đầu rút cổ trong một đoạn thời gian rất dài hiện thế bên trong chỉ sợ là không thấy được hồi phục giả rồi tô mộ lộ ra nụ cười thỏa mãn chuyển thân bay hướng nơi trung tâm tia tắc k h ủ n g lồ cổng truyền thống mỗi cái địa phương cổng truyền thống sau đó đều nối liền một cái thế giới bất đồng những thế giới kia rốt cuộc có bao nhiêu tựa hồ căn bản là đến không hết hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động tô mộ giống như là một đạo s ẹ t qua bầu trời đêm sao băng bước vào cổng truyền tống sau đó phía dưới nhất thời xuất hiện lượng lớn ma vật tô mộ không gấp xuất thủ tỉ mỉ hướng về phía bọn nó quan sát từ mỗi cái cổng truyền tống phía sau ma vật loại hình đại khái có thể phân tích ra một vài thứ những người này là hình người có vậy mà còn dài hai cái đầu giống như là trò chơi bên trong thực nhân ma trùng tộc a phía dưới những ma vật kia hình thể cao to có cầm trong tay lang n h a đồng có cầm trong tay pháp trượng còn có công tiễn cùng các loại khác hình ma vật khác nhau những n à y thực nhân ma tựa hồ có trí khôn có một chút càng là tại trò chuyện với nhau cái gì bọn nó ngôn ngữ tô mộ hiển nhiên là n g h e không hiểu ưu cục giam ưu cục cắt cắt lợi lợi hắc đang lúc này có thực nhân ma phát hiện tô mộ đến liền vội vàng phát ra hô to cặp kia hỏa diễm c h i dực thật sự là quá bắt mắt rất nhiều thực nhân ma cầm lên vũ khí trong tay chen lấn phát động công kích cầm trong tay pháp trượng thực nhân ma pháp sư nhỉ non t r ú ngữ lần lượt kỹ năng bay hướng không trung còn có những cái kia thực nhân ma cũng tiến thủ cũng toàn lực kéo ra dây cung Trang trị công kích bay hướng không trung tạo thành một t ấ m khủng l ồ lưới tô mộ lắc lắc đầu mặc cho những công kích kia rơi vào trên thân những n à y thực nhân ma đẳng cấp cũng không cao tạo thành tổn thương cực kỳ nhỏ đưa các ngươi đ o ạ n đường tô mộ giơ tay lên vung lên mấy đạo hỏa cầu thật lớn xuất hiện hướng theo thiên hỏa rơi xuống đồng thời hắn nhìn liền đều không có để nhìn những cái kia thực nhân ma một cái vội va đi trong khoảnh khắc vô số thực nhân ma bị ngọn lửa báo phủ đối với bọn nó lại nói tô mộ kỹ năng đã không thể để cho công kích đây là một đợt t h i họa hiện thế bắc bộ một phiến đại tuyết sơn sâu bên trong tuyết bay đầy trời bao phủ trong làn áo bạc cường tráng trên cây to treo đầy v ụ băng đây là một phiến cực kỳ mỹ lệ cảnh tuyết nhưng mà tại dạng này tuyết lớn ngập núi địa phương căn bản không có người có thể sinh tồn đi xuống đột nhiên một người đột nhiên xuất hiện tại trên mặt tuyết hắn hướng đến đỉnh núi phương hướng đi tới dẫm ở tuyết trắng bên trên thậm chí ngay cả một cái dấu chân đều không có lưu lại càng là đi lên xung quanh càng là trắng loá như tuyết trên núi cao nhiệt độ thấp đáng sợ người kia lại mặc lên đơn bạc quần áo sau một thời gian ngắn hắn cuối cùng đi tới đỉnh núi vị trí nhìn đến bị tuyết trắng bao trùm mặt đất ánh mắt của hắn nhanh chóng tìm tòi chỉ chốc lát hắn đi đến một phiến đất chống nơi hướng theo hai chân của hắn dẫm tại trên mặt tuyết bốn phía tuyết động lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu hòa tan mấy chục giây sau mảnh đất trông này lộ ra toàn cảnh nơi này là một nơi tế đàn trên tế đàn khắp nơi khác đầy phù văn tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại hô còn ẩn chứa một loại nào đó lực lượng cường đại hắn bất đắc dĩ mở miệng hô lên một giây kế tiếp tòa tế đàn này giống như là đã nhận được một loại nào đó đáp ứng một dạng phía trên phủ văn tất cả đều nổi lên ánh sáng nhưng này còn chưa đủ người kia đi tới tế đàn chính giữa lấy ra một con dao găm cắt vỡ bàn tay của mình máu đỏ tươi nhỏ xuống tại trên tế đàn lần này cả tòa tế đàn nhất thời tản mát ra trùng thiên quan g mang tất cả quan g mang hội tụ một chút từng bước biến thành một cái nhân hình nói là hình người nhưng cái người này nhìn qua mười phần trầm trạng giống như một bộ khôi lỗi một dạng người kia nhìn đến không trung bộ kia khôi lỗi biểu tình bình thường thí thần khôi lỗi q u á t to một tiếng văng lên không trung khôi lỗi lập tức có rồi phản ứng hướng phía trên tế đàn người kia bay đi người kia đem trên lòng bàn tay huyết dịch nhỏ xuống tại khôi lỗi trên thân khôi lỗi con mắt trong nháy mắt nổi lên h ư n g quang trên tế đàn tất cả quang mang lóe lên một cái rồi biến mất cao ba mét khôi lỗi quỵ ở chân của người kia một bên đi thôi hắn hướng về phía khôi lỗi chậm rãi mở miệng đi với ta gặp lại cái tên kia chương 654, m màu đen tháp một phiến lâm trường bên trong hơn ngàn tên người chơi chính tại tò mò thăm dò nơi này chỗ này tốt ta không biết phụ cận có hay không con mồi nếu có thể đánh tới một ít con mồi là tốt nơi này có thật là nhiều đầu gỗ chúng ta có thể đóng một ít nhà gỗ không ít người đối với nơi này vừa lòng phi thường non xanh nước biếc không khí mới mẻ quan trọng nhất là không có hồi phục giả cùng ma vật xâm nhiễu tại đây làm sao có một thân cây ngạch toàn bộ lâm trường bên trong cứ như vậy một thân cây thật kỳ quái a chỉ chốc lát có người phát hiện một cái quái dị chuyện lâm trường bên trong chất đầy cơ đứt đầu gỗ chính giữa lại trồng vào một thân cây cây này tại sao không có d i ệ p tử trên người nó rất nhiều dây leo r ồ i cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như vậy cây không ít người tiến tới đại thụ bên cạnh tò mò quan sát đấy mấy cái người to gan càng là hướng phía đại thụ đưa tay ra quá kỳ quái cây này có nhiệt độ thật hay giả ta đi thử một chút ta đi thật đúng là có nhiệt độ đồ chơi này có chút thần kỳ a phát hiện cây này cùng người khác bất đồng sau đó mọi người buộc phát rất hiếu kỳ nói thế nào những người này cũng đã gặp qua một ít t r a n diện đã sớm thoát ly người bình thường phạm trù Tự nhiên sẽ không sợ một thân nhiên không Nhưng sẽ sợ mà cây. đ A n này, trên n g lúc leo cây dây leo đột h i ê n động. Hiu. Dây leo t ố c cực độ nhanh, t r o n n g h á y mắt đem g ầ n đây n g ư ờ i kia quấn quanh. quấn Hét h t ả một m tiếng vang r ộ i dây leo bên trên dài ra vô số gai nhọn xuyên tấu h người kia thân thể cái này còn không xong còn lại những cái kia dây leo hướng phía người chơi khác phát động công kích có cái gì không đúng chạy mau chạy cái gì không phải là một cái quái thụ chém hắn liền được thanh e m bất đồng cùng nhau vang r ộ i một nhóm người cuốn quýt chạy trốn một nhóm người lại lấy ra vũ khí đối kháng khởi những cái kia dây leo lạch cạch đột nhiên toàn bộ lâm trường mặt đất xông ra vô số dây leo a cứu ta cứu ta đây rốt cuộc là địa phương q u gì thiên lâm đâu hắn tại sao không có qua đây chúng ta bị gạt âm thanh thảm thiết liên tục cho dù có nhất định thực lực đối mặt những cái kia đáng sợ dây leo đáng người chơi căn bản không phải đối thủ bọn hắn tại lúc này cũng triệt để phản ứng lại cái kia đem bọn hắn từ hồi phục giả ma chảo bên trong cứu ra người đem bọn họ đẩy vào rồi một cái khác thâm lên ha ha ha lâm trường ra nghe thanh âm bên trong thiên lâm cất tiếng cười to lên đứng tại bên cạnh hắn thiên bằng trầm mặt nắm chặt xong quyền đừng b à y tấm mặt tối h cai rồi dựa vào những người này thần thụ chất dinh dưỡng còn xa xa không đủ nếu có thể đem cái kia hiên viên lại hoặc là để làm tô mộ ra hỏa xem như chất dinh dưỡng vậy coi như tiết kiệm nhiều việc thiên lâm liếc thiên bằng một cái cao giọng nói bọn hắn cũng không có dễ gạt như vậy thiên bằng lạnh giọng trả lời nghe nói như vậy thiên lâm chân mày cao lại hắn nghe được thiên bằng trong giọng nói cổ kia bất mãn trầm giọng nói vậy tòa thành bên trong còn có vô số chất dinh dưỡng ngươi tiếp theo nhiệm vụ chính là đem bọn họ đưa tới tại đây đây Thiên Thiên thần bằng do dự.、Thiên、lâm s ắ cổng vô cùng lạnh lùng. Người không cùng có lựa chọn khác. c lùng. lạnh Người、si、lựa thị Si truyền tống, tống sau đó thứ tốt để cho tô mộ tâm trí hướng về đặc biệt là những cái kia kỳ lạ thế giới cũng thỏa mãn rồi mình mới biết dù sao lấy hỏa diễm tri dược tốc độ bây giờ toàn bộ lam tinh biên giới sẽ không có mình không thể đi địa phương lên lần nói muốn đi anh hoa quốc xem sau khi đi ra ngoài có thể suy tính một chút một bên hướng phía khu vực này thâm nhập phi hành tô mộ một bên suy tính thế giới như vậy lớn mình hoàn toàn có thể đi xem đó là cái gì ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện lượng lớn tháp cao những cái kia tháp ước chừng có cao một trăm m toàn thân đen nhẻm đỉnh tháp là một cái sắc nhọn bộ những này tháp số lượng rất nhiều ánh mắt chiếu tới địa phương có ít nhất hơn trăm cái tô mộ muốn thông qua thần thị quan sát những này tháp bên trong lập tức nhũ mày những này tháp hàm chứa một cổ lực lượng kỳ lạ trở ngại t a thần kỹ năng làm sao cùng vùng này hát tinh núi có điểm giống nhau a thân tháp tương tự tinh thể tô mộ nhớ lại mình tại hoa đô cổng truyền t ố n g sau đó nhìn thấy những cái kia hát tinh sơn trực giác tự nói với mình giữa hai người này tựa hồ có liên hệ nào đó màu đen chẳng lẽ đồ chơi này cùng những cái kia vật chất màu đen cũng có quan hệ tô mộ bộ não bên trong lại toát ra một cái ý niệm khác hắn lấy ra trang bị chất lỏng màu đen đồ đựng tựa hồ cảm ứng được những cái kia hát tháp tồn tại trong thùng chất lỏng màu đen đột nhiên nhảy nhót tương bừng lên một màn này để cho tô mộ biểu tình trên mặt triệt để c h ầ m xuống không hề nghi ngờ vật chất màu đen cùng những này hát tháp là có liên quan mặc kệ các ngươi là cái gì lại là ai đứng ở nơi này p h á p g i a ta toàn bộ cho người bị hủy hoa đô phong nôn chỉ huy hắn một đám thủ hạ chính tại đi đường đám này hồi phục giả tốc độ rất nhanh bị những cái kia màu đen vật thể chiếm cư thân thể sau đó bọn hắn nhìn qua tất cả đều phát sinh một ít biến hóa chẳng những đồng tử là màu đen hơn nữa liền bọn hắn mặt đều biến thành đen đặc biệt là phong nôn cả người biến hóa càng lớn hơn nguyên bản vẫn tính tuấn tú bề ngoài g i ữ tợn không thôi bên mép càng là dài dà khủng bố r ă n g n a n h cho dù hắn lúc này đứng tại những cái k i a người quen trước mặt cũng rất khó có người có thể nhận ra được đương nhiên nhất trực quan đề thăng hay là thực lực hiện tại phong nôn coi như là mười cái văn diệu tính gộp lại cũng không phải đối thủ hắn mang theo tất cả tiểu đ ệ ngựa không ngừng vó chạy tới một cái phương hướng si thị phương hướng chương sáu trăm năm mươi lăm phong tuyến thứ nhất quanh quẩn tại màu đen cự tháp vùng trời tô mộ trong con ngươi bùng nổ ra vô tận liệt diễm hòa diễm vét sạch toàn thân của hắn khiến cho biến thành một hòa nhân tương đương từng đường hỏa cầu thật lớn bắt đầu xuất hiện uy thế kinh khủng bao phủ đây ngay ngắn một cái phiến không gian pháp thần chi uy tinh tế ngã xuống đi tô mộ giơ tay lên vung lên tiếng như trúng lớn một tiếng này không khác nào tuyên bố những cái kia tháp cao vận mệnh thiên hỏa hàng lâm ẩm k í c h liệt động tĩnh âm thanh liên tục không ngừng màu đen tháp cao bị đánh trúng sau đó ngay lập tức sinh ra đứt đoạn những cái kia vỡ nát tinh thể giống như khối băng một dạng bị nhiệt độ tan chảy như vậy không chịu nổi mực kích nhìn đến ầm ầm sụp đổ tháp cao đàn tô mộ sửng sốt một chút vốn tưởng rằng những ngày tháp có thể đỡ lên một hồi ai biết thiên hỏa vừa đ ụ n g liền vỡ không có khiêu chiến a hỏa diễm thuận thế rơi vào đại điệu bên trên đây là một phiến đất đen mỗi một viên hạt cắt đều đen phát tím khi hỏa diễm chạm đến sau đó một màn quỷ dị phát sinh đủ để đốt cháy hết t h ể thiên hỏa bị những cái kia màu đen đất cắt hấp thu có gì đó quái lạ tô mộ i trận to hai mắt thân thị phía dưới mình cũng không có phát hiện vùng đất kia khác nhau nhưng bây giờ xem ra so sánh với màu đen tháp cao phiến màu đen này rộn đất tựa hồ mới là vấn đề chỗ ở đúng như dự đoán khi tất cả màu đen tháp cao sụp đổ sau đó mặt đất chuyển đến chấn động kịch liệt tâm thanh ẩm ẩm một toa lại một ngồi màu đen tinh tháp giống như học sinh mới mang tre một dạng dưới đất chui lên khác nhau chính là những n à y hát tháp độ cao rõ ràng muốn lùn không ít Ngậy. tô mộ không biết nên nói gì vậy liền nếm thử một chút cái này đi trên người của hắn nổi lên l ô i quang so với thiên hỏa kỳ lân đơn thể lực tàn phá hiển nhiên mạnh hơn một đầu kỳ lân thần tốc thành hình lao thẳng tới vùng đất kia mà đi tô mộ không có đem mục tiêu đặt ở những học sinh mới hát tháp bên trên mà là lựa chọn không có tháp đất trống giang d á c hô lôi thần nổi dậy tiếng đồn nổi lên một phía cồn phong sen lẫn lôi đỉnh kỳ lân cự thú một bộ át phải đem vùng đất kia cho sốc lên tư thế nhưng mà đang lúc này kỳ lân đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên một giây kế tiếp cự thú bị vùng đất kia căn nuốt mất rồi ẩm ẩm tiếng chấn động xuất hiện lần nữa lại làm ấy tỏa màu đen tinh tháp dưới đất c h u i lên hai mươi những thứ này đồ chơi rốt cuộc là cái gì tô mộ nhìn đến một màn này trực tiếp măng to một câu vốn là thiên hỏa bị hấp thu tiếp tục lại là kỳ lân đây quả thực là không nói võ đức ca hết lần này tới lần khác thần thị kỹ năng còn không nhìn ra nguyên cớ thả kỹ năng không được vậy liền thử xem cái này trong tay pháp thần q u y ề n trượng biến thành một thanh cự kiếm tô mộ trực tiếp hóa thân trở thành một cái hỏa diễm cự nhân kia thân hình c a o lớn đã vượt qua những học sinh mới màu đen tinh tháp lạch cạch màu đen tinh tháp bị cự kiếm vừa đụng liền vỡ tô mộ một cái quét ngang ngàn quân lại là hơn trăm tòa hát tháp ầm ầm sụp đổ cái này còn không xong đánh nát những cái kia hát tháp sau đó cự kiếm bên trên xuất hiện một cái hư ảnh một kiếm g à y đặc không chung chui tàn nhẫn a tô mộ không nhịn được giơ ngón tay cái lên lấy mình bây giờ thực lực ngay cả thân đều có thể chu diện lại không làm gì được mặt đất màu đen này những này đất đen tuyệt đối có không thể tầm thường so sánh lai lịch bọn nó thậm chí vượt qua những cái kia hắc ám vật chất cái thế giới này không quá giống nhau công kích vô hiệu tô mộ cũng không có đầu tiết trước mắt phát sinh hết thảy đều đang nhắc nhở mình lần này đi tới địa phương thật không đơn giản đất đen có thể hấp thu pháp thuật năng lượng sau đó sẽ chuyển hóa thành những cái kia màu đen tinh tháp xem ra chỉ có thể dùng vật lý công kích rồi mặc kệ những cái kia tháp là cái gì đập vỡ bọn nó tóm lại là không có chỗ xấu cự đại hóa hình thái còn có thể duy trì một đoạn thời gian tô mộ hóa thân trở thành phá bỏ và rời đi đội trưởng Phanh. Tháp cao một tòa tiếp một tòa phá Lạch cạch. thoái. nhanh, cao tòa tòa trong một chút thổ nghiên cứu một Rất t tô mộ ánh mắt chuyển hướng những cái kia màu đen đất cát tâm niệm vừa động hắn đi tới cách xa mặt đất một em mở vị trí một cổ cường đại lực hút thuận theo xuất hiện cỗ lực hút này cùng hát động dẫn lực rất tương tự dường như muốn đem tới gần đất đen tất cả mọi thứ toàn bộ t h ô n p h ệ hỏa diễm c h i rực nhanh chóng vô lên toàn lực phía dưới tô mộ lúc này mới thoát khỏi luồng lực hút kia lại lần nữa bay trở về trên bầu trời không đúng lắm a cho dù là hoa đô phía sau cửa màu đen tinh thạch sơn giã không ngăn được ta những này đất đen làm sao biết mạnh như vậy tô mộ chân mày khấn túc hướng về phương xa nhìn ra xa mặt đất màu đen mênh mông bắt ngát mặt trước cái kia nơi đi thông địa phương ngay cả tô mộ cũng cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ vốn là ma vật mê bên thượng tầng tòa kia tàn phá đọa lạc chi tháp di tích bên trên một cái hư ảnh đột nhiên xuất hiện quan sát một phen hoàn cảnh chung quanh trên người của hắn màu đen chậm rãi thoát ra sau đó biến thành một người chiều cao một m tám hình thể hơi gầy yếu hơn mọc ra một tấm đại trúng mặt tốc độ của hắn rất nhanh cũng không lâu lắm liền đi đến phía trên đại địa bên trên xa xa nhìn lại còn có thể nhìn thấy không trung phòng tuyến thứ hai hắn tránh được phòng tuyến thứ hai tại khu vực này bên trong lục lọi tựa hồ đang xác định phương hướng qua sau một thời gian ngắn hắn phong tỏa một cái phương hướng đó là cùng phòng tuyến thứ hai hoàn toàn hướng ngược lại từ chỗ đó trên đường tiến tới xuyên qua không có người ở khu vực sau đó là có thể nhìn thấy một phiến vô tận mặt đất màu đen mặt đất đất cắt đen phát tím mà tại phiến màu đen này lại địa sâu bên trong lượng lớn tường đ ổ i xuất hiện trong đó một ít tàn phá kiến trúc bên trên nét chữ loang thoáng có thể thấy nếu là có người chơi ở nơi này nhìn thấy phía trên nét chữ nhất định sẽ giật nảy cả mình nơi này là nổi danh chữ nó gọi là phòng tuyến thứ nhất chương 656, t h ă n g cấp đi tiếp tục thăm dò vẫn là rời khỏi trên bầu trời tô mộ do dự bất quyết đất đen không tầm thường minh xác nói cho mình nơi này trôn giấu bí mật lớn tiếp tục thâm nhập sâu mà nói thậm chí có khả năng gặp phải mạnh hơn vị diện bên trong ba cái kia thần tồn tại Còn có màu đen màu kia tô i tại, n nghĩa tồn h tháp t ý mộ cũng lạ như lọt vào trong s â n n g ủ tùy tiện thăm dò như vậy một phiến không biết đáng sợ khu vực nhất định sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian nếu như bị một ít nhân vật mạnh mẽ dây dựa đến vậy coi như phiền thoái rút lui trước đi tôi t hiểu chờ ta có thể đối với mấy cái này đất đen tạo thành tổn thương sau đó mới đến liên tục cân nhắc sau đó tô mộ làm ra lựa chọn đất đen xuất hiện nhắc nhở mình một chuyện vô số vị diện khác nhau thế giới còn có tòa kia thần bí khó lường thần tháp các loại tất cả tuyệt đối không đơn giản cho dù mình bây giờ nắm giữ thần thực lực vẫn như cũ không đủ đúng rồi dù sao những lao tổ kia cũng bất quá chỉ có thể leo lên tháp t ầ n g thứ ba trò chơi này có chút khó chơi a sợ la thành thần trò chơi mới xem như chân chính bắt đầu truyền thân rời đi tô mộ không ngừng nổ nước bật lên thần đồ thần đồ đây hiển nhiên là chỉ có thần tài có thể bước lên đích đường đi a ta đều thành thần người chơi khác còn đang luyện cấp cái này khiến bọn hắn sống thế nào a đúng rồi nói đến luyện cấp ta đẳng cấp này có phải hay không cũng nên đi thăng một lít sao tô mộ nhìn về phía cấp bậc của mình muốn để thăng đẳng cấp vậy cũng chỉ có bước vào thần đồ trò chơi ngoài tường khu vực đi tìm đẳng cấp đạt đến thập giai ma vật v ề phần đang sao có thể tìm ra dạng này đẳng cấp ma vật hắn nghĩ tới một chỗ vậy cái tà thần xào huyện hắn có thể chứ ma vật mê uyên thượng tầng đều bị mình đánh xuyên cũng là thời điểm đi gặp một hồi tầng dưới cái kia tà thần rồi đây thập giai sau đó đẳng cấp sẽ là cái gì tô mộ đều thật có chút hiếu kỳ nếu người chơi khác trong khoảng thời gian này cần luyện cấp vậy ta cũng không thể rơi xuống a không thì được bọn hắn đuổi theo coi như không xong tô mộ quyết định c h ú ý dựa theo văn diệu thuyết pháp đám người chơi ít nhất cần bảy ngày luyện cấp thời gian bảy ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn muốn thăm d ò vùng này đất đen đại địa hiển nhiên là không đủ nhưng đánh xuyên ma vật mê u y n tầng dưới liền dư giả có thừa không phải tô mộ xem thường cái kia tà thần lấy mình cùng cái tên kia đánh qua lại đến xem nó i nhiều nhất liền so sánh trong vị diện ba cái thần mạnh hơn một ít đánh chết cái kia tà thần chính là có kinh nghiệm đây có thể so sánh thăm dò cái gì cổng truyền t ố n g đáng tin hơn nhiều bất quá trước đây còn có việc phải làm trở lại si thị sau đó tô mộ không gấp bước vào trò chơi thân thị phía dưới đây to lớn thành thị bên trong người chơi số lượng còn có mấy chục vạn chúng nhân si thị cũng coi là thành thị lớn rồi ở thế giới biến hóa sau đó có thể còn sống bên dưới nhiều người như vậy đúng là không dễ không thể để cho bọn hắn đợi ở chỗ này nếu là bị những cái kia đất đen căn ướt vậy coi như phiền thoái từ đ ố i với đất đen kiên kỵ tô mộ quyết định giải tán si thị bên trong tất cả mọi người hòa vũ dày đặc không trung tô mộ nhanh chóng tại si thị vùng trời tạt qua ta là tô pháp thần tất cả mọi người đều nghe cho kỹ si thị bên trong ma vật không thể tầm thường so sánh các người nhất thiết phải rút lui âm thanh van g r ộ i rất nhanh sẽ van g r ộ i toàn bộ thành thị là tô pháp thần ta đi tô pháp thần cũng quá mạnh một cái pháp sư so sánh thích khách còn tàn nhẫn hàng duy đ ã kích h i ể u không những cái kia hồi phục giả quá yếu tô pháp thần liền tính cách dùng trượng đều có thể gõ chết bọn hắn tô pháp thần nói si thị rất nguy hiểm vậy chúng ta là không phải muốn rút lui a đây muốn hướng kia rút lui a nghe thấy tô mộ âm thanh sau đó đám người chơi từng cái từng cái kích động không thôi lập tức lại nghĩ thầm khó bọn hắn đã sớm quen thuộc thành phố này không ít người đối với nơi này càng là có rất sâu tình cảm đặc biệt là những cái kia ở trong thành thành lập căn cứ có thể tô pháp thần mà nói bọn hắn không dám k h nghe ngay cả pháp thần đều cảm thấy nguy hiểm h n g chi là bọn họ đâu đi vùng duyên hải thành thị đi đến nơi đó có thể từ trên biển đi tới ma đô long đội không phải tụ tập lượng lớn người chơi tại ma đô sao đây cũng là một chủ ý tốt cách chúng ta gần nhất giờ lờ thành phố cũng rất thích hợp mọi người đem tương thông biết một hồi đem người tất cả tập hợp lên chúng ta nhiều người như vậy áp đến giờ lờ thành phố nơi đó hồi phục giả sợ là tin tức quan trọng gió táng đảm đi xác thực là nghe tin đã sợ mất mật nhưng nghe thấy không phải là chúng ta gió trải qua đám người chơi nghị luận không ngừng quyết định cuối cùng rồi rút lui địa phương giờ lờ thành phố với tư cách có bến cảng lớn thành thị bọn hắn hoàn toàn có thể từ trong b i ể n rút lui hướng ma đô hơn nữa hiện tại hồi phục giả tất cả đều cụp lại cái đuôi mà đ ố i nhân xử thế lại thêm tô pháp thần xuất hiện tại si thị tin tức bọn hắn đi tới giờ lở thành phố nhất định sẽ thông suốt như vậy là được rồi thành bên trong đám người chơi đều hành động lên tô mộ hài lòng gật đầu một cái mặc kệ những người này tính toán đến đâu rồi chỉ cần rời khỏi si thị địa giới là tốt vươn tay hắn triệu hồi ra thần đồ thủy tinh đăng nhập vào trò chơi bên trong ha ha thần thị có thể bắt được toàn bộ rượu nhật thành bên trong tình huống phát hiện lượng lớn hồi phục giả tất cả đều đợi ở đó c h ú t nở tở cờ còn có vệ binh bên cạnh tô mộ nhịn không được bật cười đám người này là thật sợ mình ở trong thành ra tay với bọn họ a đối phó các ngươi còn chưa tới phiên t à xuất thủ không có để ý tới những người này tô mộ tâm niệm vừa động l ạ g yên không tiếng động đi tới rượu nhật ngoại thành ra khu thần thị bên dưới mỗi cái khu luyện lẹ v à tất cả đều là đám người chơi thân ảnh đám người này giống như là hít thuốc l ắ p một dạng ra sức dâng lên cấp tô mộ không gấp đi dùng thần thị tiếp tục lục soát rất nhanh hắn phát hiện một ít dị thường có một phần nhỏ hồi phục giả cũng tới đến ngoại thành luyện cấp những người này ẩn náu tại phi thường hẻo lánh khu vực cũng sắp đến tường vị trí không thành thật ta chương 657, t ổ phụ thay ta lấy lại công đạo những này hồi phục giả rõ ràng ấp ủ tâm lý may mắn muốn thừa dịp tô mộ không chú ý lén lén lút lút đi ra luyện cấp cách làm của bọn họ dễ hiểu giống như cái khác hồi phục giả dạng này ẩn náu tại thành bên trong liên tục cũng không phải biện pháp chỉ có cố gắng tăng thực lực lên mới có đánh bại tô mộ cơ hội đáng tiếc bọn hắn ẩn nấp khá hơn nữa cũng hay là bị bắt quả tăng đấy giúp các ngư giới một giới nghiện internet tô mộ cười hắc hắc giơ tay lên vung lên tới gần tường một phiến hẻo lánh khu vực một đám người chính tại đánh chết ma vật đối phó ma vật người cũng không có cẩn thận như vậy ngược lại thì những cái kia không có đối phó ma vật tại bốn phía tre nhân thần màu khẩn trương những người này tất cả đều cầm lấy dao găm hành động n h ạ bén vừa nhìn chính là thích khách thiếu chủ xem ra cái kia tô mộ cũng bất quá như thế chúng ta tìm hành chạy ra thành tránh được những cái kia thổ dân bọn hắn quả nhiên không phát hiện được chúng ta một cái hồi phục giả mở miệng cười nói ra vậy cái tô mộ cho dù là mạnh mẽ cũng không khả năng một mực canh giữ ở thành bên trong hắn càng là cảm thấy chúng ta không dám ra thành chúng ta càng là có thể lợi dụng một điểm này được gọi là thiếu chủ người kia cũng cười lên động tính đều điểm nhỏ nhất định không thể cùng những cái kia người chơi đánh đối mặt cười quy cười hắn vẫn là phi thường cẩn thận biết được còn không đợi những thủ hạ kia đáp ứng khu vực này liền bay lên băng xương bọn hắn lời nói không xong cho dù là cái thiếu chủ kia cũng không chống nổi dây thứ nhất những này trộn luyện cấp hồi phục giả trực tiếp bị đá ra trò chơi cùng bọn hắn tương tự còn có mấy nhóm người không có một người thoát khỏi may mắn thần thị cộng thêm cực xa kỹ năng tầm bán bọn hắn căn bản hết đường có thể đi giải quyết xong rồi những người này sau đó tô mộ mở ra kênh tán gấu ngươi chú ý một chút những cái kê hồi phục giả trộm đi ra luyện cấp rồi tiếp theo mấy ngày ta khẳng định không tại diệu n h ậ t thành nếu là có phiền phái gì ngươi liền đi tìm thần lạc nghị trưởng tin tức là chia long phi mình không thể nào một mực đợi tại vương đô nhìn chằm chằm những cái kê hồi phục giả chuyện phiền phức liền vứt cho vị này long đội t r ư rồi ngoại trừ tin tức ra trước n tô mộ tuy rằng ư nghiên cứu qua đây bức tường nhưng thực lực không đáng chú ý không ra cái gì hiện tại không giống với lúc trước có thể ngăn chở những ma vật kia xây dựng ra pháp tắc chi lực thành lập chỗ ngồi này tường vật liệu nhất định không phải phạm vật ta có thể đem tường này phá hủy sao một cái ý nghĩ xông lên tô mộ trong đầu dạng này vật liệu vậy cũng so cái gì ma pháp bảo thạch quý báo hơn nhiều mấu chốt là bức tường này nó dày à? bất quá nghĩ thì nghĩ tô mộ vẫn phải là thành thành thật thật c h ẹ o tường chỗ này ẩn chứa pháp tắc chi lực vừa xa diệu nhật thành bên trong p h á p tắc đi đến ngoài tường tô mộ cũng không cần che giấu hành tung mở ra hỏa diễm chi dực cả người hắn hướng phía phòng tuyến thứ hai phương vị vội vã đi lấy ta tốc độ đi đường không cần bao nhiêu thời gian mấu chốt tại ở tại làm như thế nào bước vào ma vật mê bên tầng dưới tới trước địa phương lại nói nói không chừng còn có thể đụng phải hiên viên đâu k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng giống giận dung trời âm thanh sông thẳng lên trời lạch cạch lạch cạch ngay sau đó là đủ loại đồ vật đập xuống đất tấm thanh những này động tĩnh đủ để thể hiện người kia phẫn nộ thiếu chủ tiếp tục như vậy không được ca chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết ca lại một cái âm thanh văng lên giọng điệu đồng dạng phẫn nộ tô mộ đáng chết này tô mộ Bản phải quả. nhất định phải đem hắn thiên vạn Tiếng gầm gừ liên tục không ngừng. thiếu tục đem đao gầm gừ sau một thời gian ngắn người kia đình chỉ gầm thét hắn chính là tranh thủ luyện cấp bị phát hiện đám người này lấy thực lực của chúng ta căn bản không đối phó được cái tên kia tình huống dưới mắt cũng chỉ có một đầu đường ra t h a n h âm trầm thấp mang theo mấy phần khẳng khản cái thiếu chủ kia ánh mắt hoàn toàn c h ầ m xuống ta lấy huyết tế đem nơi này tin tức cho biết trong tộc trường bối chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ có biện pháp đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp tô mộ thực lực đã không phải bọn hắn những n à y hậu bối có thể ứng phó phái người đi chuẩn bị hướng theo hắn ra lệnh sau đó những thủ hạ kia lập tức hành động trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn cũng thu tập được một ít tài nguyên lấy những thứ này muốn giúp đỡ những lao tổ kia khóa giới không khác nào nói mơ giữa ban ngày nhưng vượt vị diện liên hệ vẫn có thể làm được cũng không lâu lắm một cái pháp trận thành hình cái thiếu chủ kia đạp vào pháp trận bên trên phá vỡ hai tay của mình pháp trận rất nhanh bị kích hoạt một cái như có như không hư ảnh cũng theo đó xuất hiện tổ phụ người kia quỷ giới đất phát ra hô to một tiếng này tổ phụ bên trong càng là bao hàm vô hạn l y khuất ngươi lấy huyết tế liên lạc với ta nhất định là xảy ra đại sự gì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hư ảnh giọng điệu có chút khẩn trương hiện thế phiên thiên vậy bang thổ dân bên trong vậy mà xuất hiện một cái có thể đối kháng pháp tắc g i a hỏa hắn thực lực tuyệt đối vượt qua phong thần cấp bậc lão tổ người kia liền vội vàng mở miệng hắn khi dễ hài nhi thậm chí còn để cho hài nhi quỷ gối trước mặt của hắn nói đến đây thanh âm của người kêu bên trong xuất hiện nức nở lại dám n ụ c ta lân nhi lẽ nào lại như vậy cực kỳ p h ẫ n nộ tiếng gầm nhỏ từ hư ảnh bên trên truyền ra nhìn ra được hắn cùng cái khác lao tổ như có khác nhau đối với cái này hậu bối vô cùng cưng chiều tổ phụ nhất định phải thay ta lấy lại công đạo người kia tiếng khóc lớn hơn hư ảnh lộ ra đau lòng không dứt biểu tình luôn miệng an ủi lên tổ phụ nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay n g ư ờ i lấy lại công đạo sẽ làm cho tiểu nhi kêu hối hận đi đến thế này chương sáu trăm năm mươi tám đã lâu không thấy thăng cấp phong tuyến thứ hai vùng trời trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi lấy sức sau đó tại đây từng bước khôi phục sinh khí tô mộ vừa qua cũng không có cùng phòng tuyến bên trong những cái tia nở tờ cờ đánh đối mặt nơi này thủ vệ đã không thể cung cấp cho mình có giá trị gì nhiệm vụ đi đến vùng này ma vật mê đ u ê n bên cạnh tô mộ tung người nhảy một cái thất trọng cảm giác đ ư ợ c kích bên hai cồn u g phong không ngừng ngay tại sắp rơi xuống mì trong nháy mắt tô mộ tâm niệm vừa động lóe lên một cái đi tới vùng này đoạn lạc chi tháp hải cốt bên trên nơi này làm như thế nào đi xuống trực tiếp mở đảo nhìn đến xung quanh một mảnh hỗn độn tô mộ ngồi sồn dưới đất tại đây cũng không có đi xuống đường muốn đi vào ma vật mê h u n tầng dưới mình sợ là phải suy nghĩ một chút biện pháp lấy ra pháp thần quần trượng cây này thần khí nhất thời biến hóa thành một cái s ẻ n g tô mộ giơ lên s ẻ n g mười phần ra sức mở đào khoan hay nói đây đào một cái mặt đất rất nhanh sẽ bị moi ra một cái hố to có triển vọng a tô mộ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ đào hố là cái việc tốn sức có thể từ mình chính là không bao giờ thiếu khí lực đi ra đi hô to một câu năm cái khô lâu tiểu đệ được triệu hoán ra đám tiểu đệ làm việc tô mộ vén tay náo lên x u n phong đi đầu khô lâu tiểu đệ nhận được mệnh lệnh sau đó ngựa không ngừng vó công tắc lên sau một thời gian ngắn mặt đất bị moi ra một cái hố sâu to lớn Xì.、Sì. ngay tại tô mộ lại một cái sẻng đi xuống thời điểm một đạo pháp tắc chi lực xuất hiện qua đúng tô mộ thấy vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng gặp phải pháp tắc ngăn trở điều này nói rõ mình tìm đúng địa phương a phong lôi kỳ lân phá một đầu kỳ lân đột nhiên đánh về phía pháp tắc sinh thành địa phương giang d ắ c lôi đình đan vào lẫn nhau chung một chỗ tiếng nổ liên tục bị kỳ lân công kích sau đó nơi đó pháp tắc rõ ràng giảm bớt mấy phần lên công kích đưa đến hiệu quả tô mộ cũng không k h á c h khí hướng về phía năm cái khô lâu tiểu đệ phát ra một tiếng hô lớn đủ loại công kích một tia ý thức đập về phía cùng một cái điểm gian g g i á t sau một hồi p h á p t á c thành lũy bị đập ra một cái hở đều ngừng tay tô mộ đình chỉ công kích từng có mấy lần trước kinh nghiệm mình đối với mấy cái này p h á p t á c chi lực vẫn tính là có chút h i ể u càng là toàn lực công kích những p h á p t á c kia gặp phải phản kháng chính là càng mãnh liệt giống như vậy tập trung một chút chậm rãi công kích ngược lại tương đối buông lỏng tiếp tục công kích mà nói nhất định sẽ gặp phải phát tắc chi lực toàn lực phản công có đây khe nước ta hoàn toàn có thể bố trí một cái truyền tống trận mở ra hoàng kim b ả o khố tô mộ lấy ra một ít vật liệu trực tiếp bố trí lên chỉ chốc lát một cái nối liền cái khe kia truyền tống trận xuất hiện kích hoạt sau đó trên truyền tống trận nổi lên huyết quang đi thu hồi hoàng kim b ả o khố tô mộ hướng về phía khô lâu tiểu đệ hô một câu trước một bước bước lên truyền tống trận bạch quang trận lóe hoàn cảnh chung quanh nhất thời trở nên đen kịt một màu rào một đoàn khổng lồ thiên hỏa xuất hiện chiếu sáng tất cả tại đây giống như là một cái sơn động bên trong phía trên treo đầy k h ủ n g lồ truy hình thạch lũ tô mộ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang thần thị c u ố n về phía trước quả nhiên có cao cấp ma vật lấy những ma vật kia sinh mệnh triệu chứng đến xem bọn nó đẳng cấp tuyệt đối đạt tới thập giai trong đó còn có một ít bột cấp ma vật thực lực tuyệt đối không yếu hơn những lao tổ kia thậm chí có một ít ma vật chỉ từ sinh mệnh triệu chứng nhìn lên đã vượt qua phần lớn lao tổ vậy cái t à thần ở địa phương nào tô mộ tiếp tục quan sát chân mày to lại những ma vật kia tuy mạnh nhưng cũng không có đạt đến thần cấp bậc đó là lại tìm tòi một hồi một cánh khủng lộ màu đen cửa đá hấp dẫn tô mộ lực chú ý trên cửa đá có một bộ bích họa một k h ỏ a nhãn cầu màu đen tìm được mình đối với k h ỏ a này nhãn cầu màu đen quả thực là quá quen thuộc tại cánh cửa này sau lưng mười có tám chín chính là cái kiệt tả thần chỗ dung thân ta hẳn tới sớm một chút ở đây tô mộ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn mê bên tầng dưới không gian rất lớn ma vật số lượng được gọi là hơn một như lông châu cửa đá vị trí ở tại tận cùng bên trong vị trí muốn tới nơi đó thì nhất định phải giải quyết tất cả ma vật đây không phải là đúng hợp ý ta một đường đầy cộng thêm cái kia tả thần kinh nghiệm ta khẳng định có thể lên tới thập giai cấp người rồi sau lưng mở ra một đôi hỏa d i ễ m cánh tô mộ bay hướng sơn động đính chót các ngươi theo ở phía sau quét dọn chiến trường hướng về phía qua đây khô lâu tiểu đệ hô m ộ t câu tô mộ lại ném ra mấy cái quét s ơ n người máy trong hang đen k ị t sẹt qua một t h á n g lửa tô mộ đi đến những ma vật kia địa phương sở tại hỏa diễm chi d ự c bên trên bùng nổ ra vô số hỏa vũ hugh hugh h u g trang trí h ỏ a vũ bao phủ tất cả ma vật phía dưới thông đạo trở thành một phiến biển lửa người đánh c h ế t í t ít, ít, ít. thu được năm vạn điểm kinh nghiệm người đánh chết ít ít ít thu được ba vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần tri lực cội nguồn thu được một điểm trí lực mười điểm lượng mà nạ thông qua chiến thần c h i khu thu được một điểm lực lượng ô、oh, ô、oh, đủ loại ma vật tiếng rên rỉ vang lên ở đó khủng bố liệt diễm bên dưới cho dù bọn nó phòng cao máu dày cũng căn bản liền trụ không được những này tùy tiện một đầu là có thể ở cấp trên thế giới bên trong hoành hành ngang ngược tồn tại tại tô mộ trước mặt cùng tân thủ thôn bên ngoài thọ không có chút nào sự khác biệt m bực kẹo đã lâu không thấy cảm giác ca tại không trung tới lui bay nhanh tô mộ hóa thân trở thành hỏa diễm g ạ t lình ùn lại lần nữa cảm nhận được thăng cấp đánh quái vui vẻ chúc mừng ngươi thăng cấp thu được 2.000 điểm thuộc tính 5.000 điểm điểm kỹ năng cường đại ma vật cung cấp kinh nghiệm phi thường khả quan tô mộ trên thân rất nhanh nổi lên thăng cấp quán mang thăng một cấp cho 2.000 điểm thuộc tính như vậy thăng đi xuống lập tức lại có mấy vạn thuộc tính điểm có thể phân phối tô mộ vẻ mặt tươi cười so với kỹ năng đề thăng thuộc tính tăng lên càng trực quan đây có thể so sánh giải quyết những lao tổ kia có ý tứ nhiều lâm trường nơi này chiến đấu đã kết thúc Khỏa k phía một phía h n、no、cái, cái dây leo động giống như là đang đáp lại một dạng i ê n tâm ta sẽ để cho ngươi ăn càng ngày càng ăn no ngoại trừ những cái kia phổ thông chất dinh dưỡng ra ta còn có thể cho ngươi càng nhiều hơn cao quý chất dinh dưỡng thiên lâm mặt mũi hường hào cả người càng nói càng hăng say trong ánh mắt có một cổ vô pháp á t chế khát vọng chờ ngươi triệt để sau khi chín cái thế giới này sẽ không có người có thể ngăn trở cước bộ của ta ta sẽ bị hủy cái kia vương t o ọ n mở ra cái kia đường về nhà nghe thấy một câu nói sau cùng n à y thời điểm cây kia thần tộc vụn vặt đột nhiên toàn bộ run dày chương sáu trăm năm mươi chín nếu không ta cũng sẽ không đến ma vật mê lên tầng dưới sơn động đỉnh chót xuất hiện một hỏa nhân vô số hỏa vũ từ hỏa nhân trên thân b ắ n ra từng đường từng đường hỏa xà triệt để sắp tối ám sơn động chiếu sáng gạo ô tại phần đấy những cái kia k h ủ n g lồ thạch nhũ bên cạnh một đầu tiếp một đầu ma vật không ngừng g ầ m thét một ít năng lượng màu đen theo bọn nó trên thân bay hướng không trung hòa nhân cường đại ma vật phát động phản kích hừ tô mộ hừ nhẹ một tiếng giơ tay lên vung lên pháp thuật năng lượng trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể tạo thành bền chắc không thể gậy bình t h ư ớ n g tất cả tổn thương đều bị ngăn cản xuống g à o lại là mấy đạo giống giận dung trời vang dội phía dưới ma vật trong đám mấy cái thân ảnh tung người nhảy một cái mấy chục thức độ cao trước mắt đã tới t i ê một ngụm cũng đủ để đem tô mộ nuốt vào miệng lớn dính máu đặc biệt thấm người m u ố n ă n ta tô mộ khẽ m ỉ m cười trong tay pháp thần q u y ề n trượng biến thành một thanh đại kiếm hỏa nhân tại không trung liên tục thoáng hiện tốc độ xuất kiếm nhanh như tiềm điện ô v ù v ù những cái kia bột cấp ma vật liên tục phát ra tiếng kêu thảm khổng lồ thân hình tất cả đều bay ngược ra ngoài đông bọn nó hung hãn mà đụng vào đỉnh núi trên vách đá trên đầu càng là toát ra một cái thương tổn không nhỏ con số vẫn là chơi như vậy tương đối có đả kích cảm g i á ca tô mộ trên mặt hiện lên một nụ cười bị đánh bay những ma vật kia đều là đạt tới thập giai bột tại đây một ít tiểu thuyết trong truyện xưa loại cấp bậc này bột tuyệt đối có thể được gọi là ạt lòng có thể tại trước mặt mình những này ạt lòng chính là t h ằ n lằn thử xem một chiêu này tô mộ tiếp tục xuất thủ không trung hỏa nhân trong nháy mắt huyễn hóa ra vô số phân thân mỗi một cái phân thân đều như cùng thái dương một dạng l o a mắt người đánh chết mê tên cự thú thu được mười vạn điểm kinh nghiệm trị thông qua thần c h i nhạy bén thu được một điểm nhanh nhẹn chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai điểm thuộc tính năm điểm điểm kỹ năng hướng theo công kích rơi xuống đồng thời một cấp ma vật cũng bị thoải mái chảm sát tô mộ trên thân lần nữa nổi lên thăng cấp quáo mang gào vô số tiếng gào thét vang lên tại sơn động sâu bên trong trang trịt ma vật cặp mắt phiếm hồng những ngày cao dai ma vật nắm giữ cực cao trí tuệ bọn nó biết rõ tô mộ khí thế hung hung cũng hiểu rõ cái kêu hỏa nhân đưa chúng nó coi là kinh nghiệm tất cả ma vật đều sao động kia hai mắt màu đỏ ở trong hắc động có loại khó có thể hình dung khủng bố một đầu ma vật cao cao nhảy lên triển lộ đến nó răng n a n h tiếp theo là con thứ hai con thứ ba trong trước mắt tô mộ xung quanh liền bị một phiến đông nghị thân ảnh báo phủ cúc này cho ta chất quát tiếng vang lên hình cái vòng năng lượng từ tô mộ trên thân bạo phát đem dồn ép ma vật toàn bộ bắn bay thiên hỏa phân thành một đạo thiên hỏa theo sát phía sau hướng xuống đất rơi xuống so với hỏa vũ công kích thiên hỏa tổn thương càng thêm trực tiếp khả quan cho dù là những này phòng cao máu dày thập giai ma vật ngoại trừ những lãnh chúa kia cấp bậc b ộ t r a cái khác đều là miểu sát người đánh chết ít ít thu được một vạn điểm kinh nghiệm người đánh chết ít ít thu được một vạn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần chi lực cội nguồn thu được một điểm trí lực m ư ơ i điểm lượng m ạ n nạ chúc mừng ngươi thăng cấp thu được hai điểm t h u tính 5.000 điểm điểm kỹ năng lượng lớn ma vật bị đánh chết sau đó tô mộ dáng dấp kia dọa người thanh điểm kinh nghiệm lần nữa tràn đầy đây cũng quá dễ chịu rồi đi nhất định chính là luyện cấp thiên đường a ta là không phải phải đem hiền viên cũng cùng cùng kêu lên dạng này thăng cấp hiệu suất tuyệt đối là từ trước tới nay nhanh nhất một lần dù sao hiện tại thanh điểm kinh nghiệm động một chút thì là mấy triệu hạn mức tối đa có thể vậy thì thế nào bị động kích động cũng rất thường xuyên ta có thể cảm giác được đánh chết những ma vật này đồng thời ta cướp đoạt trên người bọn họ pháp tắc chi lực một đường đầy tô mộ bước chân căn bản là không có cách ngăn trở gào đang lúc này sơn động sâu bên trong vang lên một đạo k h ủ n g lồ tiếng gào ghét một giây kế tiếp giải rác bốn phía ma vật phảng phất đã nhận được mệnh lệnh nào đó chuyển thân hướng phía sơn động sâu bên trong chạy như điên chạy trốn tô mộ nhìn đến một màn này chân mày c a c lại bất quá liền tính những ma vật này chạy nhanh hơn nữa tốc độ của bọn họ cũng so ra kém hỏa diễm c h i rực cực tốc giơ lên trong tay pháp thần q u y ề n trượng tràn ngập hỏa diễm tản ra nhiệt độ nóng bỏng không trung xuất hiện m ư ơ i đạo thiên hỏa tô mộ về phía trước huy động pháp trượng t h và chạm kịch liệt bên dưới toàn bộ sơn động đều sinh ra chấn động tô mộ phía trên đỉnh đầu lượng lớn đá rơi đập xuống hắn không thấy những cái kia đá lớn ánh mắt dừng lại ở năng lượng màu đen trên tấm thuẫn từ minh bước vào trò chơi đến nay tựa hồ vẫn luôn ở đây cùng những ngày năng lượng màu đen quay dày những thứ này xuất hiện cũng có nghĩa là một chuyện mê uyên tầng dưới chủ nhân biết rồi mình đến ngươi không phải vẫn luôn muốn mạng của ta sao hôm nay ta liền đến ngươi không đi ra hoan g n ê n h hoan g n ê n h tô mộ hướng phía sơn động sâu bên trong h ồ lớn không lâu lắm mặt này màu đen tấm thuẫn phát sinh biến hóa tất cả màu đen ngưng tụ chung một chỗ biến thành một cái con mắt bộ dáng đen nhẹm nhãn cầu nhìn chằm chặp tô mộ nhân loại lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn đi ngươi biết nơi này là nơi nào sao thành âm đầy uy nghiêm bên trong lộ ra một cổ cao, cao tại thượng ta thần tư thái trước sau như một ta đương nhiên biết rõ nơi này là địa phương nào tô mộ cười một tiếng ánh mắt từng bước trở nên sắc bén nếu không ta cũng sẽ không đến chương 660, đối chiến tà thần đơn giản một câu nói từ tô mộ trong miệng nói ra biểu lộ ra chính là băng lanh tấu xương sắc ý biết rõ nơi này là chỗ nào đâu tới nơi này mục đích tự nhiên cũng rất rõ ràng ngươi đây là đang tự tìm đường chết màu đen nhãn cầu bên trên truyền đến âm thanh cũng thay đổi được lạnh lẽo thân là cao quý tà thần nó từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đem tô mộ coi ra gì trước một lần lại một lần giao phong nó từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này không qua chính là một cái thuận tay liền có thể bóp chết con kiến hôi mà thôi cho dù con kiến hôi này đã tới tại đây ta t h ầ n ý nghĩ cũng không có thay đổi dám cả gan xông vào địa bàn của ta ngươi muốn vì sự r ố t nát của mình trả giá thật lớn thanh âm tức giận vang dội nhãn cầu bên trên tản mát ra khắp trời s á c ý năng lượng màu đen lại xuất hiện biến thành một đầu xấu xí cự thú nó mở ra phảng phất có thể thôn vệ hết thẻ miệng lớn muốn đem tô mộ một ngụm n ư ớ t vào thâm viên miệng lớn tô mộ thấy vậy nhớ lại một cái trò chơi bên trong anh hùng đi thôi c n g t t h ầ n giao thủ, Tô Mộ không dám bất cẩn một đầu kỳ lân thuận theo xuất hiện cầu、sì. hống đây là hai đầu cự thú tranh bá cũng là tô mộ cùng tà thần giao phong hai cổ năng lượng lẫn nhau đan vào với nhau cự thú không ngừng cắn xé kỳ lân lôi đ ỉ n h c h i lực cũng tại từng điểm từng điểm ăn mòn cự thú ẩm kèm theo một tiếng nổ vang hai cổ năng lượng trùng kích lẫn nhau triệt tiêu vòng kỳ thí thứ nhất giữa song phương hiển nhiên đánh thành một cái n g n g tay người màu đen nhãn cầu bên trên truyền ra rồi khó tin âm thanh vì đối phó tô mộ một kích ban nay kia đã là nó có khả năng thả ra công kích mạnh nhất rồi một vị thần cùng một con run dế đánh thành ngang tay hiển nhiên không cách nào để cho tà thần tiếp nhận có thể a so với ta nghĩ lợi hại hơn điểm tô mộ giọng điệu bình thường ẩn tàng sắc cơ đánh chết lượng lớn ma vật sau đó mình thuộc tính chính là thu được không ít tăng lên lấy kỳ lân tổn thương năng lực lại cũng chỉ là theo màu đen cự thú đánh thành ngang tay vị này tà thần thực lực so với mình nghĩ mạnh hơn a nói chuyện cũng tốt giết n g ư ơ i ta có thể thu được kinh nghiệm cũng chỉ càng nhiều khi đến màu đen con mắt mì tô mộ nói chuyện không có chút nào cấm kỵ nếu đã tới đây mê lên t ầ n g dưới mình tự không khả năng không công mà về đánh chết lượng lớn ma vật tăng lên đến thập giai cấp m ộ ư ơ i lại đem bọn nó bạo xuất đến đồ vật xem như vật liệu dùng cái này đột phá thập giai g i a g cầm ma vị này tà thần đại nhân đây tuyệt đối là mấu chốt nhất vật liệu n g ư ờ i q u á cùng vọng cùng vọng đến ta đều không muốn để cho n g ư ờ i chết đơn giản như vậy vô cùng thanh âm trầm thấp từ nhãn cầu bên trên vang dội nhìn đến khoả kia thấm người đồng tử có thể nhìn thấy chỉ có một phiến vô tận hạt á m một thanh khổng lồ liêm đao đột nhiên xuất hiện cây này liêm đao toàn thân đen nẻm bốn phía c à n g là tràn ngập một cổ hát vụ rào khổng lồ thân đao dạch một cái mạ qua áp lực kinh khủng phảng phất liền hư không đều có thể dạch ra một dạng một đòn này cũng không phải hướng về phía tô mộ đi tại liêm đao vạch qua trong nháy mắt toàn bộ trong sơn động tràn ngập lên rồi màu đen sương mù tắt phía dưới bùng cháy đang lên rừng rực thiên hỏa va và chạm vào hát vụ sau đó đột nhiên thoáng cái dập tắt hoàn cảnh chung quanh lần nữa trở nên mờ mịt ngoại trừ tô mộ trên thân tản ra ánh lửa ra trong sơn động lại không một tia ánh sáng nơi này chính là nơi t h n g thân ngươi sẽ hối hận đi tới nơi này hối hận trở thành địch nhân của ta màu đen nhãn cầu phát ra tuyên ôn rào lợi khí vạch qua tiếng do thuận theo vang lên k h ủ n g lồ liêm đao chém về phía tô mộ có màu đen sương mù ngăn tre lười hái công kích xong toàn bộ có thể dùng quỷ mị để hình dung tô mộ phản ứng vô cùng nhanh chóng đem pháp thần quyền trượng chắn tại trước người cong tiếng va chạm giòn dã vang lên cho dù tô mộ nắm giữ lực lượng mạnh mẽ thân hình vẫn là không khống chế được tại không trung liền lùi lại đến mấy mét lực lượng thật là mạnh kết quả như thế để cho hắn nhữ mày ngăn cản lưới hái đồng thời mình còn mở đón đỡ kỹ năng một đ a o này uy lực có thể tưởng tượng được người nhà vẫn là người chiến sĩ tô mộ không nhịn được hướng về phía hắc vụ nhổ nước b ọ t một câu đối phương tựa hồ biết rõ mình nắm giữ tầm mắt kỹ năng q u ỷ dị này hắc vụ hoàn toàn phong tỏa thần thị tầm mắt nếu là đối phương có thể trả lời tô mộ còn có thể nhờ vào đó phân biệt con mắt vị trí r à o liêm đao lần nữa huy tới tô mộ mắt sáng như l u ố c thuận theo liêm đao chỗ ở phương hướng giơ tay lên vung lên bốn đạo hát động cùng nhau xuất hiện lực hút thành hình trong n h y mắt xung quanh hắc vụ cũng bị ảnh hưởng nhất ngược lên tô mộ trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ. tiếp theo tại hang núi này bên trong càng ngày càng nhiều hát động xuất hiện hát vụ đang sức hút quáy nhiều bên dưới từng bước bắt đầu tàn đi nhưng mà trôi này liêm đao cũng không có bị hát động ảnh hưởng mang theo xâm nhiên sắc ý muốn thu hoạch tô mộ sinh mệnh Công! pháp thần quyền trượng hóa thành một trôi cự kiếm đem liêm đao cả lại sau lưng hỏa diễm c h i rực thần tốc lay động ngoại trừ tô mộ sức mạnh của bản thân ra hỏa rực lực lượng cũng thêm tại rồi trên thần kiếm lần này màu đen liêm đao bên trên lực lượng không đáng chú ý rồi em mờ bực kẹo Cùng lỗ liêm đao bị đánh bay rồi ra ngoài liền n g ư ơ i gọi tà thần đúng không tô mộ phát ra một tiếng quát o toàn thân bùng nổ ra rực rỡ lôi đình c h i lực một đầu lại một đầu kỳ lân xuất hiện hướng phía màu đen nhãn cầu vị trí hiện thời bao phủ mà đi do xét đến đây chấm dứt tiếp theo nên bước vào chủ đề t ừ mình đạp vào phiến này mê lên tầng dưới một khắc này vị này tà thần đại nhân kết cục đã chú định ẩm ẩm tiếng sấm nổ vang vọng không ngừng màu đen nhãn cầu vị trí hiện thời triệt để trở thành một p h i ế lôi hải ngươi sẽ không cho rằng như vậy thì có thể giải quyết ta đi đột nhiên một tiếng vẫn nộ thét to vang lên màu đen con mắt xung quanh tràn ngập màu đen pháp tắc đường vân những văn lộ kia giống như màu đen lôi đình một dạng đem kỷ lân công kích toàn bộ cản lại cùng lúc đó trôi này liêm đao cũng bay trở về con mắt bên cạnh cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu chương sáu trăm sáu mươi một khó có thể hình dung năng lượng mọi người nắm chặt thời gian luyện cấp đừng quên tô pháp thần cùng chúng ta nói chớ cô phụ hắn đối với chúng ta kỳ vọng d i ệ u nhật ngoại thành khu luyện lẽo lượng lớn người chơi chính tại mỗi đêm ngày đánh k h á i thăng cấp tất cả mọi người phân công hợp tác đem những ma vật kia lượng máu đẻ thấp sau đó đều sẽ từ một cá nhân tiến hành kết thúc đây là bọn hắn đã sớm thiết lập sẵn kế hoạch trước tiên đem một nhóm người đẳng cấp đ ể thăng đi lên dạng này bọn hắn là có thể đem tô mộ cấp cho những cái kia trang bị d ẫ như i thế mà những người này cũng sắp trở thành đối phó hồi phục giả chủ lực đương nhiên hưởng thụ những này đãi ngộ đồng thời những người này trên thân cũng lưng đeo rất lớn trách nhiệm cùng những cái kia hồi phục giả chiến đấu chính là phải lấy mệnh tướng bác yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ không để cho tô pháp thần thất vọng cho dù chết chúng ta cũng muốn kéo những cái kia hồi phục giả cùng nhau chịu tội thay những người này không có sợ hãi bọn hắn không chỉ là vì mình mà chiến vì cuộc chiến đấu này bọn hắn căng nguyện dân g ra hết thệ tất cả đại gia hỏa đều là vậy mới tốt chứ thêm ít sức mạnh thấy được quyết tâm của bọn họ lĩnh đội những người đó cảm giác sâu sắc vui mừng đây chính là huyết tính phần lớn công hội hội trưởng đều ở đây dẫn đội luyện cấp thì có một người lại quay trở về d i ệ u nhật thành hạn tại thành đi vào trong vô cùng chậm thỉnh thoảng còn có thể hướng về phía bốn phía tiến hành nhịn có phát hiện không người chơi đi theo sau đó hắn len lén đi vào một đầu ngõ hẻm d i ệ u nhật thành rất lớn thành bên trong ngõ hẻm không đếm xuể có nhiều chỗ cảng là liền nở tở cờ đều không thấy được người này đi tới một góc hẻo lánh sau đó bên trong đã sớm chờ mấy người xảy ra đại sự nhìn thấy mấy người này sau đó hắn khẩn cấp mở miệng nói đại sự gì cùng đám kia người chơi l i ề u mạng luyện cấp có quan hệ mấy người kia sắc mặt đại biến liền vội vàng hỏi t h ă m một cái so sánh một cái khẩn trương từ tô pháp thần trở về cho bọn hắn phủ đầu ra vai bắt đầu những này hồi phục giả đã đến ngủ không yên trình độ vậy cái tô mộ chuẩn bị chọn một nhóm người để bọn hắn đ ề thăng đẳng cấp sau đó cho bọn hắn trang bị kỹ năng đủ loại đạo cụ nghe nói chờ thời cơ chín mùi sau đó đám kia người chơi liền sẽ đối với chúng ta hạ thủ người kia trầm giọng trả lời、Ngày. đám này người chơi là muốn đối với chúng ta đổi tận giết tuyệt bọn hắn cũng dám mấy cái trong thanh n â m tất cả đều lộ vẻ rung động đối với hồi phục giả mà nói tin tức này tuyệt đối là động đất cấp bậc một mực được bọn hắn dẫm ở dưới chân người chơi hôm nay nhưng phải ngược lại xuống tay với bọn họ tất cả biển số đều bởi vì một người mà lên nghe nói cái kia tô mộ có thủ đoạn có thể để cho chúng ta không còn chỗ ân thân các ngươi nhất thiết phải đem tin tức này truyền đi ta đi trước không thể để cho những cái kia người chơi phát hiện được ta dị thường người kia lại khai báo mấy câu xoay người rời đi nếu là có người chơi ở nơi này nhất định sẽ đối với cái người này phi thường quen thuộc hắn chính là hứa thế hùng đương nhiên vừa vặn chỉ là bên ngoài là hứa đời gấu mẹ bên tầm dưới lưỡng thần trên thân đều xông ra sát ý n g ậ p trời hỏa nhân tô mộ như thế nhật nguyện một dạng rực rỡ màu đen nhãn cầu giống như thâm viên một dạng quỷ dị màu đen liêm đao bên trên nổi lên hào quang màu đen cây này vũ khí tuyệt đối không đơn giản ít nhất cũng là thần cấp trang bị chết đi cho ta thử vong thu hoạch kèm theo băng lanh vô tình âm thanh màu đen liêm đao rơi xuống bên cạnh mấy lần công kích khác nhau liêm đao lần này rơi rất chậm nhưng chính là đây chậm rãi động tác để cho tô mộ cảm nhận được một cổ áp lực trước đó chưa từng có không khí động lại ngay cả không gian cũng bị xé nứt rồi có chút mạnh mẽ a tô mộ bị môi không thể không nói vị này tả thần không hổ là một cái siêu cấp lớn một cho dù tại vị diện bên trong tao nổ ba cái kia thần chính mình cũng không có hiện tại như vậy áp lực núi lớn thêm chút gặp chuyện bất quyết trước tiên thêm chút sau khi thăng cấp mấy ngàn điểm thuộc tính mang đến để thăng không thể khinh thường tô mộ không chút do dự đem toàn bộ thêm tại trí lực bên trên trải qua gia tăng trị số trí lực trong nháy mắt tăng lên hơn vạn nhiều một chút pháp thuật công kích cũng đi theo nước lên thì t h u y ề n lên kỳ lân đại pháp vì có vẻ còn có khí thế tô mộ cũng học màu đen nhãn cầu phát ra hô to kỳ lân bày trận một đầu tiếp tục một đầu điện hồ ánh sáng càng là lấn át tô mộ trên thân á n h lửa dạng này chân thần cấp kỹ năng cường thế trình độ không thể nghi ngờ kia kỳ lân xuất hiện tốc độ ngay cả màu đen nhãn cầu đều thấy c h ó n g liêm đao rơi xuống tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần một đầu kỳ lân trực tiếp đụt vào liêm đao phát sinh chấn động lạc thế lớn giảm lại là một đầu kỳ lân đụt vào tô mộ hai lần công kích đã hóa giải lưỡi hai thế công ẩm còn thứ ba kỳ lân theo sát phía sau phanh bị trùng kích sau đó liêm đao trực tiếp bị đánh bay rồi ra ngoài tiêu diệt tô mộ trong mắt lạnh lùng hai chữ vang dội toàn bộ sân động mấy chục con k ỳ lân đồng loạt đánh về phía màu đen nhãn cầu cái này còn không xong t ứ phương vẫn diệt cùng nhau xuất hiện phong tỏa màu đen con mắt toàn bộ đường lui hai đại thần cấp kỹ năng tổ hợp tuyệt đối đạt tới vương tạc ấ p bậc chỉ bằng ngươi còn không giết được ta n g ư ơ i chờ ta màu đen nhãn cầu rõ ràng sợ trong thanh â m hoàn toàn không có chiếc luồng khí thế kia vượt quá t h ệ muốn chạy tô mộ nghe vậy g ơ pháp thần quyền trượng vung về phía trước một cái màu đen nhãn cầu lui về phía sau đường tắt bên trên liên tục không ngừng tứ phương vẫn diệt vụ xuất hiện nhưng mà màu đen nhãn cầu cũng không có t r ô n ý tứ nó trong con n g ư ơ i không ngừng tôn u trào năng lượng màu đen toàn bộ nhãn cầu lấy một loại tốc độ cực nhanh bắt đầu bành trướng giá hỏa này là muốn tự bạo tô mộ nhữ chặt mày không dám k i n h thường tình huống như thế mình ở đó hàng đơn vị mỹ bên trong cũng trải qua một cái trong đó thần không để ý tới muốn cùng mình lấy mạng đ ổ i mạng ta t h ầ n thực lực rõ ràng mạnh hơn thần quang một vệ thần quang rơi vào tô mộ trên thân ẩm Bành trướng sau đó m à u cầu đen nhãn cầu tiếp tục m à nổ t u kịch liệt ầ n công h tiếng nội ệ tại trong sơn động vang vọng không dứt khi cổ năng lượng này va chạm vào tô mộ trên thân thần quang thì tất cả đều bị ngăn cản xuống đây liền bị giải quyết xong tô mộ nhìn đến những cái kia năng lượng màu đen chân mày khẩn thúc cái này ta thần cũng quá thức ăn đi chính mình cũng còn chưa xuất toàn l ự c đâu tự bạo ta lấy không đến kinh nghiệm có chút hố người a đặc biệt là ngay cả một đánh chết nhắc nhở đều không có vậy chút ma vật chắc còn ở không thể để cho bọn nó chạy trốn tô mộ ánh mắt chầm xuống sau lưng hỏa diễm c h i rực thần tốc xối rục màu đen nhãn cầu không có nó những cái kia tiểu đệ còn ở đây đỡ lấy cường đại thần quang xuyên qua vòng xoáy năng lượng trung tâm tô mộ rất m a đuổi theo bên trên những cái kia chạy thuộc mạng ma vật vẫn diệt đi lần lượt hoạt động xuất hiện người đánh chết ít í t í t t h u được một vạn điểm kinh nghiệm người đánh chết ít í t í t t h u được một vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng người thăng cấp thu được hai nghìn điểm thuộc tính năm nghìn điểm kỹ năng hướng theo lượng lớn ma vật ngã xuống đất tô mộ trên thân liên tục nổi lên thăng cấp q u a n mang trên đường quất ngang cho dù là vương cấp ma vật cũng không dám phản kháng đuổi theo những ma vật này tô mộ trong tầm mắt xuất hiện một cánh cửa kia phiến trạm trổ nhãn cầu bích họa cửa đá thật to từ ma vật rút lui phương hướng đến xem bọn nó chính là hướng về phía cánh cửa đá này đến cánh cửa này phía sau có cái gì Tô mộ nhìn chằm chằm đến cửa chính xem xét cẩn thận lên cánh cửa này nhìn qua phi thường cổ điện tồn tại thuế nguyệt không thể đánh giá môn phía sau hẳn đúng là toàn bộ mê đ ê n sâu nhất khu vực pháp thần quyền t r ư ợ n g biến thành một thanh đại kiếm tô mộ hai tay nắm chặt phi thân bổ về phía rồi cửa đá gian g g i á c tại va chạm vào môn trong nháy mắt một cổ pháp t ắ c chi lực hiện ra đem tô mộ công kích cả lại cứ nhiên còn có p h á p t ắ c cánh cửa này sau l ư n g đồ vật tuyệt không tầm thường a tô mộ híp mắt lại phàm là cùng pháp tác chi lực dính líu quan hệ đồ vật tính chất coi như bất đồng rồi phong lôi kỳ lân phá giơ tay lên vung lên một đầu kỳ lân xuất hiện hung hãn mà đụng vào trên cửa đá phanh chấn động to lớn tiếng vang khởi cửa đá lại đổ sộ bất động có chút khó giải quyết tô mộ hơi biến sắc mặt cánh cửa đá này trình độ cứng c ắ p viễn siêu mình tưởng tượng cho dù toàn lực thi triển của ngôi loạn tạc chỉ sợ cũng vô pháp đem mở ra nhìn như vậy đến được để thăng một chút tô mộ nhìn về phía trên mặt đất kia chẳng c h ị n trùng sáng giải quyết song lượng lớn ma vật sau đó bạo xuất đến đồ vật cũng không tại số ít có những thứ này lại thêm khối kia hoàn chỉnh thần c h i văn trường mình tiếp theo cái chân thần cấp kỹ năng xem như có chỗ dựa rồi liên đề thăng ta pháp thuật công kích nếu mà khả năng công kích gấp đội tăng lên liên có thể mở ra cánh cửa này rồi tô mộ thu hồi h ỏ a diễm c h i rực đi tới trên mặt đất bắt đầu nhặt đến những cái kia rơi xuống sau một thời gian ngắn k h ô lâu tiểu đệ cùng quét sân người máy cũng theo sau năm cái tiểu đệ ôm đầy đồ vật quét sân người máy thùng vật phẩm cũng không có một cái chỗ trống đủ rồi tô mộ kiểm lại một chút rồi rơi xuống hài lòng cười lên những này cao dai ma vật rơi xuống đều là thập giai vật phẩm một ít c ự c phẩm càng là có thể sánh ngang những lao tổ kia cấp trang bị có những thứ này làm vật liệu mình nhất định có thể lần nữa thu hoạch một cái chân thần cấp kỹ năng tốt nhất là mang pháp thần tiên tố dạng này thực lực của ta tuyệt đối lại là bạo tăng mở ra hoàng kim bảo khố tô mộ nhỉ non rồi một câu giống như là tự nói hoặc như là cố ý hành động cầm lên những tài liệu kia hắn rất có kiên nhẫn bố trí lên thập giai ma hạch trong này năng lượng ẩn chứa có chút mạnh mẽ a còn có những này c ự c phẩm trang bị nếu không phải vật liệu không đủ ta đều có chút không bỏ được một bên bố trí tô mộ một bên chỉ huy khô lâu tiểu đệ trợ thủ qua sau một thời gian ngắn đủ loại vật liệu bị xếp đặt đến đối ứng vị trí tô mộ đi đến trung tâm nhất vị trí đeo lên công trình kính dâm nếu là không có đồ chơi này kia ánh sáng sáng chói thế nào cũng phải sáng m ù hai mắt của mình không thể khối kia hoàn chỉnh thần chi văn t r ư ơ n g bị lấy ra bắt đầu trận pháp bị trực tiếp thúc giục tô mộ mở ra cột kỹ năng chọn chúng cái kia để thang pháp thuật công kích kỹ năng một hồi ánh sáng sáng chói lập tức hiện lên trận này quang mang rất mau cùng thần chi văn chương bên trên quang mang lẫn nhau huy ánh lên tiếp theo toàn bộ trên trận pháp cũng buộc phát trùng thiên của sáng năm cái khô lâu tiểu đệ tựa hồ thành thói quen lặng lẽ đeo lên kính dâm khi toàn bộ quan g mang đều bị hấp thu sau đó một cái nhắc nhở cũng bắn ra ngoài người thu được kỹ năng pháp thần chi lực công nhìn thấy cái kỹ năng này d à n h tự sau đó tô mộ mặt lộ mừng rỡ không h ư ở n g công mình tiêu hao nhiều như vậy vật liệu pháp thần chi lực công pháp thuật công kích đề thăng gấp mười lần pháp thuật xuyên tấu h đề thăng ba trăm phần trăm thật là quá tàn nhẫn đi gấp mười lần pháp thuật công kích đề thăng tính cả cái khác trang bị đề thăng mình pháp thuật gia tăng đã đạt đến một hai trăm ba mươi còn lại thuộc tính điểm toàn bộ thêm tại trí lực phía trên mở ra thanh thuộc tính tô mộ không nói hai lời đem chưa phân xứng đôi thuộc tính một tia ý thức thêm cho trí lực người chơi tô mộ đẳng cấp mười giai cấp chín năm mươi triệu một trăm l i n n g không không không không sinh mệnh trị năm nghìn hai trăm linh hai hai mươi phẩy không không pháp l ự c t r ị ba mươi tám năm chín mươi bốn cận chiến vật lý công kích hai trăm năm mươi sáu nghìn pháp thuật công kích hai n g h ă m t r m tám mươi không không phòng ngự vật lý năm 2 a i nghìn h a n g n g ừ pháp thuật 6718800. pháp thuật bạo kích 100%. b ư ớ c c u ý hệ pháp thuật bạo kích tổn thương 280%. pháp thuật xuyên tấu h 300%. vật lý bạo kích 10%. các hệ kháng tính 150%. băng xương kháng tính 300%. vật lý giảm tổn thương 100%. l ự c lượng 32.000, thể chất 32.022, 20.000, n h a n h n h ẹ n 32.066, tinh thần 32.188. ba mươi năm nghìn chín mươi ba mươi ba mươi năm n h ì n chín mươi một trí lực thuộc tính trực tiếp bạo tạc tại pháp thần trí lực công gia tăng bên dưới pháp thuật công kích càng là đạt tới hơn hai trăm vạn so sánh với trước đề thăng đã đạt tới g ấ p ba nếu như tính lại bên trên kỹ năng tổn thương gia tăng cuối cùng tổn thương gia tăng bạo kích tổn thương gia tăng lực tàn phá tăng lên có thể không chỉ có thế g ấ p ba ta hiện tại một cái kỹ năng tổn thương kia được đạt đến bao nhiêu tô mộ có chút không dám suy nghĩ liền lấy phong lôi kỳ lần cái kỹ năng này lại nói tính cả kỹ năng xuyên thấu cùng mình xuyên thấu đối diện kháng tính chính là xê rô chắc lần này kỹ năng quá khứ đây tuyệt đối là hủy thiên diện địa a mặc kệ môn này sau có cái gì đều ngăn trở không ta phá cho ta tô mộ trên thân bùng nổ ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cường đại một giây kế tiếp một đầu lại một đầu kỳ lân trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc này những ngày kỳ lân thậm chí thật sự có được thể chương 663, kế hoạch phản k í c h trông rất sống động kỳ lân bên trên bao phủ điện hồ kia bốn cái dưới chân đạp lên phong đoàn ẩn chứa lực lượng cũng không thể khinh thường đây chính là pháp thuật công kích thu được đề t h ă n g rất lớn sau đó mang đến biến hóa đi thôi tô mộ dơ cao pháp thần quần trượng giống như một cái lâm phàm thần vương gào hắc kỳ lân phát ra gầm thét không chút do dự đánh tới cánh cửa đá kia đông phanh ẩm nguyên bản bền chắc không thể g ã y trên cửa đá xuất hiện vết nứt dung trời chấn động vang dội toàn bộ sơn động ngay cả cái này nội bộ sơn thể đều sinh ra sụp đổ t a kỹ năng hiện tại đủ để chống lại những p h á p tắc kia tri l ư rồi có chút mạnh mẽ a tô mộ nhìn đến cùng kỳ lân sau khi va chạm yếu bớt phát tắc phá lên cười tấn công quả nhiên mới là tốt nhất phòng thủ phá vỡ cho ta đi không chần chờ phong lôi kỳ lân lại lần nữa xuất hiện sử dụng cái này lực tàn phá cường thế nhất kỹ năng đưa đến hiệu quả cũng là thật tốt phanh lại là một vòng va chạm qua đi trên cửa đá xuất hiện vết n ư ớ c xuyên thấu qua cái lô đó vào trong nhìn lại bên trong là một phiến vô tận h ắ c á m trong này đến cùng có vật gì cho dù mở ra thần thị kỹ năng có khả năng nhìn thấy cũng chỉ có đen kịt một màu tô mộ bay đến vết nứt vị trí biểu tình có chút do dự vô luận là trên cửa đá phát tắc vẫn là môn này sau đó h t cám đều có nghĩa là trong này tuyệt không tầm thường không có gì phải sợ bây giờ còn có ai có thể chặn ta thực lực tuyệt đối cho tô mộ m ư ờ i phần lòng tin hỏa diễm c h i dực thần tốc xối rụng, hắn trực tiếp từ vết nước nơi bay vào tại đạp vào không gian tối tăm trong nháy mắt một cổ vô hình áp lực đột nhiên dâng lên một giây kế tiếp ngay cả tô mộ sau lưng hỏa diễm c h i dực đều bắt đầu phai n h ạ t xuống bao la trong vũ trụ so với hùng vĩ tinh thần nhân loại là nhỏ bé như vậy trình t h như một hạm đội chính tại đi bọn hắn dừng lại ở thái dương hệ ra không dám tùy tiện bước vào báo cáo có phát hiện chủ h ạ m trên b o n g thuyền một người phát ra hô to chỉ huy quan gật đầu tỏ ý người kia tại đài điều khiển thao tác một hồi đuổi đi một tấm hình ảnh khổng lồ lam tinh bị một đoàn màu đỏ bao vây những cái kia màu đỏ đang lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi giảm bớt chủ tinh bên trên ngăn trở pháp t á c chính tại yếu bớt dựa theo cái này yếu bớt tốc độ lại thêm ba mươi cái chủ tinh này pháp t á c liền sẽ toàn bộ biến mất nghe thủ hạ báo cáo hạm trưởng mắt trợn tròn n h ữ n chặt lông mày so sánh dự tính thời gian nhanh hơn rất nhiều đây rốt cuộc là chuyện gì trong phòng điều khiển những người khác cũng lộ ra vẻ nghi hoặc có thể hay không cùng chức vỗ tới người kia có quan hệ có khả năng rất lớn tại đạp vào chủ tinh trước ta phải làm rõ ràng cái tên đó thân phận bất kể như thế nào mục đích của chúng ta là chiếm lĩnh chủ tinh nhất thiết phải loại bỏ tất cả bất khả kháng nhân tố tiếng thảo luận vang lên không ngừng trên b o n g tất cả mọi người nhìn chằm chằm đến k h ỏ a kia tinh cầu màu xanh lam trong ánh mắt đều mang cùng một loại đồ vật d ụ vọng d i ệ u n h ậ t thành một đám hồi phục giả chính đang thương nghị vậy cái tô mộ chuẩn bị đối với chúng ta đạo thủ lần này mọi người cũng không có đường lui bị nuốt tại trong thành này cuộc sống này ta đã s ớ m không vượt qua nổi rồi ta đề nghị cùng cái tên kia liều mạng h ừ nếu như liều mạng qua còn dùng khi đây rùa đen giúp đầu ngươi làm sao nói chuyện tiếng nghị luận phi thường kịch liệt đủ loại âm thanh đều thoát ra đủ rồi đều đến nước này các ngươi còn ồn ào cái gì lúc này gầm lên giận dữ v a n g rội tại chỗ hồi phục giả tất cả đều sụ mặt không nói một lời vậy chút thổ dân đều ở đây trò chơi thừa dịp lực chú ý của bọn họ đều ở đây trò chơi bên trong hiện tại chính là cơ hội của chúng ta ta có một lá bãi tẩy có thể đối phó với tô mộ kế hoạch đã sớm không phải lần một lần hai rồi bọn hắn tổn thất nhân thủ trả giá cao hoàn toàn có thể dùng thảm trọng để hình dung vậy các ngươi liền căng nguyện tại bực này chết t h á c b ạ n thiên dũng không có chút nào k h á c h khí vậy cũng tốt hơn chịu chết hồi phục giả nhóm không hề bị lay động so với đi chịu chết bọn hắn thả rằng thoi thót nếu như có thể tại đây vương đô thành bên trong vẫn đợi đến trò chơi khôi phục ngày đến đến lúc vị diện bên trong những lao tổ kia đích thân tới bọn hắn còn có thể có một chút hy vọng sống lá bài tẩy của ta là một bộ thí thần khôi l ỗ i t h á c b ạ n thiên dũng trầm giọng nói thí thần khôi l ỗ i vậy mà thật có vật như vậy nghe nói thí thần khôi lối chính là chuyên môn dùng để đối phó thần cấp đạo cụ nhưng này dạng đồ vật hạn vợ không g i i mới đúng、à? ngươi sẽ không đang lừa chúng ta đi một đám hồi phục giả nghe vậy vốn là kinh sợ lập tức lộ ra vẻ hoài nghi lao tổ đều không thể tùy tiện khóa giới húng chi là thần cấp đạo cụ vậy bộ thí thần khôi lỗi chính là từ bên trên một cái kỷ nguyên lưu lại không phải là khóa giới c h i vật vì thuyết phục mọi người t h á c b ạ n tiên dũng chỉ có thể nói rõ sự thật ngươi nói cái gì thủ bút này cũng quá lớn đi ngươi cái tên này rốt cuộc là người nào mọi người nghe vậy biểu tình trên mặt một cái so sánh một cái kinh ngạc không ít người hướng về phía thắc bản tiên dũng không ngừng quan sát ánh mắt vô cùng kiếm kỵ n g ư ơ i muốn làm gì sau khi kinh ngạc có người mở miệng hỏi đây là một tấm vương bài một tấm đủ để trí thắng vương bài có lá bài này hồi phục giải nhóm liền có thể hóa bị động làm chủ động tập trung các ngươi tinh nhuệ nhất thủ hạ mang theo các ngươi tất cả lá bài t ẩ y đi tới hoa đô các ngươi không cần lo lắng cho dù thí thần khôi lỗi bị hủy ta cũng nhất định sẽ muốn cái kia tô mộ mệnh tháp bạc thiên dũng từng chữ từng câu trả lời để cho tất cả mọi người đều thấy được hắn kiên quyết chương sáu trăm sáu mươi bốn vạn mét nhãn cầu sau cửa đá không gian tối tăm bên trong phản phất không chỗ nào không có mặt thấm người tiếng cười vang lên không ngừng mỗi một chàng cười vang lên đồng thời đều có một cổ vô hình áp lực tràn hướng tô mộ hát cám bên trong tựa hồ có một tấm không nhìn thấy đại thủ đem tô mộ vững vàng n ắ m ở trong tay nói như vậy bản thể của ngươi ngay tại đây tát cửa đá phía sau tô mộ không có chút nào hoảng loạn mạnh mẽ đỡ lấy cổ áp lực này hướng phía bên trong bóng tối hô lớn mình còn đánh ra thấp vị này tả thần đại nhân trước tự bạo khỏa kêu màu đen nhãn cầu vẫn chỉ là phân thân của nó người quá ngu xuẩn ngu xuẩn đến mở ra kêu phiến phong ấn ta cửa đá bên trong bóng tối chuyển đến đáp ứng thành âm k ê u mọi nơi căn bản là không có cách phân biệt chỗ ở phương hướng ta đều đến địa bàn của ngươi rồi ngươi còn tại đằng kia đoá đoá tàng tàng là sợ ta tô mộ cười rêu c ậ t lên hừ tựa hồ bị tô mộ nói kích thích bên trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ ngỏm t h u ầ n theo quang mang chuyển đến phương hướng nhìn lại một k h ỏ a khó có thể hình dung k h ủ n g lồ nhãn cầu xuất hiện con mắt trực tiếp khoảng chừng hơn ba mét ngang qua tại toàn bộ không gian tối tăm phía trên con ngươi màu đen buôn phía bị đỏ ngầu hoàn toàn màu bao vây đây chính là tà thần bản thể nếu so sánh lại tô mộ có vẻ là nhỏ bé như vậy đến nơi này ngươi liền lại cũng không ra được ta rất thích ngươi cổ thân thể này nó sẽ trở thành ta hành t ẩ u ở cấp trên thế giới thể xác tà thần âm thanh vô cùng lạnh lùng ở trong mắt hắn tô mộ đã trở thành một người chết một đạo mấy mét to màu đỏ đường bắn từ nhãn cầu bên trên bay ra thoáng qua giữa công về phía tô mộ pháp lực hậu thuẫn tô mộ không có tranh né trên thân xuất hiện một đạo hậu thuẫn khi màu đỏ đường bắn va chạm vào hắn thân thể sau đó tổn thương con số cũng đi theo t o á t ra năm hai nghìn hai n g h ì hai t r ă i ta đi chân thật tổn thương cái tổn thương này đúng lúc là tô mộ một phần trăm lượng máu trị hơn nữa còn là thật khấu trừ những ngày lượng máu cũng không có bị bất kỳ giảm tổn thương cùng phòng ngự kháng tính thậm chí là hậu thuẫn triệt tiêu bất quá cho dù là bị khấu trừ những ngày lượng máu tô mộ thanh máu cũng tại một g i â y kế tiếp trở về đi lên đây chỉ là mới vừa bắt đầu ta thân nhãn cầu bên trên lại một đạo màu đỏ đường bắn bay hướng tô mộ tiếp theo là đạo thứ ba đạo thứ tư tại phiến hắc cám này không gian bên trong vô số màu đỏ đường bắn tạo thành một tấm lan xe lưới đem tô mộ vững vàng lưới tại bên trong không chỉ như vậy cổ áp lực vô hình kia cũng tại hạn chế hỏa diễm c h i rực tốc độ mỗi một đạo đường bắn trúng mục tiêu tô mộ thời điểm đều sẽ mang đi nó một phần trăm chân thực lượng máu cho dù là thần c h i khu hồi phục năng lực cũng trở về không ra đây rồi chiêu thức ấy có thể a tô mộ thân ở màu đỏ lưới lớn phía dưới tấm tắc lấy làm kỳ lạ khỏa này nhãn cầu tà thần thật đúng là để cho mình cảm thấy bất ngờ rào nồng đậm ánh lửa xuất hiện hóa thân trở thành hỏa nhân trạng thái sau đó kia bị áp chế hỏa diễm tri rực cũng lần nữa sáng lên tô mộ g ơ lên pháp thần quần trượng ánh mắt bên trong nổi lên h ỏ a diễm một giây kế tiếp không gian tối tăng bên trong bạo phát ra ánh sáng sáng chói thiên h ỏ a gì thế mấy trăm đạo thiên h ỏ a cơ hồ trong cùng một lúc hàn g lâm ánh lửa chiếu d ọ i xuống tô mộ cũng nhìn rõ tà thần toàn cảnh ngoại trừ k h ủ n g lồ nhãn cầu ra con mắt bên ngoài còn dài tương tự huyết quản một dạng xúc tu chỉ từ tạo hình đến xem cái này tà thần thật đúng là có chút thấm người t h i ề u chết n g ư ờ i một bên né tránh những cái kia màu đỏ đường bắn công kích tô mộ một bên phát động tấn công đối mặt to lớn kia thân hình thiên hỏa công kích căn bản cũng không cần lo lắng thất bại chỉ bằng những này tà thần hiển nhiên không có đem thiên hỏa coi ra gì hướng theo hỏa diễm tới gần sau đó nhãn cầu xung quanh những cái kia xúc tu nhanh chóng h ủ y động lên nhưng mà thiên hỏa so với tà thần nghĩ càng cường đại hơn tất cả trên xúc tu đều nổi lên á n h lửa thế lửa không ngừng thuận theo xúc tu bao phủ mà đi người tên ghê tầm này tà thần không nhịn được phát ra gầm thét hỏa diễm cháy t h ố n g khổ không phải là dễ chịu như thế nhưng ngay khi hỏa diễm sắp bao phủ đến nhãn cầu bên trên thời điểm những cái kia xúc tu đột nhiên sinh ra đứt đoạn giống như con thằn l ằ n đứt đôi cầu sinh một dạng tà thần chặt đứt xúc tu cũng là lẩn tránh thiên hỏa tổn thương c h ơ c h ụ i coi như khó coi tô mộ cười phát ra trào phúng đi chết đi cho ta những lời này không thể nghi ngờ chọc giận tà thần mấy trăm đạo màu đỏ đường bắn thoáng cái biến mất con ngươi màu đen chặt chẽ phong tỏa tô mộ vị trí khủng bố năng lượng màu đen tuôn ra ngoài tại phiến hắc cám này không gian bên trong cổ năng lượng này rất khó phân biệt ra phóng đại chiêu đương nhiên tô mộ có thể rõ ràng cảm giác được tà thần một đ o n này là hướng về phía tất giết mà đến ở ngoài cửa dùng qua thần quan kỹ năng tô mộ hiện tại đã không có phòng ngự thủ đoạn phòng thủ tốt nhất chính là tấn công không phải là so sánh phát ra sao ai sợ ai a đem pháp thần quyền trượng nâng tại trước người tô mộ lực chú ý vô cùng tập trung năng lượng màu đen bay nhanh mà ra tiến lên đón chính là một đầu tiếp một đầu kỳ lân đối mặt t a thần bản thể kỳ lân đồng dạng có vẻ nhỏ bé nhưng kỳ lân lại đỡ được năng lượng màu đen công kích bật hết hỏa lực cái này còn không xong tô mộ đem tất cả lượng m à n c đều dùng đến thả kỳ lân pháp thần chi lực tội nguồn tại lúc này cung cấp tuyệt hảo trợ lực thân là pháp thần tô mộ tựa hồ có dùng mãi không hết năng lượng hướng theo kỳ lân gầm thét năng lượng màu đen từng bước rơi vào hạ phong cái này không thể nào ngươi làm sao biết nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy ta thân bắt đầu sợ hãi nơi này chính là địa bàn của hắn a màu đen không gian bên trong ẩn chứa năng lượng màu đen đúng là hắn dùng đến tiêu diệt tô mộ tư bản nhưng là bây giờ hắn lại lạc vào hạ phong bên trong ngươi là thần ta thì không phải thần tô mộ nhìn đến đỉnh quái vật khổng lồ trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt chơi chết vị này ta thần Mình là chờ ó t ể lên tới thập giai cấp ư n thần khôi lỗi bi lực. Song phương năng lượng còn g 665, Thí khôi lỗi bi lực. đã a giữa kháng. Đây là,、so、là t chúng ư ta tồn tại hiệu lầm có lời gì có thể hảo hảo thương lượng tràn đầy sợ hãi âm thanh vang lên ta còn tưởng rằng ngươi cùng người khác không giống chứ tô mộ không nhịn được lắc lắc đầu vị này tà thần thực lực là mình trước mắt đến nay gặp qua cường đại nhất rồi không phải muốn cho hắn định một cái đẳng cấp mà nói ít nhất cũng là chân thần cấp có thể cho dù là chân thần cũng có vẫn lạc một khắc này đ ừ n g g i ế ta t ta biết liên quan tới cái thế giới này bên trong cái này tòa tháp đ ỉ n h chót còn lâu mới có được ngươi nghĩ đơn giản như vậy bước lên vương tọa trở thành thần vương thống linh tất cả trên thực tế chỉ là một đợt lửa ngay tại tà thần sau khi nói đến đây ngăn trở kỳ lân những cái kia năng lượng màu đen đột nhiên biến mất vô số kỳ lân tràn hướng khổng lồ kia thân thể lần lượt kết xù tổn thương con số toát ra ẩm ẩm khổng lồ nhãn cầu bắt đầu rơi xuống tính cả đến phiến hắc cám này không gian cũng bắt đầu sụp đổ ngươi đánh chết ma thần chi nhãn chúc mừng ngươi thăng cấp mấy cái nhắc nhở liên tục xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên cũng để cho hắn đẳng cấp đạt tới tập h giai cấp mười tại đây sắc sụp không thể ở lâu phải đem giá hỏa kia bạo xuất đến đồ vật mang đi hỏa diễm tri rực thần tốc xúi rục tô mộ tại khổng lồ nhãn cầu bên trên thần tốc lục soát ở đó khỏa đồng tử vị trí xuất hiện m ộ ư ơ i cái trùng sáng tô mộ không do dự lóe lên một cái đem những thứ đó toàn bộ thu vào chỗ này có cái gì không đúng nhanh chóng rời khỏi nhìn đến không gian bên trong hắc ám bắt đầu co rút tô mộ cũng không quay đầu lại bay ra kia phiến cửa đá khổng lồ sau đó hắn vẫn không có dừng lại trên đường bay nhanh đi đến tiến vào cái kia điểm c h u y ể n t ố n g vị sau đó tô mộ quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia năng lượng màu đen ô ứng ứng lao qua đã sắp muốn đuổi kịp mình đi tô mộ mở ra điểm truyền t ố n g trực tiếp quay trở về thượng tầng、sì. gian g g i á c vừa trở lại cái kia k h ủ n g lồ hố bên trong sau lưng chuyển tới rồi p h á p tắc lôi đỉnh tí tách van g rội âm thanh h i ệ n nhiên những p h á p tắc kia chi lực chính tại ngăn cản lại tầng những cái kia năng lượng màu đen có cái gì không đúng a tô mộ nhìn đến những p h á p tắc kia sơ khởi cảm hết t hệ các thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh vậy cái tả thần nói có vấn đề tỉ mỉ suy nghĩ sau đó tô mộ trận to hai mắt gia hỏa kia nói mình có thể tất cả đều nghe dựa theo lối nói của hắn đây là một đợt lửa、Cục. nghĩ tới đây Tô Mộ đột Mộ nhưng i nếu cả tóc gáy. h như g t e o mình v các loại này hết thể đều là một đợt trò bịp nói quá không thể tưởng tượng nổi bố trí trận này trò bịp người mục đích gì đến tột cùng là cái gì còn có những cái kia năng lượng màu đen cũng là bởi vì khỏa kia nhãn cầu nói ra điều bí mật này cho nên mới phản bội phía sau đuổi theo ra cánh cửa đá kia tựa hồ cũng là muốn đem ta lưu lại tô mộ nhỉ non trong tiếng mang theo một cổ sợ hãi đánh bại tà thần vui sướng cũng bị hòa tan mở ra bảng thuộc tính nhìn đến phía trên kia trị số tô mộ thở dài một tiếng xem ra ta còn phải trở nên mạnh hơn a b ắ c bộ đi tới hoa đ ô trên đường một bộ khôi lỗi đeo một người chính tại cực t ố c chạy chạy trốn tốc độ rất nhanh mắt thường cơ hồ vô pháp bắt sau một thời gian ngắn khôi lỗi đã tới một cái thành thị thành phố này rất sạch sẽ trên đường không có một đầu ma vật tung tích khôi lỗi đem trên thân người kia để xuống cũng không lâu lắm một nhóm người ngựa đến nơi này dẫn đầu không phải là người khác chính là thác b ạ t thiên dũng tham kiến thiếu chủ nhìn thấy đứng tại khôi lỗi bên cạnh người kia sau đó thác b ạ t thiên dũng quỳ trên đất là một đại lễ một màn này để cho theo hắn đến cái khác hồi phục giả Chỗ mắt nhìn nhau thác b ạ t thiên dũng thực lực tại một đám hồi phục giả bên trong tuyệt đối là người xuất sắc tồn tại nhưng này người như vậy vậy mà không phải là nhất tộc thiếu chủ mỗi cái thiếu chủ cấp hồi phục giả nhìn chằm chằm đến người kia đáy mắt tràn đầy kiên kỵ và hiếu kỳ nhưng đánh đo một lát sau lực chú ý của bọn họ tất cả đều chuyển hướng bộ kia khôi lỗi đây chính là thí thần khôi lỗi nhìn qua cùng phổ thông khôi lỗi không có gì sai bề ta dựa vật như vậy có thể đối phó cái kia tô mộ sao khôi lỗi bình thường không có gì lạ có người đưa ra nghi ngờ hồi phục giả đương nhiên sẽ không bởi vì t h á c bạc t h i ê n dũng mấy câu nói liền đánh bạc tính mạng những người này chính là cái khác hồi phục giả con mắt một khi bọn hắn thấy được thí thần khôi lỗi lợi hại liền sẽ nói cho cái khác hồi phục giả hừ người kia quét nhìn một đám hồi phục giả trong ánh mắt mang theo một cổ khinh miệt cho dù đều là hồi phục giả bọn hắn cấp bậc nhưng là bất đồng thiếu chủ để ngừa vắng nhất chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn t h á c b ạ n tiên h dung đứng lên cung kính nói vậy sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút người kia nghe vậy nhìn về phía bộ kia khôi lỗi khôi lỗi giống như là đã nhận được mệnh lệnh một dạng nhìn về phía một tòa cao ốc một giây kế tiếp khôi lỗi trực tiếp bay lên trời hướng phía những tòa cao ốc đụng tới ẩm va chạm trong nháy mắt cao ốc theo tiếng sụp đổ cái này còn không xong khôi lỗi trên thân lại bùng nổ ra một cổ năng lượng to lớn đánh về phía cao ốc nền móng trong khoảnh khắc mặt đất xuất hiện một cái hố sâu tại chỗ tất cả hồi phục giả tất cả đều nhìn ngây người một bộ nho nhỏ khôi lỗi thậm chí có kinh khủng như vậy lực tàn phá sau khi hết khiếp sợ trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra mừng rỡ có bộ này thì thần khôi lỗi pháp thần cũng phải vất lạc chương 666, vòng thứ nhỉ ma vật triều ma vật mê viên thượng tầng di chỉ tô mộ chính tại lớp hố trải qua hát cám năng lượng cùng những pháp tắc kia đối kháng sau đó toàn bộ mê v i n tầng dưới đã biến thành hư ả o vì đề phòng những cái kia năng lượng màu đen từ dưới tầng xuất hiện hắn đem chính mình đ à o ra lỗ hổng c h ặ n lại trở về xong chuyện hố to bị san bằng sau đó tô mộ dùng sức bước lên cái này bị liệt là cấm điệu ma vật mê uyên lúc này triệt để trở thành di tích tính toán thời gian căn bản không có hoa bao lâu a ta thân quá không cho lực tô mộ tính một chút từ mình rời khỏi vương đô đến bây giờ tổng cộng thời gian tốn hao cũng mới một ngày đây mê uyên phía sau còn có cảng sâu cấm điệu vậy cứ tiếp tục thăm d ò đi trở lại mặt đất tô mộ có chủ ý tại hỏa diễm tri rực cực tốc bên dưới tiếp theo mấy ngày bên trong mình đủ để thăm dò một bộ phận khu vực hiên viên hẳn đang phiến này hoang thổ bên trên thăm dò nói không chừng có thể gặp mở ra hai cánh tô mộ cũng không có gấp gáp vị kia tả thần bạo xuất đến đồ vật mình còn chưa có xem qua đi thoáng cái tôn u ra mười dạng đồ vật thật vẫn xứng đáng nó tả thần thân phận mở b ó c ra mười dạng đồ vật an t ĩ n h nằm ở trong hòm hải tem h hai kiện cực phẩm trang bị không tệ a đầu tiên nhìn thấy đúng là năm cái trang bị thần cấp b ộ xuất phẩm phẩm cấp tự nhiên cũng đều là thần cấp chính là trang bị đều tiết lộ ra một cổ tối t ă n khí tức trong đó còn có một cái liêm đao cây này vũ khí chính là t r ư ớ c nhãn cầu cùng tô mộ giao chiến thì sử dụng thanh kia đối với nắm giữ pháp thần q u y ề n trượng tô mộ mà nói cây này liêm đao cũng chính là một cái vật liệu tận lực bồi tiếp hai k h ỏ a cùng nhãn cầu tương tự tinh thể gọi là gì tả thần c h i nguyên đồ chơi này giá trị vẫn phải có thuộc về c ự c phẩm nhất hiến tế vật liệu một lần tuân ra hai k h ỏ a thật đúng là để cho người có loại niềm vui ngoài ý m u ố n đồ còn dư lại là một bản sách kỹ năng một tấm đồ và một đoàn hắc ảnh đồ chơi này là thứ gì tô mộ ánh mắt dừng lại ở đoàn hắc ảnh kia bên trên t a ác hình bóng không biết đơn giản hai chữ để cho tô mộ đau cả đầu từ tạo hình nhìn lên hắc ảnh này liền không giống như là vật gì tốt giữ đi đem đây đoàn hắc ảnh thu hồi tô mộ cũng không có băn khoăn gì tà thần đều bị mình làm rơi xuống còn có thể sợ nó bạo xuất đến một dạng đồ vật cái kỹ năng này tệ nạn a tô mộ vừa nhìn về phía cái kỹ năng đó thần sắc vui mừng t ừ vong đường b á n chân thần cấp tiêu hao năm mươi vạn điểm lượng man a phát ra một đạo đường b á n đối với chúng mục tiêu tất cả mục tiêu tạo thành lớn nhất lượng máu một phần trăm chân thật tổn thương có thể nhiều lần phóng thích không có thời gian đi l ầ y thi pháp khoảng cách một v ạ n mét cái kỹ năng này cường thế mình chính là tận mắt nhìn thấy chỉ cần bị tử vong đường bắn trúng mục tiêu mặc kệ phòng ngự bao nhiêu lượng máu bao nhiêu kháng tính bao nhiêu bị tổn thương đều sẽ không cắt giảm trừ phi có đặc biệt cường đại phòng ngự kỹ năng mới có thể đi vào đi ngăn cản học tô mộ lập tức học tập cái kỹ năng này thử một lần hướng theo đáy mắt dâng lên một đạo hồng quang tô mộ không kịp đợi thử một đạo màu đỏ đường bắn rất nhanh thành hình lấy cực nhanh tốc độ từ mắt trái của hắn bay ra ngoài không lâu lắm tô mộ mắt phải cũng bay ra một đạo đường bắn chỉ cần lượng mã nạ đầy đủ tô mộ liền có thể giống như vị kia tà thần một dạng nhớ phóng thích bao nhiêu đạo tử vong đường bắn liền phóng thích bao nhiêu nếu như lại khoác cái mũ che màu đỏ vậy ta không phải là siêu nhân thu hồi tất cả đường bắn tô mộ trêu đùa một câu so với lực tàn phá cường đại những kỹ năng khác tử vong đường bắn mặc dù không có uy lực lớn như vậy nhưng tổn thương tuyệt đối không thể khinh thường hơn nữa cái kỹ năng này tại một ít thời khắc mấu chốt có lẽ có thể phát huy ra hiệu quả hiện tại nên nghiên cứu trận này đổ rồi tô mộ l ự c chú ý đặt ở cuối cùng còn lại kia tấm bản đồ bên trên đây là một tấm bản đồ nhưng trên bản đồ những cái kia dấu hiệu lại khiến cho tô mộ chân mày khẩn túc nói nó là tượng hình văn tự vừa tựa hồ không có thể tham chiếu đồ vật ngay cả phía trên vẽ đường cũng là hốn hốn con g con g khó hiểu vậy tà thần rốt cuộc là cái gì trùng vật bức tranh này đến cùng chỉ hướng chỗ nào tô mộ nghi hoặc không thôi cánh cửa đá kia tồn tại h i ệ n nhiên là vì phong ấn tà thần vậy phần cái này tà thần vì sao lại bị phong ấn ở cửa đá phía sau phong ấn nó lại là ai còn có vị này tà thần đến từ đâu không biết bí ẩn quả thực quá nhiều từ từ suy nghĩ đi thu thập càng nhiều tin tức hơn khả năng liền có đáp án tô mộ đem bản đồ thu vào hỏa diễm c h i dực bắt đầu sử d ụ n g hết t h ể các thứ này đáp án có lẽ ngay tại trước mắt mình phía này cấm khu bên trong mặt đất màu đen trên đường kéo dài đi tới cấm khu sâu bên trong hoàn cảnh chung quanh triệt để dung nhập vào hắc cám bên trong ở cái địa phương này cho dù là một chút ánh sáng cũng không cho phép tồn tại một cái hắc ảnh nâng một con mắt tại phía màu đen này đại đ i ệ bên trên gian nan đi về phía trước cho dù cùng phía này hoàn cảnh hòa là một thể h á c ảnh vẫn bước chân tập tễm đây là vô tận h á cám bất luận người nào đến nơi này cũng biết này phiến h á cám c ă n bớt nhưng mà tại phiến h á cám này bên trong tựa hồ tồn tại một loại đặc thù nào đó sinh vật h á c ảnh đến tựa hồ chính là vì để cho những này bên trong bóng tối sinh vật thức tỉnh hiện thế một vài chỗ cổng truyền t ố n g xuất hiện d ị biến môn sau lưng lần nữa xuất hiện số lượng khổng lồ ma vật đàn so với trước xâm phạm hiện thế ma vật lần này ma vật đàn đẳng cấp hiển nhiên cao không chỉ một cấp bậc trong đó cường đại bột cấp ma vật thực lực càng là đạt tới sáu giai vương cấp dạng nay bốt coi như là thực lực cường hãn hồi phục giả cũng muốn tránh mũi nhọn đây rốt cuộc là tình huống gì làm sao đột nhiên liền có mạnh hơn ma vật đến có cái gì không đúng đ á n g tiếp theo ma vật xâm phạm hẳn còn có một đoạn thời gian mới có thể đến a đáng chết vốn chính là thời buổi dối loạn hiện tại phiền t h á i hơn b ư ợ t q u i hệ một ít hồi phục giả phát hiện hiện thế sau khi biến hóa kinh hại đến biến sắc vạn nhất bọn hắn vào lúc này bị cái kia tô mộ đổi ra trò chơi liền phải đối mặt ma vật cùng người chơi hai tầng uy hiếp đương nhiên đối với người chơi khác lại nói đây cũng tương tự không phải chuyện gì tốt c ũ n bọn g may h ắ n còn trốn thần có c trò thể vào đồ h ơ i b ê n t r o n g nắm một giữ c á i thời tạm h k u an t o à n Nhưng m à tại môi c á c địa p h ư ơ n cũng không g có chút có một b ạ o p hát vòng thạch ứ hai mà vật chiều. Những chỗ nhau. thế thăm Hắc h sau qua. điểm giống giới, nơi mà một môn mộ này vật tô Trường có đều đều đó đã Kỳ dò 667, Hắc thạch cự nhân hoang vu mặt đất và bầu trời một đạo liệt diễm thân ảnh chính tại bay nhanh xa xa nhìn lại giống như là sao rơi kéo đôi một dạng nơi này lớn khó có thể tưởng tượng a tô mộ nhìn đến phía dưới kia liên miên bất tận phong cảnh chân mày khẩn túc hắn đã bay sắp một ngày nếu mà tại hiện thế bên trong vào một ngày thời gian đều đủ để du lịch vòng quanh thế giới một vòng có thể tại phiến màu đen này đại địa bên trên lại tựa hồ như liền cũng không có cửa tiến vào ngay cả một ma vật cũng không nhìn thấy trong này đến cùng có cái gì vừa tiếp tục bay về phía trước tô mộ vừa suy tính trực giác tự nói với mình v u i lấp tại phiến màu đen này khắp mặt đất bí mật có lẽ cùng vị kia tà thần trong miệng cho bịp i có quan hệ lớn lao chỉ là lấy mình bây giờ thực lực có thể thành công hay không phá cục tô mộ cũng không có niềm tin tuyệt đối tại đây chân thần cấp bậc bên trên có thể hay không còn có mạnh hơn đẳng cấp ta bây giờ có thể hay không bước lên cái này tòa tháp sao tô mộ ý nghĩ càng phiêu càng xa đây đầy đủ mọi thứ căn nguyên tựa hồ cũng là bởi vì cái này tòa tháp tồn tại hát quốc cổng truyền tống sau đó liền liên tiếp đến cái này tòa tháp lôi vào lên một lần tuy rằng bị những cái kia mạnh mẽ pháp tắc n g ă n lại nhưng bây giờ b ấ t đ n g rồi thực lực đại tăng sau đó tô mộ đã nảy sinh sông tháp tâm tư xuyên qua vùng này pháp tắc khu vực ta hẳn là có thể đến cái này tòa tháp lối vào chờ hồi phục giả phiền t o á i giải quyết sau đó liền đi thử một chút có quyết định tô mộ cũng không nóng nảy c ơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn sự tình cũng phải từng bước từng bước đến trước mắt cần làm vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu phiến màu đen này đại điện người đi đường quá trình không thể nghi ngờ là khô khan đặc biệt là tại loại này liền phong cảnh đều giống nhau như lúc địa phương tô mộ đem trong lòng phần kia buồn tẻ ép xuống lặng lẽ tính toán thời gian thần thị chi nhãn đồng thời đem chung quanh đây tất cả thu hết và o mắt một tấm bản đồ cũng hiện ra tại trong óc của hắn si thị tại đây là thuộc ở tại không có bạo phát vòng thứ nhì ma vật triều thành thị một trong thành bên trong trên đường trống rỗng chẳng những không có ma vật tung tích hơn nữa cũng không nhìn thấy người t r ờ i thân ảnh vào thành muốn đạo bên trên một ít chạy như điên thân ảnh đột nhiên xuất hiện bọn hắn chính là hát hóa sau này phong nôn và người khác đạp vào thành thị sau đó mục tiêu của bọn họ cũng phi thường rõ ràng chạy thẳng tới kia phiến cổng truyền t ố n g phương vị mà đi sau một thời gian ngắn bọn hắn rất thoải mái tiến vào cánh cửa kia nhưng mà đạp vào tại đây sau đó phong nôn lại n h ữ mảy sắc mặt đại biến phía sau cửa tất cả cùng hắn trong dự tính hoàn toàn bất đồng nguyên bản những cái kia cao vút màu đen thác cao tất cả đều bị tô mộ cách dùng trượng cho đ ậ p bể đáng ghét hốt đản phong nôn phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét bọn hắn đi tới nơi này vì chính là những cái kia màu đen thắt cao quét mắt những người khác một cái phong nôn biểu tình trở nên vô cùng xoắn suýt sau một hồi hắn hướng đến vùng này đất đen vung tay lên sau lưng những cái kia thủ hạ lập tức hành động những người này cái sau nối tiếp cái trước bước chân vào vùng này đất đen bên trong ngay tại hai chân của bọn hắn tiếp xúc màu đen đất đai trong n h mắt từng cái từng cái phảng phất lâm vào trong vũng bùn tất cả mọi người bắt đầu đình trệ nhưng bọn họ cũng không có vùng ấy vô cùng lãnh đ ạ m bị những cái kia đất đen nuốt hết ngoại trừ phong nôn ra không có một người ngoại lệ cử động của bọn họ cũng giành được hiệu quả ẩm ẩm kèm theo mặt đất truyền đến chấn động một tòa màu đen tinh tháp dưới đất c h u i lên đầy đủ chất dinh dưỡng để cho tòa tháp này đột ngột từ mặt đất v ư t lên dài đến cao trăm mét phong nôn nhìn đến cái này tòa tháp trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn hắn hướng đến đáy tháp c h ầ m rãi đi tới kỳ quái là giống như vũng bùn đất đen ở dưới chân của hắn lại như dẫm trên đất bằng đi đến màu đen tinh tháp dưới đáy phong nôn đưa tay ra va Và chạm vào hắt đồng thời tháp đỉnh chóc bạo phát ra một hồi năng lượng màu đen cùng lúc đó phong nôn trên thân cũng xông ra màu đen hắn thân thể chậm rãi lơ lưỡng hướng phía đỉnh tháp mà đi tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện phong nôn vậy mà cùng cái này tòa tháp hợp lại là một rồi mặt đất màu đen vùng trời rốt cuộc nhìn thấy điểm không giống đồ vật bay hai ngày hai đêm sau đó tô mộ trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện không giống phong cảnh trơ trụi mặt đất màu đen bên trên xuất hiện một phiến hát thạch rừng những này đá màu đen là đá bình thường sao quanh quần tại hát thạch rừng phía trên tô mộ sử dụng thần thức không ngừng quan sát trên đá đen không có bất kỳ năng lượng thể trinh cũng đã bình thường không có gì khác biệt thử một lần đi không nhìn ra cái gì nguyên cớ tô mộ cũng rất trực tiếp k h o á t tay một đầu phong lôi kỳ lân lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai xông về một phiến hòn đá lôi đình chi thế phổ thông hòn đá nếu như bị bắn trúng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành phấn v ụ ẩm bảy phanh một mảng lớn hát thạch bị kỳ lân bắn trúng sau đó không còn sót lại chút gì không có gì đặc biệt sao tô mộ thấy vậy lại là giơ tay lên vung lên ba đầu kỳ lân cùng nhau đánh về phía còn lại hát thạch không hồi hộp chút nào tất cả hát thạch đều bị phá hủy đông ngay tại tô mộ cho là chuyện gì đều sẽ không phát sinh thời điểm nguyên bản hát thạch khu đột nhiên sinh ra chấn động đông đông những n à y tiếng chấn động phi thường có tiết tấu có vật gì tới rồi tô mộ chân mày cao lại nhìn về phương xa thân thị phía dưới một cái k h ủ n g lồ tồn tại chính tại chạy tới mặt đất tiếng động hiển nhiên chỉ là đối phương tiếng đốt chân không lâu lắm không cần thân thị tô mộ đã nhìn rõ cái kia tồn tại đến một cái cao đến mấy ngàn thước vái vật khổng lồ nó thân thể từ màu đen hòn đá tạo thành chỉ là b à n chân đều biết một trăm em ở chiều dài đông đông hát thạch cự nhân mỗi bước ra một bước trên thân đều sẽ phủi xuống một ít hát thạch khối tô mộ lần này cũng kịp phản ứng cái gọi là hát thạch rừng vừa vặn chỉ là cái này hát thạch cự nhân trên thân rất xuống l ô n g khổng lồ cự nhân cũng không biết tô mộ đang suy nghĩ gì ở trong mắt nó nhỏ bé tô mộ thậm chí còn không như trên người nó một cái hòn đá chỉ là nó nếu c h ấ n thủ ở cái địa phương này cho dù đến là một con run dế hát thạch cự nhân cũng sẽ không để cho nó thông qua gạo hướng theo một tiếng giống to v a n ộ i hát thạch cự nhân trước tiên phát động công kích quả đấm của nó che khuất bầu trời giống như một ngọn núi áp hướng tô mộ một đòn này khí thế hung hung tại song phương vậy căn bản cũng không cân đối hình thể bên dưới tô mộ sợ là phải bị một quyền này nghiền thành thịt nát người này lực lượng khẳng định cao hơn ta a mây đen áp thành thành một phá giống như núi lớn nắm đấm phả vào mặt tô mộ không dám k i n h thường so sánh với trí lực thuộc tính sức của chính mình thật sự là có chút thấp trước mắt cái này hát thạch cự nhân tuyệt đối là có thể sánh ngang cái kia tả thần tồn tại một điểm này theo hắn dáng dấp kia dọa người thanh máu là có thể nhìn ra nếu như ánh sáng so sánh lượng máu mà nói hát thạch cự nhân đã vượt qua nhãn cầu tà thần hòa diễm c h i rực thần tốc x ố i r ụ n g cực tốc xuống tô mộ trực tiếp tránh ra một đòn này ầm ầm hát thạch cự nhân nắm đấm đập vào trên mặt đất trong nháy mắt tạo thành một đầu k h ủ n g lồ khe ránh tệ nạn tô mộ không nhịn được hướng về phía cự nhân giơ ngón tay c ã i lên một quyền này nếu như đánh vào trên người của mình tạo thành tổn thương sợ là có thể chết ướp hát thạch cự nhân cường đại có thể thấy được chút ít Chương 668, Nguy cơ. tại phía này quỷ dị mặt đất màu đen bên trên đối phó mạnh mẽ như vậy một cái hát thạch cự nhân tô mộ tuyệt đối không dám xem thường nhanh chóng ở đó vật khổng lồ trước mắt xuyên qua tô mộ trong đôi mắt bùng nổ ra hai đạo màu đỏ đường b á n quang trụ trong nháy mắt chúng mục tiêu hát thạch cự nhân hai cái phi thường khả quan tổn thương con số cũng toát ra tà thần nhãn cầu lưu lại cái kỹ năng này đối mặt loại này ra giày thịt béo buốt hiệu quả mười phần rõ rệt g à o gặp trọng thương sau đó hát thạch cự nhân phát ra một tiếng giống giận rung trời giống như núi nắm đấm lần nữa xuất kích lần này là hai cái nắm đấm cùng nhau trực tiếp phong tỏa mấy ngàn thước không gian hát thạch cự nhân rõ ràng là muốn dùng song quyền đem tô mộ nghiền thành thịt nát vô dụng nhưng mà hát thạch cự nhân xa xa đánh giá thấp tô mộ tốc độ bất kể là hỏa diễm c h i rực cất tốc vẫn là không hạn chế lóe lên linh hoạt chuẩn bị đều có thể được gọi là hát thạch cự nhân p h t tinh、Phàng. hai tòa ngọn núi to lớn đụng vào nhau thanh âm kia vang dội toàn bộ mặt đất màu đen có thể thật lớn thanh thế cũng không có đối với tô mộ tạo thành tổn thương hắn giống như quỷ mị tại hát thạch cự nhân bao quanh cặp mắt không ngừng thả ra từ vòng đường bắn chân thật tổn thương phía dưới cho dù hát thạch cự nhân thanh máu mọc lại cũng tại lấy mắt thường tốc độ rõ rệt giảm bớt kỹ năng này thật đúng là tốt dùng a bất kể là loại hình dị buột tất cả đều đối xử bình đẳng rồi thân ảnh nhanh chóng tại không trung xuyên qua cặp mắt bên trong lại bùng nổ ra màu đỏ đường bán trang diện này thấy thế nào đều có chủng siêu nhân cảm giác ẩm ẩm hướng theo lượng máu kéo dài hạ xuống hát thạch cự nhân thân thể cũng sản sinh biến hóa vô số đ á vụn đập vào trên mặt đất không ai bị nổi cự nhân chỉ lát nữa là phải không kiên trì nổi gạo ngay tại lại một âm thanh gầm thét vang lên thời điểm mặt đất rơi lả tả những cái kia hát thạch phảng phất đã nhận được một loại nào đó hiệu triệu không chỉ như vậy hát thạch cự nhân càng là sinh ra d ị biến khổng lồ kia thân thể bắt đầu tan r ã bên trong vùng không gian này rất mau ra hiện vô số hát thạch tuy rằng mỗi khối hát thạch kích thước cũng không giống nhau nhưng nhỏ nhất cũng có hai mét cao thông minh a tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ hát thạch này cự nhân vẫn còn biết biến thông ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đông nghịt một phiến đá lớn lao qua cực kỳ tráng lệ một màn xuất hiện đến không hết hát thạch rơi xuống phảng phất tận thế trời n h i ê n một dạng Mỗi một khối đá phía trên, đều hàm khối trên, khủng phía chứa đá đều bên ố lực chung kích. Tình hình như vậy, đủ để hủy thành diệt một tòa thành thị、rồi. Sì. vậy, đủ để rồi. b trong bóng tối đột nhiên nổi lên lôi mang một đầu kỳ lân xuất hiện hướng phía một phiến rơi xuống h ắ t thạch nào tới lôi đ ỉ n h phía dưới m ả n g lớn đá lớn trực tiếp sụp đổ tô mộ công kích hơn xa h ắ t thạch cự nhân rực rỡ lôi quan g bạo phát một đầu lại một đầu phong lôi kỳ lân hẳn lôi mà sinh bọn nó giống như hám trận chi sĩ hướng phía hát thạch vòng vây phát động phá vòng vây tô mộ thân là chủ tướng ngồi vững trong đại trướng bất động như núi càng ngày càng nhiều hát thạch bị kỳ lân va chạm biến thành p h ấ n vụn sau một khoảng thời gian còn lại hát thạch đã không nhiều lắm trái lại tô mộ trên thân lôi quang trải qua hồi lâu không ngừng hát thạch không tiếp tục tiếp tục công kích tại lực lượng nào đó dẫn dắt bên dưới hợp lại là một chỉ chốc lát một cái phiên bản thu nhỏ hát thạch cự nhân xuất hiện hình thể của nó chỉ còn lại một trăm n h m nhưng dù cho như thế tô mộ tại hát thạch cự nhân trước mặt vẫn như cũ nhỏ bé như vậy nhân loại tại đây không phải ngươi có thể đặt chân địa phương nhanh chóng rời đi phát ra cảnh cáo ngươi đây là đánh không lại ta l i ề n bắt đầu nói d ọ sao ta nếu là không đi ngươi có thể đem ta thế nào tô mộ nhìn đến kia ngốc đầu ngốc não cự nhân bị môi dạng này cảnh cáo nếu có thể đem mình bị dọa chạy vậy mình cũng sẽ không đến hát thạch cự nhân không trả lời tô mộ vấn đề cảnh cáo vô hiệu phản ứng của nó phi thường trực tiếp hình thể thu nhỏ sau đó tuy rằng không có loại kia nghiền ép hết thể lực lượng nhưng mà phương diện tốc độ lại có đề thăng một trăm m cự nhân huy động nằm đấm trong nháy mắt liền đi đến tô mộ trước người một quên đánh ra nhanh như thiểm điện ngay cả tô mộ trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng kết kết thật thật kể bên xuống một đòn này hơn triệu tổn thương con số từ trên đầu của hắn toát ra mạnh mẽ lực đạo càng làm cho tô mộ thân thể bay ngược mấy trăm mét h á c thạch cự nhân thừa t h ắ n g xông lên thân hình k h ẽ động khoảng cách mấy trăm thước trước mắt đã áp sát hai đạo quỷ dị màu đen xuất hiện ở tại cự nhân song quyền bên trên quen thuộc kia năng lượng màu đen để cho tô mộ cao mày lấp lóe tâm niệm vừa động hắn trực tiếp tại chỗ biến mất tránh ra hát thạch cự nhân công kích nhanh chóng rời đi nếu không ngươi chắc chắn phải chết cơ giới m ộ t dạng âm t h a n lần nữa h t ừ cự n h â n thế r o n miệng g t t t ra. i phía t e o p h dưới mặt đất màu đen cũng sản sinh biến hóa màu đen trong đất cắt lộ ra lượng lớn vật chất màu đen những ngày vật chất màu đen như cái bóng một dạng lơ lửng tạo thành một cổ kỳ quái lập trường thân ở không trung tô mộ nhất thời cảm thấy cực mạnh áp lực tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình đem chính mình gắt gao s i ế t ở trong tầm tay cổ năng lượng này q u ấ y n h u hành động của ta hòa diễm tri dực không ngừng xúi rục tô mộ hết sức muốn tránh thoát đây cổ trói buộc nhưng mà cả vùng đất những cái kia vật chất màu đen càng ngày càng nhiều vô số bóng đen biến thành trí mạng l ồ n giam g tô mộ bị nhốt trong đó khó có thể chạy trốn h á c thạch cự nhân thấy vậy chống rông cặp mắt bên trong hiện lên một cổ màu đỏ tươi đẹp màu đỏ đây là nguy hiểm tín hiệu cũng là sát ý thể hiện người đã không đi được băng lánh vô tình tiếng cơ giới vang lên h á c thạch cự nhân không gấp tấn công thân hình lần nữa sản sinh biến hóa tất cả h á c thạch lại lần nữa xếp hàng biến thành một cái bàn tay to lớn nhìn điệu bộ này nó là muốn đem tô mộ đánh vào phía dưới đất đen bên trong chương sáu trăm sáu mươi chín thiên quân tri lực diệu nhật ngoại thành đám người chơi chính tại ngay ngắn có thứ tự tăng lên đến đẳng cấp vậy chút hồi phục giả cũng không dám ra ngoài thành xem ra là triệt để sợ hãi bọn hắn nếu như cứ như vậy một mực cần nút đây chẳng phải là thật không có ý tứ không cần phải gấp chờ tô pháp thần trở về liền có đối phó bọn hắn biện pháp rồi mọi người luyện cấp sau khi vẫn không quên thảo luận đối phó hồi phục giả sự tình đối với bọn hắn mà nói cuộc chiến đấu này cực kỳ trọng yếu cho dù tô pháp thần sẽ không đích thân tham chiến có thể chỉ cần có tô pháp thần ở đây bọn hắn liền có tâm phúc mờ bực t h o nói lời từ biệt nói quá sớm cuộc chiến đấu này cũng không tốt đánh nắm chặt thời gian luyện cấp đi thực lực càng mạnh nắm bắt cũng chỉ càng lớn đương nhiên cũng không thiếu người lo lắng không thôi đây chính là một đợt ngươi chết ta sống quyết chiến vô luận là người chơi vẫn là hồi phục giả đều không thể nói có nắm chắc tất thắng một khi cuộc chiến đấu này khai hỏa dù ai cũng không cách nào dự liệu kết cục sau cùng chỉ là đám người chơi cũng không biết bởi vì nội g i á n cung cấp tin tức hồi phục giả nhóm sớm đã có chuẩn bị hiện thế bên trong các nơi hồi phục giả đều ở đây tập kết lần này đi tới hoa đô tham chiến quan hệ đến tất cả hồi phục giả lợi ích lúc này không thể lui nữa để cho lưu lại một nhóm người phòng thủ chúng ta thật vất vả thiết lập cứ điểm những người k h á c cùng ta cùng nhau lao tới hoa đô phần lớn người đều làm ra lựa chọn giống vậy chọn lựa thực lực tối cường nhất bộ phân nhân mã bước lên đi tới hoa đô đường có bộ kia t h í thần khôi l ộ i ở đây đám kia thổ dân nhảy nhót không được bao lâu rồi các ngươi nhất định phải trông nom việc nhà đấy đều cho giữ được đi tới hoa đô trước một ít hồi phục giả thiếu chủ vẫn không quên đối thủ hạ liên tục giao phó trong lòng của bọn họ đều rất rõ ràng chỉ cần tô pháp thần cái chết bất luận cái gì nhằm vào bọn họ thủ đoạn đều đem tan thành m â y khói cả vùng đất này cuối cùng rồi sẽ quy hồi phục giả k h ô n g chế mặt đất màu đen vùng trời nham thạch to lớn bàn tay vỗ về phía tô mộ ở đó chút năng lượng vô hình kềm chế bên dưới cho dù h ỏ a diễm c h i rực cực tốc lay động tựa hồ cũng không cách nào tránh thoát tô mộ đôi mắt châm xuống phiến màu đen này đại địa quỷ dị viễn siêu mình tưởng tượng tại đây sợ rằng vẫn chỉ là cửa vào nếu như lại đi vào trong xâm nhập mà nói đây đang chết vật chất màu đen sợ là sẽ phải c à ngày càng nhiều cùng trước những địa phương kia so sánh hoàn toàn không phải một cái lượng cấp a đối diện nguy cơ tô mộ không chút hoang mang mà phân tích muốn đ à o móc trôn ở đất đen t r ô sâu bí mật mình bây giờ thực lực còn chưa đủ có thể tưởng tượng để cho mình mất mạng nơi này không khác nào nói mơ giữa ban ngày lấp lóe trên thân bùng nổ ra cường đại ma lực tô mộ tiêu hao hơn triệu lượng ma nạ trực tiếp tiến hành thuấn di vật chất màu đen mang đến trói buộc lực trong nháy mắt tan giã hỏa diễm c h i d ự c mang theo hắn hướng trên cao bay đi hết khả năng cách xa phía dưới đất đen thiên hỏa phân thành hóa thân trở thành hỏa nhân trạng thái tô mộ dơ cao pháp thần của trượng vô số thiên hỏa trong cùng một lúc thành hình thiên hỏa cùng vật chất màu đen từng có giao phong cường đại hỏa diễm chi lực miễn cưỡng có thể tính bên trên là vật chất màu đen khắc tinh tương đương từng đường thiên hỏa rơi xuống tại tô mộ kia cao ngạch pháp thuật công kích gia tăng bên dưới thiên hỏa cũng thay đổi được không giống với lúc trước so với kia tre khuất bầu trời hát thạch một khác này chính là quần tinh vẫn lạc、Ấm、ẩm ẩm phanh đông hát thạch cự nhân hóa thân cái bàn tay kia hết sức ngăn trở rơi xuống thiên hỏa nhưng cũng không làm nên chuyện gì đại địa đình trệ đất đen sụp đổ nguyên bản hoang vu bị đốt cháy qua đi còn lại chính là mặt khác một phiến hoang vu khác nhau chính là phiến này mới tinh hoang vu đại địa không có trước cái chủng loại k i a khí tức quỷ dị mặt đất màu đen vẫn lại trở nên không giống với lúc trước tất cả giống như là bị ngọn lửa tinh hóa tô mộ nhìn về một phiến đống đá vụn đó là hát thạch cự nhân lưu lại hải cốt phía trên lập lòe m ư ơ i cái trùng sáng có thể a tô mộ tâm niệm vừa động đi tới trên mặt đất nhặt đến chiến lợi phẩm của mình lại là năm cái trang bị phẩm cấp tất cả đều là thần dai đây cũng quá dễ chịu rồi đi còn có đây hai khối màu đen tinh thạch ẩn chứa trong đó thần lực phát tắc cùng thần c h i văn t r ư ơ n g không kém cạnh rồi có những thứ này với tư cách vật liệu ta tuyệt đối có thể đạt thành tiếng i a i rồi hát thạch cự nhân hiển nhiên cùng tà thần nhãn cầu là đồng cấp bậc bốt có nó đại bạo tô mộ cũng thu tập được đầy đủ tiếng i a i vật liệu thập giai bên trên chính là thần cấp rồi trên mặt để lộ ra nụ cười hưng phấn tô mộ nhìn về phía hát thạch cự nhân bạo s u ấ t kỹ năng thiên quân c h i lực chân thần cấp mở ra sau đó công kích một lần nữa thu được lực lượng ít hai gia tăng tạo thành vật lý công kích ít mười nghìn tổn、thương. đồng thời đối với địch nhân tiến hành nghiền ép bị nghiền ép người bị lực lượng ít một điểm chân thực tổn thương không hổ là thần kỹ a cái kỹ năng này để cho tô mộ nụ cười bộc phát nồng nặc chẳng trách một quyền này có thể làm cho mình cảm giác đến áp lực lớn như vậy lấy hát thạch cự nhân trạng thái mới bắt đầu nhất lực lượng kia c h ỉ nói ít cũng có năm sáu chục ngàn a nếu thật là bị kia thái sơn áp đỉnh một quyền bắn chúng bị chân thật tổn thương lên một lợi ức học tô mộ quả quyết học tập cái kỹ năng này tính toán thời gian bây giờ đi về cũng không xê xích gì nhiều vừa vặn lưu một hai ngày thời gian tiến hành tiến giai tô mộ ngẩng đầu nhìn về phương xa đất đen vùng đất kia cùng mình bây giờ dưới chân một dạng nhưng lại không giống nhau mạnh như hát thạch c ử nhân cũng bất quá là một cái giữ cửa gánh nặng đường xa a một tiếng nỉ non vang dội hỏa diễm c h i rực nhanh chóng run g dày tô mộ tạm thời đẻ xuống muốn tìm tòi kết quả kích động hướng phía trở về đường cũ trong mắt của hắn tràn đầy kiên định đến lúc mình trở nên đủ cường đại thì phía này vô tận đất đen cũng sắp đạt được tịnh hóa không như thế vẫn chưa đủ ta còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn cường đại đến siêu việt hết thệ tất cả chỉ có dạng này ta mới có thể nắm giữ chân chính vận mệnh chương sáu trăm bảy mươi thấn thăng thần giai hiện thế hoa đ ô ngoại thành chỗ ngồi này thành chống không lần nữa nghênh đón tân k h á c h nhân lượng lớn hồi phục giả tụ tập ở n g o à i thành không dám tùy tiện mà đặt chân bọn hắn đều đang đợi chờ đợi thác bạc thiên d u n g cùng thí thần khôi l ố i đến một ngày sau một đội thanh thế quần quận nhân mã bước chân vào thành bên trong dẫn đầu chính là bộ kia thí thần khôi l ố i chủ nhân thác bạc thiên d u n g đứng ở sau người biểu hiện một mực cung kính người kia so một cái thủ thế thí thần khôi lỗi nhất thời bay lên trời tại hoa đô vùng trời xoay lên trong mắt của nó bắn ra một đạo tương tự quét xem con mang lấy cực nhanh tốc độ tìm kiếm phía dưới tất cả khu vực trong tòa thành này không có ai hồi lâu sau t h í thần khôi lỗi chủ nhân mở miệng nói nhìn như vậy đến cái kia tô mộ còn không biết rõ chúng ta tại hát quốc tụ họp vậy chúng ta không liền có thể lấy chiếm tiên cơ rồi thông báo những người khác để bọn hắn vào thành chuẩn bị đi một đám hồi phục giả cũng đi theo mở miệng tô mộ tuyệt không phải một cái dễ đối phó đ ị c h nhân mặc dù có t h í thần khôi lỗi bọn hắn cũng không thể bảo đảm không sơ hở tí nào nắm chặt thời gian đi lần này nhất thiết phải để cho cái tên kia chỉ có tới c h ứ không có về mọi người cũng đừng giàu dếm có vật gì toàn bộ lấy ra chính là nói không sai tháp bạc huynh liền thí thần khôi lỗi đều lấy ra chúng ta dù sao cũng phải trả giá một chút tất cả hồi phục giả tất cả đều đạt thành nhận thức chung đối với lần chiến đấu này bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm không chết không thôi ngoài t ư ờ n g tô mộ không có tiếp tục thăm dò hướng phía vương đô phương hướng hết tốc lực trở lại so với thì tốc độ trở về tốc độ phải nhanh hơn một ít hai ngày sau tô mộ trong tầm mắt xuất hiện kia bức tường thử một lần có thể hay không bay qua khoảng cách tường không xa sau đó tô mộ đột nhiên có linh cảm dẫu gì chính mình cũng như vậy tệ nạn rồi mỗi lần đều trèo tường thật sự là có hại thân phận a hỏa diễm c h i dực nhanh chóng lay động cả người hắn như giống như sao băng bay hướng kia bức tường vùng trời đông k í c h liệt tiếng va chạm đột nhiên vang dội tường bên trên ẩn chứa phát tắc lần nữa đem tô mộ cả lại tạm được a tuy rằng cảm thấy cực lớn trở lực thế nhưng chút p h á p tắc chỉ là ngăn trở không có đối với mình tiến hành công kích cái này khiến tô mộ lớn mật lên hỏa diễm tri dực tiếp tục xúi rụ một bộ thế muốn bay vượt bức tường này khi thế rất nhanh gây trở ngại mình cổ kia trở lực giảm bớt có thể tới rồi tô mộ trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ sau này mình không dùng lại trèo tường nữa rồi a bay qua tường vùng trời tô mộ trên đường bay đi rồi vương đô vậy mạnh mẽ khi thế cũng bị phía dưới rất nhiều luyện cấp người chơi xem ở rồi trong mắt tô pháp thần đã trở về tính toán thời gian nay cũng quá khứ năm sáu ngày rồi cấp bậc của chúng ta cũng không xê xích gì nhiều nói như vậy hành động liền muốn bắt đầu sao quá tốt ta đã sớm chờ đợi một ngày như thế ta nhất định phải để cho những cái kia hồi phục giả bỏ ra giá t h ê thảm mọi người đừng có gấp hẳn còn phải một hai ngày thời gian tiếp tục tăng thực lực lên không ít người nghị luận từng cái từng cái r ụ c dịch tô mộ nên ngang bay vào vương đô thành bên trong thành bên trong hồi phục giả thoáng cái ít đi nhiều như vậy bọn hắn đều trở về thực tế thân thị phía dưới toàn bộ vương đô tình huống đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn trước những cái kia chỉ dám ẩn n á tại n ở tờ cờ bên cạnh hồi phục giả đều không thấy còn lại một ít tắc phân tán tại vị trí bất đồng những n à y hồi phục giả cũng không có ngồi chờ chết tính toán hẳn đúng là đang nghĩ biện pháp chuẩn bị đối phó ta không biết lần này có thể hay không cho ta mang theo một chút kinh hỉ tô mộ vĩ môi cũng không có cái gì cảm giác mong đợi mặc kệ những cái kia hồi phục giả suy nghĩ biện pháp gì đối phó mình cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi hành động trước vào trước cái dai dù sao cũng phải để cho đám người kia tuyệt vọng mới được cười hắc hắc tô mộ nói một câu không thích đám nhân trở lại trụ sở của mình đi đến phòng ngầm dưới đất vị trí tô mộ mở ra hoàng kim bà khố cùng trước so sánh bên trong đồ vật ít đến thấy thương nhưng lần này đồ vật tại tinh không ở số nhiều vô luận là tà thần nhãn cầu vẫn là cái kia hát thạch cự nhân bạo xuất đến đồ vật đều là đủ để sánh ngang thần c h i văn trường vật phẩm lần này tiến giai không thể mất vậy liền tất cả đều dùng tới đi đem tất cả chiến lợi phẩm lấy ra tô mộ không có tỉnh khởi động hướng theo pháp trận bị thúc giục sau đó ánh sáng sáng chói hiện ra những cái kia thần cấp trang bị cùng vật phẩm bị từng điểm từng điểm phân giải trong đó ẩn chứa thần lực pháp tắc đều bị lấy ra đi ra tô mộ đứng tại pháp trận trung tâm thân thể chậm rãi lơ lưỡng Giang tất cả pháp t á c hóa thành lôi đ ỉ n h không ngừng nung luyện tô mộ thân thể loại cảm giác này quá sảng k h o e rồi toàn bộ quá trình kéo dài một đoạn thời gian rất dài khi tất cả pháp t á c chi lực đều dung nhập vào tô mộ thể nội sau đó một loại khó có thể hình dung cảm giác mạnh mẽ xông lên trong đầu của hắn chúc mừng người chơi tiến rai trở thành thần cấp tất cả thuộc tính cơ sở để thăng một vạn điểm một cái nhắc nhở theo s á t bắn ra ngoài tô mộ liền vội vàng mở ra bảng thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp thần cấp có thể tiếp tục để thăng sinh mệnh trị bảy nghìn h pháp l ự c t r ị 4859400, t c ậ n chiến vật lý công kích 4 1 6 m 0 0 i s p h á p thuật công kích 307500, n b phòng ngự vật lý 7 2 0 2 ư 0 i h a nghìn g n g ự pháp thuật 8718800, b pháp thuật bạo kích 100%, p h á p thuật bạo kích tổn thương 280%, p h á p thuật x u y ê n thấu 300%, vật lý bạo kích 10%, các hệ k h á n g tính 150%, băng xương k h á n g tính 300%, vật lý giảm tổn thương 100%, l ự c lượng 52.000. Thể chất 20, 000, nhanh 52, 066, tinh thần trí nhanh nhẹn bảng bên trên thuộc tính lần nữa thu được cực kỳ khuyết đại tăng lên trụ cột trí lực càng là sắp đạt đến mười vạn điểm rồi cái khác thuộc tính vẫn còn quá thấp điểm phải nghĩ biện pháp để thăng một chút tô mộ nhìn đến mặt khác bốn cái thuộc tính cơ sở trị số nhữ mày thân cấp sau đó muốn dựa vào kỹ năng bị động cấp đoạt lượng lớn thuộc tính trên căn bản là không vui không sai biệt lắm có thể đ ộ n g thủ không thể để cho những này phiền toái thông thường trễ mãi thời gian của ta mở ra kinh tán gấu tô mộ hướng về long phi phát đi tới một đầu tin tức chuẩn bị động thủ đi không lâu lắm long phi trả lời thời gian cụ thể là lúc nào ta hiện tại bắt đầu ăn bài vậy liền quyết định tại hôm nay buổi tối đi đánh những cái kia hồi phục giả một cái ứng phó không kịp phát xong tin tức tô mộ tâm niệm vừa động đi tới trong vương thành t h ầ n lạc vẫn ở chỗ cũ tận tụy xử lý đủ loại công việc chuẩn bị động thủ phát hiện tô mộ đến hắn cũng phản ứng lại tiếp theo mấy ngày bên trong toàn bộ vương đô thành bên trong cũng không thể có người chơi tồn tại tô mộ gật đầu một cái giọng nói vô cùng nó cường thế chương 671, khẩn cầu pháp thần khai ân、ngày. thần lạc nghe vậy sắc mặt có chút cứng ngắc cái này cùng t r ư ớ c đã nói không giống nhau a nếu thật là tiếp theo trong vòng vài ngày không để cho bất kỳ một cái nào người chơi l ợ i tại vương đô trên người hắn beo áp lực coi như quá lớn có phải hay không làm có chút quá lớn thần lạc không nhịn được do hỏi ngươi chỉ cần giúp ta lần này là đủ rồi tô mộ thần sắc nghiêm túc không cho cự tuyệt lần này sau đó những cái kia hồi phục giả đem lại cũng không nổi lên được gợn sóng giống nhau trải qua một lần này hành động sau đó mỗi cái vị diện sau đó các tộc l a o tổ nhất định sẽ sản sinh tức giận bọn hắn biết làm cái gì đó mình đại khái có thể đoán được ai thân lạc thở dài một hơi biểu tình trên mặt do dự bất quyết đây chính là người nói qua một hồi lâu hắn cắn răng đáp ứng cứ việc chuyện này không dễ rút hắn lại không thể không bang sau khi trời tối vương đô bên trong tất cả phải dựa vào ngươi rồi để lại một câu nói tô mộ thuấn di đi tới khu thương mại nơi này có không ít hồi phục giả đi tới mấy cái hồi phục giả trước mặt tô mộ trực tiếp ngang ngược xuất thủ bắt thanh thúy tiếng vỗ tay văng lên bị đánh t r ú n g cái kia hồi phục giả nhất thời biến thành một đạo bạch quang người cái khác hồi phục giả thấy vậy muốn nói gì lại bị tô mộ cường đại kia khí thế đẻ ép trở về nói cho ta các ngươi đến cùng có tính toán gì nhìn đến run sợ trong lòng hồi phục giả nhóm tô mộ mở miệng hỏi chúng ta mới sẽ không nói cho ngươi thì sao có người nơm nớp lo sợ trả lời nơi này còn là trò chơi liền tính tô mộ dám đối với bọn hắn xuất thủ cũng chỉ là để bọn hắn tổn thất một lần phục sinh cơ hội các ngươi chắc đang chờ ta vào bẫy đi cho các ngươi một cái cơ hội để các ngươi người sau lưng tới nơi này cùng ta nói chuyện tô mộ cười một tiếng mở ra cửa sổ nói đến nói thẳng Ngày, mấy cái hồi phục giả c h ố mắt nhìn nhau bọn hắn hiển nhiên không nghĩ đến tô mộ như vậy trực tiếp một người rất mau lui lại ra trò chơi cũng không lâu lắm mấy người trên mạng em m ở bực kẹo tô mộ nhìn đến người tới khiếp mắt lại cái người này chính là phong n ô n đề cập tới thác bạt thiên dũng nói thật t a phi thường đội phục người giống như ngươi lần đầu tiên mặt đối mặt trao đổi t h á c b ạ t thiên dũng mở miệng cười không có chút nào che giấu đối với tô mộ thưởng thức các người đào hố sâu đi tô mộ cũng cười lên trước mắt cái này hồi phục giả hiển nhiên còn chưa ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề à. đào xong người dám nhảy sao t h á c mặt tiên dũng trong giọng nói mang theo một cổ khiêu khích địa điểm tô mộ lạnh lùng phun ra hai chữ hoa đô t h á c b ạ t thiên dũng cũng trở về rồi hai chữ sau khi nói xong hắn không có dư thừa phí lời thối lui ra trò chơi không chỉ là hắn cái khác hồi phục giả cũng đi theo biến mất Đám người này thật như vậy, vậy thật chúng ta sẽ một bên dọn dẹp hiện thế bên trong ma vật vừa hướng trả những cái kia hồi phục giả long phi bên kia đã trận địa sẵn sàng đón quân địch tô mộ không có quá nhiều giao phó cái gì cục diện phát triển đến bước này mình nên làm đều đã làm rời khỏi trò chơi trở lại hiện thế tô mộ mở ra hỏa diễm c h i dực chạy thẳng tới hoa đô mà đi bên t hai chuyển đến quần phong gào ghét cực tốc phía dưới cơ hồ cũng không lâu lắm hắn đã đi tới hoa đô đây chính là cho ta đ ả o hố to thần thị ngay lập tức bắt hoa đô tình huống bộ kia khôi lỗi cũng xuất hiện tại tô mộ trong mắt tô mộ nhịn không được bật cười vốn tưởng rằng hồi phục giả bên kia lại tới cái gì lão tổ cấp nhân vật bằng không chính là muốn đem mình làm tiến vào cái gì trong vị diện kết quả là chỉnh xuất một con dối như vậy đồ chơi này có thể đỡ nổi ta một cái phong lôi kỳ lần sau tô mộ trên đầu toát ra một cái nghi vấn hảo đừng nói đồ chơi này còn rất mới lạ đáng giá nghiên cứu một chút quan sát bộ này khôi lỗi một hồi hắn chuẩn bị đem bỏ vào trong túi thân là một cái khoa học xây dựng đại sư hủy đi cái đồ chơi này đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay trước tiên hủy đi những pháp t r ậ n kia không có cùng những cái kia hồi phục giả k h á c h khí tô mộ lóe lên một cái một giây kế tiếp hắn đi tới một tòa trong trận pháp người nào là cái kia tô mộ hắn khá nhanh liền tới a t h í thần khôi lỗi tại sao không có phản ứng bất kể khởi động pháp trận vây k h ố n hắn hồi phục giả phản ứng phi thường nhanh chóng còn không chờ bọn hắn khởi động pháp trận liền thấy tô mộ cầm lấy pháp trượng go go đi vậy mà đem bọn hắn tỉ mỉ bố trí pháp trận phá hủy ngăn cản hắn giết hắn tiếng giống giận dữ liên tục vang dội hồi phục giả vận dụng bọn hắn thủ đoạn mạnh nhất tô mộ không danh để ý lực chú ý tất cả đều đặt ở trên trận pháp những cái kia tháo ra vật liệu bị hắn toàn bộ nhét vào trong hầu n ạ i kèm cẩn thận đừng công kích hắn có phản thương là băng xương phản t h ư ờ n g ta bị đông lại đều ngừng tay hướng theo một số người công kích c h ú n g mục tiêu sau đó bọn hắn nhất thời tao nộ băng xương phản vệ tại tô mộ kinh khủng kia trí lực gia tăng bên dưới lần lượt tượng băng xuất hiện còn lại những cái kia hồi phục giả không dám động ở những người khác chạy tới tiếp v i ệ n trước bọn hắn ai cũng không có dũng khí xuất thủ lên đột nhiên q u á t to một tiếng v a n g r ộ i tiếp theo bộ kia thí thần khôi lối hướng phía tô mộ run dậy mà đi để cho thí thần khôi lối đi kềm chế hắn các ngươi trước tiên khởi động phát trận thác bản thiên dũng phát ra hô to một đám hồi phục giả n g h e vậy thở dài nhẹ nhõm có thí thần khôi lỗi gia nhập chiến đấu bọn hắn cũng không cần đối mặt kinh khủng kia đả thương ngược lại nhưng mà ngay tại tất cả hồi phục giả mong m ỏ i cùng trông mong mong đợi thí thần khôi lỗi có thể chơi chết tô m ộ thời điểm để bọn hắn c h ố mắt nghẹn họ một màn xuất hiện đi sang một bên cái kêu pháp thần nhìn liền đều không có nhìn thí thần khôi lỗi một cái liền dùng pháp trượng thuận tay như vậy vừa gõ cường đại thí thần khôi lỗi vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài Ta lấy à nhìn lầm l rồi sao? Lấy thí thần í t h khôi lỗi lực lượng dễ như t r ở bàn tay là có thể phá hủy một tòa cao úc lại bị một cái pháp sư một gậy đánh bay sao dường như khôi lỗi trên thân còn xuất hiện vết nước ta con mẹ nó cái này còn đánh cái lông a song triệt để kết thúc cho đến giờ phút này tất cả hồi phục giả triệt để hiểu rõ ra bọn hắn đối mặt căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp tồn tại cái gọi là thí thần cực kỳ buồn cười vĩ đại pháp thần a ngài mới thật sự là thần cầu ngài bỏ qua tội của chúng ta qua đi pháp thần đại nhân chúng ta mới thật sự là hết ngồi đè giếng phụ du con kiến hôi giết chúng ta chỉ có thể d ơ bẩn tay của ngài a tiếng cầu xin tha thứ không ngừng vang dội hồi phục giả nhóm từng cái từng cái quỳ trên đất trên mặt lộ ra biết vậy chẳng làm chi sắc bọn hắn là không trốn khỏi có thể sống cơ hội chỉ có một cái khẩn cầu pháp thần khai ân chương sáu trăm bảy mươi hai phía sau cửa hát ảnh Ngậy. mấy vạn người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ trang diện đều thật để cho tô mộ trong lúc nhất thời có chút ngây ngần cả người đám người này chính là cao cao tại thượng hồi phục giả、a. ở trong mắt bọn họ mình chẳng qua chỉ là một cái không thành tài được thổ dân bọn hắn quỷ cũng quá nhanh đi mình không phải là d ơ tay lên đánh bay một bộ phổ thông khôi lỗi sao hồi phục giả nhóm nếu như biết rõ tô mộ ý nghĩ nội tâm không thông báo giấy lên cảm tưởng thế nào nhưng lúc này bọn hắn cũng không dám có ý nghĩ khác rồi pháp thần đại nhân cầu ngài tha ta một cái mạng chó chỉ muốn ngài bỏ qua cho chúng ta vô luận làm c h â u làm ngựa chúng ta tuyệt đối không dám có một chút xíu câu h á n hận đủ loại tiếng cầu xin tha thứ vang lên không ngừng không có ai còn dám thả cái gì ngoan thoại cho dù hiện tại là cái gì lão tổ đích thân tới cũng không cách nào cùng pháp thần chống lại các ngươi cái bộ dáng này ta không quá thích t ư ớ n g a khi đến tất cả hồi phục giả mùi hủy đi toàn bộ pháp trận tô mộ sở cả một cái ta vẫn là yêu mến bọn ngươi kiêu ngạo không kém bộ dáng một tiếng cười yếu ớt vang dội nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm đi xuống em mờ bực kẹo pháp thần tha mạng a ngài có thể cần dùng đến chúng ta ta có thể đại biểu cả gia tộc đầu nhập và ở tại ngài vụ vụ đứng dưới ta, ta không muốn chết ta đối mặt cái chết áp lực hồi phục giả nhóm không chống nổi có người thậm chí phát ra nước n ở trong lúc nhất thời chúng sinh trăm loại trạng thái tô mộ quét nhìn những người này trong ánh mắt không có thương hại chút nào hô hô hàn phong lạnh lẽo băng xương tàn phá lấy những này hồi phục giả p h o n g ngự căn bản là không có cách ngăn cản tô mộ bất kỳ công kích nào thân thể của bọn họ bắt đầu đóng băng cơ hồ một cái trước mắt tất cả mọi người đều biến thành tự băng tô mộ giơ lên p h á p trượng hướng xuống đất một cái huy kích lực lượng cường đại lan ra ra ngoài gian rắc lần lượn tượng băng sinh ra vỡ vụn trong khoảnh khắc tại đây chỉ còn lại có đầy đất vụ băng trên lệnh quá xa tô mộ không nhịn được lắc lắc đầu tại thực lực tuyệt đối khoảng cách bên dưới cho dù những n à y hồi phục giả tính toán nhiều hơn nữa bản thân cũng có thể dốc hết sức phá đi chỉ còn lại ngươi rồi sự chú ý của hắn chuyển hướng bộ kia khôi l ỗ i mất đi chủ nhân sau đó bộ này khôi l ỗ i ngây ngốc đứng ở tại chỗ không n ú c đ í c h đồ chơi này thể nội không những có cường đại p h ù văn còn nắm giữ thần cấp năng lượng mạch tâm có chút ý từ a sử dụng chân thị quét nhìn chọn bộ khôi lối sau đó tô mộ hai mắt sáng lên đồ chơi này thể nội khảm nạm năng lượng hạ tầm trên thực tế chính là một khối hoàn chỉnh thần c h i văn chương a phá hủy tô mộ quả quyết độc thủ so với một bộ khôi lỗi mình vẫn là càng muốn một khối thần c h i văn chương dù sao tiểu đệ cái gì mình căn bản là không thiếu p h i ê n t o á i lớn nhất giải quyết xong còn lại những cái kia cũng sẽ không tính là gì rồi mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ bay lên trời giải quyết xong rồi hoa đô hồi phục giả sau đó mình vừa v ẫ n có thể dò nữa tìm tòi c ổ n g truyền t ố n g sau đó thế giới không biết hiện tại ở ta có thể hay không xuyên qua vùng này cơm chế đến cái này tòa tháp lối vào nếu như ta hiện tại là có thể đi vào lại sẽ xảy ra chuyện gì đâu tô mộ hít mắt lộ ra một tuần lễ đợi nụ cười hát quốc các nơi tuy rằng vòng thứ hai ma vật chiều áp suất rồi đám người chơi không gian sinh tồn nhưng trải qua khoảng thời gian này luyện cấp các nơi đều có loại thực lực đó đỉnh phong người chơi tồn tại cộng thêm tô mộ cung cấp trang bị những ma vật kia ngược lại không có uy hiếp gì rồi ta quá kích động rốt cuộc bắt đầu quét sạch lần này nhất định phải để cho những cái kia hồi phục giả không đường có thể trốn mấy ngày nay người của chúng ta vẫn luôn ở đây hỏi g ò thành bên trong hồi phục giả cứ điểm trên căn bản đều nắm rõ ràng rồi bắt đầu hành động đi các nơi người chỉ huy lần lượt hành động tại động thủ trước bọn hắn cũng đều có chút chuẩn bị rất nhanh trận này đối với hồi phục giả quyết chiến kéo lên màn mở đầu đám người này người làm sao ít như vậy đều ẩn náu tại trò chơi bên trong sao không đúng đây liền xong chuyện đây cũng quá buông lỏng đi tô pháp thần nói những cái kêu hồi phục giả ở trong game tuyệt đối không tiếp tục chờ được nữa chúng ta chờ một chút đi không ít địa phương người chơi tấn công hồi phục giả cứ điểm sau đó trong tưởng tượng ác chiến cũng không có phát sinh nhân số ưu thế tuyệt đối để bọn hắn dễ như t r ở bàn tay một dạng phá vỡ rồi hồi phục giả đại bàn doanh đương nhiên hết t hệ các thứ này tất cả đều là tất nhiên vì đối phó tô mộ hồi phục giả chủ lực tất cả đều chạy tới hoa đô hiện tại hoặc là đã biến thành vụn băng còn hoặc là chính là còn đang chạy tới hoa đô trên đường không có những cái kia chủ lực ở lại giữ hồi phục giả chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi lại qua sau một thời gian ngắn những địa phương khác cũng chuyển tới rồi tin thắng lợi lại gần nguyên lai、like、đây chính là bọn hắn cái gọi là hành động、Xong. chúng ta chết c h ắ c rồi các người đám người này hiện tại thu tay lại còn kịp không thì chờ các ngươi tô pháp thần cái chết tiếp theo liền muốn đến phiên các ngươi hồi phục giả tình cảnh cùng người chơi trước tình cảnh triệt để phản ngược trở lại phát hiện đám người chơi hành động sau đó không ít người muốn trốn vào thần đồ cho chơi lại phát hiện thành bên trong những cái tia nở ở cờ i ê n lượng lớn vệ binh chấn giữ ở trong thành mỗi góc nhìn thấy người chơi liền trực tiếp phát động công kích to lớn như vậy thú bút quả thực để cho người khó lấy tưởng tượng lại dám như vậy đối phó chúng ta đây quả thực là đang tìm đường chết ta các ngươi đừng quá đắc ý tương lai kết quả của các ngươi chỉ có thể so với chúng ta thảm hại hơn trước khi chết hồi phục giả nhóm phát ra dừng ôn khi trời có chút sáng lên thời điểm toàn bộ hát quốc đại đ i ệ nên n đón mới tinh quang minh khắp nơi người chơi trong tâm bọn hắn một lần nữa đứng lên ha ha cuối cùng cũng sạch sẽ người nào nói khẳng định còn có một ít cá lọt lưới mọi người vẫn không thể bông lỏng toàn thành lùng bắt bất luận cái gì hư hư thực thực hồi phục giả tồn tại tất cả đều tra rõ ràng bọn hắn muốn để cho tất cả hồi phục giả hoàn toàn tiện lộ đến chỗ rồi hát quốc c ổ truyền tống sau đó Tô m lần, lần trước i t đến thời điểm hắn vẫn không có hiện tại mạnh mẽ như vậy nhưng lần này bất đồng rồi cũng không cần hóa thân trở thành hỏa nhân hình thái trên trăm đạo thiên hỏa trong nháy mắt xuất hiện tại hát tinh sơn vùng trời lớn mật nhưng mà ngay tại những cái kia thiên hỏa sắp hạ xuống thời điểm một tiếng rung trời nổi giận vang lên tô mộ chân mày cao lại thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn lại ở mảnh này hát tinh sơn sâu bên trong một thân ảnh chính tại nhìn mình so với động một tí cao mấy ngàn thước hát thạch tự nhân còn có vạn mét khoảng cách nhãn cầu cái thân ảnh này có vẻ là nhỏ bé như vậy nhưng chính là cái hát ảnh này lại mang cho mình một cổ áp lực trước đó chưa từng có Chương 673, hội tuyệt vọng. tô mộ biểu tình trở nên nghiêm túc cho dù ở mảnh này không gian tối tăm bên trong khỏa kia tà thần nhãn cầu mang cho áp lực của mình cũng không có mãnh liệt này không hề nghi ngờ cái hát ảnh này thực lực vượt qua mình trước gặp phải tất cả đối thủ mấu chốt nhất chính là hắn xuất hiện địa điểm nơi này cũng không phải là tại thần đồ trong trò chơi a ngươi là thứ đ ồ gì tô mộ nhìn chằm chằm đến hát ảnh giọng điệu phi thường muốn ăn đòn ngươi xác thực rất có bản lãnh nhưng ngươi đến n h ầ m rồi địa phương hát ảnh âm thanh băng lãnh song phương cách khoảng cách rất xa nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập lạnh thấu xương xa ý ngươi những lời này làm sao có loại quen thuộc cảm giác đâu tô mộ bị môi hắc ảnh không có tiếp lời nâng lên hai tay một giây kế tiếp những cái kia hắc tinh sơn bên trên toát ra một k h ỏ a lại một k h ỏ a màu đen bọc khí những n à y bọn khí bay lên trời số lượng so sánh không trung thiên hỏa sẽ nhiều chớ không ít tô mộ thấy vậy ánh mắt từng bước sắc bén trên trăm đạo thiên hỏa tiếp tục mà rơi xuống cái này còn không xong vòng thứ hai thiên hỏa theo sát phía sau một vòng lại một vòng hỏa diễm rơi xuống nhìn qua giống như là bắt đầu rơi xuống hỏa vũ một dạng khác nhau chính là đây là một đợt cực lớn hỏa vũ hắc ảnh cũng không cam chịu yếu thế hắc tinh sơn bên trên cũng không ngừng mà tuân ra màu đen bọt khí khi những cái kia bọt khí tiếp xúc được thiên hỏa trong nháy mắt ngọn lửa quang mang nhanh chóng phai nhạt xuống giống nhau những cái kia màu đen bọt khí cũng tại không ngừng thu nhỏ có thể a tô mộ không có keo ký kè khen lâu như vậy đến nay vẫn là lần đầu tiên có người có thể chặn mình bật hết hỏa lực hơn nữa từ hắc ảnh khí thế đến xem đối phương căn bản không rơi xuống hạ phong vậy thử lại lần nữa cái này đem pháp thần quyền trượng r ơ lên thật cao rực rỡ lôi quang bắn tung tóe lên trời một đầu tiếp một đầu phong lôi kỳ lần xuất hiện ở trên sân đi thôi tô mộ ra lệnh một tiếng kỳ lân kèm theo thiên hỏa bay hướng hát tinh trên núi hát ảnh va chạm vào những cái kêu màu đen bọt khí sau đó người sau trực tiếp nổ bể ra đến kỳ lân chỉ huy có thể thấy cường thế hử hát ảnh l ệ n h rên một tiếng ở đó chút kỳ lân rơi xuống trước giơ tay lên vung lên một tòa hát tinh sơn bay lên trời chắn tại trước người của hắn lạch cạch tinh thạch tan vỡ kỳ lân thế công cũng bị tan giã hát ảnh nhìn về tô mộ ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một cổ sâu đậm kiếm kỵ、Nghĩ、không ra ngươi lớn lên nhanh như vậy sớm biết ngươi lần trước đến thời điểm nên phải muốn mạng của ngươi hắn hướng về phía tô mộ hô ân những lời này để cho tô mộ lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ đến mình lần trước đến thời điểm cái hắc ảnh này liền tồn tại không đúng nếu là hắn có thể giết ta lần trước chắc chắn sẽ không để cho ta đi là bởi vì những pháp tắc kia cầm chế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút tô mộ cười lên lấy hắc ảnh c ư ờ n g đại tuyệt đối không qua những pháp tắc kia đây cũng chính là hắn để mặc mình lần trước rời đi nguyên nhân bao gồm hiện tại cũng giống như nhau người qua đây a tô mộ đưa ra một cái ngón tay hướng về phía hắc ảnh mắc mắc hử hắc ảnh lần nữa hử lạnh không nói một lời so sánh với tô mộ hắn chịu đến pháp tắc trở ngại càng cường đại hơn ngươi không qua được đi thấy đối phương không có phản ứng tô mộ bày ra một bộ m u ố n ăn đòn biểu tình có bản lanh tới g i ế ta a ngươi làm sao ngốc đứng yên bất động đâu tô mộ tiếp tục khiêu khích hắc ảnh thờ ơ bất động lần này tô mộ hít mắt nghĩ tới điều gì trước mắt cái g i a hỏa này thế nào cũng phải là cái t h ầ n cấp chính mình cũng như vậy d ễ cận hắn vẫn chỉ là nhìn đến đã nói do vấn đề ngươi chẳng nhưng không qua được vẫn không thể đối với ta phát động công kích tô mộ trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra hát ảnh trầm mặc như trước vậy không sao tô mộ phá lên cười cách trung gian pháp tắc khu vực mình đây trực tiếp đứng ở thế bất bại nữa rồi a ngươi để ý như vậy những cái kia hát tinh thạch vậy ta coi như mặt của ngươi đem bọn nó toàn bộ hủy diệt pháp thần quyền trượng vung lên kỳ lân lại xuất hiện tô mộ mục tiêu của lần này đặt ở vùng này hát tinh sơn bên trên ẩm đ ạ p lên phong đoàn kỳ lân g á n g thế mãnh liệt lôi quang đủ để phá hủy tất cả màu đen ngâm căn bản là không có cách ngăn trở một tòa lại một ngồi hát tinh sơn biến mất lá gan của ngươi quá lớn ngươi biết mình đang làm gì không hát ảnh ngăn trở không bị kịp phát ra phẫn nộ gầm thét thân là bị động phòng thủ phía kia kỳ lân uy thế h i ể n nhiên vượt ra khỏi hắn ngăn cản năng lực cho dù có thể chặn cũng biết hao phí một tòa hát tinh sơn nhìn đến liên tục không ngừng xông lên kỳ l â n hắn đã ý thức được rồi tính cách nghiêm trọng của vấn đề tiếp tục như vậy tất cả hát tinh sơn đều sẽ h ủ trong chốc lát những lời này ta cũng cân a tô mộ trêu đùa một câu hoàn toàn không có dừng tay ý tứ cùng những này mang theo hát ra gia hỏa giao thủ nhiều lần như vậy mình quá rõ năng lượng của bọn hắn xuất phát từ kia rồi v tại tô mộ cường đại kia thế công phía dưới mạnh như hắc ảnh cũng không khỏi không tránh mũi nhọn các nơi vị diện thế giới bên trong so với trước chấn động lần này có thể nói là giống hết ý như là trời sập bao nhiêu năm tháng bố cục hôm nay lại hủy trong chốc lát ngay cả tộc ta nhân tài mới n ổ i cũng toàn bộ hao tổn lúc đó đời lại đáng sợ như thế chỉ là thổ dân lại dám cùng chúng ta là địch bọn hắn đây là đang tìm đường chết ta nếu không phải là có pháp tắc ngăn trở ta nhất định hàng lâm như thế để bọn hắn bỏ ra giá thê thảm vô số lao tổ phẫn nộ trọc tan bầu trời các tộc càng là nghị luận không ngừng bọn hắn mưu đồ bố cục tất cả đều trôi theo dòng nước khổ tâm tài bồi hậu bối, bối càng là không có người sống sót khẩu khí này tuyệt đối vô pháp đẻ xuống đi kế trước mắt chỉ có mời chân chính thần xuất thủ còn có pháp tắc trở ngại chân thần sợ là vô pháp thành công khóa giới đi đáng chết pháp tắc cấm chế một ít vị diện bên trong các đại gia tộc tụ tập một chỗ lẫn nhau thương thảo nhưng bọn họ tâm lý đều rất rõ ràng trừ phi chân thần xuất thủ phân ra người nào đi tới hiện thế cũng không giải quyết được vấn đề hồi lâu sau những lao tổ này kinh ngạc phát hiện bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi bất kỳ một cái nào hữu hiệu sách lược tương đối chỉ có đợi chờ đến khôi phục ngày đến pháp tắc cấm chế yếu bớt khi đó chúng ta liền có thể tập kết toàn bộ vị diện trí lực tiến hành khóa giới lần này bị thương nặng không chỉ chúng ta một cái vị diện đi tới hiện thế sau đó chúng ta sẽ có được rất nhiều trợ thủ cho dù là bọn họ lại làm sao phẫn nộ cũng chỉ có thể đem tạm thời áp chế xuống ngay khóa giới chính là chân chính tận thế chúng ta nhất định phải để cho đám người kia cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng chương sáu trăm bảy mươi bốn vĩnh hằng quốc độ khắp trời mưa lửa rơi xuống màu đen tinh thạch sơn liên miên liên miên sụp đổ tô mộ nhìn cái bóng đen kia trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ cho dù phá hủy những cái kim màu đen tinh thạch sơn cái hắc ảnh này cũng không có dễ dàng đối phó như thế thứ phương vẫn diệt bốn đạo hắc động đột nhiên xuất hiện sắp tối ảnh bao phủ trong đó phong lôi kỳ lân phá tiếp theo tô mộ lại là một cái kỹ năng xuất thủ tựa hồ biết kỳ lân uy lực hắc ảnh cũng không dám chính diện ngày tháng trên người của hắn tuân trào một cổ năng lượng màu đen tạo thành một cái một nửa túi hình chứng ẩm lôi quang cùng hắc động bùng nổ năng lượng đen bao phủ nhưng mà tại va chạm vào những cái kim màu đen vỏ ngoài thời điểm năng lượng cường đại rõ ràng bị trở ngại hai đại chân thần cấp kỹ năng đồng loạt ra tay cũng không có giành được hiệu quả người đây vương b á t vỏ bọc còn rất cứng rắn a tô mộ phát ra một tiếng hô lớn trong giọng nói tràn đầy trào phúng người đây là đang tự tìm đường chết hát ảnh tức giận không thôi đồng dạng gào lên lại không thể đổi điểm từ mới tô mộ cứu môi tiếp tục bật hết hỏa lực hai đại chân thần cấp kỹ năng tầm bắn phạm vi phối hợp lên trên thần thị chi nhãn mình trực tiếp hóa thân trở thành một cái chân lý pháp sư hát ảnh chỉ có thể bị ép buộc tiến hành ngắn cản bởi vì những pháp tắc kia chi lực tồn tại hắn hoàn toàn xảy ra bị động liên tục nạnh kháng nhiều lần công kích màu đen trên vỏ trứng sinh ra vết nứt ẩn náu tại tường phía sau ta xem n g ư ơ i mới là rùa đen r ú t đầu hát ảnh ngồi không yên lệ thanh nộ h ù n g nói t ư ờ n g những lời này để cho tô mộ những mày hát ảnh vậy mà dùng tường cái chữ này để hình dung những pháp tắc kia làm sao có một loại xúc ảnh cảm giác tô mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì d i ệ u nhật ngoại thành kia bức tường còn có sao tường mỉ những ma vật kia có thể hay không chỉ là một cái xúc ảnh thân đồ trò chơi tồn tại trên thực tế chính là vì để cho người chơi t h í c hứng thế giới mới c lúc này mình thật giống như đứng tại kia bức tường bên trên không chút kiêng kỵ công kích ngoài tường ma vật ta liền ẩn nốt rồi ngươi có bản lánh qua đây a suy nghĩ minh bạch một điểm này tô mộ hoàn toàn không cùng hắc ảnh nói cái gì võ đức thiên hỏa phân thành phong lôi kỳ lân phá thứ phương vẫn diệt liên tiếp kỹ năng ngốc n ế t đập về phía hát ảnh chờ đến hát cám thôn vệ đại địa hết thảy tất cả đều sẽ không còn tồn tại mà linh hồn của ngươi cũng sẽ ở bên trong bóng tối bị vô tận hành hạ hát ảnh một bên mệt mỏi vừa hướng tô mộ thả ra lời đặc gác nếu mà ngươi nguyện ý ô m hát cám ngươi sẽ được sự sống vĩnh hằng và bất diệt linh hồn hắn thậm chí còn tưởng tượng tà thần nhãn cầu một dạng mời chào tô mộ ô m hát cám có thể để cho ta thu được lực lượng cường đại hơn sao tô mộ không gấp tự tuyện bộ khởi nói đương nhiên có thể h á cám lực lượng mới là trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất chỉ muốn ôm hát cám ngươi có thể thu được vượt qua hiện tại gấp m ộ ư ơ i lần lực lượng không chỉ như thế tại hát cám vĩnh hằng quốc độ bên trong ngươi có thể nắm giữ tất cả hết thẻ mong muốn thanh âm của bóng đen bên trong hàm chứa một cổ khó có thể kháng cự cám dỗ tô mộ thờ ơ bất động thông qua những lời này mình bắt được lượng lớn tin tức nói cách khác những n à y hát cám lực lượng xuất phát từ cái gì vĩnh hằng quốc độ hơn nữa những n à y hát cám lực lượng có thể làm cho người chân chính vĩnh sinh hay là nói những n à y hát cám vật chất liền tồn tại ở tháp bên trên kết hợp những tin tức này tô mộ nhanh chóng phân tích lên trước tà thần nhãn cầu nói qua thần tháp chỉ là một đợt trò b ị p nếu mà ở tòa này thần tháp tầng cao nhất cũng không có cái gọi là vương tọa có chỉ là một phiến hư vô hắc cám tô mộ không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ rồi nếu để cho những người khác biết mình phỏng đoán nhất định sẽ lọt vào thâm sâu trong tuyệt vọng không để ý tới thành thần trò chơi quay đầu lại lại bị hắc cám t h n p h ệ nhật nguyện vô quang hắc cám che trời đây là ngươi lựa chọn tốt nhất t h a n h âm của bóng đen đúng lúc vang dội lựa chọn tốt nhất tô mộ cười lên k i n h thường lắc đầu để cho ta với ngươi một dạng trở thành h ắ cám nô lệ có một câu nói nói rất hay hát dạy cho ta con mắt màu đen ta lại dùng nó đi tìm một chút qua mình mình quá rõ hát ảnh trong miệng ôm hát c ám là có ý gì si tâm vào tưởng kèm theo một tiếng kiên định gấm thét tô mộ trong hai trong mắt sát ý chẳng t r ề không tối ám là có hay không sẽ thôn vệ tất cả hát ảnh tất chết hòa diễm chi d ự thần tốc lay động phát động công kích đồng thời tô mộ bước chân vào vùng này phát tắc bên trong cùng trước hoàn toàn khác biệt tình huống xuất hiện lần này những cái kia không thể vượt qua phát tắc cũng không có ngăn trở tô mộ b ư ớ chân điều này sao có thể ngươi chắc cũng sẽ nhận được trở ngại mới đúng chẳng lẽ nói ngươi hắc ảnh đem hết thệ các thứ này nhìn ở trong mắt vạn phần hoảng sợ ngươi muốn nói cái gì tô mộ chân mày cao lại liền vội vàng truy hỏi nhưng mà hắc ảnh cũng không trả lời nhìn đến dễ như t r ở bàn tay liền xuyên qua pháp t ắ c giải đất tô mộ hắn đen nhánh k i a t r o n g con ngươi xông ra màu đen lợi kiếm đây là một đợt không chết không thôi chiến đấu giữa song phương căn bản không có bất luận cái gì thương thảo khả năng nếm thử một chút chiêu này tô mộ lóe lên một cái đi đến hắc ảnh sau lưng phát động thiên quân tri lực nhìn như mềm nhũm một quyền lại khiến cho hắc ảnh cảm thấy thái sơn áp đỉnh một dạng phanh một quần chúng mục tiêu hắc ảnh trực tiếp bắn ra ngoài túi tại trên người của hắn những cái tiêm màu đen vỏ ngoài càng là gặp hủy d i ệ t đ ặ kích giang g i á c màu đen bắt đầu n ớ t ra tô mộ thừa thắng xông lên một bên phát động pháp thuật kỹ năng một bên phát động vật lý kỹ năng hắc ảnh triệt để mất đi sức đề kháng đối mặt tô mộ phô thiên cái địa công kích hắn thân thể xông ra lượng lớn vật chất màu đen cha cha tô mộ cao mày mặt đầy k i n h bỉ những này vật chất màu đen giống như hắc ảnh huyết dịch một dạng khi bọn nó hao tổn hầu như không còn sau đó hát ảnh giờ chết cũng chỉ đến ngươi vừa mới muốn nói cái gì nói cho ta có thể tha cho ngươi một cái mạng tô mộ đột nhiên dừng tay mở miệng hỏi ta cũng không nói gì hát ảnh còn đang ngụy biện hắn càng là cái tư thái này tô mộ thì càng hiếu kỳ ta có thể xuyên qua những pháp tắc kia ngươi vì sao lại cảm thấy kinh ngạc nghe được vấn đề này hát ảnh trầm mặc không nói nếu ngươi nếu không nói vậy ta sẽ đưa ngươi lên đường tô mộ âm thanh sắp bén hát ảnh vẫn không nói một lời con ngươi đen nhánh bên trong từng bước trống tô mộ không có nương tay một bộ tổ hợp công kích sau đó hát ảnh thân thể trực tiếp sụp đổ lượng lớn vật chất màu đen rơi lả t ạ lập tức biến thành cho bụi giá hỏa này cho dù chết cũng không trả lời vấn đề của ta sợ rằng vấn đề kia chạm tới cực lớn bí ẩn giải quyết xong một cái phiền phức định nhân tô mộ lại không vui mình tiếp theo đường sợ rằng không dễ đi a chương 675, b ị hát cám bao trùm t h ắ p cao đó là cái gì ngay tại tô mộ nghĩ như vậy thời điểm có vật gì phát ra tia sáng chói mắt hướng phía cái hướng kia nhìn lại tại hát ảnh tử vong địa phương trôi lơ lửng hai k h ỏ a như thủy tinh vật thể tô mộ trực tiếp lấp lóe đem kia hai k h ỏ a thủy tinh cầm trong tay cùng những cái tia vật chất màu đen khác nhau trong này hàm chứa thuần túy thần lực phát tắc hai thứ đ ồ này cuối cùng cũng để cho tô mộ lộ ra một nụ cười hát ảnh không hổ là so sánh tả thần nhãn cầu còn mạnh hơn đối thủ chơi chết hắn tuy rằng không n ổ cái gì trang bị nhưng có đây hai k h ỏ a thủy tinh bên trong thần lực phát tắc cũng xem như được là được mùa rồi dù sao bây giờ có thể đối với mình hữu dụng đồ vật nhưng thần lực này phát tắc tuyệt đối là xếp số một vị có thể đi cái này tỏa tháp rồi hít sâu một hơi tô mộ nhìn về phương xa tại thần thị phân cuối nơi đó có đến một tòa cao không thấy đỉnh cự tháp hòa diễm c h i rực xối r ụ n g tô mộ hướng phía cự tháp chạy như bay không lâu lắm tháp xuất hiện nói là tháp trên thực tế có thể nhìn thấy chỉ là một cái k h ủ n g lồ cột phía trên này vậy mà cũng dính màu đen để cho tô mộ kinh ngạc là từ tháp phía trên một ít vật chất màu đen thâm xuống bọn nó từng điểm từng điểm nhỏ xuống tại đáy tháp cũng để cho chỗ đó xuất hiện một tòa k h ủ n g lồ màu đen tinh thạch sơn tô mộ lần này cũng phản ứng lại tại đây sở dĩ sẽ xuất hiện nhiều như vậy màu đen tinh thạch sơn nguyên lai là bởi vì những này hát cá vật chất vậy cái hát ảnh cũng là như vậy đàn sinh tháp bên trên lại có vật chất màu đen chảy ra tình huống không ổn á tô mộ chân mày khẩn t ố c một màn trước mắt tự nói với mình chỗ ngồi này cao không thể chạm thần tháp sợ rằng sinh ra vấn đề hơn nữa cái vấn đề này tuyệt đối không nhỏ không có cửa vào sao sử dụng thần thị tô mộ hướng về phía tháp phía trên tiến hành lục soát thần thị mặc dù không có bị ngăn cản nhưng có thể đạt được địa phương cũng không có tương tự cửa vào tồn tại trái lại những cái kia vật chất màu đen càng là đi lên xuất hiện càng nhiều t ô mộ không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi trực giác tự nói với mình nếu như mình tiếp tục đi lên thăm dò nhất định sẽ va chạm vào một loại nào đó cấm kỵ có thể hay không đem tháp này đập một cái miệng đi ra hắn nghĩ tới một cái không tồi phương pháp phong lôi kỳ lân phá một đầu kỳ lân thành hình đánh về phía thân tháp một đòn này chẳng những công kích tháp còn công kích phía trên vật chất màu đen nhưng ngay khi kỳ lân trúng mục tiêu sau đó để cho t ô mộ c h ố mắt nghẹn họ một màn xuất hiện tháp bên trên những cái kia vật chất màu đen biến thành một đôi đại thủ bắt lại kỳ lân gạo mặc cho kỳ l ầ n dãy r ủ i như thế nào bàn tay lớn màu đen đ ổ sộ bất động ta đây chính là chân thần cấp kỹ năng a tô mộ không biết nên nói gì vật chất màu đen cường đại quả thực lật đổ tưởng tượng của mình ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm vật chất màu đen tựa hồ cảm ứng được sự hiện hữu của hắn tháp phía trên chạy xuống càng nhiều hơn vật chất màu đen cặp kia đại thủ từ thân tháp kéo dài mà ra hướng phía tô mộ bắt tới muốn đối phó ta không dễ dàng như vậy tô mộ thần sắc vô cùng nghiêm túc trên thân bùng nổ ra kịch liệt lôi mang đi thôi đến không hết kỳ lần đến bọn nó không sợ h ã i hát cám dứt khoát đánh về phía cặp kia bàn tay lớn màu đen công kích như vậy rất nhanh lấy được hiệu quả bàn tay lớn màu đen rất nhanh bị đánh gãy mấy cây ngón tay phát hiện không làm gì được trên thân tháp vật chất màu đen bắt đầu bạo động càng ngày càng nhiều vật chất màu đen x u ô i dòng bàn tay lớn màu đen đã nhận được đầy đủ bổ sung đột nhiên trở nên lớn gấp đôi một tay che trời ngay cả những cái kia kỳ lần cũng không đáng chú ý rồi ta con mẹ nó những n à y vật chất màu đen phía sau rốt cuộc là cái gì đồ chơi tô mộ không nhịn được chơi mắng cái tay này mang cho áp lực của mình thật sự là quá lớn nếu như mình thay vì cứng rắn mà nói không chết cũng nếu không có nửa cái mạng xem như ngươi lợi hại tô mộ vẫn luôn là cái người thất thời hòa diễm c h i d ự c thần tốc lay động trong nháy mắt hắn liền lui về vùng này p h á p tắc khu vực bàn tay lớn màu đen hiển nhiên không định cứ như vậy bỏ qua cho hắn đưa về phía này chút p h á p tắc s ì gian g g i á c vô số p h á p tắc lôi đ ỉ n h hiện lên một cổ khó có thể hình dung lực lượng bạo phát cho dù bàn tay lớn màu đen rất mạnh có thể va chạm vào những phát tắc kia lôi đình sau đó ngay lập tức liền bắt đầu tan rã thật là tráng quan tràng diện a tô mộ nhìn đến đây hai cổ năng lượng đối kháng nội tâm lớn bị chấn động lưu lại những n à y pháp tắc chi lực người tuyệt đối cùng vật chất màu đen sau lưng tồn tại là cùng một cái cấp bậc thậm chí có thể nói k h ô n g chế những n à y pháp tắc tồn tại càng cường đại hơn chẳng lẽ nói cái kia tồn tại chính là mở ra thần đồ trò chơi người ta vô hạn điểm kỹ năng có thể hay không chính là hắn giao phó cho tô mộ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang mình tự hồ đoán được cái bóng đen kia không có nói ra nói lúc này Pháp t á c cùng bàn tay lớn màu đen đối kháng cũng bước vào giai đoạn cuối bàn tay lớn màu đen t h n g bại lưu lại vật chất màu đen toàn bộ rút về cái này tòa tháp bên trên nơi này sợ là bên trên không đi hẳn còn sẽ có cái khác lối vào hoặc là phải đợi ta có thể chống lại những cái kia vật chất màu đen thời điểm mới có thể đi đường này t ố mộ nhìn đến tòa kia t h á p cao không cắm lòng ai vẫn là rút lui trước đi sau một hồi hắn thở dài một cái chuyển thân rời khỏi lần này mặc dù không có thành công leo lên cái này tòa tháp nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ ta còn phải trở nên mạnh hơn trước mắt chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu vùng này mặt đất màu đen rồi tính toán thời gian mà nói khôi phục này cũng nhanh đến đi không biết hiện tại đời sẽ sản sinh biến hóa như thế nào trên đường trở về tô mộ cũng vì tiếp theo tính toán kế hoạch lên biết được càng nhiều đối thủ đáng sợ tồn tại sau đó trên bả vai mình trọng trách cũng thay đổi được nặng hơn hiện thế vùng này lâm trường bên trong đáng ghét hỗn đản thiên lâm phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét vậy chút hồi phục giả đều là phế vật mười phần phế vật hắn nhìn đến cây kia chính tại lớn lên thần thụ sắc mặt vô cùng ấm chầm người chơi cùng hồi phục giả giữa chiến đấu đã phân ra được thắng bại đã như thế hắn liền không có t h ử a nước đục thả câu nếu như hắn tại lúc này đối với những khác người chơi xuất thủ thậm chí sẽ bị cho rằng là những cái kia hồi phục giả đối mặt thực lực tăng gọn lại chiếm cư số người ưu thế người chơi thiên lâm cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ liên tục mấy lần hành động đã có người để mắt tới chúng ta lại một cái âm thanh vang lên ngữ khí trầm trọng thần thụ chính là mấu chốt kỷ nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ chất dinh dưỡng thiên lâm cắn răng nói ra nhưng bây giờ tiếp tục hành động vạn nhất bị để mắt tới mà nói nơi này sợ rằng bảo hiểm tất cả không được vậy ba người chơi thực lực so với chúng ta nghĩ càng thêm lợi hại thiên bằng thấp thỏm trả lời nghe nói như vậy thiên lâm rơi vào trong t r ầ m mặc sau một hồi hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m tựa hồ làm ra quyết định gì đó chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể di chuyển những cái kia người chơi sự chú ý đem côn luôn sơn chỗ sâu thần tộc c h i địa nói cho bọn hắn biết chỉ muốn bọn hắn đi nơi nào phiền thoái liền sẽ biến mất chương sáu trăm bảy mươi sáu pháp thần mặt bài hiện thế tô mộ trở lại hoa đô sau đó hướng phía ma đô phương hướng chạy tới phát hiện những cái kia vật chất màu đen tồn tại sau đó hắn quyết định đem các loại cho biết long phi và người khác cũng không lâu lắm quen thuộc ma đô xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt các nơi người chơi di chuyển đến tận đây cũng để cho thành phố này khôi phục phồn hòa của ngày xưa không tại sao tô mộ dùng thần thị tìm tòi một hồi cũng không có long phi và người khác tung tích hiển nhiên vị này long đội trưởng hẳn đúng là dẫn đội đi thành thị phụ cận quét dọn những cái kia hồi phục giả rồi mau nhìn không chung người bay cái gì không chung người bay đó là tô phát thần ngo tạo tô phát thần Ta vậy mà nhìn thấy chân nhân tô thần cũng quá đẹp trai đi nếu có thể gả cho hắn là tốt tô mộ không có che giấu hành t u n g kia phong cách hỏa diễm hai cánh rất nhanh sẽ bị ma đô bên trong người chơi phát hiện cho dù có không ít người chơi đã sớm gặp qua đại danh đỉnh đỉnh pháp thần lúc này vẫn kích động không thôi có người biết long đội trưởng đi đâu không nghe phía dưới dung trời kia tiếng kêu gạo tô mộ hô to một tiếng hỏi hoa tô pháp thần nói chuyện với ta quá hạnh phúc chớ hoa si tô pháp thần đó là đang cùng ngươi nói chuyện sao kia rõ ràng là tại nói với ta l o n g đội trưởng dẫn người đi s rét thị bên kia chi viện pháp thần thật to chúng ta về sau có phải hay không không cần tiếp tục phải sợ những cái kia hồi phục giả sao vô số âm thanh v a n g lên trên đường càng là xuất hiện biển người tấp nập rầm rộ đến không hết người chơi ngẩng đầu nhìn lên đến tô mộ thanh kính biểu tình giống như nhìn chăm chú một vị thần linh thậm chí trực tiếp hướng về phía tô mộ quỳ lệ lên tô thần phù hộ ta giết quái có, có thể bạo một kiện cực phẩm trang bị tô thần ban phúc để cho ta bạo xuất một bản s cấp kỹ năng đi tô thần mời ban ta một người vợ đi bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm nghe tô mộ không phản bắt được đ ề u nói cầu người không bằng cầu mình ta là không phải cũng bái nhất bái mình tô mộ nỉ non rồi m ộ t câu hướng phía s z thị phương hướng bay đi toàn bộ ma đô thành bên trong muôn người đều đổ xô ra đường biển người tấp nập trên đường người đ ẩ y người từng cái từng cái hướng phía tô mộ phương hướng ly khai đuổi theo trên mặt mọi người đều viết hai chữ to công n h ậ t đây chính là tô pháp thần mặt bài tại mấy trăm vạn người chơi trong tiếng hoan hô tô mộ lặng lẽ bay ra ma đô thị cũng không lâu lắm hắn đi tới s thị vùng trời trong tòa thành thị này đồng dạng có lượng lớn người chơi không ít người đều ở đây cùng ma vật tiến hành chém giết tô mộ tìm một hồi phát hiện long phi tung tích dựa vào thực lực cường đại long phi chính tại dẫn người dọn dẹp trung tâm thành phố cao dai ma vật trong đó càng là có vài đầu cường đại bột u tâm niệm vừa động tô mộ trực tiếp lấp lóe đi tới trung tâm thành vùng trời đ ô n g dưng toát ra một người long phi và người khác giật mình tô phát thần n g à i s a o lại tới đây phát hiện người đến là tô mộ sau đó lúc này mới thở dài một hơi hồi phục giả chủ lực đều bị ta giải quyết xong tô mộ mở miệng cười nói ra quá tốt lần này chúng ta không cần tiếp tục phải sợ những cái kia hồi phục giả rồi cuối cùng cũng thái bình vậy chút hồi phục giả hoàn toàn là đúng người đúng tội còn lại những cái kia cá l ọ t lưới chúng ta còn phải đem bọn họ bắt tới long phi và người khác biết được tin tức này sau đó nụ cười được gọi là một cái rực rỡ hồi phục giả phiền phái vẫn không có giải quyết khắp nơi đều có liên thông hiện thế vị diện trong lúc này lao tổ lấy các ngươi thực lực trước mắt sợ là khó có thể ứng phó tô mộ tạt mọi người một chậu nước lạnh、này. vậy chút lao tổ mạnh bao nhiêu có thể đánh qua long đội sao n à y vị diện làm như thế nào vào trong chúng ta có thể triệu tập nhân thủ chủ động tấn công sao mọi người nghe vậy liền vội vàng mở miệng hỏi thăm bọn hắn cũng nghe những cái kia hồi phục giả để cập tới cái gọi là vị diện nhưng cũng không lý giải tình huống cụ thể vậy chút vị diện bên trong lao tổ không dễ dàng như vậy bước vào hiền thế tiếp theo các ngươi cũng không thể b ô n g lỏng chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể đến những xâm lấn giả kia tô mộ trong giọng nói mang theo một cổ đốc thúc chúng ta biết long phi trước tiên tỏ thái độ chúng ta nhất định sẽ trở nên mạnh hơn cường đại đến có thể đối kháng những lao tổ kia l i ê n tính đối thủ mạnh hơn nữa thì thế nào chỉ cần chúng ta đoàn kết cái dạng gì địch nhân đều không đáng sợ những người khác cũng đi theo mở miệng tô mộ không có nói gì nhiều hướng về phía long phi dùng một cái ánh mắt các ngươi tiếp tục giết q u á i văn diệu cùng ta qua đây ba người cùng nhau đi đến rồi bên cạnh hoa đô cùng si thị bên kia có đại h u n g hiểm tô mộ trực tiếp mở miệng đây long phi cùng văn diệu trận to hai mắt trên mặt khó nén vẻ sợ hãi ngay cả tô pháp thần đều cảm thấy h u n g hiểm húng chi là bọn hắn nhớ kỹ cách này một bên càng xa càng tốt tô mộ tiếp tục nói màu đen đ á n g sợ mình chính là thấy tận mắt một khi nhiễm phải kết cục chú định t h ế thảm minh bạch ta sẽ thông báo cho kia phụ cận người chơi để bọn hắn đi tới ma đô tại đây tiếp theo ta tính toán đem ma đô xung quanh thành thị quét dọn đi ra triệu tập hoa đô bên trong may mắn còn sống s ó t người chơi lấy ma đô làm trung tâm thiết lập một cái khu an toàn long vi vừa gật đầu vừa nói ra tính toán của hắn trước bởi vì hồi phục giả tồn tại muốn làm đến một điểm này cũng không dễ dàng nhưng bây giờ bất đồng rồi chỉ cần quét dọn các nơi ma vật đám người chơi liền có thể thông suốt rồi chúng ta muốn mời ngài đến chủ trì đại cuộc đối mặt long phi mời tô mộ h í p mắt lại chỉ cần mình nguyện ý liền có thể tại cái này thời đại mới thiết lập một cái trật tự hoàn toàn mới nhưng này dạng quyền lợi tô mộ cũng không để ý phiền phức của các ngươi đều bị giải quyết xong đã không cần ta nhìn đến long phi kia chân thành biểu tình tô mộ quả quyết c ự tuyệt tiếp theo ta còn muốn giải quyết phiền phái của ta đâu đây một câu trực tiếp đem long phi lợi muốn nói tất cả đều chặn lại trở về đúng rồi bảy đám người chơi phiền p h i giải quyết xong tô pháp thần dù sao cũng phải xử lý chuyện của mình văn diệu cũng giữ vững trầm mặc ta sẽ vào trước trò chơi giải trừ diệu nhật thành bên trong phong tỏa còn lại phải dựa vào chính các ngươi tô mộ nói xong cả người bắn tung toé lên trời long phi không có mở miệng giữ lại hướng về tô mộ bóng lưng rời đi thật sâu mà bái một cái những người khác cũng không khỏi tự chủ nhìn về không trung tân h ảnh trong ánh mắt tràn đầy khâm phục hát quốc tây bộ lc thành phố nơi này là một cái du lịch thắng cảnh trong đó bố trí cung càng là vô số người trong lòng hành hương trí đ i ệ các ngươi biết không có người ở kia côn lôn sơn thấy được vạn trưởng hà quang nghe nói trong lúc này có hiếm thế chân bảo tin tức này thật hay giả chẳng lẽ là có cái gì di tích muốn mở ra vừa giải quyết xong những cái kia hồi phục giả di tích này liền xuất hiện vậy chúng ta ha chẳng phải là có cơ hội côn lôn sơn xưa nay đều là trong lòng mọi người thần thoại chi điểm sơn mạch bên trong có di tích tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thành thị tiêu diệt hồi phục giả sau đó đám người chơi sĩ khí đang đ ị n h lĩnh đội những cường giả kia càng là dục dịch đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thửa chương sáu trăm bảy mươi bảy Côn Mạch tích. Lôn Sơn、mạch、di、tích. không chỉ là lc thành phố tại côn lôn sơn mạch một đầu khác lz trong thành phố giống nhau tin tức cũng lưu truyền mở ra tin tức chuẩn xác không không biết ta chỉ là có người né tránh những cái kia hồi phục giả truy sát tùy tiện chạy vào s ơ n mạch thỉnh thoảng gặp được nhắc tới cũng là ta đã sớm cảm thấy núi kia bên trong có bà bối ngược lại hồi phục giả phiền thoái giải quyết xong chúng ta có cần hay không vào núi tìm tòi kết quả người đều là nắm giữ dục vọng hồi phục giả ở thời điểm đám người chơi có thể đoàn kết nhất trí cùng khẳng định nhưng khi hồi phục giả được giải quyết sau đó bầu không khí trở nên vi diệu không có ai không muốn thu được cái gọi là bảo tàng vậy liền vào núi tìm tòi kết quả rất nhanh không ít người lựa chọn hành động những người này đều là thành bên trong mỗi cái công hội bên trong cường giả bọn hắn rất có ăn ý căn cứ vào công hội phân chia trận doanh đúng rồi tô pháp thần trước không phải đã nói có di tích có thể thông báo hắn sao đúng vậy à đây côn lôn sơn bên trong nếu là thật có di tích vậy khẳng định có đồ vật g â y gớm mặc kệ có cái gì dù sao cũng phải để cho tô pháp thần biết rõ ta đây liền đi thông báo đương nhiên cũng không thiếu người tại biết được tin tức này sau đó ngay lập tức nghĩ tới chính là tô mộ diệu nhất thành tô mộ đăng nhập vào trò chơi bên trong thần lạc có thể nơi a có bận rộn hắn là thật băng a nhìn thấy thành bên trong đâu đâu cũng có vệ binh sau đó hắn cười lên thần thị phía dưới to lớn thành bên trong thật đúng là không thấy một cái người chơi tâm niệm vừa động tô mộ trực tiếp lấp lóe đến thần lạc trước mặt tựa hồ đã thành thói quen thần lạc được gọi là một cái bình tĩnh tiếp tục xử lý trên tay công việc nghị trường đại nhân thật đúng là trách nhiệm a tô mộ thấy vậy giơ ngón tay cái lên Thần lạc lúc này mới ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười khổ cái này không đều là ngươi làm chuyện tốt nếu là không có tô mộ hắn căn bản cũng không cần gánh người nghị trường này chuyện của ta giải quyết tòa thành này có thể khôi phục như lúc ban đầu tô mộ cười một tiếng một chút không có cùng vị nghị trường này đại nhân k h á c h khí nhanh như vậy nghe nói như vậy thần lạc ngược lại kinh ngạc lên hắn đại khái có thể đoán được tô mộ muốn làm gì lại không nghĩ rằng tô mộ có thể nhanh như vậy tự giải quyết bất quá tỉ mỉ nghĩ lại thần lạc cũng cảm thấy hẳn đương nhiên đứng tại trước mắt hắn ra hỏa đó cũng không phải là người bình thường a tô mộ không trả lời cái vấn đề này tiếp tục mà đi hướng về bên cạnh ghế salon ngồi ở phía trên ngươi đối với kia bức tường dài bao nhiêu còn có vị kia t à thần ngươi lại biết chút ít cái gì thần lạc chân mày c a o lại vung xuống trong tay công việc hắn đứng dậy một tay nâng c ầ m lên rơi vào trầm tư từ ta nhớ chuyện khởi cũng biết kia bức tường là nhân tộc cuối cùng cạnh vào nếu là không có nó toàn bộ vương đô còn có vương đô phía sau những thành phố kia thôn trấn đều sẽ bị ma vật hủy diệt về phần vị kia tả thần ta chỉ biết là sự hiện hữu của hắn cái khác cũng không biết nói đến đây thân lạc nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ không nhịn được hỏi vì sao đột nhiên hỏi ta những này chính là muốn cầu chứng một ít chuyện tô mộ mỉm cười trả lời nếu là mình có thể biết kêu bức tường căn n g u y ê n có lẽ là có thể nắm giữ càng nhiều tin tức hơn ngươi biết tưởng là ai xây sao không biết thân lạc lắc đầu vô cùng dứt khoát ngươi muốn biết đáp án chỉ sợ cũng chỉ có trước một đời nghị trưởng có thể nói cho ngươi nghe nói như vậy tô mộ bị môi đi tâm niệm vừa động hắn trở lại vương đ ô nơi ở trong đ â y có một khối hoàn chỉnh thần c h i văn chương lại thêm hai khối có thể sánh ngang thần c h i văn chương vật liệu hoàn toàn có thể tăng lên nữa mấy cái kỹ năng ta hiện tại không thiếu công kích không thiếu lượng mãn ạ pháp hệ tổn thương kỹ năng cũng đủ dùng rồi Bằng không chọn mấy cái những nghề nghiệp khác kỹ năng tô mộ nhìn về phía mình vật lý công kích so với mấy triệu pháp thuật công kích vật lý đều thật là có chút kéo hơn rồi sử dụng một khối hoàn chỉnh văn chương dùng đến đ ể thăng vật lý công kích ngược lại cũng là một lựa chọn tốt trực tiếp sử dụng sao không có những tài liệu khác luôn cảm thấy không thể hoàn toàn phát huy ra thần tri văn chương giá trị a hay là nói đem đây hai khối cũng dùng tới chọn xong kỹ năng tô mộ lại do dự mình có lẽ có thể chờ một chút nữa tiếp theo nên làm cái gì tiếp tục thâm nhập sâu ngoài tường mặt đất màu đen hay là đi thăm dò các nơi cổng truyền tống sau đó thế giới muốn thu được lượng lớn vật liệu tất nhiên phải trải qua một phen khổ chiến ngay tại tô mộ cân nhắc thời điểm kênh tán gâu đột nhiên tích tích tích vang lên tô p h á p thần côn lôn sơn có di tích xuất hiện không ít người đã vào núi tìm tòi tin tưởng không bao lâu là có thể xác định thật hay giả tô thần tô thần côn lôn sơn bên trong khả năng có di tích thượng cổ ngài có cần hay không đi xem một chút côn lôn sơn có di tích ca tin tức rất nhiều mặc dù có thể bị tô mộ nhận được là bởi vì những tin tức này đều nhắc tới rồi di tích lúc này toát ra một cái di tích hơn nữa còn là tại côn lôn sơn địa phương như vậy nhìn thấy những cái kia đại đồng tiểu dị nội dung tô mộ híp mắt lại di tích xuất hiện quan hệ trọng đại căn cứ vào những cái kia hồi phục giả ngôn luận khôi phục ngày đã tới sau đó hiện thế trung tướng sẽ có càng nhiều hơn di tích thượng cổ xuất hiện trong di tích bảo bối càng thị phi cùng tiểu khả Ra ngược lại thật ra có thể đi xem t h o n g ma đều đi tới côn lôn sơn cần ngang qua toàn bộ hát quốc có đúng không tô mộ mà nói điểm này khoảng cách không tính là cái gì phi hành hết tốc lực không bao lâu là có thể đến cho dù tin tức này là giả cũng chế g ạ i không lúc nào giữa vạn nhất tin tức chính xác kia di tích bên trong sợ là có không ít thứ tốt dù sao cũng là tòa sơn mạch kia bên trong di tích ca đóng lại kênh tán gấu tô mộ lộ ra mỉm cười một cái mình tâm tâm niệm niệm vật liệu xem như có chỗ r ử a rồi rời khỏi trò chơi thế giới trò chơi diệu nhật ngoại thành tới gần tường phụ cận một chỗ hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện hướng theo sự xuất hiện của bọn hắn xung quanh ma vật ngay lập tức phát động công kích ngoại thành là có thể lo gấp nhưng sau khi lên nét cần đối mặt uy hiếp cũng là k h ủ n g lồ nhưng mà hai người kia không tốn thời gian gì rất thoải mái liền giải quyết xong những ma vật kia ta bên kia giải quyết hiện tại toàn bộ lz thành phố đều chuyển khắp tin tức một người dẫn đầu mở miệng trước chính là thiên bằng l c thành phố người cũng đều liên cuồng n g ư ờ i nhìn xem cái này kênh tắng gấu tin tưởng không được bao lâu cái kia tô mộ là có thể nhận được tin tức thiên lâm nhìn đến k ê n h tán gẫu vòng một vòng quanh côn lôn sơn mạch di tích thảo luận trên mặt lộ ra nụ cười âm lạnh cục này áp dụng thật quá đơn giản hơn nữa đây là một cái dương m ê u hắn không có chút nào lo lắng tô mộ sẽ không lên câu chúng ta chỉ là mở ra bảo khố tầng ngoài vạn nhất cái kia tô mộ thật tiến vào trong tầng vậy chúng ta thiên bằng mặt đầy vẻ lo lắng giọng điệu thấp t h ỏ g không phải thần t ộ huyết mạch thật muốn xông vào bảo khố liền tính cái kia tô mộ thật tấn thăng đến thần dai cũng chỉ có một con đường chết thiên lâm k i n h thường cười một tiếng âm thanh vô cùng tự tin ngươi mau sớm vội về lc thành phố thừa dịp những người đó lực chú ý đặt ở côn lôn sơn bên trong chúng ta muốn vì thần thụ thu được càng nhiều hơn chất dinh dưỡng chương 678, t h i ê n cung côn lôn sơn mạch khi thế khoáng đặt ra em núi vân ư quanh cũng để cho tại đây từng có một cái xưng hô vạn sơn c h i tổ tại phần lớn người trong ấn tượng tòa sơn mạch này cùng không ít chuyện thần thoại xưa có ngàn vạn l ầ n quan hệ trong núi này sẽ có hay không có cường đại gì mà vợ ta làm không tốt thật biết có tất cả mọi người cẩn thận một chút các ngươi nói tại đây có thể hay không truyền thuyết bên trong nam thiên môn rất nhiều người chơi bước vào sơn lâm sau đó không nhịn được thảo luận lên đối mặt không biết thần bí nhân tính luôn là tràn đầy muốn biết nhưng mà phiến này to lớn núi rừng nguyên thủy bên trong hành động của bọn họ cũng không nhanh và tiện cẩn thận a trong rừng rậm có cường đại hung thú ta thấy được một đầu hình thể mấy trăm thước tự h ổ đây cũng quá kinh khủng đi không muốn liều lĩnh chỗ này không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy đi tiếp sau một thời gian ngắn đám người chơi dối g i í t tao nộ cường đại ma vật chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ hiện thế mấy vạn mét trên độ cao một thân ảnh đang phi hành cực nhanh đến trong tầm mắt xuất hiện kia hùng vĩ đỉnh núi sau đó thân ảnh cũng dừng lại chỗ này thật đúng là não như ta thông qua thần thị chi nhãn tô mộ thấy được những cái kia đang cùng ma vật đấu đám người chơi di tích xuất hiện quả thật có thể để cho người đ ế n cuồng bất quá mình cũng sẽ không giống những cái kia người chơi một dạng bị ngăn ở sơn mạch bên ngoài chỗ này thật có di tích quan sát toàn bộ s ơ n mạch tô mộ rất nhanh sẽ phát hiện khác nhau ở đó tuyết lớn đ ầ y trời trên đỉnh núi h i ệ n nhiên có một đầu bước lên trời bậc thang đi xem một chút tâm niệm vừa động t ô mộ trực tiếp từ vạn mét trên cao đi tới đỉnh côn lôn. h ô h ô Con g phong gào thét tuyết bay l ờ y trời. Hướng theo t ô mộ đến sau đó, xung quanh giá rét nhiệt độ nhất thời tăng lên mấy chục độ. Nay g cả trên mặt đất tuyết động thật dày đều bắt đầu hòa tan. t ô mộ thu hồi h ỏ a diễm chi dực nhìn về phía trước kia kéo dài mà lên bậc thang. không phải là thật đi thông bầu trời trên thực tế liên thông là một vị d i ệ n khác. lên đi xem một chút. quan sát một hồi, t ô mộ một cái chân bước lên kia như ngọc một dạng dài dài. mỗ đi một bước, bên hai tựa hồ cũng vang lên một hồi phật â m To mộ cũng không nắm này. từng bước từng bước đ ă n g lâm không biết qua bao lâu bên hai truyền đến lượn lờ tiên âm bộc phát rõ ràng dài trên bậc càng là tràn ngập một cổ tiên khí cảm giác mình liền muốn thành tiên rồi một dạng a thân ở hoàn cảnh như vậy bên trong tô mộ cũng không nhịn được nhịn nó lên đang lúc này trận kia tiên âm đột nhiên phát sinh biến hóa một đạo vô hình công kích kèm theo một giọng nói hướng phía tô mộ phát động công kích cong một đòn này đánh vào tô mộ trên thân phát ra kim thạch va chạm tiếng vang tô mộ bị môi chỗ này nhìn đến tiên phong đạo cốt trên thực tế lại ẩn náo sắc cơ đi tôi tại đây mình mỗi lần một bước đều sẽ bị công kích tiếp tục tạo đi phát ra một tiếng cực kỳ phách lối hô to tô mộ tiếp tục hướng bên trên tiên âm từng trận nhớ lương không dứt tô mộ nhàn nhã dạ bước mặc cho những công kích kia đánh vào người lại đi một hồi bậc thang phần cuối xuất hiện một đạo thiên môn m ặ t sau này sẽ không thật là thiên đình đi tô mộ nhìn đến khí thế bàng bạc thiên môn không tự chủ được nghĩ tới trong truyền thuyết thần thoại thiên đình thần thị chi nhãn vậy mà nhìn không thấu môn k i ê sau đó thế giới đặc biệt là thần thị bị ngăn cản sau đó cũng để cho nơi này trở nên càng thêm thần bí ta ngược lại muốn nhìn một chút mặt sau này có phải thật vậy hay không có thần do dự chốc lát tô mộ mắt sáng như đuốc sai bước hướng phía thiên môn đi tới lúc này thiên môn hai bên đột nhiên xuất hiện hai cái hư ảnh đó là hai cái mặc lên khôi giáp cầm trong tay trường thương người hướng theo tô mộ tới gần sau đó bọn hắn trên dưới đánh giá lên ngươi không phải người tộc ta còn không mau mau rời đi chỉ chốc lát một cái cảnh cáo âm thanh văn dội tộc của ngươi chi nhân đó là người nào tô mộ sửng sốt một chút hỏi ngược lại hai cái hư ảnh hoàn toàn không trả lời ý tứ r ơ i lên trong tay trưởng thường nhắm ngay tô mộ nhanh chóng rời đi tiếng cảnh cáo lại lần nữa vang r ộ i từ thái độ của bọn họ không khó nhìn ra tô mộ nếu như không đi nữa bọn hắn liền biết phát động công kích ta còn liền không đi các ngươi có thể đem ta thế nào tô mộ hai tay mở ra không có chút nào rời đi ý tứ hư ảnh không nói nhảm trực tiếp phát động công kích thân hình của bọn hắn tuy rằng hư viễn nhưng công kích chính là thật hai phát súng đâm ra nhanh như thiểm điện công kích nhắm thẳng vào tô mộ chỗ yếu không lưu chỗ trống cũng ngay nhưng mà còn không chờ công kích của bọn họ rơi xuống một đạo hình vành khuyên năng lượng từ tô mộ trên thân hiện lên hai cái hư ảnh trong nháy mắt bị đẩy lùi rồi ra ngoài thực lực khoảng cách cũng không có để bọn hắn lùi bước đứng lên sau đó hư ảnh lại một lần nữa phát động công kích biến mất cho ta tô mộ cũng không k h á c h khí một cái vô tay văng lên một giây kế tiếp bốn đạo động xuất hiện, đem hai cái hư á t động đem hiện, xuất hai h cái ảnh hút vào trong đó không phải người tóc ta ngưu toan đạp vào bảo khố người chết bị hắc động khống chế không thể động đậy một cái hư ảnh phát ra gào chầm thấp nghe nói như vậy tô mộ ánh mắt sáng lên bà khố người nói chỗ này là bà khố không đợi hư ảnh trả lời h á t động năng lượng trực tiếp bạo phát một giây kế tiếp hai cái hư ảnh cùng nhau tiêu tán tô mộ khỏe miệng xuất hiện một nụ cười quả quyết bước chân vào thiên môn bên trong xuyên qua cánh cửa kia thời điểm thật giống như xuyên qua một cánh cổng truyền tống một dạng nơi này là một phiến quỳnh lâu ngọc vũ cũng dọi vào rồi tô mộ trong tầm mắt nguy nga lộng lấy điêu lan ngọc thế đủ loại kiến trúc đứng sừng sững ở mờ mịt mây mù bên trên cùng trong truyền thuyết thiên cung quả thực giống nhau như lúc ta sẽ không thật đến thiên đình đi tô mộ không khỏi thì thấm lên cho dù thực lực hiện tại của bản thân cường hãn thật là muốn cùng những cái k i a thượng cổ thần tiên đánh nhau thắng bại thật đúng là khó nói tại đây tựa hồ không có sự sống dấu hiệu a cũng may quan sát một lát sau tô mộ cũng không phát hiện trong truyền thuyết thần thoại những cái k i a thần tiên những kiến trúc này trên có không ít thứ hàm chứa năng lượng p h á p tắc đều là thứ tốt t a ở lại chỗ này thật sự là phí của trời tô mộ cười hắc hắc giơ tay lên vung lên một đầu kỳ lân hiện ra đánh về phía một tòa cung điện phanh va chạm sau đó tòa kia cung điện ầm ầm sụp đổ đi ra công tác năm cái khô lâu tiểu đệ cùng nhau xuất hiện tại điện vũ hải cốt bên trên lục xuất lên không ít có dùng vật liệu rất nhanh đều bị chọn đi ra có hay không người nga nếu là không có nhân vậy ta cứ tiếp tục phá hủy tô mộ mười phân phách lối phát ra một tiếng hô lớn b ư ợ t quý hệ tiếng nói rơi xuống đồng thời lại là hai đầu kỳ lần xuất hiện bổ nhào về phía hai tòa lầu c ắ t phanh lầu c ắ t theo tiếng sụp đổ cũng không có cùng thiên môn ra hư ảnh một dạng tồn tại đi ra ngăn cản tô mộ vậy ta cứ tiếp tục phá hủy tô mộ không có khắc khí tuy rằng nơi này chẳng trách nhưng đánh nhưng hủy đi tại đây tất cả kiến trúc giống như mình có thể thu hoạch không ít vật liệu trong ư n chân chính b ả khố. h p a tiên r o n g t cảnh đủ loại động tinh khổng lồ vang lên không ngừng tô mộ trực tiếp hóa thân trở thành một phá bỏ và rời đi đại sư một tòa lại một tòa tinh mỹ kiến trúc sụp đổ những khí thế kia khoáng đạt cung điện cũng không còn tồn tại nếu như vừa mới k i a hai cái hư ảnh vẫn còn sợ là đem tô mộ từ đầu m a n g chân như vậy một phiến mỹ luân mỹ hoán thiên cung lại bị hủy như vậy tô mộ đương nhiên sẽ không để ý những chi tiết này điên còn hủy đi tháp khô lâu tiểu đệ càng là bận tối m ả y tối mặt càng đi sơn mạch sâu bên trong đi gặp phải ma vật lại càng mạnh mẽ có chút ma vật căn bản không năng lực địch nhìn cái thế này tại đây sợ là có thứ không tầm thường có cần hay không cùng những người khác cùng nhau liên thủ sơn mạch bên trong đám người chơi còn đang bởi vì cản đường ma vật phát s ầ u nào ngờ bọn hắn phương muốn tìm đã trở thành một vùng phế tích được rồi vẫn là rút lui đi nơi này tin tức h u y ê n náo sôi sùng sục tô p h á p thần hẳn đã sớm biết được nói cũng phải chúng ta nhưng không cách nào cùng tô thần cạnh tranh len lút cân nhắc liên tục sau đó đại đa số người chơi lựa chọn rời khỏi bọn hắn không phải là muốn thừa dịp tô pháp thần không đến trước hát khẩu thang còn có những ma vật kia ở đây bọn hắn uống liền canh cơ hội đều không có hơn nữa đây nếu là đụng phải tô pháp thần vậy thật là có chút lung túng dù sao bọn hắn có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại có thể nói tất cả đều là tô mộ cho lz thành phố thiên lâm đi tới ngoài ngoại ô một phiến bên ngoài biệt thự phải nói ở độ thoải mái nơi này tuyệt đối số một số hai v ư ớ c q u ố thể một cái là biệt thự rộng rãi một cái khác là so với thành nội mà nói tại đây càng thêm an toàn một hai ba thiên lâm hướng về phía từng nóc nhà biệt thự đếm trong này tất cả đều ở người cùng ta thực lực so sánh liền tính bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta bất quá vì để n g ư ờ i vắn nhất u y ệ t không thể chạy mất một người sống đáy mắt của hắn s ô n g ra sát ý mãnh liệt sau một thời gian ngắn hắn hướng đến trong đó một ngôi biệt thự đi tới bước chân im lặng người trong biệt thự hoàn toàn không có phát hiện thiên lâm thần tốc xuất thủ đem biệt thự bên trong người toàn bộ đánh mất xỉu vì cho cây kia thần thụ cung cấp tươi sống chất dinh dưỡng hắn không có hạ thử thủ bất quá vì đề phòng người chơi chạy trốn hắn trực tiếp cắt dứt choáng váng người hai tay hai chân giang giác nghe thanh âm xương vỡ vụn thiên lâm phát ra cười lạnh hắn tiếp tục đem mục tiêu chuyển hướng tiếp theo hiếm có thự bên trong dựa vào thực lực tuyệt đối khoảng cách hắn rất nhanh giải quyết xong phiến khu biệt thự này người bên trong tổng cộng hơn ba trăm n g ư ờ i đây một nhóm chất dinh dưỡng tạm thời đủ rồi kiểm lại số người sau đó thiên lâm lấy ra một cái đại hồ lô mở ra thùng nắp hơn ba trăm người tất cả đều bị h ú vào thiên cung trải qua tô mộ một phen không ngừng cố gắng sau đó trong tầm mắt tất cả kiến trúc không còn sót lại chút gì mở ra hoàng kim bảo khố năm cái khô lâu tiểu đệ bắt đầu công nhân bút vắt làm các ngươi làm việc trước ta đi xem một lần nữa hướng về phía tiểu đệ phân phó một câu tô mộ đi tới một ít kiến trúc hải cốt bên trên quan sát những chỗ này nguyên lai cất đặt một vài thứ còn có kiê đạo thiên môn khi ta tới chính là mở ra chẳng lẽ nói có người trước thời hạn đã đến tô mộ rơi vào trong chầm tư nơi này chính là bảo khố a không ít trong kiến trúc cũng có tương tự bảo khố tồn tại có thể bên trong đồ vật nhưng đều trống giống nếu thật là một cái tân di tích trong lúc này tuyệt đối là có thứ nếu không như vậy tráng lệ một chỗ lẽ nào liền thật chỉ có từ kiến trúc bên trên tháo ra chút đồ vật kia sẽ là ai chứ là cái thứ nhất phát hiện chỗ này di tích người chơi còn có bên ngoài hai cái hư ảnh ở đây hẳn không có người chơi có thể xuyên qua thiên môn mới đúng tô mộ nhanh chóng phân tích lấy người chơi thực lực muốn xuyên qua toàn bộ sơn mạch đều khó khăn không hề nghi ngờ lấy đi đồ vật bên trong này người tuyệt không phải người chơi là hồi phục giả còn có bản lĩnh bước vào nơi này ra hỏa hẳn đã bị ta phát hiện mới đúng tô mộ đến thời điểm đi ngang qua thành thị phụ cận cũng cố ý quan sát một hồi dọc theo con đường này mình thật đúng là không có gì tên lợi hại là trốn đi hay là nói tại một bên khác bất quá nghĩ lại mình là từ lz thành phố phương hướng trên đường bay tới tại côn lôn sơn mạch một đầu khác còn có cái lc thành phố đi nhất thiết phải đem cái tên kia tìm ra lại dám đem đ ồ của ta đều lấy đi đây quả thực là đang tìm đường chết ta tô mộ ánh mắt lạnh lẽo tin tưởng chỉ cần tại côn lôn sơn mạch xung quanh khu vực tìm tới một vòng mình khẳng định có thể đem người kia tìm cho ra không đúng chỗ này người chơi bình thường căn bản tìm không đến vậy tin tức lại là làm sao chạy ra đi đang lúc này tô mộ đột nhiên nghĩ đến cái gì chân mày khẩn thúc côn lôn sơn mạch bên trong tồn tại di tích tin tức này tuyệt không phải người chơi thả ra có thể thả ra tin tức này mười có tám chín chính là cái kia tới trước người nơi này mục đích của hắn là cái gì tô mộ có một chút không nghĩ ra hồi phục giả biết rõ mình chính tại đối phó bọn hắn như thế nào lại vào lúc này chọc ra di tích tin tức chỉ có một loại khả năng ngẫm n g h ĩ qua đi tô mộ cười người kia là nhớ đưa mình vào từ địa a thiên môn bên ngoài hai cái hư ảnh nói đến phi thường hiểu rõ không phải người thân tộc đạp vào tại đây chỉ có một con đường chết còn có cái k i a dài d à i cũng là dấu g i ế m sắc cơ muốn cho ta đạp vào tại đây sau đó chết ở chỗ này bàn tính đánh không t h ể a tô mộ không nhịn được vô tay cái kế hoạch này thật sự là quá miểu rồi dây đến cùng cái k i a đem mình kéo vào vị diện kế hoạch một dạng dây trong này tuyệt đối không có đơn giản như vậy nhất định còn có là thứ gì tô mộ lần nữa quét nhìn toàn bộ thiên cung chỉ chốc lát sau đó tầm mắt của hắn dừng ở toàn bộ thiên cung trung tâm nơi đó có đến một tòa tế đàn tâm niệm vừa động tô mộ đi thẳng tới trên tế đàn cái này không chỉ là một cái tế đàn đây là một cái truyền thống trận thân là một cái trận pháp đại sư tô mộ rất nhanh phát hiện đầu mối chỉ cần có thể kích hoạt cái tế đàn này liền có thể mở ra một cánh cổng truyền thống hào gia hỏa ở chỗ này chờ ta a tô mộ cũng không biết cánh cửa này đi thông nơi nào lại biết môn phía sau nhất định hung hiểm và phần mà đây mới là cái kêu bố cục chi nhân chân chính ý đồ hắn đem một tòa không bảo khố lưu lại đoán chừng rồi mình sẽ không tay không mà về nhất định sẽ nghĩ biện pháp kích hoạt cái tế đàn này mình không phải là cái gì người thân tộc nếu thật là tùy tiện hành động nhất định sẽ kích động cái địa phương này cầm chế là một người thông minh đáng tiếc tô mộ cười phát ra tán thưởng đây cũng không phải thật đang khen người bảy cuộc thông minh đây là đang cảm tạ hắn cho mình đưa một món lễ lớn càng là địa phương nguy hiểm càng là kèm theo phần thưởng phong phú ở tòa này tế đàn cổng truyền tống sau đó nơi đó mới là hư ảnh trong miệng chân chính bà khố ta muốn triển khai rồi chương sáu hạnh phúc tới quá đột nhiên đứng tại trên tế đàn tô mộ nghiên cứu cẩn thận lên trên tòa tế đàn này trận pháp phi thường đặc thù tựa hồ cần riêng biệt thủ đoạn mới có thể đem nó kích hoạt nói cách khác chỉ có cái gọi là thần tộc mới có thể mở ra sao sơ ca một cái tô mộ khẽ mỉm cười mình mặc dù không phải cái gì thần tộc nhưng còn có gì chúng kích hoạt tòa tế đàn này phương pháp vậy liền đánh thủng cánh cửa này toàn thân tuôn trào rực rỡ ánh lửa tô mộ giơ lên nằm đ ấ m một quên rơi xuống nặng nghề đánh vào toàn bộ tế đàn trung tâm một giây kế tiếp tế đàn mỗi cái vị trí hơn m ư ơ i đạo hỏa trụ bắn tung toé lên trời giang giác tại đây manh liệt thế công phía dưới cả tòa tế đàn lần lượt xuất hiện vết n ư ớ cũng c chỉ tại lúc này trên tế đàn ẩn chứa lực lượng nào đó bị kích hoạt một cái k h ủ n g lồ hư ảnh hiện ra trôi lơ lửng ở tế đàn vùng trời người nào lại dám xông vào thần tộc bà khố một đạo tràn đầy uy nghiêm tiếng khiển trách vang dội nhìn đến trên tế đàn hòa trụ hư ảnh dùng sức thổi một ngụm ánh lửa im bặt mà d ừ n g tô mộ nhìn đến một màn này khẽ lắc đầu cái này hư ảnh thực lực rất mạnh tuyệt đối đạt tới thần giai cấp bậc nhưng vô luận là theo cái kia tả thân n h ã n cầu vẫn là hát thạch cự nhân so sánh kém cũng không chỉ một điểm nửa điểm giải quyết xong hỏa trụ sau đó hư ảnh cũng chú ý đến biến thành một vùng phế tích thiên cung ngươi làm cái gì hắn căm tức nhìn tô mộ phát ra c u ồ n g loạn gầm thét ngươi nhất thiết phải bỏ ra giá thế thảm hướng theo hư ảnh vừa dứt lời hắn đưa ra hai bàn tay hướng phía tô mộ bắt tới vô hình bàn tay khổng lồ bên trên kinh khủng kia áp lực ngay cả không khí đều đọng lại tô mộ đứng tại chỗ đồ sộ bất động khi hai bàn tay kia tới gần sau đó ánh mắt của hắn dùng mình thiên quân tri lực bình thường không có gì lạ một quyền v u ra ngay tại bắn chúng hư ảnh trong nháy mắt khó có thể hình có d u ẩm ẩm mặt đất đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt to lớn tế đàn vỡ vụn sau đó một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện tô mộ mở ra hỏa diễm tri rực nhìn xuống dưới bên dưới hố sâu giống như là một ngọn núi bên trong ở đó chút sơn thể trên núi cao chót vót hiện nhiên chạm trổ lần lượt tượng đá những n à y tượng đá tựa hồ cũng là sống a thân thị phía dưới tô mộ nhìn chằm chằm đến những cái kia tượng đá phản ứng lại với m ớ i cái hư ảnh này chẳng qua là thức ăn khai vị mà thôi thần tộc bảo k h ổ sao ta có chút mong đợi rồi nhân v i ệ n g lên tô mộ một cái lao xuống tiến vào trong lòng núi ẩm ẩm tựa hồ cảm ứng được cường địch xâm phạm cả ngọn núi đều ở đây chấn động cùng lúc đó những cái k i a tượng đá cũng sống qua đây thân hình của bọn hắn vô cùng khổng lộ mỗi một cái đều có cao trăm mét tại đám này một trăm em mở cự nhân dưới sự vây công tô mộ có vẻ là nhỏ bé như vậy mỗi cái pho tượng thực lực đều đạt tới thần dai không tệ a tô mộ tế sổ một hồi sân thể bên trong tượng đá tổng cộng là ba mươi sáu cái ba mươi sáu thiên cương vậy ta thuận tiện lấy lực phá đi đại chiến đã tới tô mộ trong con ngươi không sợ hái chút nào trái lại kia ba mươi sáu cái tượng đá mỗi sáu cái một tổ vững vàng đem tô mộ phong tỏa lên sáu cái tượng đá từ sáu cái phương hướng đồng loạt xuất thủ trước tiên phát động công kích còn lại những cái kia tượng đá tạo thành một cái hình vành quyền trên thân từng bức ngưng tụ ra một cổ cường đại năng lượng tấm tắc cùng đánh một tiểu đội là giống nhau như đô ca tô mộ thấy vậy không nhịn được c h ắ t lưới những n à y tượng đá phương thức tấn công đó là thật đem mình làm bột q u é t qua các ngươi là t h ầ n sao nhìn đến kia nhích lại gần mình sáu cái tượng đá tô mộ mở miệng hỏi trả lời hắn chính là kia sáu cái k h ủ n g lồ nằm đấm người bình thường liền tính bị một quyền bắn chúng trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành thịt nát đông tô mộ không có ngành kháng đang công kích chúng mục tiêu trong nháy mắt tránh ra thứ phương vẫn diệt q u á t to một tiếng vang r ộ i hai mươi b ố cái hát động đồng thời xuất hiện sáu cái tượng đá bị vững vàng hút lại không thể động đậy lúc này còn lại những cái k i a tượng đá cũng hoàn thành tụ lực ba mươi đạo công kích bay hướng tô mộ những công kích này bên trong bao hàm các hệ pháp thuật công kích không biết lấy ta kháng tính cùng p h o n g ngự có thể hay không ngạch kháng đối mặt pháp thuật công kích tô mộ vẫn có niềm tin tia cao ngạch kháng tính không phải là giả r ơ i lên pháp thần quần trượng tô mộ cũng không có ý định né cường đại lôi quan g toái hiện ở đó chút công kích c h ú n g mục tiêu mình đồng thời ba mươi đầu lôi điện kỳ lần cũng đánh về phía những cái k i a tượng đá quả nhiên không có áp lực gì dựa vào cao ngạch phát kháng tô mộ rơi chỉ là một chút tí máu Trái lại những cái kia tượng cái lại kia những đương á Hát phát, liền lân giống không nhau. Phang. Kết, đông.、Hát、động Két. phá địch. bạc kỳ nhiên những n à y tượng đá dù sao đạt tới thần g i a i còn có đánh một trận năng lực cho dù ở hạ phòng bọn nó cũng vẫn là lựa chọn chủ động xuất kích đây chính là bọn họ chức trách trấn thủ chỗ ngồi này b ả o khố chu d i ệ t xông vào tất cả địch nhân ta buộc phát rất hiếu kỳ rồi đây thần tộc đến tột cùng là cái gì tồn tại thủ bút có chút lớn a tô mộ vừa cùng tượng đá chiến đấu một bên suy tư đây ba mươi sáu cái tượng đá mỗi một cái đều không kém gì mình tại vị diện bên trong đụng phải thần nếu không phải mình thực lực người tiên căn bản không thể nào tại đây ba mươi sáu cái tượng đá dưới sự vây công sống sót không hề nghi ngờ liền tính hiện thế bên trong triệt để khôi phục trong một đoạn thời gian rất dài người chơi khác cũng thăm dò không cái này di tích cho dù là những lao tổ kia hàn lâm cũng phải bỏ ra giá thế thảm nói cho ta một chút chứ sao nói cái gì đều được ca tố mộ hướng phía tượng đá không ngừng mở miệng nhưng những n à y người đầu đá hiển nhiên không biết nói chuyện liền như vậy không hỏi ra cái gì nguyên cớ tô mộ cũng lười tốn nhiều miệng l ư ỡ i phong lôi kỳ lân phá p h á p thần quyền trượng bên trên tản mát ra rực rỡ ánh sáng mạnh hơn trăm đầu kỳ lân xuất hiện tô mộ ánh mắt s ắ c bén phát động tuyệt s á c ba mươi sáu cái tượng đá bị kỳ lân không ngừng đánh gục trên thân vết nứt càng ngày càng lớn tô mộ sừng sững ở không trung uy áp chúng sinh cho dù đều là thần giai tượng đá cũng bị hắn dễ dàng nghiền ép mà hướng theo tượng đá thân thể triệt để nứt ra một ít hình toi tinh thể cũng từ trong rất ra những thứ này là tô mộ nhìn đến những tinh thể kia ánh mắt hừng hực mình đ ố i với đồ chơi này quả thực quá quen thuộc đây là thần chi văn chương toài phiến không chỉ một khối mỗi một cái vỡ vụn tượng đá bên trong tất cả đều rơi ra toài phiến tổng cộng là ba mươi sáu khối thần chi văn chương toài phiến tô mộ cất tiếng cười to lên mới vừa rồi còn có chút xem thường cái này b ả o khố ai biết hạnh phúc đến như vậy quá đột ngột cái này còn không có tính t ỏ a kêu b ả o khố bên trong vật đâu chương sáu trăm tám mươi mốt ngươi là từ tháp đi lên cảm tạ đáng yêu quả banh ra đưa lại thần lc thành phố lâm trường bên trong thiên lâm trở lại cây kia dưới cây thần lấy ra cái hồ lâu kia mấy trăm người xuất hiện từng cái từng cái khuôn mặt vật mèo trên thân truyền đến kịch liệt đau nhức để bọn hắn căn bản không thể động đậy ngươi là người nào vì sao đối với chúng ta hạ thủ ngươi đến cùng muốn làm cái gì mau thả qua chúng ta ngươi đang chết này hồi phục giả nếu để cho tô pháp thần biết rõ nhất định sẽ khiến ngươi chết không được tử tế không sai tô pháp thần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hồi phục giả ngươi không tránh lên thì coi như xong đi vậy mà còn dám đối với chúng ta xuất thủ ngươi chính là đang tìm cái chết ta mọi người rồi rít phát ra hô to tô p h á p thần thiên lâm khinh thường cười một tiếng các người đám người này thật đúng là vô t r i a trong âm thanh của hắn mang theo dáng vẻ cao cao tại thượng cái gọi là p h á p thần nhất định chính là một chuyện tiểu lâm ta mới hẳn đúng là thần của các ngươi thiên lâm vừa nói vừa nói biểu tình từng bước có chút điên cuồng liền ngươi cũng xứng x ứ n g thần ngươi chính là sa điêu ngốc ít đồ chơi ngươi cho tô p h á p thần sách dày cũng không đủ tư cách Ít ít ít mấy trăm tên người chơi không chút khách khí chửi như tắt nước tiếng chửi rủa của bọn họ cũng để cho thiên lâm sắc mặt buộc phát tâm trầm bắt đầu đi thanh âm lạnh như băng văng lên một giây kế tiếp dưới lòng đất dài ra mấy trăm cây dây leo hướng phía kia không thể động đậy người chơi mà đi tất cả mọi người lấy mắt thường tốc độ rõ rệt bị t ắ t ướt thiên lâm đem tất cả nhìn ở trong mắt lộ ra nụ cười thỏa mãn các ngươi p h á p thần tại chính thức thần linh trước mặt bất quá chỉ là một con run dế mà thôi thần chi bảo cụ giàn mạch ba mươi sáu khối thần chi văn chương bên trên tản ra ánh sáng sáng chói Tô mộ thần sắc kích động lóe lên một cái đi tới một khối văn chương bên cạnh nhưng ngay khi hắn vươn tay trong nháy mắt phía dưới vách núi đột nhiên bùng nổ ra một hồi kịch liệt ánh sáng mạnh một giây kế tiếp ba mươi sáu khối thần chi văn chương bị lực lượng nào đó hấp dẫn hướng phía ánh sáng mạnh phương hướng bay đi còn muốn chạy hết thể các thứ này phát sinh quá nhanh cũng may tô mộ phản ứng nhanh chóng quả quyết xuất thủ liên tục lấp lóe hơn m ộ ư ơ i khối thần chi văn chương thoái phiến cũng bị hắn nắm ở trong tay nhưng mà còn lại những cái kia đã không còn kịp rồi hơn hai mươi khối t o á i phiến bị hít vào rồi ánh sáng mạnh bên trong vậy chút tượng đá chỉ là đệ nhất trọng bảo đảm coi ta đập vỡ bọn nó sau đó đệ nhị trọng bảo đảm cũng chỉ mở ra tô mộ nhìn chằm chằm đến trận kia ánh sáng mạnh nhữ mày đây toàn bộ xuống núi mạch trên thực tế chính là một cái k h ủ n g lồ p h á p trận thần chi văn chương t h á i phiến chính là t h u ố c d i ụ c pháp trận nhiên liệu ẩm ẩm hấp thu hơn hai mươi khối văn chương t h á i phiến sau đó trên vách núi chuyển đến đinh thai nhức góc độc t ĩ n h vô c h i hạng người lại dám x ô n g thần tộc ta tổ đ i ệ chỉ chốc lát toàn bộ vách núi quanh quần một đạo không giận mà uy âm thanh ánh sáng mạnh bên trên một cái hư ảnh lập tức xuất hiện hắn thân thể hư huyễn trong đó tựa hồ hàm chứa ba mươi sáu cái chu thiên nhưng mà có hai mươi mấy chu thiên bên trên tản ra ánh sáng hiển nhiên những cái kia không có sáng lên địa phương là bởi vì thiếu thần chi văn chương toái phiến thực lực cùng cái bóng đen kia không sai biệt l ắ m a tô mộ đánh giá hư ảnh áp lực không lớn nếu mà kia ba mươi sáu cái chu thiên toàn bộ sáng lên mà nói hư ảnh thực lực tuyệt đối đã vượt qua cái bóng đen kia bất quá hiện tại cái này hư ảnh tuyệt không phải đối thủ của mình đừng nói nhảm nhanh đi cầm trong tay thần chi văn chương t á i phiến thu vào tô mộ hướng về phía hư ảnh hô lớn nói lớn mật hư ảnh h i ệ n nhiên cùng những cái tia tượng đá khác nhau kiếm đến hắn phát ra gầm lên một tiếng vèo vèo vèo dưới vách núi đá mới một đạo tiếp một đạo tiếng xé gió liên tục không ngừng trong nháy mắt hơn ngàn trôi trường kiếm bay lên đi thôi hư ảnh hướng về phía tô mộ một cái kiếm chỉ ngàn trôi trường kiếm nhất thời có mục tiêu mang theo phá thiên chi thế công về phía tô mộ tệ nạn a tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này hư ảnh thấy thế nào đều có chủng kiếm thần cảm ra thư ứ p ảnh thấy vậy kinh ngạc không thôi một đòn này cũng không phải cái gì dò xét tính công kích hắn là chạy nhất kích tuyệt s ắ c đi các hạ là người nào tại sao muốn sông thần tộc ta bạo khố không có vừa mới bộ kia vùng hổ dọa người tư thái thư ảnh giọng địa hòa hoan không ít ngươi là thần ta đương nhiên cũng là thần tô mộ nhàn nhạt trả lời ngươi là thần thư ảnh nghe vậy lần nữa hướng về phía tô mộ quan sát các hạ nếu như giao ra những cái kia thần chi văn chương toai phiến sau đó rời đi ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh hắn lên tiếng lần nữa nghĩ quá rồi đi tô mộ lật một cái l ê n mắt không có chút nào k h á c h khí đừng nói kia mười mấy khối thần chi văn chương mình sẽ không giao ra thư ảnh trên thân kia hai mươi khối toai phiến bản thân cũng tình thế bắt buộc đã như vậy vậy thì mời các hạ vĩnh viễn ở lại chỗ này h ư ảnh âm thanh vô cùng lạnh lùng một thanh kiếm quan g xuất hiện tại trên tay hắn rực rỡ ánh sáng mạnh trói mắt hư ảnh biến h o a ảo diệu vì trăm từ bốn phương tám hướng công về phía tô mộ kỳ lân phá tô mộ dơ lên cao pháp thần quân trượng hơn trăm đầu kỳ lân đồng thời xuất hiện gạo kỳ lân nộ gạo uy thế dung trời hơn trăm cái hư ảnh đều không ngoại lệ bị cường đại kỳ lân giẫm tại dưới chân lôi đỉnh nổi dậy tiếng đồn nổi lên bốn phía song phương ra tay toàn lực phía dưới tô mộ chiếm cứ thượng phong tuyệt đối điều này sao có thể chẳng lẽ nói thế giới bên ngoài đã triệt để hồi phục người là từ tháp đi lên không tuyệt không có khả năng này hư ảnh âm thanh có chút cuồng loạn tô mộ cho thấy cường đại hoàn toàn lật đổ hắn tất cả nhận thức người rốt cuộc là ai tiếng giống giận dữ tại vách núi giữa vang vọng không dứt hơn hai mươi khối thần chi văn t r ư ơ n g bên trên cùng nhau bùng nổ ra kịch liệt h o a n mang tại tia sáng này ra chỉ bên dưới hơn trăm cái hư ảnh cuối cùng tránh thoát kỳ lần dẫm đập lên phát động điên cuồng phản kích không sai ta chính là từ tháp đi lên tô mộ nghe hư ảnh mà nói nội tâm kinh ngạc ngoài mặt lại bình tĩnh tiếp rồi nói so với những cái kia cái gì cũng không biết tượng đá mình có lẽ có thể từ nơi này hư ảnh trong miệng biết kinh trời bí ẩn không không đúng hư ảnh không có móc trong tay hắn kiếm quan cùng thần c h i văn t r ư ơ n g bên trên quan g mang h ò a lẫn trên thân kiếm sản sinh ra một đạo sắc bén kiếm mang tất cả hư ảnh cùng nhau xuất thủ trên trăm đạo kiếm mang cùng nhau hiện ra kiếm mang hung hãn mà đâm vào kỳ lân thân thể hơn trăm đầu kỳ lân nhất thời xuất hiện xu thế suy sụp không nói cho ta cũng không có quan hệ chờ ta giết n g ư ơ i chỉ cần hấp thu linh hồn của người lực lượng vậy thì cái gì đều biết chứng cứ thượng phong hơn trăm cái hư ảnh đồng thời mở miệm kia sát ý ngập trời triệt để đem tô mộ bao phủ chương sáu trăm tám mươi hai nguyền rủa c à n tại trong hồ đan tháp đưa đại thần hiện thế vũ trụ mênh mông bên trong nguyện cũng coi là khoảng cách làm tinh gần đây một cái tinh cầu nhưng mà từng có nghiên cứu nói qua tại thượng cổ thời đại bên trong cũng không có nguyện đủ loại cách nói mỗi người nói một kiểu lại không có một loại có thể có được chứng thật đã từng cũng có người đang nguyện muốn để lộ nó khăn che mặt bí ẩn nhưng mà hiện thế phát sinh kịch biến sau đó đối với nguyện thăm dò cũng theo đó dừng bước pháp tác càng ngày càng yếu kém không bao lâu chúng ta là có thể trở về bị lưu này đến nơi này đã không biết đi qua bao nhiêu tuyến nguyệt trên ánh trăng hai cái người nhìn khỏa kia rực rỡ lang tinh chính tại đối thoại không biết thiên bằng bên đó như thế nào rồi hắn không có tiếp dẫn pháp trận chúng ta sợ là không dễ dàng như vậy trở về ta tin tưởng thiên bằng hắn nhất định sẽ chỉ dẫn chúng ta hai người nói đến đây rơi vào trong trầm mặc ánh sao chiếu dọi phía dưới hai người kia thân ảnh thoạt nhìn cực kỳ sắc thái thần bí hồi đi sau đó ngươi có tính toán gì không sau một hồi một thân ảnh mở miệng hỏi mặt khác cái thân ảnh kia cười một tiếng trong thanh âm tiết lộ ra vô cùng kiên định hồi đi chỉ là bắt đầu chúng ta muốn leo lên cái này tòa tháp tái hiện thần tộc vinh quang bất luận cái gì dám cả gan quấy n h u tiểu tử của chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt thần tộc sơn mạch bên trong đi chết đi hư ảnh hướng về phía hư ảnh phát ra tử vong thẩm phán vô số kiếm mang hóa thành mưa kiếm phong tỏa tô mộ tất cả đường lui công kích như vậy đã vượt qua vừa mới phi kiếm chỉ bằng đây cũng muốn giết ta tô mộ lạnh rên một tiếng một cổ thần huy hiện ra kiếm mang đột phá kỳ lần phong tỏa lại bị thần huy cự tuyệt ở ngoài cửa ngươi hư ảnh thấy vậy nhất thời không bình tĩnh hắn muốn nói gì lại phát hiện không biết nên nói cái gì nói cho ta ngươi là từ từ lâu tới tô mộ một bên nói ra một cái vấn đề một bên phát động công kích mấy chục con kỳ lần xuất hiện không c h u n g cũng xông ra mánh liệt ánh lửa tại những công kích này rơi xuống đồng thời tô mộ lóe lên một cái đi tới một cái trong đó hư ảnh sau lưng hồi trả lời vấn đề của ta q u á t to một tiếng phía dưới tô mộ sử dụng đủ loại vật lý hệ kỹ năng một tia ý thức hướng phía hư ảnh chú ý cùng lúc đó pháp hệ công kích cũng rơi xuống thân thị phía dưới tô mộ thoải mái phong tỏa chân thân cộng thêm thần huy chiếu sáng mình căn bản cũng không cần tiến hành ngăn cản một bộ này tổ hợp quyền xuống hư ảnh rõ ràng chống đỡ không được rồi ngay cả trên thân thần chi văn trường cũng bị đánh ra mấy khối vượt k h u y ế hệ còn có thể dạng này tô mộ thấy vậy ánh mắt sáng lên hư ảnh trên thực tế cùng bộ kia thí thần khôi lỗi có chút giống nhau chỉ cần mình đem trong thân thể hắn thần chi văn chương toàn bộ đánh ra ra hỏa này cũng chỉ triệt để tiêu tán phát hiện một điểm này tô mộ lại lần nữa xuất kích ta chính là thần thư ảnh rơi vào tuyệt đối hạ phong gào t h é t phát ra gầm thét lại đánh như vậy đi xuống hắn sẽ phải triệt để xong đời đặc biệt là nhìn đến bị đánh xuất thân thể thần chi văn chương bị tô mộ thu vào thư ảnh hận ý giống như cơn sóng thần đây nếu là có thể vỗ xuống đến uy lực kia sợ là so với những cái kia kiếm mang còn mạnh hơn thần thì thế nào ta đánh chính là thần tô mộ hoàn toàn không có cho thần mặt mũi không có chút nào dừng tay ý tứ càng ngày càng nhiều thần chi văn chương bị đánh đi ra thư ảnh cũng thay đổi được b ộ phát hư huyễn kia huyễn hóa mà ra hơn trăm cái hư ảnh càng là đột nhiên tiêu tán ngươi làm như vậy nhất định sẽ hối hận thần tộc ta người chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi chỉ lát nữa là phải triệt để chơi xong thư ảnh chỉ có thể thả khởi lời đ ư c gác được a vậy hãy để cho bọn hắn tới tìm ta rồi ta bảo đảm đưa bọn hắn đi gặp ngươi tô mộ n é t miệng cười một tiếng giống như một cái đại phản phái thư ảnh không nói trên người hắn chỉ còn lại có cuối cùng một khối thần chi văn t r ư ơ n g toai phiến cho dù là nắm giữ hơn hai mươi khối toai phiến thì hắn cũng không phải tô mộ đối thủ đừng nói chi là hiện tại đang lúc này tô mộ ngừng lại công kích hồi trả lời ban n ã y ta vấn đề ta còn có thể cho ngươi lưu một khối thoái phiến thật vất vả gặp được cái có thể khách sáo cũng không thể để cho hư ảnh cứ như vậy không có sĩ có thể giết không thể nhủ hư ảnh thái độ vô cùng cường ngạnh, ngạnh. tô mộ bị những lời này bị sặc gia hỏa này xem ra là sẽ không phối hợp vậy ta coi như lập thủ hư ảnh không nói một lời làm xong nên tiếp tiêu tán chuẩn bị hà tất phải như vậy đây ngươi trả lời vấn đề của ta ta cho ngươi lưu một khối thoái phiến vậy không phải tất cả đều vui v ậ sao tô mộ tiếp tục mở miệng hướng dẫn từng bước ta chính là thần thư ảnh cho ra trả lời nghe nói như vậy tô mộ triệt để không cách nào ai thở dài một hơi tô mộ g ơ lên pháp thần quần trượng nhưng ngay khi động thủ trước hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói ngươi biết thắp bên trên những cái kia vật chất màu đen là cái gì không vật chất màu đen thư ảnh nghe vậy phản ứng cực kỳ m á n h liệt ngươi biết đúng không tô mộ thấy vậy lấy ra một cái đồ đựng bên trong nơi để chính là trước thu thập một ít vật chất màu đen đây là khi nhìn thấy những cái kia vật chất màu đen thì h ư ảnh rõ ràng trở nên sợ hãi tô mộ n h ư mày hư ảnh này liền chết còn không sợ dĩ nhiên phải sợ những n à y vật chất màu đen cái này rốt cuộc là thứ gì tô mộ nghiêm nghị thét hỏi ta sẽ không nói cho ngươi biết ngươi vĩnh viễn cũng đừng muốn từ trong miệng của ta đạt được đáp án hư ảnh đương nhiên sẽ không vì tô mộ giải thích rất tốt tô mộ ánh mắt c h ầ m xuống đem cái k i a đồ đựng đưa về phía rồi hư ảnh bên trong vật chất màu đen nhất thời sao động lấy ra đem vật này cho ta lấy ra hư ảnh trong thanh âm tràn đầy sợ hãi đối với vật chất màu đen e sợ cho tránh không kịp phản ứng của hắn cũng tại tô mộ như đã đoán trước nói cho ta đáp án khi đến hắc ảnh trước mặt tô mộ bày ra một bộ muốn mở ra đồ đựng thả ra vật chất màu đen tư thế không ta là cao quý thần tộc tuyệt không thể bị những này bẩn thỉu đồ vật thôn vệ hư ảnh điên cuồng đấu tranh liều mạng muốn thoát đi đây có thể cũng không do ngươi tô mộ cười lạnh một tiếng đem đồ đựng mở ra những cái kia vật chất màu đen giống như là có mục tiêu ngay lập tức đánh về phía hư ảnh nếu hư ảnh không đồng ý trả lời vấn đề của mình vậy mình sẽ nhìn một chút đây vật chất màu đen tiếp xúc hư ảnh sau đó đến cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào không không nên tới không nên tới a đối mặt đây một chút xíu vật chất màu đen h ư ảnh thậm chí so sánh đối mặt tô mộ còn phải sợ hãi khi vật chất màu đen tiếp xúc được hắn kia hư huyễn thân thể sau đó một màn quỷ dị xuất hiện số ít vật chất màu đen giống như là đã nhận được chất dinh dưỡng một dạng bắt đầu nhanh chóng sinh sản h ư ảnh kia hư huyễn thân thể rất nhanh bị những n à y vật chất màu đen cho chiếu khắp nơi đau quá đau rồi trong toàn bộ quá trình h ư ảnh không ngừng phát sinh thê thảm gầm thét hắn không có thực thể bị lạ về linh hồn hành hạ ngay tại ý thức của hắn triệt để tiêu tan thì cực hạn đoán hận âm thanh cũng vang lên ta nguyền rủa ngươi dính những thứ này kết quả của ngươi nhất định sẽ so sánh ta càng thêm thế thảm chương 683, t h ầ n chi trang phục ngươi quá nhiều lời nhảm nhí tô mộ đối với hư ảnh nói xem thường dạng này nguyền rủa mình nghe thật sự là quá nhiều p h ạ m là nếu là có dùng bản thân cũng không sẽ sống đến bây giờ nhìn đến bị vật chất màu đen triệt để cắn nuốt hư ảnh hắn h í p mắt lại vật chất màu đen tựa hồ đối với loại này hư ảnh có đặc thù xâm thực thủ đoạn một khi nhiễm phải sau đó hư ảnh căn bản không có cơ hội phản kháng khi tất cả bụi trần lắng xuống sau đó tân hắc ảnh xuất hiện nó có thực thể hai cái trống rông con mắt nhìn chằm chằm tô mộ ngay tại tô mộ đối với nó quan sát thời điểm nó trước tiên phát động tấn công hắc ảnh tốc độ rất nhanh chật lóe mà đến song trưởng hóa thành sắc bén màu đen dao sắc thẳng đến tô mộ mi tâm dẫu gì là ta đem ngươi thả ra còn để cho ngươi nuốt vừa mới cái tên kia ta làm sao cũng coi là ngươi tái sinh phụ mẫu đi ngươi cứ như vậy đối với ta tô mộ hướng về phía hắc ảnh nổ nước bọc nói đây đen thùi lùi ra hỏa cũng quá không hiền hậu mình được cẩn thận mà bộ một bộ lời của nó h á c ảnh không trả lời thế công sắp bén ở trong mắt nó tô mộ chính là không chết không thôi được nhân cong màu đen dao sắc bị pháp thần quyền trượng thoải mái cản lại chỉ dựa vào cái h á c ảnh này căn bản không làm gì được tô mộ chút nào bồi ca nói chuyện a ta đầu nhập vào các ngươi cũng không phải không được a tô mộ tiếp tục mở miệng nhưng mà h á c ảnh từ đầu đến cuối không có một chút xíu phản ứng chỉ là một vị tấn công liền như vậy tô mộ bất đắc dĩ sở lỗ mũi một cái một giây kế tiếp phong lôi kỳ lân xuất hiện đánh về phía hắc ảnh giang giác lôi quang tý tách rung động vật chất màu đen cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì một khối thần chi văn t r ư ơ n g lóe lên một cái tiếp tục mà rơi vào mặt đất tô mộ lắc người một cái đem khối k i a t o á i phiến cầm trong tay h ỏ a diễm c h i rực thần tốc lay động mang theo hắn bay hướng sơn mạch dưới đáy đây là một đầu chừng mấy vạn mét sâu danh trời đi đến sơn mạch phía dưới một cánh hùng vĩ đồng môn xuất hiện tại tô mộ trước mắt phía trên này điêu khắc chính là bích họa trên cửa một bộ lại một phó bức họa sinh động như thật tô mộ cẩn thận quan sát lên không phải rất có thể xem hiểu chỉ có thể đại khái nhìn ra vài thứ tại một cái địa phương nào đó có một cái tự xưng thần tộc chủng tộc bọn hắn từng thống trị mỗi cái vị diện thế giới có thể mãi cho đến một ngày thế giới của bọn hắn bên trong xuất hiện một tòa tháp vậy tòa tháp nắm giữ đặc thù phát tắc tước đoạt bọn hắn vô thượng quyền thống trị lợi cũng đem bọn hắn đẩy tới rồi bây giờ chỗ này căn cứ từ mấy lý giải tô mộ đại khái phân tích ra một cái cố sự hắn nhìn chằm chằm đến đồng trên cửa tòa kia có mười tầng tháp cao mỗi một tầng bên cạnh tất cả đều ghi chú một ít chữ thể sự tình thật giống như càng ngày càng phức tạ tòa tháp này rốt cuộc là làm sao đến lên m ỉ những chữ này thể lại là có ý gì tô mộ nhìn đến kia không cách nào phân biệt t i ể u chữ chân mày khẩn t ố c trước tiên nhớ kỹ lại nói nếu chỗ này là thần tộc b ả o c hố phía trên kia văn tự người thần tộc hẳn đúng là biết chỉ cần mình tìm ra cái kia bố cục người thần tộc liền có thể biết được hiểu những chữ này thể ý tứ chuyện liên quan đến tòa kia t h ầ n tháp tô mộ ghi chép phi thường tỉ mỉ xong chuyện sau đó hắn lần nữa hướng về phía đồng môn quan sát môn hai bên có hai cái to lớn ổ khóa tô mộ hai tay mở ra mình cũng không có đi tìm chìa khóa rảnh giơ lên pháp thần quân trượng kỳ lân bắt đầu bại trận ẩm đông tương đương từng đường kịch liệt tiếng va chạm vang lên khởi liên tục công kích phía dưới đồng bên trên rất mau ra hiện một cái vết nước tô mộ không có k h á c h khí tiếp tục công kích phanh k h ủ n g lồ đồng môn ầm ầm sụp đổ vô số quan g mang từ sau cửa hiện lên bên trong bảo bối bày la liệt m mờ bực kẹo khắp nơi cao d i a i bảo thạch còn có đếm không hết cao g i i trang bị không hổ là thần t a đồ vật trong này có thể vũ trang tính bằng đơn vị hàng vạn lao tổ cấp chiến lược đi sơ lược tính toán rồi một phen tô mộ không nhịn được chắt lưới dạng này một tòa bà khố vậy cũng so sánh vị diện bên trong hồi phục giả gia tộc mạnh hơn và lần tùy tiện đem những thứ này cho mấy cái người chơi đều có thể khiến cho thu được lao tổ cấp thực lực mình nếu như đem tại đây đồ vật lấy ra đi cho long phi những người đó vị diện bên trong những lao tổ kia liền tính đến hiện thế cũng là không cái gì đã sóng tính lại bên trên kia ba mươi sáu khối thần c h i văn chương tai phiến thủ bút này đều thật là lớn a tô mộ cười toay toắt rồi cái kia người thần tộc thật là cho mình đưa một phần lễ vật to lớn a những thứ này là đồ họa cùng phối phương hướng về phía to lớn bảo khố quét mắt một vòng tô mộ phát hiện không ít thứ tốt dược phẩm phối phương còn có thần cấp trang bị đồ họa những thứ này đều bị pháp tắc chi lực số liệu hóa rồi nắm ở trên tay liền có thể biết được hiệu cụ thể tác dụng có thể để thăng mỗi cái thuộc tính dược phẩm có thể a còn có bộ này thần cấp trang bị trên người ta ngoại trừ pháp thần quyền t r ợ t ra theo chân chúng nó so với nhất định chính là cắt bã nắm giữ lượng lớn phối phương cùng đồ họa sau đó tô mộ n h o nhao muốn thử lên muốn chế ra những thứ này bảo khố bên trong những tài liệu này hoàn toàn đầy đủ thần cấp trang phục tổng cộng năm cái bộ mỗi cái đều muốn một khối hoàn chỉnh thần chi văn trường có cần hay không làm đâu hay là nói trước tiên để thăng một hồi kỹ năng để cho tô mộ tương đối xoắn suýt là trang bị trong tay mình thần chi văn t r ư ơ n g là đủ nhưng nếu là dùng năm khối thần chi văn t r ư ơ n g làm trang bị mà nói có thể tăng lên kỹ năng liền ít đi ta cũng không thiếu kỹ năng hơn nữa bộ này thần cấp trang bị có chút treo a vẫn là trước tiên làm trang bị đi không đủ vật liệu trực tiếp phân giải những cái kia cao dài trang bị sau đó chính là những thuốc này rồi làm được về sau ta thuộc tính lại có thể để thăng một mảng lớn rồi bất quá trong này mấu chốt thần thụ chi hoa muốn đi đâu tìm nhìn một chút những cái kia thần cấp dược phẩm phối phương tô mộ chân mày cao lại mình ở tòa này bảo khố bên trong nhìn thấy không ít vật liệu lại duy trì có không nhìn thấy cái gọi là thần thụ được rồi trước tiên làm trang bị cái khác lại nói không biết làm trang bị có thể dùng được hay không ta phát trận tô mộ cũng không nóng nảy lực chú ý đặt ở trang bị trên bàn vẽ trước pháp thần quyền trượng tiến giai thần cấp thì mình liền sử dụng rồi p h á p trận không hề nghi ngờ có thể lấy ra tinh thần năng lượng phát trượng tuyệt đối có thể để cho chế ra trang bị tiến hơn một bước chỉ chính là tiêu hao nhiều hơn một ít vật liệu mà thôi nhìn đến bảo khố trong kia khắp nơi trang bị tô mộ nhét miệng lên mình bây giờ chính là không bao giờ thiếu vật liệu nếu là không tiêu hao hết một phần hoàng kim bảo khố bên trong có thể chứa không giới a là thời điểm đem chỗ ngồi này p h á p trận tinh tiến một chút tiếp theo có chuyện có thể làm rồi mở ra hoàng kim bảo khố tô mộ gọi ra khô lâu tiểu đệ bắt đầu bận làm việc lên cũng may khô lâu tiểu đệ không biết nói chuyện không thì thế nào cũng phải cùng tô mộ nhổ nước bọn thực lực của chúng ta liền thần đều có thể cứng rắn nhưng ngươi để cho ta làm việc vặt chương sáu trăm tám mươi bốn siêu việt chân thần cấp kỹ năng lc thành phố thiên lâm đi tới một địa phương khác thủ đoạn của hắn cực kỳ tàn nhẫn đối với những cái kia người chơi càng là không có thương hại chút nào chi tâm dựa vào thực lực cường đại hắn làm việc có chút không có kiên kỵ gì cả ngươi đến cùng muốn làm gì đáng ghét hồi phục giả đối với chúng ta hạ thủ ngươi biết chết không được tử tế bị nặng người chơi không ngừng phát ra mắng yên tâm đi ta sẽ không chết ta sẽ trở thành vô thượng thần tộc trí tôn có thể trở thành ta đá lóc đường đây là các ngươi vinh hạnh thiên lâm giận quá thành cười hắn đem cái hồ lô kia lấy ra đem tất cả mọi người thu vào trong đó không đủ cái này còn xa xa không đủ nếu có thể đem trong tòa thành này tất cả mọi người đều nuôi dưỡng thần thụ kết xuất thần quả sau đó ta là có thể trực tiếp tấn thăng thần dai rồi nhìn đến to lớn thành thị thiên lâm biểu tình cực kỳ điên cuồng có thể đối mặt số lượng khổng lồ người chơi q u â n thể hắn điều này cũng vừa vặn chỉ là vọng tưởng mà thôi đều do cái kia thẳng đáng chết nếu như những cái kia hồi phục giả vẫn còn ta làm việc là có thể càng thêm dễ dàng thiên lâm cắn chặt hàm răng trong ánh mắt tràn đầy phất hận tính toán thời gian hắn hẳn đã tiếp n v à theo â n đ ị làm việc hắn nhất thiết phải càng thêm cẩn thận thận trọng trước hết để cho thần tộc bước vào giai đoạn thứ nhất trường thành kỳ như vậy thì có thể mang theo nó đi đến tiếp theo cái thành thị rồi thật đến nguy cơ trước mắt liền đem thiên bằng giá hỏa kia đẩy ra ngoài làm người chết thế vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn đây chính là thiên lâm quyết tâm thần tộc bảo khố bên trong một cánh hoàng kim môn đứng xứng xứng tô mộ đem lượng lớn cao giai bảo thạch trải qua phủ văn luyện hóa khảm nạm tại trên trận pháp ngoại trừ thay thế một ít có hại hào tổn bảo thạch ra hắn còn tăng lên một ít chuyển đổi tọa độ đơn giản điểm tới nói chính là cho một chiếc xe thể thao tăng cường động lực nếu là có những người khác tại đây nhất định sẽ bị như vậy một tòa hào hoa pháp trận rung động thật sâu có cần hay không khảm nạm mấy khối thần chi văn chương t á i phiến đi lên bận làm việc sau một thời gian ngắn tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ trong tay mình có ba mươi sáu khối văn chương toai phiến còn có một khối hoàn chỉnh văn chương ổn thỏa giàu đổ nước v á t r a nếu quả như thật có thể tại trên trận pháp khảm nạm thần chi văn chương toai phiến tuyệt đối có thể khiến cho toàn bộ pháp trận đạt được thăng hoa năm cái trang bị cần năm khối văn chương cũng chính là ba mươi khối toai phiến trên tay ta còn có một khối chọn đó chính là có thể lấy ra mười một khối toai phiến suy nghĩ một chút tô mộ lấy ra mười khối toai phiến những n à y thần chi văn chương toai phiến rất nhanh bị khảm nạm tại vị trí bất đồng bên trên lần này hoà n mỹ tô mộ nhìn mình cái tác vẻ mặt tươi cười thử trước một chút hiệu quả đề thăng một hồi kỹ năng đứng tại pháp trận trung tâm tô mộ cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh ngông một cái ý niệm thuận theo tuân ra ngoài trên tay của mình còn có không thua gì với thần c h i văn t r ư ơ n g vật liệu dùng đến đề thăng kỹ năng kiểm nghiệm pháp trận hiệu quả lại không quá thích hợp rồi đề thăng cái nào kỹ năng được đi mở ra cột kỹ năng tô mộ rơi vào trong trầm t ư chỉ chốc lát một cái kỹ năng tiến vào tầm mắt của hắn siêu hạn đề thăng mình có thể nắm giữ hiện tại cao như vậy thuộc tính cơ sở tất cả đều muốn dựa vào cái kỹ năng này nếu là có thể đem cái kỹ năng này tiến hành tăng lên vậy mình thuộc tính là có thể trở lên một cấp bậc lưu lại mấy trăm trang phục bị cho long phi bọn hắn còn lại toàn bộ dùng tới lại thêm mấy cái bột bạo đồ vật hẳn là có thể thành công nghĩ đến liền làm tô mộ cũng không g ô n g dài đem đánh chết tà thần còn có hát thạch cự nhân và cái bóng đen kêu bạo xuất đến thần cấp vật liệu đặt ở trên trận pháp hắn lại để cho khô lâu tiểu đệ đem bảo khố bên trong đại đa số vật liệu cũng dọn đến rồi trên trận pháp lượng lớn vật liệu rất nhanh chất đầy toàn bộ phát trận tô mộ tính một chút đây là mình lâu như vậy đến nay tiêu hao nhiều nhất một lần sẽ có hay không có điểm nhiều cơ hồ đem thần tộc bảo khố bên trong hai phần ba cái gì cũng dùng tới tô mộ cũng có chút do dự mình như vậy chọn có phải hay không có chút quá phá của không thể tiết kiệm cái kỹ năng này quan hệ trọng đại nếu có thể đột phá giảng buộc mà nói thực lực của ta chính là bay vọt một dạng tăng lên đến đây đi dùng sức hít một hơi tô mộ chậm rãi phun ra thủ bút lớn như vậy dùng đến để thăng một cái kỹ năng cũng để cho trong ánh mắt của hắn tràn đầy mong đợi mở ra cột kỹ năng chọn chúng siêu hạn sau khi tăng lên cái này mới tinh pháp trận cũng bị thúc g ụ n g ánh sáng nhàn nhạt từng điểm từng điểm sáng lên lượng lớn vật liệu cũng bắt đầu bị đổi thành năng lượng tinh thuần rất nhanh mười đạo cột ánh sáng c h ó i mắt bắn tung tóe lên trời khảm nạm tại trên trận pháp mười khối văn chương t h i phiến đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu quang trụ bên trên ẩn chứa thần lực phát t á c chậm rãi dung nhập vào những tài liệu kia chuyển đổi năng lượng bên trong những năng lượng này đã nhận được chất biến bọn nó đi qua mười đạo cột ánh sáng hội tụ chiếu sáng tại tô mộ trên thân cùng lúc đó những cái kia thần cấp vật liệu cũng tại quang mang bao phủ xuống chậm rãi hòa tan chỉ chốc lát một cổ bàng bạc thần lực xuất hiện những lực lượng này cũng quá tinh thuần đi tô mộ không nhịn được n h ỉ nó lên sử dụng đại trận lâu như vậy đến nay mạnh mẽ như vậy thần lực mình vẫn là lần đầu tiên thấy có những thần lực này truyền vào cho dù là một cái bình thường nhất kỹ năng đều sẽ đã nhận được bay vọt tính tăng lên rất nhanh thần lực quang mang đạt tới cường thịnh những năng lượng này tại tô mộ dưới sự chỉ dẫn dung hợp cột kỹ năng bên trên siêu hạn để thăng trong lúc nhất thời muôn màu mới vẻ bảy màu sạc s tô mộ kích động nhìn chăm chú cái này thần cấp kỹ năng biến hóa thân thể không cầm được run dày vượt qua chân thần cấp kỹ năng sắp sinh ra mặt đất màu đen bên trên mang theo t à thần con mắt hát ảnh đi tới một chỗ nếu như tô mộ ở nơi này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc đến nơi này nơi đều là k h ủ n g l ộ màu đen tinh thạch sơn so với hát quốc cổng truyền t ố n g sau đó hát tinh nơi này hát tinh sơn muốn càng thêm hùng vĩ hát ảnh đến sau này một mực cung kính quỷ dưới đất tay hắn nâng k h ỏ a kia t à thần nhãn c ầ u đem dơ lên tiếp theo một đạo màu đen quang trụ bắn tung toé lên trời ẩm ẩm một giây kế tiếp dung trời động tĩnh tiếng vang lên kia mấy vạn mét hát tinh sơn vậy mà đ ậ u một cái đầu to đầu lâu từ hát tinh trong núi ló ra nhìn về phía q u ỷ dưới đất hát ảnh mở miệng nói vì sao tới đây đến trước cầu viện hát ảnh trả lời cầu viện chẳng lẽ nói có người tiêu diệt khỏa kia nhãn cầu đầu to đầu lâu rõ ràng có chút kinh ngạc hát ảnh gật đầu một cái tiếp tục mở miệng đó là một cái khó có thể hình dung n g uy hiếp chỉ có ma thần tự mình xuất thủ mới có thể đem nó chu d i ệ t chương sáu trăm tám mươi lăm thần chủ cấp kỹ năng lời nói này để cho khỏa kia đầu to đầu lâu rơi vào trong t r ư ờ mặc một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp tràn hướng cái bóng đen kia bản thể của ta đã bị cái tên kia hủy diệt đang lúc này khoả kia nhãn cầu lên tiếng thật là một cái phế vật đầu to lớn khinh thường phát ra một tiếng h ừ lạnh ầm ầm một giây kế tiếp mặt đất sinh ra chấn động kịch liệt những ngày chừng vạn mét cao màu đen cự sơn bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ hòa tan biến thành liên miên liên miên vật chất màu đen chân thần phía dưới còn chưa xứng ta tự mình xuất thủ ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng kèm theo đầu to lớn thanh âm lạnh như băng kia vô số vật chất màu đen hướng phía khoả kia nhãn cầu vào tới a tiếng kêu thảm thiết thê lương từ nhãn cầu bên trên vang r ộ i lượng lớn màu đen dễ cây từ nhãn cầu bên trên kéo dài mà ra quấn quanh ở này cái hát ảnh trên thân hát ảnh không có phản kháng mặc cho nhãn cầu chiếm cứ thân thể sau một thời gian ngắn hát ảnh thân thể biến thành thực thể bộ mặt của hắn không có bất kỳ cơ quan chỉ có một k h ỏ a ánh mắt đỏ thám khi tất cả vật chất màu đen bị toàn bộ sau khi hấp thu hát ảnh đã lâu đến cao năm mét tại phía sau lưng của hắn bên trên mọc đầy mấy thược dài màu đen gai ngược mỗi một cái cũng có thể làm cho người sản sinh tim hồi hộp cảm giác không chỉ như vậy trên thân thể của hắn còn che l ấ p lượng lớn hình đinh ốc màu đen đường vân tựa hồ có cực mạnh năng lực phòng ngự lực lượng cường đại như vậy điều này thật sự là quá tuyệt vời n h ã n cầu người nhìn đến cái này thân thể hoàn toàn mới giọng điệu bên trong tràn ngập hưng phấn hắn nhìn về phía trên tay như dao sắc một dạng móng vuốt sắc nhọn toàn thân tràn ngập một cổ âm lanh hắc khí tất cả đối địch với ta người đều sẽ bị ta xé nát hoàng kim trong b ả o khố bảy màu huyên quang chậm rãi tiêu tán nguyên bản trên đại trận bày đầy vật liệu đều bị tiêu hao sạch sẽ luôn sức mạnh mạnh mẽ này tuy rằng không thấy được cái này kỹ năng mới miêu tả nhưng tô mộ lại cảm thấy trước giờ chưa từng có tăng lên đây chính là toàn bộ thuộc tính tăng lên a cho dù là trước tiến cấp tới thần giai mang theo tăng lên cảm giác cũng không có khủng bố như vậy tại đây có thể triệu hồi ra thần đồ thủy tinh sao tô mộ thử một cái đáng tiếc là chỗ ngồi này thần tộc bảo khố ngăn cách bước vào trò chơi thông đạo khuôn đồ chúng ta phải đi hướng phía tiểu đệ trao hỏi lên tô mộ bắt đầu x á c h thần tộc bảo khố bên trong đồ còn dư lại hoa đô cổng truyền tống sau đó tòa kia thần tháp vị trí hiện thời trắng tinh trên thân tháp những cái kia chất lỏng màu đen có loại không nói ra được bột ngột hùng vĩ cự thắp không nhìn tới đỉnh một mực hướng lên dọc theo quá trình bên trong bao trùm màu đen cũng càng ngày càng nhiều ưng ô cục đột nhiên một chỗ chất lỏng màu đen toát ra bọc khí bọc khí từng bước biến lớn tạo thành một cái cực kỳ to lớn hình cầu từ trực tiếp nhìn lên mà nói có ít nhất mấy ngàn mét khối cầu này chậm rãi từ trên thân tháp tách ra hướng về một phương hướng t ố i tới gian giác ầm ầm ngay tại hình cầu màu đen tới gần vùng này phát tắc giải đất thời điểm dung trời tiếng sấm vang lên vô số phát tắc lôi đình hiện ra Sì.、Si. trên t r ă m đạo lôi đình bổ về phía hình cầu màu đen một giây kế tiếp hình cầu màu đen bên trên đồng dạng bạo phát ra màu đen đường vân những đường vân này cùng p h á p tắc lôi đình đan vào một chỗ vậy mà lẫn nhau triệt tiêu hình cầu màu đen thửa cơ hội này tiếp tục hướng phía trước mở rộng ẩm ẩm khắp trời lôi quang hiện lên đối với p h á p tắc lôi đình mà nói hình cầu màu đen đường hòng lướt qua lôi chỉ nửa bước ẩm một đạo tiếp một đạo lôi đình rơi xuống c、si. đông màu đen đường vân không ngừng bạo phát ngăn cản phát tắc công kích trong toàn bộ quá trình hình cầu màu đen cũng là để mắt thường tốc độ rõ rệt thu nhỏ. i rãi với pháp tập khu vực. Rất nhanh, những này trốn ra được chất lỏng màu đen chậm tụ tập với nhau. tắc Rất trốn tụ vực. được màu ra này lỏng đen h ì người h n sai bước đi về phía hoa đô cổng truyền thống vị trí khi hắn xuyên qua cổng truyền thống sau đó nhìn thấy k i a cao ngất cao ốc sau đó tràn ngập tò mò không gấp rời khỏi hắn dạo chơi tại hoa đô trên đường nếu là có những người khác tại đây nhất định sẽ trận mắt hốc mồm cái này từ chất lỏng màu đen tạo thành hình người cùng một tràn đầy bên trong nọc độc là giống nhau như vậy đi đi h á t dịch giống như là bị cảm ứng nào đó một dạng nhìn v ề một cái phương hướng cái vị trí kia đúng lúc là si thị cổng truyền thống lc thành phố thiên lâm đem một nhóm khác người dẫn tới lâm trường bên trong đáng sợ dây leo từ trên cây thần đưa ra không chút lưu tình quấn quanh ở những cái kia người t r ờ i trên thân thân thể của bọn họ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khô cắt xuống ăn uống no đủ sau đó thần thụ đung đưa những cái kia dây leo tựa hồ đang hướng thiên đến biểu thị hài lòng cùng lúc đó tại thần thụ đ ỉ n h chót xuất hiện một đoá nổi bật màu đỏ đ ủ hoa lại đến mấy lần đệ nhất đoá thần thụ chi hoa liền có thể nở rộ ta phải nắm chặt thời gian nhìn đến đoá kia còn chưa mở thả đ ũ hoa thiên lâm nhẹ giọng nỉ nó lên hai mắt của hắn bên trong tràn ngập hơi lạnh t ấ u xương bước vào trò chơi nhìn thấy cái kỹ h năng này miêu tả tô mộ há to miệng tất cả thuộc tính cơ sở để thăng kịp đợi mở ba t kỹ n ă n g m t phần trăm n g đây liền có nghĩa là một điểm thuộc tính trực tiếp biến thành ba điểm mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp thần cấp có thể tiếp tục để thăng sinh mệnh trị 9803-3000. pháp l ự c t r ị 566-4100. s cận chiến vật lý công kích 624.000. pháp thuật công kích 418-2000. phòng ngự vật lý 9803-300. i phòng ngự pháp thuật 113-28-200. ộ pháp thuật bạo kích 100%. pháp thuật bạo kích tổn thương 280%. pháp thuật xuyên thấu 300%. vật lý bạo kích 10%. các hệ kháng tính 150% băng xương khẳng tính 300% vật lý giảm tổn thương 100% lực lượng 78.000 t h ể chất 78.033 20.000 n h a n h n h ẹ n 78.099 t i n h thần 78.282 35.000 n h t r í lực 135.000 35.000 n g ũ đ ạ i thuộc tính mỗi một cái đều tăng lên hơn hai vạn điểm người thần chủ này cấp kỹ năng mang đến gia tăng hoàn toàn đúng đắc khởi nó tiêu hao chương 686 chạy đi quá đúng a dùng nhiều như vậy vật liệu trực tiếp đem cái kỹ năng này tăng lên hai cái cấp bậc quả thực quá thoải mái rồi tô mộ nhìn đến tăng vọt thuộc tính lộ ra nụ cười thỏa mãn bây giờ nhìn lại thần cấp phía sau chính là chân thần cấp mà chân thần cấp phía sau chính là thần chủ cấp về phần thần chủ cấp phía sau có còn hay không cao hơn cấp bậc tạm thời cũng không biết được có thể khẳng định là mình bây giờ nắm giữ những kỹ năng khác đều có thể tăng lên đến thần chủ cấp thuộc tính tăng lên đồng thời trên mặt ta giới hạn cũng nhận được đề thăng tiếp theo liền có thể không chút kiên kỵ đề thăng thuộc tính mở ra thùng vật phẩm bên trong còn cất đặt một khối hoàn chỉnh thần chi văn trường và hai mươi sáu khối thoái phiến tô mộ lấy ra những manh vụ kia trực tiếp bắt đầu năm hợp một rất nhanh năm khối hoàn chỉnh thần chi văn t r ư ờ n g xuất hiện tô mộ trên tay sáu khối thần chi văn t r ư ờ n g cộng thêm còn lại vật liệu đầy đủ ta lại đem một cái kỹ năng tăng lên đến thần chủ cấp quá muốn tiếp tục hay không trong tay có đầy đủ tài nguyên cũng để cho tô mộ rục dịch lên thần chủ cấp kỹ năng mang đến đ ể thăng dùng chất biến để hình dung cũng không quá đáng vẫn là không nóng này bộ này thần cấp trang bị thuộc tính cũng rất rụ người a tạm thời cứ chờ một chút đi liên tục cân nhắc sau đó tô mộ đem sáu khối thần chi văn t r ư ơ n g đông l ỏ n g tâm niệm vừa động hắn đi tới một gian trong chỗ người nào người trong phòng bị giật mình vừa muốn động thủ thấy rất rõ người tới sau đó nhất thời ngây dại tô p h á p thần ngài là muốn tìm long đội sao tô mộ gật đầu một cái mở miệng nói nói cho long phi một tiếng ta tại bực này hắn người kia liền vội và ngật đầu lập tức thối lui ra trò chơi qua một hồi lâu mấy cái thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở trong phòng tô p h á p thần ngài tìm ta là có chuyện gì long phi sau khi lên nết mở miệng hỏi những này người cầm lấy đi tô mộ đem thần tộc b ả o khố bên trong những cái kia trang bị tất cả đều lấy ra có những trang bị này chỉ cần long phi và người khác cấp bậc đ ể thăng đi lên là có thể nắm giữ đối kháng l a o tổ chiến lược nhiều như vậy cực phẩm trang bị ta kháo đây đều là từ đâu làm đến a tô phát thần ngài đây cũng quá tệ nạn đi nhìn thấy lượng lớn thập giai trang bị đặt ở trước mắt long phi và người khác đều không bình tĩnh tại cái này thời đại hoàn toàn mới bên trong giá trị của những thứ này không cần nói cũng biết đừng nói một bộ coi như là một kiện cũng có thể làm cho người tranh giành bể đầu cho dù những vật này là từ tô pháp thần cầm trong tay đi ra ngoài bọn hắn vẫn kinh ngạc không thôi nắm chặt tăng thực lực lên đi về sau ta có lẽ sẽ có cần dùng đến chỗ của các ngươi tô mộ không có cùng mọi người k h á c h khí lời nói rất trực tiếp những cái kia vật chất màu đen còn có hát ảnh đạn sinh đều khiến hắn có một loại cảm giác bất an có lẽ tại tương lai một ngày nào đó một đợt đại chiến có một không hai đem không thể tránh nhiều không nói tương lai ngài có gì phân phó ta long phi liền tính đánh bạc cái mạng này cũng biết làm được không sai coi như là lên núi lao xuống miền lửa chúng ta cũng không nhăn một hồi chân mày chúng ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ mọi người tất cả đều là một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình liền vội vàng tỏ thái độ tô mộ gật đầu một cái lên tiếng chào hỏi lấp lóe trở lại trụ sở của mình đi tìm một chút cái kia thần tộc người nói không chừng có thể từ chỗ của hắn thu được càng nhiều hơn kinh hỷ rời khỏi cho chơi tô mộ trở lại trong rẽ núi cô lôn thần thị chi nhãn trong đôi mắt lập lọe tinh mang hắn bắt đầu đối với phiến sơn mạch này mở rộng thảm thức lục soát không ở nơi này phiến sơn mạch bên trong đó chính là tại một bên khác rồi rất nhanh tô mộ tầm mắt chuyển hướng lc thành phố phương hướng hòa diễm c h i rực thần tốc lay động khoảng cách mấy trăm giảm giống như không có gì lc thành phố tới gần ngoại ô một phiến khu nhà ở bên trong thiên lâm chính tại cẩn thận xem chừng chỗ này nhiều người a thoạt nhìn ít nhất có hơn ngàn người hẳn đúng là một cái tiểu công hội căn cứ xuống tay với bọn họ mà nói nhất định không thể thả chạy một cái hắn hiển nhiên đã nắm giữ cái này khu nhà ở tình huống hướng phía trong đó một tòa nhà mà đi hơn ngàn người ở nơi này tự nhiên sẽ không đâm vào một đống những n à y người chơi cũng sẽ không lựa chọn ở tại cao úc trên căn bản đều là ở tại lầu một lầu hai trong phòng mỗi gian phòng trong phòng có chừng ba đến bốn cá nhân trong đó một ít lâu bên trong tầng một tầng hai đều không có người hẳn đúng là còn tại trò chơi bên trong thăng cấp thiên lâm quả quyết xuất thủ đem trong một gian phòng người thần tốc đồng phục lấy ra cái hồ l â u kia đem người hút vào hắn bắt t r ư ớ c làm theo thật quá yếu lại không thể mang đến lợi hại một chút nhân vật sao liên tục thuận lợi sau đó thiên lâm rõ ràng có chút bành trướng ân lúc này hắn phát hiện có cái gì không đúng trước một gian không người trong phòng tựa hồ đột nhiên toát ra một người hẳn đúng là từ trò chơi bên trong lui ra ngoài người suy nghĩ một chút thiên lâm đem mục tiêu đặt ở trên người của người này những cái kia ở trong game luyện cấp người trở lại hiện thế sau đó một khi phát hiện những người khác mất đi tung tích nhất định sẽ có chút cảnh giác vạn nhất những tin tức này truyền tới người chơi khác chỗ đó kia hắn cũng không nhỏ phiền thoái thiên lâm sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy cho nên hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì phiến này khu nhà ở bên trong bất cứ người nào lặng lẽ lẻn vào căn nhà kia sau đó hắn đi tới người kia sau lưng Vì đây ể lại l người sống, Thiên sống, m Một không hạ thủ. sống bàn có cái sát t a đánh vào người kia trên cổ. Để người trên Ấn. Thiên cho vào kia cổ. là â m một m kinh ngạc n hiện. Công kích của hắn không có giành ngược xuất hiệu quả, ngược lại có một kích lại của có được có cổ băng xương từ trên thân thể người nọ tràn hướng thân thể người nọ hướng mình. Đây là băng xương Đây là của vệ cốt trong nháy mắt để cho thiên lâm bàn tay hoại tử cũng để cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp ta không thể chết được mắt thấy những băng xương kia liền muốn lan ra đến hắn thân thể thiên lâm mắt lộ ra hôm quang quả quyết quyết đoán a hét thảm một tiếng vang dội hắn mạnh mẽ gậy cánh tay kia lạch Lạc cạch cái tay kia rơi trên mặt đất bể thành đầy đất vụ băng trốn thiên lâm trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm hắn chạy mất dép sử dụng ra toàn bộ sức lực căn bản không dám quay đầu xem một chút trong phòng người kia thực lực tuyệt đối vượt qua hắn nếu là có thể đem dẫn tới thần thụ vị trí hiện thời có lẽ còn có phản s á t cơ hội chạy là thật nhanh a nhìn đến như một làn khói liền không còn bóng thiên lâm tô mộ nhịn không được bật cười mình đạp vào tòa thành này sau đó ngay lập tức liền phát hiện cái ra hòa này cho dù cùng những cái kia đỉnh cấp người chơi so sánh thực lực của người này đều là nghiền ép cấp bậc khoảng cách lao tổ cấp bậc cũng vừa vặn chỉ là kém một ít bất quá g i a hỏa này rốt cuộc là có phải hay không mình muốn tìm người thần tộc tô mộ cũng không thể xác định chạy đi sẽ để cho ta nhìn ngươi có thể chạy đi đâu bên trong đi nhàn nhã ngồi ở gian phòng trên ghế salon tô mộ vươn người một cái thân thị phía dưới đối phương nhất cử nhất động căn bản chạy không khỏi hai mắt của mình chương 687, b ả i thảm thiên lâm vậy g i a hỏa bị ta gạt bỏ thiên lâm một bên lao nhanh một bên quay đầu xem chừng phát hiện người trong phòng cũng không có đuổi theo ra đến hắn hơi thở dài một hơi không nghĩ đến cư nhiên ở nơi như thế này đụng phải kẻ khó chơi rồi bước chân không dám chút nào thiên lâm sử dụng ra toàn bộ sức lực một kích ban n ã y kia cường đại để cho hắn trực tiếp cụt tay cầu sinh trên cánh tay truyền đến cổ kia cảm giác đau đớn càng làm cho nét mặt của hắn có loại không nói ra được dữ tợn phân thân đi đến một đầu trên ngã ba thiên lâm đột nhiên biến đổi thành hai tại mệnh lệnh của hắn bên dưới bộ kia phân thân hướng phía trên mặt đất vết máu rơi là tả phương hướng tiếp tục chạy nhanh ẩn thân tiếp theo thiên lâm nhanh chóng băng bó khởi vết thương hư không tiêu thất tại trên đường hô làm xong những n à y thiên lâm lúc này mới nặng nề phun ra một ngụm trọc khí trong phòng cái pháp sư kia xem bộ dáng là không đổi u kịp hắn nhanh chóng trở về nơi này không thể đợi tiếp nữa cố nén đau ý thiên lâm mười phần quả quyết hạn tại trong thành phố này hành vi đã bại lộ tiếp tục lưu lại tại đây chỉ có thể chờ đến người t r ờ i quét sạch ngựa không ngừng vó câu hướng phía lâm trường chạy tới thiên lâm dọc theo con đường này vẫn duy trì cảnh giác sau một hồi thần kinh căng thẳng của hắn mới lỏng dọc theo con đường này cũng không có người đi theo quen thuộc lâm trường rất mau ra hiện tại trong tầm mắt thiên lâm bước nhanh chạy tới k h o a kia thần thụ bên cạnh dùng tràn đầy cưng chịu khẩu khí nói ra tình huống có biến ngươi đ ệ nhất đ ó a hoa không mở đi ra bất quá ngươi không cần lo lắng qua một đoạn thời gian sau đó ta sẽ cho ngươi tìm ra càng nhiều hơn thức ăn d ì giao trên cây thần cành mũi nhọn đ ô n g đưa tựa hồ là đang đáp ứng như vậy lớn một thân cây đang lúc này một cái thanh âm đột ngột văng lên là ai thiên lâm đồng tử trong nháy mắt phóng đại theo bản năng phát ra gào to liền nhanh như vậy không nhận ra ta mang theo nghiền ngẫm âm thanh từ thiên lâm sau l ư n g chuyển đến hắn liền vội vàng quay đầu cả khuôn mặt nhất thời sụt xuống người trước mắt chính là trước căn nhà kia bên trong người ta không phải đem ngươi gạt bỏ sao người tại sao lại ở đây thiên lâm giọng điệu bên trong tràn đầy bất khả tư nghị tô mộ không trả lời trên mặt mang mỉm cười n h ạ t nhạt, nhạt. liền tính cái gia hỏa này trốn vào t h ầ n đồ trò chơi bên trong bản thân cũng có thể đem hắn cho bắt tới đừng nói hắn thật đúng là mang theo mình tìm được độ tốt ngọc tại đây cây kia vừa nhìn thì không phải cái gì phản phẩm đặc biệt là trên cây đ ó a kia còn chưa nở rộ đoá hoa m ư i có tám chín chính là mình cần thần thụ chi hoa ngươi chính là thần t ổ n người quan sát thiên lâm mấy lần tô mộ tản mát ra một cổ cường đại huy áp thiên lâm nghe vậy sắc mặt tái nhuận cả người không tự chủ được run r u dậy ngươi biết thần tộc mới từ cái kia thần tộc bảo khố đi ra tô mộ hời hợt trả lời cái t ư thái này cũng để cho thiên lâm biểu tình buộc phát khó coi hán đại khái đoán được trước mắt cái người này rốt cuộc là ai rồi có thể có được thực lực kinh khủng như thế lại là mới từ thần tộc bảo khố bên trong người đi ra ngoài làm sao nhớ cũng chỉ có một cái ngươi là cái kia tô mộ thiên lâm cắn răng dò hỏi là ta tô mộ giọng điệu vẫn là như vậy bình thường đã nhận được trả lời khẳng định sau đó thiên lâm nội tâm t h ị c h t h ị c h một hồi lần này là thật phiền thoái nếu ngươi biết rõ ta là thần tộc thì nên biết thần tộc ta nội tình chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ tại thực lực tuyệt đối khoảng cách bên dưới thiên lâm lựa chọn cầu hòa ta có thể giúp ngươi bước vào thần tộc bảo khố h a p tâm trong lúc này đ ủ vật đủ để cho ngươi trở nên mạnh hơn vì thể hiện giá trị hắn vẫn không quên hướng về tô mộ ném ra một cái tiền đặc cuộc vậy không dùng có thể để cho thiên lâm bất ngờ là tô mộ trực tiếp cự tuyệt ngươi hẳn đi qua bảo khố khu vực trung tâm rồi lấy ngươi thực lực Căn đây là thiên lâm nhìn đến những chữ kia thể sau đó trận to hai mắt lần này hắn hiểu rõ tô mộ vì sao cự tuyệt đối phương có thể đến tòa kia thanh đồng đại môn đã nói lên những cái kia cản đường phiền thoái tất cả đều đã bị giải quyết xong hắn không ngừng suy đoán tình huống rất nhanh phản ứng lại tòa kia thần tộc bảo khố cửa chính không phải là tùy ý là có thể mở ra tô mộ nhất định là đem những chữ kia thể trở thành mở cửa phương pháp cho nên mới hướng về hắn hỏi thăm ta là nhận thức những văn tự này bọn nó ghi lại mở ra cánh cửa kia phương pháp thiên lâm tự cho là thông minh mở miệng trả lời chỉ cần hắn dùng mở ra bảo khố phương pháp bắt bí lấy tô mộ là có thể hóa bị động làm chủ động nghe nói như vậy tô mộ chân mày cao lại những văn tự này chính là đánh dấu ở tòa này tháp bên trên cùng mở cửa phương pháp có quan hệ gì gia hỏa này nhớ lửa phình ta tô mộ rất nhanh đoán được thiên lâm tính toán đây là đang tìm đường c h ế t ta ánh mắt sắp bén tô mộ giơ tay lên vung lên một giây kế tiếp một đạo thánh quang rơi vào thiên lâm trên thân c ư ờ n g đại chữa trị chi lực nhất thời khôi phục thiên lâm thương thế cái kia gây mất cánh tay cũng lần nữa dài đi ra ra hỏa này móc thiên lâm hoạt động một chút cánh tay nội tâm mừng rỡ nhưng mà còn không chờ hắn mở miệng một bóng người c h ớ c mắt đã tới bắt một đạo thanh thúy tiếng vỗ tay vang dội tô mộ thu phần lớn lực lượng chỉ sợ một cái tắt đem thiên lâm đập chết dù vậy thiên lâm cũng gặp khó có thể hình dung trọng thương gương mặt của hắn x ư ơ n g toàn bộ vỡ vụn bay ngược ra ngoài đồng thời răng càng là bay đầy trời d ì giao đang lúc này cây kia trên cây thần vụn v ậ t động dây leo tiếp nhận thiên lâm đồng thời cũng hướng về tô mộ phát động công kích hàng trăm cây mọc đầy t r o n g cây mây từ bốn phương tám hướng tràn hướng tô mộ tô mộ đứng tại chỗ đồ sộ bất động phải nói sinh mệnh triệu chứng mà nói những n à y trên cây thần sinh mệnh năng lượng tuyệt đối đạt tới lao tổ cấp có thể coi là có lao tổ cấp thực lực cũng không phá được mình bây giờ phòng ngự tất cả đằng mạn triển nhiễu tại tô mộ trên thân Còn không chờ thần thụ phát động cắn g i ế t văng xương chi lực hiện ra mỗi một cái dây leo lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu đóng băng thần thụ cũng cảm ứng được nguy cơ to lớn lập tức cắt đứt những cái kia dây leo bắt mấy trăm cây dây leo cùng nhau cắt đứt nện xuống đất các ngươi thần tộc người đều là con thần làm sao tô mộ nhìn đến thần thụ còn có thiên lâm lớn tiếng t r e o nói thiên lâm dịu đỡ thần thụ m i ễ n cưỡng đứng lên cặp mắt nhìn chằm chặp tô mộ bị t i ê một hồi sau đó tình trạng của hắn phi thường kém con mắt cơ hồ đã không thấy được đồ vật há miệng hắn hết sức phát ra tiếng vang nếu ngươi muốn cho ta phiên dịch những cái văn tự kia vậy thì nhất định phải nghe ta nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không vào được tòa kia b ả o khố chương sáu trăm tám mươi tám đ ổ i khách t h à n h chủ tô mộ không nhịn được lật một cái lướt mắt mình nên nói cái này thần tộc là hồn nhiên được đi hay là nói hắn gốc ta lại cho ngươi một cơ hội hoặc là nói cho ta những chữ này thể nội dung hoặc là chết tiếng nói rơi xuống đồng thời một cổ s â m nhiên sát ý xuất hiện thiên lâm người sau toàn thân r u n nhẹ thật vất vả đứng lên thân thể lại té xuống đất ngươi biết bảo khố bên trong đều có vật gì không có những cái kia ngươi thực lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước g i ế t ta trên cái thế giới này sẽ lại cũng không có ai có thể giúp ngươi mở cửa thiên lâm dứt khoát nằm trên đất bày ra một bộ không lo ngại gì tư thái lúc này lại là một đạo thánh quang rơi xuống sắp gặp tử vong thiên lâm lần nữa xuống lại ha ha ha hắn phát ra cười như điên tự cho là bắt lấy tô mộ ngươi là đang uy hiếp ta sao còn không có qua một giây một cái để cho hắn dợn cả tóc gáy âm thanh v a n dội gian giắc thanh âm sương vỡ vụn cực kỳ thanh thúy、à. đau khổ k người, người, từng điểm từng điểm người tên cho h t i l â ma phát quỷ này nhanh dừng tay cho ta thiên lâm phát ra cùng loạn gấm thét nói cho ta những văn tự này nội dung bọn nó cùng tòa kia thần tháp đến cùng có quan hệ thế nào tô mộ lạnh d ê n một tiếng giơ tay lên vung lên nhu hòa thánh quang lần nữa rơi xuống cường đại kia năng lực chữa trị trong khoảnh khắc liền khôi phục thiên lâm tất cả thường thế gian g g i á c những cái kia tiếp h ả o đầu khớp xương lại một lần nữa bị bóp nát rồi ta nói ta nói ta đem biết tất cả tất cả đều nói cho ngươi thiên lâm không chịu nổi như thế hành hạ gào thét hô sớm dạng này chẳng phải kết tô mộ cười lắc lắc đầu chỉ đến tầng thứ nhất bên trên những chữ kia thể những lời này là có ý gì đăng lâm t h ầ n tháp mới có thể vĩnh h ẳ n thiên lâm trả lời tô mộ nghe vậy k h i p mắt lại từ kiểu chữ về số lượng đến xem những lời này vẫn là phù hợp tại tầng thứ n h ấ t bên trên ghi chú một câu nói như vậy thoạt nhìn cũng có thể xứng đáng nếu ngươi lừa ta ta sẽ để cho ngươi cảm thụ càng thêm cực hạ n thống khổ ánh mắt băng lãnh tô mộ hướng về phía thiên lâm phát ra cảnh cáo chuyện cho tới bây giờ ta còn có cái gì tốt lửa gặp ngươi chỉ cầu ngươi biết đáp án về sau có thể tha ta một mệnh thiên lâm một bộ triệt để thỏa hiệp tư thế có thể tô mộ một ngụ m đồng ý chỉ hướng tầng thứ hai những chữ kế thể câu này lại là có ý gì thiên biến văn hóa mê n u y ễ n tri cung thiên lâm nói đến đây lại bổ sung thần tháp tầng thứ hai là một tòa vô tận mê c u n g không có bản đồ người sẽ vĩnh viễn lạc lối trong đó、Ngày. nghe thấy đây tô mộ ngây ngẩn cả người cái này người thần tộc tựa hồ đối với tòa kia thần tháp hiểu rõ vô cùng a ngươi đi qua cái này tòa tháp tô mộ đổi một cái vấn đề đi qua thiên lâm trả lời hết sức khẳng định nói chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác chỉ cần ngươi giúp ta ta liền có thể dẫn ngươi leo lên cái này tòa tháp cùng trước dùng mở cửa tiến hành uy hiếp khác nhau thiên lâm lần này rõ ràng học thông minh ta không tin ngươi tô mộ tư duy một hồi trực tiếp ghi trước mặt cái này người thần tộc thực lực liền lao tổ cấp đều không có đạt đến làm sao khả năng leo lên qua tòa kia thần tháp ngươi có thể không tin nhưng ta nói đều là thật chỉ muốn ngươi đạp vào thần tháp tầng thứ hai sẽ biết ta nói đều là thật vậy tòa tháp có thể so với ngươi nghĩ càng thêm phức tạp thiên lâm cũng đi theo mở miệng một đ ộ ngươi thích tin hay không tin thái độ hắn bày ra dạng này t ư thái ngược lại làm cho tô mộ có vài phần tin tưởng vậy những lời này lại là có ý gì trước tiên không vội nói chuyện tòa kia thần tháp tô mộ tiếp tục hỏi tham kiểu chữ sự tỉnh vô thần ậ n c i vực, muôn vạn t h thụ i n t h i này có thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng tăng thực lực lên hơn nữa một khi thần thụ hoàn toàn trưởng thành liền có thể trước thời hạn mang theo chúng ta bước vào tòa kia thần tháp lời nói này nhất thời để cho tô mộ trận to hai mắt so với mới vừa nói những cái kia phí lời thiên lâm hai câu này cuối cùng cũng nói đến điểm chính bên trên phải thế nào mới có thể làm cho cây thần thụ này hoàn toàn trưởng thành tế phẩm lượng lớn tế phẩm thiên lâm âm thanh có loại không nói ra được c âm trầm nếu có thể để cho mấy triệu người chơi tiến hành hiến tế thần thụ là có thể nợ hoa kết trái liên thông thần tháp tô mộ sắc mặt cũng c h ầ m xuống thiên lâm đem lời nói vô cùng hiểu rõ nhắc tới mình hướng về phía hiến tế chi pháp vẫn là hết sức tinh thông đem tầm mắt chuyển hướng cây kia thần thụ tô mộ rơi vào trong trầm tư cây thần thụ này quả thật có một loại có thể hấp thu sinh mệnh người khác năng lượng thủ đoạn nếu như ta đem cây thần thụ này đặt ở trên đại trận có thể hay không đối với nó tiến hành thôi hóa bất quá cây này tựa hồ có bản thân ý thức chưa chắc sẽ nghe lời của ta tô mộ đối với thiên lâm đề nghị cũng không phải tim động nghĩ tới những tính toán khác đối mặt đ ị c h nhân mình biết không chút do dự chu diện có thể làm rồi để thang lực lượng đi tàn sát mấy trăm vạn vô tội người chơi những người đó vẫn là mình trung thực p a n đây tuyệt đối không được cho dù mình bây giờ đã trở thành một cái thần nhưng vẫn có phần kia nhân tính ngươi còn có cái gì tốt do dự đây là cơ hội của ngươi chỉ cần có thể leo lên tòa kia thần tháp ngươi liền có thể chúa tể hết t h ạ tất cả ta nguyện ý trở thành trợ thủ của ngươi giúp đỡ ngươi đ ă n g lâm tuyệt đỉnh thấy tô mộ do dự bất quyết thiên lâm không kịp đợi hô lên nét mặt của hắn phi thường điên cuồng trong lời nói càng là mang theo một cổ dệt dây vậy chút con kiến hôi vận mệnh vốn không tính là gì bọn hắn nhất định phải trở thành chúng ta đ á lắp đường lấy ngươi thực lực cùng hiệu triệu năng lực tuyệt đối có thể cho thần thụ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng nói đến đây hắn theo bản năng nhìn thần thụ một cái trong đôi mắt xông ra một cổ vẻ cổ nhiệt gặp tô mộ có lẽ cũng không phải một chuyện xấu nếu là thật có thể mượn vị này tô pháp thần c h i thủ bồi dưỡng thần thụ lúc trước hắn phiền não tuyệt đại đa số vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng v ề phần cùng tô mộ hợp tác cùng nhau đ ă n g lâm tỏa kia thần t h á c bất quá chỉ là một loại giải thích mà thôi chờ đến thần thụ triệt để trưởng thành chỉ cần chúng ta tiến hành dung hợp pháp thần cũng phải bị ta dẫm ở dưới chân ngươi hôm nay thêm tại trên người ta thống khổ át sẽ gấp trăm lần trả lại thiên lâm trong lòng cười lạnh k h n g n ừ n g một khi tô mộ đáp ứng là hắn có thể đổi khách thành chủ chương sáu trăm tám mươi chín n ổ t ậ n gốc hợp tác với ngươi cũng không phải không được nhưng ngươi nhất thiết phải đem liên quan tới cái này tòa tháp tin tức tất cả đều nói cho ta tô mộ cho thấy hợp tác ý nguyện bắt đầu khách sáo chỉ cần mình từ nơi này thần tộc người trong miệng moi ra tin tức hữu dụng kế hắn cũng chỉ mất đi giá trị ngươi coi ta ngốc sao nếu mà cái gì đều nói cho ngươi rồi vạn nhất ngươi đổi ý vậy ta nên làm cái gì thiên lâm cười lắc lắc đầu hắn tự nhận là đã bắt lấy tô mộ lá gan cũng lớn lên ngươi muốn biết đồ vật thiên a sẽ từ từ nói c o n g ư ơ bất quá trước quá đ â lâm biết rõ vì thu được cái này tòa tháp tin tức tô mộ sẽ không thật giết mình ngoại trừ cho thần thụ cung cấp chất dinh dưỡng ngươi còn phải giúp ta tăng thực lực lên chỉ muốn ngươi làm được hai điểm này mỗi qua một cái giai đoạn ta đều sẽ hướng về ngươi cung cấp một bộ phận tin tức hắn tiếp tục mở miệng tại tô mộ điểm mấu chốt bên trên qua lại dò xét cha c h à một cái tràn đầy n g h i ề n ngâm âm thanh v a n g lên tô mộ nhìn đến thiên lâm lộ ra một ngụm phơi trần răng k i ê nụ n cười n h ạ t nhạt cực kỳ cảm giác ngột ngạt thiên lâm căn bản không dám cùng tô mộ mắt đ ố i mắt hắn theo bản năng lui về sau một bước nắm chặt nằm đấm trên cái thế giới này chỉ có ta có thể trả lời vấn đề của ngươi hy vọng ngươi nghĩ rõ tô mộ không trả lời nụ cười trên mặt buộc phát rực rỡ thiên lâm đột nhiên cảm thấy một cổ g i ậ n cả tóc gáy hắn vừa muốn nói gì thân thể đột nhiên bị một đoàn hỏa d i ễ m bao phủ thiếu đốt nôi đau để cho hắn khuôn mặt và ặ mèo có thể coi là lại làm sao thống khổ thiên lâm từ đầu đến cuối cắn chặt hàm răng không nói một lời hắn thấy đây không phải là một đợt đánh cờ chỉ cần nhẫn nhịn được những thống khổ này là hắn có thể thắng được trận này đàm phán nhưng mà ngay tại hắn đây nghĩ như vậy thời điểm tô mộ âm thanh văng lên ta đột nhiên cảm thấy không biết mới còn có thăm dò thú vui người nói cái gì nghe được câu này thiên lâm theo bản năng phát ra hỏi ngược lại trả lời hắn chỉ có vô tình liệt diễm tại nóng bỏng hỏa diễm đốt cháy phía dưới thiên lâm rất nhanh biến thành c h o bụi một cái t h ủ n g cũng rơi trên mặt đất không được càng nhiều tin tức hơn tô mộ không hề cảm thấy đáng tiếc cho dù cái này người thần tộc nói đều là thật bản thân cũng sẽ cất giữ thái độ hoài nghi hắn nói với ta mà nói rất có thể đều là giả nếu có thể tìm ra cái thứ nhì người thần tộc vậy liền có thể được chứng thực tô mộ sử dụng thần thị tìm tỏi lâm trường xung quanh tất cả khu vực đáng tiếc là cũng không có phát hiện cái thứ nhì người khả nghi làm như thế nào xử trí ngươi thì sao tô mộ nhìn về phía cây kia t h ầ n thụ cây này đã tại lâm trường bên trong mọc rể n à y mầm trên ngọn cây bá hoa kia cũng là sắp tỏa ra tùy tiện đem cây này mang đi mà nói làm không tốt sẽ khiến cho khô héo đồ chơi này bên trong có cái gì tô mộ hướng phía trên mặt đất cái hổ lâu kia đi tới đem nhặt lên nghiên cứu một hồi hắn kinh ngạc phát hiện bên trong hổ lâu có một cái không nhỏ không gian mở ra thùng bên trên nắp tiếp cận hơn trăm người bị thả ra bọn hắn toàn bộ ngưng trệ trên mặt đất sắp mặt một cái so sánh một cái khó coi tô mộ rất nhanh phản ứng lại hiển nhiên những người này đều là thiên lâm còn chưa kịp hiến tế cho thần thụ chất dinh dưỡng đáng chết hồi phục giả liền sẽ chơi xấu làm tập kích em mở bực k ẹ o con mẹ nó có bản l ã n h chính diện đối với ta người khoe khoang không được bao lâu rồi tô pháp thần nhất định sẽ tìm được ngươi làm thịt ngươi đáng tiếc ta trước khi chết vẫn không thể nào thấy pháp thần một bên nhìn thấy đứng tại bên cây cái bóng l ư n g kia những người này từng cái từng cái phát ra hô to giữa lúc bọn hắn cho rằng chắc chắn phải chết thời điểm một phiến nhu hòa thánh quang rơi xuống trong khoảnh khắc hơn trăm người thương thế hoàn toàn khôi phục như sơ bọn hắn liền vội vàng đứng lên nhìn chằm chằm đến tô mộ trong ánh mắt tràn đầy kiếm kỵ đi thôi tô mộ hô một câu mình cùng cái kia người thần tộc là không giống các hạ đây là ý gì đánh gây tay chân của chúng ta đem chúng ta đưa tới tại đây kết quả lại thả chúng ta mọi người nghe vậy có chút không biết làm sao bắt các ngươi đến người kia đã bị ta giải quyết xong các ngươi có thể đi tô mộ bổ sung một câu Ngậy. còn có loại sự tình này các ngươi chớ tin hắn theo ta thấy hắn chính là nghe thấy tô pháp thần tục d a n h sau đó sợ hãi cho nên mượn cớ đem chúng ta thả như vậy thì không có ai truy cứu mấy người hướng về phía tô mộ không ngừng quan sát địch ý rất lớn gặp bọn họ rất nhiều một bộ động thủ tư thế tô mộ biểu tình bất đắc dĩ một giây kế tiếp một đôi hỏa diễm chi dực xuất hiện tản ra ánh lửa trói mắt ta chính là tô pháp thần nhàn nhạt một câu nói trong nháy mắt làm trên trăm người đầu trì h o a n rồi bọn hắn mặc dù không có tại hiện thế gặp qua tô pháp thần thế nhưng ký hiệu hỏa diễm chi dực chính là nghe vô số người nhắc tới tô pháp thần thật sự là tô pháp thần sao đúng rồi bằng không cũng sẽ không bắt chúng ta lại c h ư a khỏi thương thế của chúng ta lại đem chúng ta thả ô ô ô ta biết ngay tô pháp thần sẽ đến cứu chúng ta cho tô pháp thần quỳ biết được tô mộ thân phận sau đó hơn trăm người cùng nhau quỳ trên đất cảnh tượng như vậy cũng để cho tô mộ có chút không quá thị trứng đất này nguy hiểm ta còn cần xử lý phiền thoái không bảo vệ được các ngươi mau mau rời đi hắn nhìn đến mọi người hô lớn nói chúng ta biết rồi ta là thật muốn lưu lại giúp đỡ có thể ta biết mình không đủ phân lượng a tô pháp thần cố lên a mọi người rất có tự biết mình liền vội vàng đứng lên bắt đầu rút lui Gì giao lúc này cây kia thần thụ bên trên truyền đến rồi một hồi động tĩnh đ ó a kia sắp tới mở đ ó a hoa đột nhiên khô héo tiếp theo thần thụ bên trên những cái kia đứt đoạn dây leo lần nữa mọc ra mấy trăm cây dây leo bay lượn lần nữa hướng phía tô mộ mà đi đi nhanh một chút đừng liên lụy tô p h á p thần nhìn thấy bộ này cảnh tượng những người đó cũng chạy nhanh hơn tô mộ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm đến thần thụ thân thể vậy chính là chọn cây hạch tâm sao đem đồ chơi này mang đi có thể hay không trồng ra cây thứ hai thần thụ chương sáu trăm chín mươi bồi dưỡng thần thụ lên cho ta không có khách khí tô mộ lóe lên một cái tránh ra những cái kia dây leo đồng thời đi tới thần thụ bên cạnh hai tay hơi vừa dùng lực che trời đại thụ trong nháy mắt bị trừ tận gốc lên một màn quỷ dị xuất hiện khi chôn sâu trong lòng đất khỏa kia hạt giống rời khỏi thổ nhưỡng sau đó c à n h lá rậm rạp thần thụ trong nháy mắt khô héo đi xuống tô mộ đem khỏa kia hạt giống cầm trong tay vào tay là một cổ ấm áp xúc cảm cả khỏa hạt giống cũng như là bạch ngọc cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng đồ chơi này là có thể trưởng thành đại thụ ta nếu như dùng trận pháp đối với nó tiến hành b ồ dưỡng có phải hay không cũng có thể đạt đến hiệu quả vớt vớt cái hạt giống này tô mộ rơi vào trong trầm tư thân là một cái toàn bộ sinh hoạt tinh thông đại sư mình thảo dược học chính là kéo c ă n g triệu hồi ra thần đồ thủy tinh hắn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi bên trong thần thụ c h i tâm cái hạt giống này có thể bồi dưỡng ra truyền thuyết bên trong thần thụ trò chơi bên trong hạt giống bên trên cũng xuất hiện c ả n kẽ miêu tả tô mộ ở trong phòng khách mở ra hoàng kim bảo khố cửa chính tuy rằng trước tiêu hao phần lớn vật liệu nhưng còn lại cũng, cũng không thiếu đặc biệt là những thảo dược kia loại vật liệu mình chính là một cái đều vô dụng trực tiếp trồng khẳng định không thực tế đồ chơi này nếu như biến thành chịu không chừng còn có thể công kích ta đây muốn tại hoàng kim bảo khố bên trong trùng một thân cây không phải là việc khó tô mộ lại trực tiếp hủy bỏ ý định này mình muốn làm một cái ống n u ô i c ấy để cho cây thần thụ này hóa thân làm người làm công đầu tiên m u ố nước chế nó trưởng thành không thể để cho nó dáng dấp quá lớn thứ yếu chính là muốn lấy ra sinh mạng của nó năng lượng mở ra thần thụ chi hoa đây liền cần nhiều nghiên cứu một chút rồi đi ra đi tiểu đệ của ta giơ tay lên vung lên tô mộ đem khô lâu tiểu đệ kêu gọi ra những người này đây chính là mình trung thật nhất trợ thủ rồi hiện thế si thị từ chất lỏng màu đen hóa thành người đến đến nơi này hắn vẫn đối với mới tinh công việc vô cùng hiếu kỳ tại cái thành thị này bên trong đi lang thang cùng hoa đô một dạo si thị trở thành một tòa thành t r ố n g không bởi vì tô màu nguyên nhân tại đây chẳng những không có người chơi ngay cả ma vật cũng không có một đầu hát dịch đi dạo một hồi rất nhanh sẽ mất đi hứng thú hắn hướng đến kia phiến cổng truyền tống phương hướng chạy tới đi đến chỗ cửa sau đó hắn cũng không có bước vào một đoàn nhỏ chất lỏng màu đen từ trên người nó tách ra chậm rãi tiến vào cổng truyền tống sau đó một điểm này hắc dịch ở sau cửa chầm d ã i bỏ chạy thẳng tới tòa kia cao ngất hát tháp mà đi sau một hồi hắc dịch đi tới đáy tháp thuận theo hát tháp một đường hướng lên khi nó va chạm vào hát tháp bên trong bóng người kia thì người sau đột nhiên mở mắt lạch cạch cao lớn hát tháp theo tiếng vỡ vụn phong nôn sau lưng dài ra một đôi màu đen cánh khiến cho sừng sững trên bầu trời kèm h Khẩn. Khẩn. k theo thấm người nụ cười vang dội phong nôn hướng về cổng truyền t ố n g vị trí vội vã đi tốc độ của hắn rất nhanh dọc theo đường đi càng là thông suốt khi hắn xuyên qua kia phiến cổng truyền t ố n g sau đó Trực không chỉ như vậy cặp kia đen nhèm chống rông con mắt càng là có sinh cơ và màu sắc nếu như tô mộ ở nơi này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc phong nôn hoàn toàn sống rồi vô luận từ góc độ nào để nhìn hắn đều cùng chức không có chút nào khác biệt đương nhiên thời khắc này phong nôn đã không còn là đã từng phong nôn trong đầu của hắn lóe lên một ít hình ảnh những cái kia đều là phong nôn cùng tô mộ giao thiệp cảnh tượng không chỉ như vậy trước cái kia thắp bên dưới cái bóng đen kia cùng tô mộ giao thủ hình ảnh cũng cùng nhau xuất hiện là một cái kho dây dưa ra hỏa nhất thiết phải nắm giữ niềm tin tuyệt đối nếu không tuyệt không thể tùy tiện xuất thủ tất cả hình ảnh thoáng qua sau đó phong nôn lẩm bẩm lầu bầu mở miệng nói phải nói hắn còn có nơi nào không quá bình thường không phải là vẫn không có thích tướng bộ này thân thể mới phong nôn nhìn về một cái phương hướng đó là đông bắc bộ đích phương hướng hắn cùng trước tất cả mọi người không giống nhau không có chạy lên đi tìm tô mộ phiền thoái hành động hơi hơi người cứng ngắc một đường hướng bắc vì có thể có được trong miệng hắn hoàn toàn chắc chắn phong luôn đã có một loại nào đó tính toán t h ầ n đồ trò chơi mặt đất màu đen bên trên dung hợp vật chất màu đen tà thần nhãn cầu đi tới một phiến khu vực nơi này ngoại trừ không thấy được đầu đất đen ra cái khác không thiếu thứ gì h á cám n ô b o k a lắng nghe ta triệu hoàng đi tà thần nhãn cầu phát ra ngâm sướng sau một thời gian ngắn cả vùng đất này bắt đầu chấn động ẩm ẩm một cộ lại một cổ khô lâu từ trong lớp đất bỏ ra bọn hắn khung xương bên trên toàn bộ tản da đen nhèm ánh sáng lộng l â y vừa nhìn thì không phải phổ thông bất tử sinh vật cái này còn không xong đông đông đại địa bên trên truyền đến rồi vang động kịch liệt ước chừng hơn một nghìn em mở k h ủ n g lồ khung xương dưới đất chui lên từ bề ngoài nhìn lên những xương cốt này có bất đồng riêng có cự long mãnh hổ ác lang và ác ma c h i khuyển không hề nghi ngờ những này tất cả đều là sinh vật mạnh mẽ tà thần nhãn cầu h à i lòng nhìn đến những thủ hạ này trên thân phát tán ra sắc ý tạo thành xương n g màu đen chờ ngươi chết về sau ta sẽ đem linh hồn của ngươi giam cầm tại một bộ khung xương bên trong ta muốn cho ngươi vĩnh viễn trở thành nô lệ của ta hoàng kim bảo khố bên trong tô mộ cũng không biết bản thân bị hai cái cường đại tồn tại theo dõi giải quyết vỗ tay một cái đặt ở trước mắt hắn là một cái cao ba mét hình trụ đồ đựng toàn bộ đồ đựng đều là do tinh phẩm công trình linh kiện lắp ráp m à thành tại thiết bị khác nhau địa phương càng là khắc đầy pháp thuật phù văn cái này đồ đựng có mấy loại chức năng cái thứ nhất là đối với sinh mạng năng lượng tiến hành chuyển đổi thứ hai là đối với sinh mạng năng lượng tiến hành ức chế Cái thứ ba chính là giam c ẩ m thử một lần đi tô mộ đem đồ đựng bày ở bảo khố góc lập tức đem k h o a kia hạt giống đặt ở phần đ ấ y trong ống n u ô i t h ấy a ngong a ngong a ngong cung cấp một ít có sẵn sinh mệnh năng lượng vật phẩm sau đó tô mộ khởi động đồ đựng rất nhanh xung danh o sinh mệnh năng lượng rót vào hạt giống bên trong thần kỳ một màn xuất hiện hạt giống bắt đầu lấy mắt thường tốc độ rõ rệt mọc rẻ không lâu lắm một k h ả mầm cây nhỏ sinh ra tô mộ khẽ mỉm cười tiếp tục gia tăng rồi sinh mệnh năng lượng truyền vận mầm cây nhỏ càng ngày càng lớn trực tiếp chỉ lát nữa là phải vượt qua đồ đựng s、si. c đang lúc này đồ đựng bên trên điêu khắt những phủ văn kia đưa đến tác dụng cây thần thụ này trưởng thành bị áp chế rồi vô pháp trở nên càng thêm to khỏe chỉ có thể tiếp tục hướng lên sinh t r ư ở n g khi độ cao của nó đi đến ba m sau đó một lần nữa bị ức chế tiếp tục tô mộ lại lấy ra không ít thứ tiếp tục cung cấp đến sinh mệnh năng lượng thần thụ dài không thể dài tất cả sinh mệnh năng lượng toàn bộ hội tụ ở định vị trí lại qua một hồi một đó tươi đẹp nụ hoa xuất hiện chương sáu trăm chín mươi mốt ngày khôi phục trước thời hạn